424 chương 419, tượng tộc kiếm thánh đến cũng ba. Bùi Mẫn hét dài một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn bộ hạ uy di hải vực. Tất cả thanh minh chiến sĩ sau khi nghe được cũng là trong lòng căng thẳng. Bùi Mẫn ánh mắt hy vọng, một đường thẳng lên thanh minh các chiến sĩ ngăn không được muốn hướng về hai bên tránh. Khoa chương Hàn mang lần nữa sáng lên, lần này, Bùi Mẫn phóng tới chính là thanh minh quân đoàn vị trí trung tâm, khoảng cách kéo đến càng xa, xa tới một mắt không nhìn thấy phần cuối, giống như một cây nhỏ dài ngân châm cắm vào một cái cực lớn trong viên cầu. này không người, chỉ xung kích. Hán nguyên bản đứng là không nhìn thấy tạ kiến phi thuyền rậm rạp chẳng trị thanh minh quân chằm tâm mắt của hắn. Đi vào về sau, hắn mới phát hiện chiếc này tạo hình kỳ dị phi thuyền, nó liền lơ lửng tại chính mình trước người trong một vị trí. Bên trong đài chỉ huy Kha mại chỉ cách lấy một tầng pha lê thấy được phía ngoài bầu mần, hắn bị đột nhiên xuất hiện bầu mần giật mình kêu lên. Câu tao là quân hạm đại não, là điều khiển hạm cùng chỉ huy tác chiến chỗ, nhưng mà thanh minh chiếc này phi thuyền bên trong đài chỉ huy cũng không thấy điều khiển viên, thậm chí bên trong chỉ huy trang bị cũng rất ít. Tại trung ương chỉ có một cái phức tạp lạc, đó là một khóa cao một người trái tim kết nối lấy vô số kinh mạch, kinh mạch bên kia tiếp lấy phi thuyền định chóp cùng dưới đáy. Nhìn phía trước này phi thuyền sàn nhà cùng trần nhà đều có thể nhìn đến những thứ này mạch lạc trải rộng trong đó, mà mạch lạc bên trong còn có bạch quang di động, giống như là tại truyền tấu năng lượng. Kha Mại nhanh chóng đối với viên kia trái tim hồ, Tả Kiền, toàn lực phòng ngự. Nguyên Lai, like, viên này trái tim tên liền kêu là Tả Kiền. Lại cẩn thận quan sát, trái tim bên trên còn mọc ra một con mắt cùng há miệng ra, chỉ là hai cái khí quan đều híp lại thành một đầu khe hẹp, không chăm chú thấy thì thấy không ra được. Tại Kha Mại hạ đặt chỉ lệnh phía sau, Tả Kiền mắt mở ra, đó là một cái dựng thẳng dáng dấp mắt to, trong mắt chỉ có xung doanh bạch quang trọng trắng. Mắt. Trái tim bắt đầu mạnh mẽ hữu lực này lên, mạch lạc bên trong tia sáng càng lớn, cả chiếc phi thuyền độ sáng cũng trong nháy mắt tăng lên không ít. Kha Mại cũng không tính nhường phi thuyền tranh lẽ, hắn đối với cái này phi thuyền vô cùng có lòng tin. Chỉ là, tại hắn nhìn thấy bùy mân một khắc này lúc, trong lòng của hắn luôn có bất an, giống như đối phương có thể phá hư phi thuyền một dạng. Kha Mại không để phi thuyền di động cũng là nghĩ xem bụi mơn đến cùng có thể hay không thương tổn tới phi thuyền, ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu của hắn lúc xuất hiện, hắn lại cảm thấy hoang đường. Đối phương có thể chỉ là một cái linh quang cảnh, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua linh quang cảnh có thể dung chuyển thành điện cấp phi thuyền. 6. Bùi Mân không nhìn thấy phi thuyền nội bộ cảnh tượng, phi thuyền sắc ngoài tựa như là đơn mặt pha lê, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy mình kính tượng. Hắn đối với cái kia phi thuyền chất liệu cũng không nắm chặt được, cái này sắc ngoài giống như kim loại lại phi kim loại, e rằng loại người bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trên cũng tìm không thấy kiến tạo phi thuyền sử dụng nguyên tố. Thân là kim hệ trưởng không giả, Bùi Mân phát hiện mình cũng không thể trưởng không chiếc này phi thuyền. Bỏ chút thời gian, hắn có thể đủ đem một chiếc quân hạm bóp thành một cái cục sắt, nhưng bây giờ hắn cảm giác trước mắt phi thuyền giống như một tòa núi lớn trầm trọng như vậy, lấy hắn chi lực còn khó có thể giơ lên đại sơn. Thanh Minh chiến sĩ lại đối bùi mân bảy rả với quanh. Bùi Mân cũng không do dự, kiếm tay trái làm vinh dự trướng, mà bay ngoài thuyền trên vỏ cũng đồng thời sáng lên 7 cái điểm sáng. Nếu có loài người kết cấu kỹ sư ở đây, nhất định cũng sẽ bội phục Bùi Mân, 7 cái điểm sáng vị trí chính là phi thuyền 7 cái chủ yếu điểm kết nối, như cái này 7 cái điểm bị phá hủy, cả chiếc phi thuyền lập tức tan hợp đỡ. Tinh kiếm thức. Bùi Mân quanh thân lại sáng lên quang hoa, nhưng một kiếm này ra cũng không phải lênh lẹ như vậy. Xuất kiếm phía trước, hắn toàn bộ thân hình nhanh chóng run rẩy một cái, hiện ra hai cái bóng chồng, đợi đến hai cái bóng chồng ổn định sau khi biến mất, một kiếm này mới đâm ra ngoài. Ken một tiếng vang thật lớn chuyển đến, phi thuyền trung quanh sinh ra một đạo sóng chấn động, đem ở giữa nhất tầng một đám thanh minh tướng sĩ đánh vang ra thật xa. 3 hào 3, Ấn 3. Nạn dân thành nội, mọi người đầu tiên là phát ra tiếng hoan hô, theo sát lấy lại là giọng nghi ngờ. Phi thuyền như thế nào hoàn hảo không chút tổn hại, vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy nó bị kiếm thánh một kiếm đâm vào biến hình a. Duy đa lợi á cùng bên cạnh một đám siêu phàm lãnh tụ mang theo nghi vấn hỏi hướng về phía Vũ Văn chấp. Nhưng mà, Vũ Văn chấp còn chưa trả lời, ngồi trước máy vi tính Vương Khải lại nói, đó là bởi vì bùi môn kiếm có thể thay đổi không gian độ cong. Tiếp đấy, Phương Hải lại rất nhanh ở bên cạnh lấy ra một cây bút cùng một trang giấy, hắn nhanh chóng trên giấy điểm 7 cái điểm, tiếp đó lại dùng đơn giản nhất phương pháp đem cái này 7 cái điểm lộn cùng một chỗ. Thanh minh phi thuyền chỗ ở một vùng không gian liền giống như tờ giấy này, mùi Mân là đem tờ giấy này lộn cùng một chỗ, dạng này, hắn liền có thể một kiếm đâm chúng 7 cái điểm. Nhưng mà, không gian độ cong biến hóa cũng sẽ không phá hư phi thuyền kết cấu, bị thay đổi không gian giống như bị áp xúc lo xo, nó rất nhanh liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Chắc hẳn mùi cũng không cách nào duy trì thời gian dài loại này độ cong biến hóa, cho nên các ngươi mới nhìn thấy trong nháy mắt ảo giác. Thanh Minh Phi thuyền không biết là ra sao loại tài liệu chế thành, ta phải đi ra máy bay không người lái dùng chất đồng vị kiểm tra không cách nào phân biệt hắn tạo thành nguyên tố, ít xạ tuyến cũng không cách nào xuyên thấu phi thuyền sang ngoài. Ta phỏng đoán trước này phi thuyền nhất định là từ phần từ kết cấu cực kỳ ổn định tài liệu chế thành, bất quá, cứ như vậy, nó chất lượng lại sẽ lớn đến khủng khiếp Ta cũng nghĩ không đấu, chiếc này phi thuyền rốt cuộc là tự thân tài liệu kiên cố, vẫn là nó bên ngoài có chúng ta không cách nào phát hiện lồng bảo hộ năng lượng. Có khác nhau sao? Duy đa lợi á lại hỏi. Đương nhiên là có. Nếu như là chất liệu cứng rắn, như vậy man lực liền khó mà phá đi nhưng nếu như là bởi vì ngoại tầng có vòng phòng hộ, chúng ta có lẽ có cái gì phương pháp khoa học có thể quấy nhiễu được vòng phòng hộ. 6. Bối Mẫn Lộ vẻ tức giận nhìn cách đó không xa phi thuyền, vừa mới một kiếm hạ xuống, cái kia phi thuyền chỉ là gật gật đầu, vỏ ngoài liên văn ngấn đều không lưu lại, điều này thực nhường đáy lòng của hắn lạnh hơn nửa đoạn. Vốn cho là Vũ Văn chấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ không khó hoàn thành, lúc này xem ra cũng không yên. Ký thực, Phương Khải ngờ tới cũng không hoàn toàn chính xác. Cái kia phi thuyền tài liệu chế tạo đến từ thiên giới, trong đó chỗ thần kỳ là hắn khó có thể tưởng tượng. Nếu như Phương Khải đã biết cái này phi thuyền là như thế nào chế tạo thành, Hắn càng là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Viên kia khiêu động trái tim tạc điển, đến từ thiên giới cao bộ tộc có trí tuệ, Tượng tộc. Thanh minh nô dịch một chủng tộc này phía sau, liền đem bọn hắn biến thành phương tiện giao thông. Tượng tộc chế tác phi thuyền phương thức rất đặc biệt, bọn hắn thậm chí là chỉ cần đi vào đến một tòa quặng mỏ bên trong, lấy tự thân kinh mạch cùng quặng mỏ tương liên, nhanh nhất một tháng liền có thể chế thành một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Đương nhiên, thanh minh cho Tượng tộc cung cấp là càng khiết nguyên vật liệu, dùng để chế cao phi thuyền. Mỗi một danh Tượng tộc chế luyện cũng có thể xem là bọn họ gia trị, túng là thuận buồm gió. Tả quyển gia thịt là thiên giới một loại tên là quang man gan vật chất, nó chẳng những kiên cố khó mà phá hủy, đang hấp thu năng lượng phía sau còn có thể trở nên càng thêm ổn định. Bùi Mẫn một kiếm không có kết quả, lúc này cản trở chúng quanh công kích, tiếp tục quan sát đến phi thuyền. Đột nhiên, hắn tán đi trường kiếm trong tay, tay trái ngón giữa ngón trỏ khép lại, một cái cực nhỏ điểm sáng xuất hiện ở hắn hai ngón tay ba tấc phía trước vị trí. Bối Mẫn lần nữa phi thân đâm về phi thuyền. Lần này, tốc độ của hắn không có sử dụng tinh kiếm thức lúc nhanh như vậy, nhưng tốc độ này vẫn là SS cấp siêu khó mà sánh bằng. Phi thuyền vẫn không có chênh né, chờ lấy hóa thân thành kiếm Bối Mẫn tới. Trong tưởng tượng tiếng vang chưa từng xuất hiện, tại Bùi Mân hai ngón tay trước điểm sáng đó tiếp xúc đến phi thuyền sắc ngoài trong nháy mắt, chỉ có yếu ớt rắc băng tiếng vang lên. Cái này sao có thể ba? Bên trong đài chỉ Huy Kha mại tinh hải, hắn thấy rõ ràng phi thuyền vỏ ngoài xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Cái kia vết rách quả thực không rõ ràng, giống như ô tô cao tốc lúc chạy, bị đâm đầu vào đánh tới hòn đá nhỏ đập trúng, tại trên kính trắng gió lưu lại vết rách. Bùi Mân chỉ trước điểm sáng là hắn hội tụ lực lượng toàn thân mà hình thành một điểm sáng, hắn đem sức mạnh tập trung vào một điểm, muốn dùng cái này công phá phi thuyền. Có thể cho dù là như thế Cái kia phi thuyền cũng chỉ là xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Tạ Kiên, hồi báo bị hao tổn tình huống. Kha Mại đối với viên kia trái tim nói nhanh, "Nhẹ." Tạ Kiên trả lời rất đơn giản. Kha Mại nhướng mày, nhẹ bị hao tổn cũng là bị hao tổn. Hắn sinh tính cẩn thận, không muốn mạo hiểm nữa, nhìn thấy Bùi Mẫn muốn lần nữa vận công phát lực, hắn vội vàng từ trong quần áo móc ra một ít túi hồng ánh tấu lượng chất lỏng, trực tiếp ném vào Tạ Kiên trong miệng. Lần tránh phi hành, công kích người này. 425 chương 420, hiệp muốn công kích lần nữa thuyền, mà cái kia phi thuyền cuối cùng động. Nó chỉ là không thích hướng về phía trước nhảy vào một bước, nhưng một bước này lại làm cho nó chui vào trong hư không. Bùi Mân chơ mắt nhìn nó một chút biến mất ở tầm mắt của mình bên trong, giống như là thấy được nó bước vào một cánh cửa phía sau. Đi đâu? Bùi Mân sau khi lấy lại tinh thần, bốn phía đã không thấy phi thuyền cái bóng. Đột nhiên, sau lưng sáng lên cường quang. Bùi Mân vừa mới xoay người, một vệ sáng liền bao phủ toàn thân hắn. Cường quang nhường Bùi Mân mở mắt không ra, mà toàn thân chuyển tới cảm giác nóng rực càng làm cho hắn cảm thấy đau đớn không chịu nổi. vội vàng hướng hạ xuống đi, nên đón lại là thanh minh quân đào thương kiếm côn. Chật vật đánh trả mấy chiêu, Hắn mới dùng ổn định thân thể. Ngẩng đầu nhìn lên, một đầu không rộng thẳng tắp bên trên, thanh minh quân tán tại hai bên. Mà chiếc phi thuyền liền dừng ở thẳng tắp phân cuối, đang đối mặt hướng mình, 1 km xa. Phi thuyền đoạn trước nhất còn đang ngưng tụ tia sáng. Đôi mắt khắp cả người đỏ bừng, hắn cảm thấy mình vừa mới tiếp nhận là định cấp hỏa hệ siêu phàm một kích toan lực, so chốc chi dụ thần khí công kích còn muốn càng thêm máy liệt. Phi thuyền bên trong, Kha Mại trong mắt hơi híp, tự nhủ, quả nhiên nhất kích không trên đó. Nếu không phải nguyên giới chịu không được cao giai nguyên thạch, cái này diệt thần hỏa tuyến cũng sẽ không yếu như vậy. 6 Bùi Mân bây giờ trong lòng cũng đã sáng tỏ, mới vừa gặp công kích chính là đến từ chiếc này Thanh Minh phi thuyền. Như thế xem ra, cái này phi thuyền có thể tiến hành hành trình ngắn tệ lệ phóng, chắc là cùng thành tộc công pháp có liên quan. Không lo được thân thể đau đớn, Bùi Mân lại là một chiêu tinh kiếm thức đâm về phía phi thuyền. Tạ Kiên phi thuyền lại muốn trốn đi, nhưng lần này, nó chỉ nửa đoạn trước thân thể chui vào trong hư không, liền bị đánh tới Bùi Mân một kiếm đâm chúng phần đuôi. Bất quá, một kiếm này cũng không đúng không truyền tạo thành thực chất tổn thương. Thanh Minh quân vi, Tạ Kiên phi thuyền đầu từ trong hư không ló ra, mà đợi nó phần đuôi đi ra lúc, Bùi Mân cũng dính vào phía trên. Bùi Mân trở nên hoảng hốt, vừa mới có một sát na, hắn cảm thấy xung quanh thời không rối loạn. Lúc này bốn phía xem xét, chính mình lại xuất hiện ở quân đoàn ngoại vi, chính là cựu hữu quân đội cùng thanh minh nơi giao thủ. Nhanh ngăn lại hắn, Kha Mại mang theo khẩu trang, vội vàng hạ lệnh. Vô số cốt thứ ma pháp lại hướng về Bùi Mân lũ lượt mà tới, mà Bùi Mân chỉ là một cái lách mình, nhẹ nhõm tránh thoát một vòng này công kích. Nhưng mà, Bùi Mân vừa mới rời đi phi thuyền, cái kia phi thuyền lại trốn đi, lần nữa biến mất ở trong hư không. trong lòng tức giận, ý thức được mình là thác thất lưng cơ, lúc này muốn tìm lại được phi thuyền nói nghe thì dễ. Không nói đến cái này, phi thuyền có phải hay không chuyển tới nơi xa xôi, coi như nó ẩn thân tại Thanh Minh quân đoàn bên trong, cũng không khả năng có thể rất mau tìm đến nó. Nhìn chung quanh một hồi, tầm mắt bên trong quả nhiên không thấy phi thuyền, lại thấy được cha khô khan kéo cùng con cháu của hắn nhóm dục hết phân chiến. Cái kia bay trên trời Bạch Hổ toàn thân đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, mà hắn chung quanh một chút hộ tử làm tự không ngừng rơi xuống hải dương. Đối mẫn trong lòng không đành lòng, vội vàng bay đến Bạch Hổ bên cạnh, cùng nó hết thể đối kháng quân. 6. Thanh Minh quân bên kia, Tạ bị một đám thể hình to lớn Thanh Minh quân thành cực kỳ chặt chẽ. Phi thuyền bên trong Kha Mại lúc này trong lòng một hồi bực bội. Hắn nếu là lấy phi thuyền công kích Bùi Mân, Bùi Mân cũng chắc chắn sẽ phát hiện phi thuyền vị trí, mà Bùi Mân tốc độ lại nhanh thái quá, bị đính vào trên truyền bay liền phiến toái. Kha Mại không muốn lại lấy phi thuyền công kích Bùi Mân, hắn trời sinh tính bảo thủ, tình nguyện thanh minh chiến sĩ chậm rãi mài chết Bùi Mân, cũng không muốn lại dùng phi thuyền mạo hiểm. Tạ Kiến phi thuyền với hắn mà nói chính là một tòa kiến cố thành lũy, ở bên trong cực kỳ có cảm giác an toàn. 6. Trận đấu một mực kéo dài, nhân loại cùng Minh đối giống như pháo hoa rực rỡ, cũng giống như pháo hoa ngắn ngủi. Trên biển đã lơ lửng mảng nhân loại thi thể. Còn có cái tia máy móc trên hải cốt ngọn lửa cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Khói lửa nợ rộ sau đó là làm người hít thở không thông vá vẻ. Bùi Mân cùng Cha Khô khang kéo đánh đánh cũng phát hiện động tĩnh chung quanh càng ngày càng nhỏ, thiên địa lại ảm đạm rất nhiều. Lúc này đau đớn cùng mọi mệt là Bùi Mân dài dòng sinh mệnh chưa bao giờ lãnh hội, hắn chết lặng huy động trưởng kiếm trong tay, lại khó mà ở trung quanh nhìn thấy còn sống chiến hữu. Trận chiến đấu này vậy mà không thể chống đến trời sáng sáu. Bùi trong lòng đại bi, dõi mắt nhìn lại, ở đây nghiêm nghiêm đã trở thành nhân loại quân nhân một địa. Kiếm, kiếm Cha Khô Khan kéo hư ngữ âm thanh truyền đến. Bùi Mân vội vàng quay đầu nhìn lại, Cha Khô Khan kéo đã biến trở về hình người, trên người của hắn làn da mạng lớn hư thối, bãi nơi cửa còn có lục sắc dịch nhợn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không biết Nọc Độc đang nhanh chóng cắn nuốt Cha Khô Khan kéo cơ thể. Bùi Mân không để ý Nọc Độc kia phải chăng có thể thương tổn được chính mình, hắn một tay kẹp lấy hấp hối Cha Khô Khan kéo, một cái tay khác vẫn ngăn cản Thanh Minh đại quân. Kiếm thánh 6. lão bảng lưu sáu, ta phải đi 6. Ngươi, ngươi không thể chết 6. Ngươi phải chết sáu. Nhân loại liền thật sự một tia hi vọng cũng bị mất sáu. Cha Khô kéo Bùi Mân dùng sức đông đưa cha khô khan kéo, muốn lần nữa tỉnh lại hắn, nhưng lại cảm thấy thân thể của hắn đang từ từ mất đi nhiệt độ. A 3 Bùi Mân lên tiếng gầm ghét, bi phấn kiếm y đâm về bốn phương tám hướng. Trung quanh thanh minh chiến sĩ tất cả đều không tự chủ làm ra tư thái phòng ngự, nhưng lại không biết đối mặt mình rốt cuộc là loại công kích nào. Bùi Mân mang theo cha khô khan kéo hướng về phương tây mau chóng đuổi theo, hắn rơi vào trên mặt biển một khối quân hạm trên hải cốt. Tất ký cha khô khan kéo thi thể, khối kia miếng sát sát không nhanh không chậm về phương tây bay đi, hướng về Cửu phương hướng bay đi. Đều kết thúc sao? Bùi Môn hai chân giẫm ở trên mặt biển, nhìn xem dần dần đi xa thuyền cô độc, giờ khắc này, đáy lòng của hắn lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn cứ như vậy vẫn đứng, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, trong mắt nhìn ra xa phương hướng là cựu đô, mà phía sau là phô thiên cái địa lĩnh nhân. Thanh Minh Quân lần nữa kết đội tới gần Bùi Môn, mà Bùi Môn lại trở thành Thanh Minh Quân duy nhất đệ nhân, một cái bị trọng thương kẻ địch đáng sợ. Trong đáy mắt, Thanh Minh chiến sĩ liền lại hiện lên vây quanh chi thế đem Bùi Môn bao bọc vây quanh. Đúng lúc này, Bùi Môn động, nhưng hắn động tác rất chậm, hắn không người xuống, nhặt lên trên mặt biển bay tới một túi sữa rượu. Mở ra rượu túi, Không để ý đánh tới địch nhân, miệng lớn uống quá đứng lên. Đợi đến thanh minh lợi khí liền muốn đâm trúng hắn lúc, hắn mới dùng hất ra rượu túi, trường kiếm trong tay tái hiện, một cái ngăn được đến. Cô ảnh, trường kiếm, quân địch Bối mẫn lại chiến đấu, dáng người của hắn lại so trước đó còn muốn linh động, hiển thị do phiêu dật phong quang, căn bản vốn không giống như là một cái người bị trọng thương. Một bài thơ cổ từ trong miệng hắn hát ra, vang vọng toàn bộ hạ uy di hải vực. Hắn một bên ngâm sướng thơ ca, một bên đón đến. Triệu khách man đồ anh, nô câu xương tiên minh, ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Song truyện phủ lão đi, thân tàng thân giữ danh, rảnh rỗi qua tiến lang uống, thoát kiếm tất tiền hành. Đem tiêu đốt đạm chu hự, cầm thương khuyên hầu doanh. Ba chén nhà hứa, ngũ nhạc đảo vi khinh. Hoa mắt hai nòng phía sau, khí phách làm nghệ sinh. Cứu Triệu Vung tiền truy, hàm đan trước tiên trấn kinh. Thiên thu hai trạng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Có chết hiệp cốt hương, không biết thẹn trên đời anh. Ai có thể thư các phía dưới, người giả thái huyền kinh. Bài thơ này là Lý Bạch sở hữu hiệp khách hành, dưới tình cảnh này, mùi mẫn phải là hảo tình Một bài thơ cậu ngâm xong, hắn dưới kiếm đã chém dụng vô số thanh minh chiến sĩ. Bùi Mân không ngừng hướng về không trung bay đi, bay qua khói lửa tràn ngập tầng mây, hắn lại thấy được trang sáng. Dưới ánh trăng, Bùi Mân lên tiếng hò hét, "Lão phu Bùi Mân, tung hoành thiên hạ ngàn năm lâu, chưa gặp được một địch. Hiện có thiên ngoại hạng giá áo túi cơm đối với ta thế gian nhiêu vì làm loạn, ta vừa là người, lại há có thể ngồi yên không lý đến." Bùi Mân tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân đang gieo hò, giống một phàm nhân giống như hò hét. Thở dốc hai cái, hai mắt của hắn bên trong lại sáng lên dọa người tinh quang, "Rết ba!" Bầu trời sấm lên, cái này lại hô lên mã thế, Một cái cự kiếm từ thiên đánh xuống, Mang theo hảo quang chói mắt trong nháy mắt đem toàn bộ Thanh Minh quân đoàn chém thành hai nửa. Ở trong to lớn tinh không thủ cũng bị bổ trúng, từ đỉnh chóp điểm xiên. Cự kiếm để ngang tinh môn chỗ, kiếm quang dần dần tản đi, Bùi Mân thân hình lần nữa hiện ra, hắn thân thể thẳng tắp đứng tại tinh môn dưới đáy, giống như một thanh lợi kiếm cắm ở tinh môn bên trong. Nhưng mà, Bùi Mân hai mắt lại chậm rãi khép lại. 6. 426 chương 421, thiên trừng phạt đây không có khả năng. Đây không có khả năng sáu. Phi thuyền bên trong sợ nhìn một màn trước mắt, cự kiếm độ ngang phía dưới, không một thanh minh chiến sĩ còn sống. Kha Mại cũng may mắn chính mình ngồi phi thuyền không còn ứng kiếm chém dụng con đường bên trên. Liên Thánh Thụ cũng bị bổ ra 6. Đây tuyệt không phải linh mẫn quang cảnh có thể làm được sáu. Tuy Thánh Thụ đã tiến vào tàn lụy kỳ, nhưng liền xem như hợp quang cảnh cường giả, cũng không cách nào này giống như một chiêu bộ ra Thánh Thụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bùi Mân Cường đại hoàn toàn phá vỡ Kha Mại đối với linh quang cảnh nhận thức, vì thế chính là vừa mới một kiếm kia coi là Bùi Mân liễu mạng một kiếm, lúc này hết tát, ở vào Kiên, kiểm tra địch nhân sinh mệnh trạng thái. Khả mại hạ lệnh ngừng thanh minh chiến sĩ tại chỗ chờ lệnh, chỉ làm cho tà kiền phi thuyền kiểm chắc bùi mân lúc này chẳng thái. Chỉ thấy phi thuyền trái phải hai bên cánh bên trên sinh ra mấy cái thật dài xúc tu, những thứ này xúc tu không ngừng kéo dài, nơi xa nhìn lại, giống như là phi thuyền dài ra màu đen tóc dài. Cuối cùng, nhỏ dài xúc tu tiếp xúc đến bùi mân cơ thể, mà bùi mân cơ thể không có chút nào phản kháng. Những thứ này xúc tu quấn ở bùi mân cổ tay, cổ chân cùng với cái cổ. Phi thuyền bên trong, trái tim mở miệng nói ra, xác nhận chỗ mục tiêu tại Di Lư Kỳ, lấy địa cầu thời gian phép tính, không ra 5 phút, hắn liền sẽ hoàn toàn tử vong. Người này thế nhưng là kế thừa bộ phận tế tộc huyết mạch. Kha Mại tiếp tục hỏi hướng trái tim. Vừa mới nói xong, đùi môn cổ tay phải chỗ một đầu xúc tu lại du tảo đến vai phải của hắn chỗ, xúc tu trực tiếp đâm vào trong vết thương, giống như là đang thưởng thức đùi môn huyết dịch. Hồi bẩm Thanh làm cho đại nhân, người này cũng không kế thừa tế tộc huyết mạch, hắn là thuần chủng nhân loại, cùng bên ngoài chết trận ngàn vạn địa cầu binh sĩ đều đến từ cùng một chủng tộc. Kha Mại nghe được Tạ Kiên trả lời, càng là cả kinh không ngậm được, hắn càng là một cái thuần chủng nhân loại. Nhân loại có thể đạt tới cái này loại trình độ. trả lời, căn cứ vào ghi chép của ta, Tên này gọi là bùi mận nhân loại là chúng ta tại nguyên giới bên trong gặp qua cường đại nhất sinh mệnh. Đúng vậy a. Hắn có thể so sánh trước đây tiên tính toán tinh thượng những cái kia tế tộc phải cường đại quá nhiều. Người này nếu muốn đạo tẩu, chúng ta cũng không cản được hắn. Chắc hẳn hắn là minh mạch, đạo tẩu là không có ý nghĩa, địa cầu đều sẽ bị chúng ta chiếm lĩnh, cái này tam cấp văn minh sinh mệnh lại có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Kha mải đến ý cười cười, tiếp tục vấn đạo, có biết cái này bùi mận rốt cuộc là cảnh giới gì? Người này công pháp quả thực quỷ dị, tốc độ kia nhanh đến không thể đo lường, chiêu thức lại là tinh diệu vô cùng, cho dù là linh quang cảnh cường giả, cũng là vạn năm khó gặp một lần linh quan cảnh. Ta không cách nào xác định nhân loại bùi mân cảnh giới. Tạ Kiên cho Kha Mại một cái bất ngờ hồi phục. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không cách nào xác nhận cảnh giới của hắn? Cái này phải xem chúng ta là dùng cái nào một bộ xác định đẳng cấp lý luận đi định nghĩa cảnh giới của người nọ. Ở thiên giới lúc, chúng ta dò xét sinh mạng thể ẩn chứa nguyên năng đem sinh mệnh kia làm chín đại cảnh giới, cảnh giới thứ 7 tức là linh quan cảnh, người này thể nội ẩn chứa nguyên năng đang đứng ở cảnh giới này. Nhưng mà, vừa mới hắn ra cái kia cuối cùng một kiếm lúc, hắn phóng ra nguyên lực đã đạt tới đệ bát cảnh giới, hợp quan cảnh. Hợp quan cảnh. Đây càng không có khả năng, nguyên giới có thể nào dung hạ tồn tại mạnh mẽ như vậy? Cái này cũng chưa tính kỳ quái, còn có kỳ quái hơn. Tại chúng ta cùng tế tộc chiến đấu những năm kia ở giữa, chúng ta cũng khắc sâu hiểu tế tộc văn minh. Ở tại bọn hắn văn minh bên trong, bọn hắn bình chắc sinh mệnh danh giới căn cứ muốn càng thêm trực quan. Kha mài gật gật đầu, ta đây cũng biết, tế tộc đem linh hồn của sinh linh phân làm ba bộ phận, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Ba hồn ảnh hưởng lẫn nhau, trong đó mệnh hồn khống chế thân, mà thiên hồn địa hồn biến hóa đại biểu cho cảnh giới biến hóa. Làm ba hồn hòa làm một thể lúc, tế tộc tức từ đạp hư cảnh đến rồi linh quái cảnh cũng đã từ nguyên giới phi thăng tới chúng ta thế giới. Đúng vậy, nhưng về sau ta cũng phát hiện, trên thực tế tế tộc bình xét cấp bậc pháp tắc muốn càng thêm chính xác một chút. Chúng ta thiên giới bình xét cấp bậc pháp tắc là thuộc về hiện tượng cấp, sinh linh có thể phát huy ra loại lực lượng nào liền định vì loại nào đẳng cấp, mà lấy loại phương pháp này vi sinh linh xác định đẳng cấp cũng không thỏa, liền giống với là phán đoán loại người số tuổi là căn cứ vào bọn hắn có thể phát huy ra sức mạnh, nhưng tình huống thật là, theo loại người niên linh càng lớn, bọn hắn lực lượng ngược lại sẽ kém xa trước đây. Nơi này có 10 triệu nhân loại hàng mẫu, trong đó không thiếu có cá biệt đập hư cảnh siêu phàm. Nhưng mà ta cũng phát hiện một cái không thể không thừa nhận sự thực, nhân loại siêu phàm thiên phú cao hơn chúng ta thiên giới phần lớn sinh linh. Úp, chỉ giáo cho, chúng ta thiên giới sinh mệnh là lấy tự thân chủng tộc thiên phú tiến đến giai, sống càng lâu, cảnh giới cũng càng cao, nhưng chúng ta rất khó vượt chủng tộc học tập, nắm giữ chủng tộc khác công pháp. Mà nhân loại thì bất đồng, đặc biệt là thuần chủng nhân loại, thiên phú của bọn hắn thể hiện tại năng lực học tập bên trên, vừa rồi nhân loại nơi này siêu phàm đều có thể sử dụng ra khác biệt tông pháp tiến hành công kích, đồng cấp bậc nhân loại siêu so với chúng ta thanh minh thành viên cũng mạnh hơn không thiếu. Mà cái kia Bùi Mân càng là vượt qua tưởng tượng của ta, ngươi chắc chắn còn không biết, hắn Thiên địa hai hồn kỳ thực còn chưa hòa là một thể. Cái gì? Ý của ngươi là, Bùi Mân là Đạp Hư cảnh? Thanh làm cho đại nhân, ngươi có thể nói Bùi Mân là Đạp Hư cảnh, cũng có thể nói hắn là Linh quang cảnh, thậm chí có thể nói hắn là Hợp quang cảnh. Nhân loại một chủng tộc này để cho ta cảm thấy kinh hãi, Đạp Hư cảnh liền có thể phát huy ra Hợp quang cảnh thực lực, như cái kia Bùi Mân thật đến rồi Hợp cảnh lại sẽ là loại nào bộ dáng? E rằng so với bản cổ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bản cổ 6. Kha Mại nghĩ tới đây vị lệ mặc kinh, trong lòng vẫn là không nhịn được hoảng. Nói như vậy, Bùi Mân Sở dĩ còn chưa phi thăng, là bởi vì hắn vẫn còn đạp hư cảnh. Ta không dám khẳng định, theo lý thuyết, hắn cường đại như này, coi như ở vào đạp hư cảnh, cũng sẽ nhận giới lực bó bó, nhục thân bị màu tím lôi liên buộc chặt. Ta thanh minh vô số quân viễn trinh đều là bởi vì không thể chịu đựng giới lực mà không phải không ăn vào phi thăng hoàn trở lại thiên giới, nhưng giới lực tựa hồ cũng sẽ không tìm tới Bùi Mân, thực sự để cho người ta nhìn không đấu. Không nói hắn, ngược lại người này cũng muốn chết. Chỉ mong trong nhân loại sẽ lại không xuất hiện người thứ hai Bùi Mân. Kha vừa mới nói xong, Tạ Kiến giọng nghi ngờ lại chuyển tới, cái này Bùi Mân vì cái gì còn không chết? Ta là không phải hẳn là bây giờ liền đâm chết hắn." Ân Kha Mại cũng hướng về phi thuyền nhìn ra ngoài, nhưng mà, hoảng sợ một màn đang bắt đầu phát sinh. Bầu trời dần dần tím tử, mấy cái nhỏ dài điện xà bắt đầu ở tinh không thụ đỉnh khoảng không du thoán. Trong trước mắt, điện xà càng ngày càng nhiều, lít nhá lít nhít, đầy bầu trời đêm. Những thứ này tự sắc lôi điện cuốn lượng kéo dài, hiện ra một cái huyền diệu vô cùng hình tròn đồ án. Một đạo tử sắc lôi điện vẽ ra một cái cự tròn bên trong xuất hiện rất nhiều kỳ quái ký hiệu, những phù hiệu kia có lẽ là một loại văn tự nào đó, nhưng nơi đây kiến thức rộng thiên giới người cũng đều không biết những ký hiệu này. Đó là sáu Thiên trừng phạt 3. Mang theo khẩu trang kha mại bỗng nhiên giống to một câu, mau bỏ đi. Toàn quân rút lui, rút khỏi thiên trừng phạt khu vực. Chúng thanh minh tướng sĩ nghe được thiên trừng phạt hai chữ lúc, lập tức dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng bay ngược, rời xa tinh không thụ khu vực. Ba đó là cái gì? Cơ Thiên Tứ hỏi hướng bên cạnh Vũ Văn Chấp. Là quy tắc. Vũ Văn Chấp trả lời. Người là chỉ 6. Thiên phạt. Ừm, có thể nói là thiên phạt, vì bùi mân mà đến thiên phạt. A. Kiếm còn có thể sống được, nhưng ta nhìn thấy hắn liền phải chết ta. Cơ Tứ trong mắt lại dấy lên hy vọng. Hắn lấy thiên thông mắt thấy đến mùy mơn mệnh hồn đang tại tiêu tan, trong lòng đang bi thương thời điểm nhưng lại mỗi ngày phạt vì hắn buông xuống, ít nhất hôm nay phạt sẽ không vì một người chết mà buông xuống. Duy đa lợi á cũng là không hiểu, kiếm thánh mùy mơn so với An Nhi bọn hắn cần phải cường đại quá nhiều, vì cái gì phía trước không thấy hắn thiên phạt quân thân, lúc này hắn đến rồi thời khắc hấp hối, thiên phạt nhưng lại tới. Hơn nữa 6. Hôm nay phạt động tĩnh cũng quá lớn chúng ta. Ba hạ uy di đạo đỉnh trống không tự điện đồ án đột nhiên rơi xuống, như là nắp con dấu đồng dạng đập vào toàn bộ trên hồn đạo. Hồn trong nháy mắt bị chụ bệnh, phảng phất trở thành một cái sân đấu võ mà sân đấu võ biên giới chính là con dấu vàng ngoài, đường kính 7 cây số. Tinh không thủ cũng đã biến mất không thấy, phản phất nó căn bản cũng không có đi tới qua địa cầu một dạng. Một chút còn chưa kịp chạy trốn Thanh Minh thành viên, tại con dấu rơi xuống một sát na, cũng đều không thấy bóng dáng. Kha Mại rất xác định bọn họ là chết, bởi vì này thiên trừng phạt hắn ở thiên giới gặp qua, hắn cũng đã gặp thiên trừng phạt là như thế nào gạt bỏ sinh mệnh. 427 chương 422, kiếm đạo đó là tại Thanh Minh dài dòng hành trình bên trong gặp một vị thần linh. Khi đó, Thanh Minh đang cùng một cái khác cấp bảy văn minh giao chiến, đây là một hồi khoáng thế đánh lâu dài, đánh ngàn năm có thừa. Tại một lần cuối cùng đại quy mô trong xung đột, Song phương tại một chỗ không biết tên tinh vực bày ra đại chiến. Kịch chiến say sưa lúc, không muốn lại đánh thức một vị ở đây trong ngủ mê thần linh. Thanh Hoàng hạ lệnh, tất cả thanh minh chiến sĩ cần đối với cái này thần linh nhượng bộ lui binh, lấy lễ đại chi. Mà thanh minh đối thủ lại cũng không né tránh, cùng thần linh kia lên xung đột chính diện. Chờ thanh minh quân nhìn thấy thần linh thực lực chân chính phía sau, lúc này mới cảm thấy may mắn, may mắn phe mình không phải là địch nhân của hắn. Thần linh kia mới đầu rất khắc chế, dường như đang tránh né lấy cái gì, không muốn ra tay tạo thành động tĩnh quá lớn. Nhưng về sau, hắn thực sự bị thanh minh địch nhân nhiều tức giận. Trong miệng chỉ là gầm thét ra một cái lăn chữ, mà toàn bộ bên trong tinh vực vô số ngôi sao liền bắt đầu vỡ vụn. Thanh Minh Địch Nhân ở một tiếng gầm giận dữ này, bên trong cơ hồ toàn bộ ngã xuống, chỉ có vài tên thần quang cảnh cường giả sống tạm sống tiếp được, thoát đi tinh vực phàm y. Thanh Minh Địch Nhân cho là vị này thần linh là Thanh Minh mời tới Minh Hữu, liền không dám tiếp tục cùng Thanh Minh là địch, khắc nhường lãnh thổ để cầu hòa bình. Trận chiến kia, Kha Mại cũng tại trong đó, hắn tận mắt thấy thần linh cường đại, đây chính là liền Thanh Hoàng cũng se tránh tồn tại. Nhưng mà, chính là tồn tại mạnh mẽ như vậy cũng có e ngại chi vận, thiên trừng phạt. Thanh hoàng nói cho Kha Mại, có chút sinh linh một khi cường đại đến trình độ nào đó, liền sẽ nên đón thiên đạo khiêu chiến, như tại khiêu chiến bên trong thất bại liền sẽ trực tiếp bị thiên đạo giết chết, nếu có thể hoàn thành khiêu chiến, liền sẽ đề thăng một cái đại cảnh giới. Đây là thiên trừng phạt, mỗi một lần thiên trừng phạt cũng là một sự rèn luyện, càng là một loại truy biến. Kha Mại phía trước chưa từng nghe nói qua loại khiêu chiến này, hắn vẫn cho là danh giới đề thăng là tu vi tới trình độ nhất định một cách tự nhiên phát sinh sự tình, như loại này không thể tưởng tượng sự tình, hắn chưa từng nghe thấy. Thanh hoàng cũng không có cho hắn liên quan tới thiên trừng phạt ức, con này chứng minh thiên trừng phạt là ngay cả hoàng đều sẽ sợ hãi sự vật. Nhưng Thanh Hoàng nói cho Kha Mại, có thể dẫn tới thiên trừng phạt sinh mệnh cũng là được tuyển chọn sinh mệnh, bọn hắn phần lớn sẽ bị lần lượt thiên trừng phạt giết chết, nhưng cuối cùng có thể sống tiếp sinh mệnh sẽ trở thành thần tộc. Kha Mại tại tháng năm dài đằng đẵng đi vào trong hồn khác giới rất nhiều nơi, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Thanh Hoàng cái gọi là thần tộc. Vị kia ẩn thân tại bên trong tinh vực thần linh mặc dù bị xưng là thần linh, là bởi vì hắn ở vào thần quang cảnh đỉnh phong, hơn nữa chiến lực đang so lên bình thường thần quang cảnh cũng không biết bao nhiêu lần. Công pháp của hắn càng là quỷ dị, gầm lên giận có thể vỡ vụn tinh hần, cái này cùng thần linh chân chính lại có gì dị? Nhưng mà Một tiếng kia gầm thét cũng đưa tới thiên trừ phạt. Thanh Minh may mắn còn sống sót địch nhân vừa rút khỏi giao chiến tinh vực, trong hư không tiểu gia hiện từ điện hình thành thần bí đồ án. Hình vẽ này một khi hình thành liền rơi xuống, đem vị kia thần linh vững vàng với khốn. Mà đồ án bên trong không có cái khác bất luận cái gì sinh mệnh sống sót, đông đảo thanh minh chiến sĩ cao cấp cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy, giống như bị thượng đế gạt bỏ. Ngay sau đó, thiên uy buông xuống, lấy thanh nghiêm hình thức xuống. Toàn bộ bên trong tinh vang lên một đạo tiếng vang kỳ quái, giống như là thần thú gầm nhẹ. ba âm thanh không chỉ, bên trong sinh linh chỉ cảm thấy cái này thần âm uy cũng không cái khác khó chịu trong lòng bọn họ không ngừng cầu nguyện, khẩn cầu phóng lên trời không muốn đem bọn hắn gặp bỏ. Mà thiên trừng phạt khu vực bên trong, vị tia thần linh tại thần âm xâm nhập phía dưới, cơ thể không bị khống chế phân liệt, chia ra thành từng quả thật nhỏ hạt. Hắn liều mạng giãy giụa, đồng dạng phát ra thanh âm kỳ quái ngăn cản. Thế nhưng là, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ, hắn cuối cùng không cách nào khống chế nhục thân của mình, lại khó mà đem chính mình cơ thể ngưng kết cùng một chỗ, cuối cùng biến thành điểm điểm đất cát nổ tung, liền như vậy vẫn lạc. vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn kia, đó là hắn duy nhất một lần nhìn thấy thiên trừng phạt. 6. Lúc này, Kha trong lòng ngoại trừ sợ hãi bên ngoài Càng nhiều khiếp sợ hơn, hắn không biết tại sao lại tại nguyên giới nhìn thấy thiên trừng phạt. Hơn nữa hôm nay trừng phạt vẫn là vì một cái sẽ phải chết đi, cũng không phải nhân loại vô cùng mạnh mẽ mà đến. Cùng lần trước khác biệt, lần này tiên trừng phạt không phải lấy thanh kiếm hình thức xuất hiện. Một thanh trường kiếm màu tím xé rách hư không, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào sân đấu võ trung ương. Trôi kiếm này tự hồ kết nối lấy thiên địa, vừa không nhìn thấy nó không xuống đất thực chất mũi kiếm, cũng không nhìn thấy bên trên đám mây chôi kiếm, nó so với buổi mần cuối cùng ra một kiếm cũng không biết to được bao nhiêu. Ba bùi mần ý thức dần dần biến mất, ngay tại hắn cho là mình đã chết thời điểm, Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy hết thảy xung quanh cũng thay đổi. Loại biến hóa này không phải tự nhiên biến hóa, mà là quy tắc biến hóa, phản phất từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác. Thế giới trước đang không ngừng tấn đoạt tính mạng của hắn, mà cái tiểu thế giới lại không để hắn chết đi, tựa hồ sinh tử của mình là từ trước mặt hắn cái thanh kia cự kiếm định đoạn Tinh Không Thủ đã không thấy, Bối Môn bây giờ đứng trên mặt đất. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cơ thể vẫn như cũ suy yếu, suy yếu đến đã không có bất kỳ chi giác, liền đau đớn cũng cảm giác không thấy, chỉ có ý thức cùng tình cảm còn bảo lưu lại. Mà khi hắn nhìn thấy trước người chọc trời cự kiếm lúc, hắn lại cười không được ngươi cũng thực sự là bá đạo, lão phu liền phải chết, ngươi cũng có thể đem lão phu cho kéo trở về. A, ngươi nhưng là muốn muốn cùng ta so kiếm. Nơi Sa Kha mải nhìn thấy Bùi Mân lúc này còn có thể cười được, trong lòng càng nói không nên lời là cái gì tư vị. Thiên Uy phải không có thể kháng cự chi lực, bọn hắn ngày hôm đó uy phía dưới đều không thể động đậy, mà Bùi Mân lại có thể thản nhiên đối mặt, thực sự để cho người ta sợ hãi thần phục. Cự kiếm cũng không hồi phục Bùi Mân, mà là mang theo vô tận uy năng, kia sáng lóe lên, lại thu nhỏ rất nhiều, trở nên chỉ có 50 km dài, như củ cắm trên mặt đất. Bùi Mân trong mắt tinh quang chợt hiện, có ý tứ, ta cũng không cảm giác ngươi có bất kỳ biến hóa, nhưng ngươi chính xác thu nhỏ quá nhiều. Nói vừa xong, cự kiếm lại biến, thu nhỏ đến chỉ có một km dài. Bùi Mân như có điều suy nghĩ, ngươi là muốn để cho ta đưa ngươi ra? Cự kiếm vẫn như cũ không trả lời, lại một lần thu nhỏ. Lần này, nó đã biến thành một cái trăm mét cự kiếm, nửa đoạn trước thân kiếm vẫn cắm ở trong đất, đứng ở Bùi Mân trước mặt giống như một tòa nhà cao ốc. Bùi Mân trong đầu vừa mới sinh ra tiến về phía trước một bước đi ý niệm, cơ thể một cách tự nhiên liền động. Bùi Mân thể, hắn tuyệt không thao túng thân thể của mình làm ra bất kỳ động tác gì. Lúc này nhục thân của mình tựa hồ đã không thuộc về mình nữa, mà là từ ngoại nhân điều khiển đồng dạng. Người khổng lồ như thế, ta lúc này suy yếu như vậy, ta lại muốn làm sao có thể đưa người rút ra? Bối Mân đưa tay chạm đến cự kiếm, trong đầu chuyển đến cảm giác kỳ quái, hắn rõ ràng là mở tới thanh kiếm này, nhưng lại cảm thấy sợ được không phải kiếm bản thể. Cái này cự kiếm tuy biến hóa 3 lần, một lần trở nên so một lần tiểu, nhưng Ngùi Mân từ đầu đến cuối đều cảm thấy nó không thay đổi, ít nhất kiếm này ở trong đầu hắn hình dạng không có đổi. Bối Mân lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này lúc, luôn có một loại ảo giác, giống như nó là một cái dài bảy kiếm. Chính là ngàn năm trước chính mình tỷ thí qua thanh kiếm kia. Ngươi làm muốn ta trong vòng một ngày đưa ngươi rút ra, không phải vậy, ngươi liền giết ta. Vui mân tự đủ. Sau đó, hắn lại cười khúc khích, ta nếu có thể đưa ngươi rút ra, cần gì phải một ngày lâu, ta nếu không thể đưa ngươi rút ra, tung cho ta trăm năm thời gian lại như thế nào? Ba nạn dân thành nội, một đám siêu phàm nhìn thấy cái thanh kia cự kiếm cũng đều giống như nhìn thấy thiên thần hạ phàm, trong lòng chỉ có kính ngưỡng cùng thần phục, không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Cự kiếm tựa như chân lý thế gian, là tất nhiên tồn tại, sinh linh không cãi được nó ý chí cũng chỉ có bùi mân loại người này, đối mặt nó lúc là một bộ bình thản tâm tính. Cơ thiên tử miễn cưỡng có thể nói ra lời, hắn hỏi hướng bên cạnh Vũ Văn Chấp, ta nhìn thấy kiếm thánh tiền bối mệnh hồn đã ngừng vật chuyện, vì cái gì hắn còn có thể chuyển động? Là kiếm đạo đang trợ giúp hắn điều khiển cơ thể. Kiếm đạo? Vậy bọn hắn là đang làm gì? Vũ Văn Chấp suy tư phút chốc, đây là một loại khảo nghiệm, liền trong hốn độn vị kia cũng không hết sức rõ ràng. Hắn chỉ cùng ta nhắc qua, vũ trụ này bên trong ngàn vạn quy tắc không biết là người phương nào quyết định, mà chút quy tắc sáng tạo ra thời gian, sáng tạo ra vật chất cùng năng lượng, sáng tạo ra lực hút, cũng sáng tạo ra toàn bộ tâm giới. Hắn cũng nhìn thấy sinh linh phi thăng cùng mức năng lượng nhảy vọt thuộc về cùng một quy tắc, phức tạp thế giới thực chất chỉ là từ những cái kia đơn giản quy tắc tạo thành. Mà chút quy tắc cũng sẽ tìm được một chút thiên phú siêu quần sinh mệnh, đối bọn hắn tiến hành khảo nghiệm. Mặc dù không biết nó mục đích là cái gì, nhưng những sinh mạng này một khi thông qua khảo nghiệm, người người sẽ trở nên vô cùng tương đại. Hắn còn nói cho ta biết nói, kiếm đại biểu sắc khí, kiếm đạo biến hóa ngàn vạn, thật là đại đạo, hắn ở trong hỗn độn cũng rất ít nhìn thấy kiếm đạo xuất hiện. Mà Bùi Mân quả thực là một gã kiếm thuật kỳ tài, đối với kiếm cảm giác trời sinh dị cùng người thường, lúc này mới có thể dẫn tới kiếm đạo. Bây giờ chắc là kiếm đạo tại khảo nghiệm của môn chỉ là ta cũng không biết đây là cái gì loại khảo nghiệm. 428 chương 423, cự kiếm chi mê thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần sáng. Mặt trời mọc thời điểm, mặt trời mới mọc lộ ra phá lệ trầm trọng, hạ uy dị hải vực lên sắc chết trôi sắc lấp đầy biển cả, trên bầu trời càng là bay lên vô cùng vô tận sinh vật không biết, để cho người ta nhìn thấy đáy lòng phát lạnh. Mà cầu thượng đám người hy vọng giường nào đây chỉ là một cơn ngắc ngộng, hy vọng ngộng tỉnh thời điểm, thế giới lại có thể khôi phục lại một năm trước cảnh tượng phồn hoa. 6. Bốn môn chuyên chú vào cảm giác trước người cự kiếm. Hắn không cách nào lấy lực lượng của mình rút lên cái này cứ kiếm. Như kiếm này là làm bằng sắt, hắn tin tưởng mình có thể rút ra đi ra, nhưng này kiếm giống như vật chất lại như thuần năng lượng, Bùi Mân thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Tựa như là nhường phạm nhân giơ lên một tòa cao ốc, Bùi Mân đối mặt kiếm này cũng lòng sinh cảm giác bất lực. Càng làm cho Bùi Mân cảm thấy biệt cốt lạ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình sở được chỉ là kiếm cái bóng, lại không biết kiếm chân thân ở đâu. Chính mình lại như thế nào có thể đem cái bóng rút ra? Phân tâm mắt nhìn chính mình đứng một phiến khu vực, là một cái đường kính 7 cây số bằng phẳng mặt đất, trên mặt đất Indo án kỳ dị, mà Thanh Minh đại quân không một người dám tới gần khu vực này, thậm chí bọn hắn đã thuối lui thật xa, đem toàn bộ hạ huy di đạo đều trống không. Sách, sách, sách 6. Ngươi thực sự là thật là lớn năng lực, mấy ngày liền giới người cũng sẽ sợ ngươi. Bùi Mẫn hướng về phía cử kiếm trêu gẹo cười cười, sau đó thần sắc của hắn lại trở nên nghiêm túc mấy phần, ngươi nhất định là cho là ta có khả năng đưa ngươi ra, cho nên ngươi mới đến khảo nghiệm ta. À, ngươi là một thanh kiếm, lão phu cũng cảm thấy, bầu trời này tiên hạ cũng có lão phu nhỏ không ra kiếm. Bùi Mẫn ánh mắt trầm xuống, lại đem hai tay dính vào cự kiếm bên trên tinh tế cảm thụ. Ba nạn dân thành nội, mọi người đều bị cự kiếm tia rung động, mà bên trong căn phòng Phương Khải lại đối với loại này sự vật không biết lộ ra phá lệ hiếu kỳ. Bùi Mẫn trong lòng không sợ, tâm tính vô địch, không bị cự kiếm ảnh hưởng tâm trí. Mà Phương Khải nhìn thấy cự kiếm đồng dạng không sợ, trong lòng của hắn tràn ngập khao khát, một cái học giả đối với không biết khao khát. Nhìn thấy cự kiếm, Phương Khải tâm tình là hưng hắn muốn biết liên quan tới cái này cự kiếm hết thảy tham số, đây chính là liền thanh mình cũng sẽ sợ hãi tổ đại. Hướng về phía màn ảnh máy vi tính gõ một hồi lâu. Phương Khải trên mặt vẽ kinh ngạc càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được hô to một tiếng, trên mặt ra mặt đều kích động đến không ngừng run rẩy. "Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ sáu!" Phương Khải nắm lấy tóc của mình, nhìn chằm chằm trên màn ảnh mấy chương hình ảnh, trên mặt chỉ viết bốn chữ, khó có thể tin. Vũ Văn Chấp cùng Cơ Thiên Tứ đều kinh ngạc nhìn về phía Phương Khải, một là kinh ngạc Phương Khải vậy mà không bị thiên đạo trấn nhiếp, hai là kinh ngạc Phương Khải dường như là phát hiện cái gì. Hai người đồng thời vấn đạo, "Ngươi phát hiện cái gì?" Phương Khải tay phải không ngừng run rẩy chỉ vào màn ảnh máy vi tính, "Ngươi, ngươi, các ngươi nhìn sáu!" Cự kiếm kia mới vừa xuất hiện lúc, ta máy bay không người lái liền cự ly xa đo đạc khả năng lượng số ghi, lấy chuyển về số liệu vẽ ra mô hình, bên trái nhất mô hình một là cự kiếm lúc ban đầu bộ dáng. Nó năng lượng ẩn chứa đã vượt qua máy bay không người lái lớn nhất đo đạc giá trị, cho nên ở đây sẽ không biểu hiện khả năng lượng chỉ số, ta chỉ là căn cứ vào năng lượng đối không gian ảnh hưởng mà xuất hiện đặc thủ, mô phỏng ra nó bộ dáng. Vũ Văn chấp cùng Cơ Thiên Tứ đồng thời nhìn về phía mô hình một, cái kia cơ bản cũng là một cái cự kiếm, không biết còn tưởng rằng là kiến trúc bản vẽ cấu trúc. Các ngươi lại nhìn đằng sau ba bức mô hình đồ, căn cứ vào truyền về số liệu, ta mới đầu không cách nào vẽ đưa ra mô hình. Bởi vì số liệu bên trong tồn tại sai lầm rõ ràng, cùng một đo đặc điểm lại sẽ xuất hiện bất đồng số liệu, tựa như là cùng một cái nút bàn trên phím ấn xuất hiện bất đồng ký tự, ta không cách nào đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau chắp vá ra hoàn chỉnh mô hình, bởi vì ta không biết số kia căn cứ là chính xác. Về sau, ta lại nghĩ tới, nếu như những số liệu này cũng là chính xác đâu? Cùng một vị trí nếu như không bỏ xuống được nhiều cái số liệu, vậy ta liền thiết lập mới hệ tọa độ. Mới hệ tọa độ. Đối với không tính cả thời gian, chúng ta tồn tại không gian là một cái 3 chiều hệ tọa độ không gian. Nếu như xuất hiện 3 chiều hệ tọa độ không bỏ xuống được số liệu, vậy ta liền phóng tại đệ tứ duy độ bên trong. Cơ Thiên Tứ cùng Vũ Văn chấp nghe xong cũng không có đáp lời, bởi vì bọn hắn không biết nên như thế nào đáp lời, liền hỏi cũng không biết từ chỗ nào hỏi. Phương Khải vỗ hót một cái, lấy ra một trang giấy cùng một cái vật phẩm trang sức pha lê cầu, đây thật ra là một chuyện rất đơn giản, đem trang giấy cho rằng hai chiều hệ tọa độ, mà cái pha lê cầu là tồn tại ở ba duy không gian bên trong, chúng ta không cách nào đem cái này pha lê cầu đặt ở hai chiều trang giấy bên trong. Đơn giản, cái thanh kiếm kia kiếm nếu là tồn tại ở bốn duy không gian bên trong đâu? Chúng ta đồng dạng không cách nào dùng 3 chiều hệ tọa độ miêu tả 4 duy không gian bên trong sự vật. Phương Khải lại vội vàng tại trên bàn phía một hồi gõ trống, "Tới, các người nhìn, ta căn cứ vào cự kiếm ban sơ hình thái lúc đảo được số liệu, tìm ra quy luật, thiết lập toán học công thức, tiếp đó căn cứ này công thức đem tháp loạn số liệu một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Các người đoán làm gì?" Nói đến đây, Phương Khải lại một vũ bản, cho là sẽ hù đến trước mặt hai người, nhưng hai người này chỉ là thần sắc trở nên càng thêm chuyên trú, không có chút nào bị sợ lấy dấu hiệu. "Ta phỏng đoán là chính xác, là chính xác." Cái kia đặt ở đệ tứ duy độ số liệu vừa vận phù hợp công thức tính toán kết quả, thế là ta vẽ ra mô hình 2. Các ngươi nhìn. Vũ Văn Chấp cùng Cơ Thiên Tứ lại một khuôn mặt kỳ quái nhìn về phía trên máy tính tấm kia tiêu chí vì mô hình 2 hình ảnh, đó là một chương hoa cả mắt hình ảnh, từ vô số đường còn có phát họa mà thành, nhưng kết cấu thực sự quá phức tạp, nói không nên lời những đường con này đến cùng tổ hợp thành cái gì đồ án. Các ngươi thấy không? Thấy không? Phương Khải lộ ra rất kích động. Không có sáu. Đây là cái gì? Phương Khải tức giận, vì đối phương không có thể cùng hắn chia sẻ vui sướng trong lòng mà tức giận, các ngươi thật sáu. Vẫn là siêu đâu một điểm sức tưởng tượng cũng không có. Đây là một chương bốn duy không gian hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, cự kiếm lần thứ nhất biến hóa liền thành bộ dáng như vậy. Vậy vì sao chúng ta thấy chỉ là cự kiếm nhỏ đi một chút?" Cơ thiên tứ lại hỏi. "Thật ngu xuẩn." Phương Khải rốt cục vẫn là nhịn không được gắt một cái, một bên Vũ Văn Chấp vội vàng ho khan vài tiếng che giấu lung túng, tích một giọt máu ở nơi này trang giấy bên trên. Phương Khải hai tay bưng ngang một trang giấy, đối với hai người nói. Vũ Văn Chấp không chút do dự, đầu ngón tay nhỏ ra một giọt tiên huyết rơi vào trang giấy bên trên. Máu của hắn cũng là kỳ quái, màu sắc càng thêm đỏ thẫm. Trên giấy ấn ra một cái một tác lớn nhỏ tròn. Hiểu chưa, chúng ta nếu như sống ở hai chiều trang giấy thế giới bên trong, thấy một vũng máu chính là chỗ này bao lớn, mà bại huyết khôi phục lại đến ban đầu 3 ba chiều hình hộp nước, chúng ta từ thế giới 2D bên trong chỉ có thể nhìn thấy nó một cái thiết diện, cho nên sẽ cảm thấy nó nhỏ đi rất nhiều. Cự kiếm kia cũng giống như vậy, từ 3 chiều lên tới 4 chiều, sẽ chồng cùng một chỗ, mà chúng ta từ thế giới 3 chiều quan sát nó, liền chỉ biết nhìn thấy nó thu nhỏ. Cơ Thiên Tứ hai mắt chừng một cái, thì ra là như thế. Vũ Văn Chấp cũng sâu xa nói, kỳ thực ngươi có thể dùng một giọt mực nước hướng chúng ta giải thích rõ ràng sao? Đây là muốn để các ngươi hiểu càng thêm các sâu. Thanh kiếm kia lúc ban đầu hình thái các ngươi có thể tưởng tượng được một cái bình diện hình vuông, nó biến hóa một lần, cái này hình vuông liền như là được xếp lên, gấp trở thành một cái sáu mặt hình lập phương, thế giới của chúng ta bên trong chỉ có thể quan sát đến nó một mặt, cho nên trong thị giác nó nhỏ đi rất nhiều. Loại biến hóa này đã đã vượt ra không gian quy tắc, ta cũng không biết nó đến cùng đã biến thành loại nào bộ dạng, ta chỉ là mô phỏng hội chế nó hình thái, liền nó là một loại năng lượng vẫn là một loại vật chất cũng không biết. Cự kiếm đằng sau hai lần biến hóa, lại là từ bốn duy không gian thăng lên đến năm duy không gian, sáu duy không gian đa đồng dạng không biết cao vĩ độ không gian là lấy loại nào hình thái tồn tại, bọn chúng có lẽ chính là cái gọi là không gian hốn độn a. Vũ Văn chấp nghe đến đó lắc đầu, trong hỗn độn không phải như thế. Trong hỗn độn chiều không gian lộn độn, không chỉ chỉ có không gian chiều không gian hỗn loạn, thời gian chiều không gian cũng là hỗn loạn. Chúng ta sinh tồn ở không gian ổn định chiều không gian bên trong, chỉ là không biết cái này ổn định hình thái là tự nhiên tạo thành vẫn là cố ý. Người vì, ân, ta cũng không dám chắc. chắn. Hỗn độn là vũ trụ mới sinh phía trước, không trật tự, không có quy tắc. Có lẽ là chân thần ở trong hỗn độn thành lập từng cái ổn định thế giới đồng thời quyết định quy tắc, mà Bùi Vân lúc này gặp phải khiêu chiến chính là đánh vỡ quy tắc khiêu chiến. 429 chương 424, hình chiếu phương khải hít sâu một hơi, nếu thật là dạng này, trong miệng ngươi thật thần vậy coi như là sáng thế thần a, trôi này cự kiếm cần phải cũng là sáng thế thần quang tới cự kiếm. Nhưng mà, nó vì sao lại tìm tới Bùi Vân? Vũ Văn chấp trả lời ta cũng có qua phòng đoán, chân thần có lẽ là đang chọn người ứng cử, chọn lựa những cái kia có thể đánh vỡ quy tắc người, lại hoặc là chân thần căn bản muốn không tồn tại, là quy tắc tìm tới Bùi Mân. Đây hết thảy quả thực là quá thần kỳ Không được, không được. Ta là một cái nhà khoa học, cùng các ngươi cùng một chỗ lâu, làm không tốt ta liền sẽ biến thành một cái thần côn. Tại không được đến thực tế căn cứ phía trước, ta không có thể tin tưởng các ngươi thần học. Vũ Văn Chấp nghe xong nụ cười nhạt nhòa cười, ý hắn vị sâu xa lại hơi có vẻ thương cảm hồi phục một câu, ngươi về sau có thể thực sẽ trở thành một tên thần côn. Phương Khải không để ý Vũ Văn Chấp nói tới, hắn nhíu mày, chúng ta phải nghĩ biện pháp nói cho Bùi Lao Sáu. Tiến sinh, cũng không biết hắn xúc tại cự kiếm phía trước là muốn làm cái gì. Nói cho hắn biết thì có ích lợi gì? Ngươi bây giờ đã biết cái này cự kiếm tồn tại ở chiều không gian cao hơn, mà ngươi lại có thể đối với nó làm cái gì? Ta sẽ nghĩ biện pháp đi sở sở kiếm tiên dấu. Ngươi quả thực phải không sợ chết." Vũ Văn chấp khẽ cười nói. "Chết cũng là vì khoa học tiến thân." Vũ Văn chấp không còn nói tiếp, mà là chuyển hướng một bên cơ thiên tứ, trời ban tiên tổ. Người lấy thiên thông mắt phải chằng, có thể nhìn đến cự kiếm hoàn trình hình thái. Cơ thiên tứ lúc đầu, công lực của ta còn chưa đủ, dù cho kế thừa ông ngoại thiên thông mắt, cũng khó có thể nhìn thấy cự kiếm bằng cảnh. Ta có loại cảm giác, cự kiếm tựa hồ cùng trời thông mắt đến từ cùng một thời không. Nhưng cự kiếm còn mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, ta dù cho thấy được nó cũng không thể lý giải nó. Ân 6. Thì nhìn Bùi Mân có thể hay không nhìn ra cự kiếm bảo diệu, nếu ta đoán không lầm, Bùi Mân là muốn rút ra cự kiếm. Phương Khải sững sở, cho là mình ngay lầm, gì? Nhổ 6. Rút ra cự kiếm. Như thế nào mới rút ra một cái tồn tại ở cao vĩ độ kiếm? Cự kiếm sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới Bùi Mân, ta muốn là Bùi Mân cái kia cuối cùng một kiếm đưa tới thiên đạo cự kiếm, mà Bùi cũng nhất định là chạm tới quy tắc biên giới. Bùi Mân cuối cùng một kiếm. Phương Khải ngẩn ngơ. Dội vàng điều lấy bùi mân lúc trước sử dụng vậy từ trên trời đi xuống một kiếm kia lúc thu hình lại cùng liên quan số liệu. Trên bàn phím lại truyền tới âm thanh đùng đùng, nhưng không có quá nhiều đại nhất một lát, Phương Khải liền mặt mũi tràn đầy chân kinh, thật đúng là dạng này. Cái dạng gì? Cơ thiên tứ liền vội vàng hỏi. Kiếm thánh sử dụng cuối cùng một kiếm lúc, hắn tự thân biến thành một thanh trường kiếm, ta phía trước cho là đây là các ngươi siêu phạm tu luyện công pháp sở trí. Bây giờ ta lại lần nữa phân tích ngay lúc đó năng lượng số ghi, phát hiện, kiếm thánh là đem trong cơ thể mình năng lượng hoàn toàn phóng thích, từ đó tạo thành trường kiếm hình thái. Một khắc này, năng lượng của hắn số ghi cũng là hỗn loạn tưng mừng, mới đầu ta tưởng rằng hắn sử dụng tinh kiếm thức sở trí, bây giờ ta mới phát hiện, hắn hóa thân chui kiếm này thực chất là chúng ta thấy hình chiếu, kiếm thánh vào thời khắc ấy lúc liền đã ở vào cao vĩ độ thế giới. Hình chiếu. Đối với cái này cũng rất dễ lý giải, đem một cái viên cầu đặt ở trên giấy, chính diện hình chiếu chính là một cái hai chiều tròn. Nhưng nếu là đem một cái hình lập phương chỉ một góc đứng ở trên giấy, hình chiếu sẽ là một cái bất quy tắc đồ hình. Chúng ta nhà thế giới xem không toàn bộ cao vĩ độ bên trong tồn tại, thấy phần lớn là hình chiếu. Giống như viên cầu cùng trang giấy chỉ có một rất nhỏ tiếp xúc điểm, giống như hình lập phương chỉ có một mặt có thể hoàn toàn tiếp xúc đến trang giấy, thế giới 2D có thể đụng chạm đến cũng chỉ có điểm này hoặc một mặt, nhưng thấy hình chiếu nhưng là to lớn. Bối môn trước mặt cự kiếm nhìn như cực lớn, nhưng nói không chừng nó chỉ có rất nhỏ một cái điểm chân thực tồn tại ở thế giới của chúng ta. Người có thể đo lường tính toán ra cái kia điểm vị trí sao? Vũ Văn chấp vấn đạo. Phương Khải lắc đầu, coi không ra, ta trước mắt còn phát hiện không được cự kiếm số liệu có bất kỳ dị thường, trừ phi nó phá hủy chúng ta nhà không gian 3 triệu, không phải vậy, ta không có cách nào con trac cự kiếm phá hư không gian của chúng ta. Này sẽ là loại nào bộ dáng?" Cơ Thiên Tứ thuận theo tự nhiên hỏi ra lời. Phương Khải cười cười, mang giấy bút tới. Hắn trên giấy mấy bút liền vẽ ra một cái tiểu nhân, tên tiểu nhân này trong tay còn cầm một thanh kiếm, mà kiếm lại đâm trúng trang giấy bên trên vẽ một cái biếm đắm. Cơ Thiên Tứ cùng Vũ Văn Chấp đều nhìn Phương Khải vẽ, hai người nhìn thấy vẽ trong nháy mắt lại không tự chủ toát ra chấn kinh chi sắc, một vị nghiêm cẩn khoa học có thể vẽ ra như vậy tùy ý tác phẩm. Nếu như không nhìn kỹ, liền sẽ cho là đó là có người muốn thử xem bút mực bên trong còn có hay không thuốc màu mà ở trang giấy bên trên vẽ linh tinh mấy bút. Tiểu nhân chính là do một vòng tròn cùng một cái đại chữ tạo thành, kiếm kia chính là một cái thật dài hình bầu dục, mà bia ngắm càng giống là một cái sóng tấm đường. Phương Khải nhìn kỹ tác phẩm của mình, cũng là một hồi đỏ mặt, vội vàng nói, khụ khụ, những thứ này không trọng yếu, ta chỉ là muốn nói cho các người biết, chúng ta dùng kiếm đi chói mắt tiêu, giống như cái này trang giấy bên trong tiểu nhân mở dạng. Nếu như trang giấy chính là chúng ta sinh tồn không gian, cao như vậy vĩ độ công kích là như vậy xấu. Cái kia, trời ban lão bản, người giúp ta đem giấy kéo thẳng. Cơ Thiên tứ tiếp nhận Phương Khải tác phẩm, tay trái tay phải đem trang giấy kéo thẳng. Phương Hải cơ lấy trên bàn một chi bút chỉ liền hướng trang giấy đâm tới, hắn có thể là nghĩ chọc thủng cái kia biêm đăm, nhưng đặt bút lúc sai lệnh rất nhiều, vừa vận đâm trúng tiểu nhân, trang giấy bị đâm ra một cái lỗ nhỏ. Phương Hải liếc mắt nhìn, cũng biết là mình đâm lệch ra, trên mặt vẻ xấu hổ lẽ lên liền biến mất, dứt khoát đâm lao phải theo lao, thấy không, cao vĩ độ công kích giống như con này bút chỉ, nó còn chưa xuống tại trang giấy bên trên lúc, trang giấy bên trong sinh mệnh phải không biết nó sẽ theo chỗ nào xuất hiện, mà hắn một khi phát động công kích, chắc chắn là thiên địa liệt, vạn vật tất cả hủy. Cự Tiên Tứ cùng Vũ Văn chấp nhìn về phía trang giấy bên trên cái hang nhỏ kia, rất khó tưởng tượng đến trời long đất lở chẳng cảnh. Ngươi là nói, cao vĩ độ công kích sẽ phá hư đến chúng ta nhà không gian? Cơ thiên Tứ vấn đạo. Đó là tất nhiên, bất quá, căn cứ vào chúng ta đối với siêu trọng tinh thể hiểu rõ, không gian là có có giãn. Tỷ như, hắc động giống như là một cái rất nặng viên cầu, đặt ở trang giấy bên trên sẽ nhường trung quanh khu vực lõm đi vào một chút, mà lõm xuống khu vực chính là hắc động trường hấp dẫn phạm vi, cho nên nói, không gian tất nhiên có thể đo lường, vậy nó cũng sẽ đàn hồi. Cao vĩ độ công kích không chắc chắn có thể đâm thủng chúng ta nhà không gian nhưng nó chắc chắn có thể đối với chúng ta không gian tạo thành rất lớn lực phá hoại. Bất quá, liền xem như nó đâm rách không gian, không gian cũng sẽ khôi phục rất nhanh tới. Tựa như chúng ta nằm ở mềm trên giường, nệm sau đó hãm, mà chúng ta sau khi rời đi, nệm lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cơ Thiên tứ nhìn chằm chằm trang giấy bên trên cái kia bị vạch trần lỗ nhỏ, nếu như chúng ta không gian bị đâm phá, chúng ta là không phải liền có thể tại lỗ rách trông được đến cao vĩ độ thế giới. Nên sẽ không. Vì cái gì? Đừng quên, chúng ta là sống ở trang giấy bên trong, coi như trang giấy bị thủng, trang giấy bên trong tiểu nhân thấy cũng chỉ là không gian phần cuối. Cái gì là không gian phân khối? Ta cũng chưa từng thấy qua nha, đây cũng chính là một loại nở tới, có thể là một khối không gian sẽ xuất hiện vết rách, vết rách hẳn là cùng hư không mở dạng, đen tủi rủi. Bất quá loại cảnh tượng này xuất hiện thời gian hẳn rất ngắn ngủi, tại công kích biến mất trong nháy mắt đó mới có thể thấy được, sau đó không gian sẽ bản thân chữa trị, vết rách khép lại. Cơ thiên tứ trong lòng sáng tỏ, hắn lại đem trang giấy lên lỗ nhỏ như bình, tiểu nhân kia cũng khôi phục như lúc ban đầu, bất quá, nhìn kia phía dưới, vẫn có thể nhìn thấy trang giấy hơn mấy đầu nhỏ dài vết tích, tên tiểu nhân này sẽ như thế nào? Phương Khải biết Cơ Thiên Tứ hỏi là cao vĩ độ công kích đâm chúng sinh mệnh sẽ như thế nào, ta nếu là đem một khối tấm gương rất bể, người liệu mạng trở về, còn có thể là một khối hoàn chỉnh tấm gương sao? Cơ Thiên Tứ kinh hãi, cuối cùng ý thức được Phương Khải miêu tả cao vĩ độ công kích là đáng sợ cỡ nào, trong thế giới này không nhìn thấy quy tích của nó, lại càng không biết nên như thế nào ngăn cả sáu. 430 chương 425, rút kiếm có phải hay không buổi mân tìm được cự kiếm cùng chúng ta thế giới tiếp xúc điểm, liền có thể rút ra cự kiếm. Cơ Thiên Tứ hỏi hướng hai người. Ta không biết sáu. Vũ Văn chấp lắc đầu. Phương Khải đẩy mắt kính trên sống mũi, nhẹ nhàng trả lời, trên lý luận là không được, hắn nếu muốn rút ra cự kiếm, nhất định phải tiến vào cùng cự kiếm giống nhau cao duy độ không gian. Nay liền giống như là chi tiết tại trang giấy trên viết chữ bút chỉ, trang giấy bên trong tiểu nhân nếu không thể tránh thoát trang giấy, lại như thế nào có thể đem bút chỉ nâng lên. Cái này, đây cũng quá mơ hồ xấu. Cơ Thiên tứ vì Bùi Mân cảm thấy lo nghĩ, hắn đang suy nghĩ, nếu như Bùi Mân nổ không ra trưởng kiếm lại sẽ như thế nào, hắn có thể chết hay không? Bất quá, lúc trước tất cả mọi người cho là Bùi Mân chết, bây giờ xem như phóng lên trời lại cho hắn một cơ hội. Kiếm thánh nhất định có thể rút ra cự kiếm. Ba hạ Uy Dị trung ương đảo, Bùi Mân hai tay dán tại cự kiếm bên trên, hai mắt nhắm nghiền, dùng tâm đi cảm ngộ kiếm này. Tại Bùi Mân trong đầu, cái này cự kiếm một mực là một cái dài bảy thước kiếm bộ dáng. Người đến cùng ở đâu? Bùi Mân cơ thể đã tiêu hao, sức mạnh cùng phàm nhân không khác, nhưng hắn kiếm ý còn tại. Hắn đứng thẳng người, bàng bạc kiếm ý từ linh hồn hắn bên trong kích phát, quét sạch cả thành cự kiếm. Kiếm này vì cái gì như cái bóng giống như không phải chân thực tồn tại? A, không đúng, cái kia một chỗ không phải cái bóng. Bùi Mân đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như kiếm Trang Tắc nhìn chăm chú về phía cự kiếm bên trái lưỡi kiếm, nơi đó có một khối lớn chừng bàn tay khu vực nhường hắn cảm thấy kỳ quái. Bước chậm rãi bước chân, Bùi Mân đi tới cự kiếm bên trái bên dưới, từ khía cạnh nhìn lại, kiếm này thật sự là quá mỏng, mỏng khiến người ta cảm thấy không đến sự hiện hữu của nó. Bùi Mân nhìn chằm chằm một khối khu vực, chính là trên lưới kiếm cùng hắn hai mắt cùng một độ cao một khu vực nhỏ. Không có quá nhiều đại hội nhi, hắn lại rũi ra tay phải, lấy ngón cái cùng cái khác bốn cái ngón tay nắm được cái này một mảnh nhỏ lưỡi kiếm. Bắt được ngươi. Bùi Mân trong lòng vui mừng, lúc này cự kiếm cho hắn cảm giác không giống nhau. Hắn cuối cùng cảm thấy mình bắt được vật thật. Thế nhưng là, lại muốn như thế nào đem cái này cự kiếm rút ra. Bùi Mân cảm thấy cự kiếm là như núi cao vậy tồn tại, mình lúc này trạng thái không cách nào rút lên núi cao. Lại tinh tế cảm thụ một hồi, hắn lại cảm thấy lấy núi cao hình dung cự kiếm cũng không phải đáng, cự kiếm càng giống là tất nhiên tồn tại ở nơi đây, hết thể sức mạnh tựa hồ cũng không cách nào đưa nó rút ra. Phản phất nó là chân lý, mọi người không cách nào đem chân lý thay đổi. Nhất định có biện pháp nào. Bùi Mân trong lòng chẳng nhưng không có cảm giác bị thất bại, hắn đối với cái này kiếm hình thái càng là sinh ra nồng nặc thú. Thời gian lặng yên đi, trong nháy mắt đến giữa trưa. Loại người quân đội không tiếp tục tới chỗ này, Phương Khải cũng chỉ phát hiện vài khung cừu và nước Mỹ điều tra máy bay không người lái, bọn chúng tại Thanh Minh quân đoàn ngoại vi lén lén quan sát đến. Bùi Mân đứng tại cử kiếm phía dưới, nhỏ bé thân thể giống như một con kiến, mà chỉ con kiến còn một tay nắm lấy cử kiếm, nhìn hắn, cái kia dùng sức bộ dáng, tựa như là muốn đem cử kiếm rút ra mở dạng, sau một bước không biết lượng sức hình ảnh. 6. Kha Mại trong lòng rất loạn, hắn biết Bùi Mân bất phàm, nhưng không ngờ Bùi Mân còn có thể dẫn tới thiên trừng phạt. Lấy Thanh Hoàng Tuyệt Pháp, cái này Bùi Mân thế nhưng là người bị tuyển chọn. Liên quan tới thiên trừng phạt, hắn biết đến tin tức quá ít, lúc này càng là không hiểu Bùi Mân đang làm cái gì. Hắn tuyệt không ưa thích loại này vô tri cảm giác, này lại nhường hắn rất không có cảm giác an toàn. Thanh Hoàng, ta nên làm cái gì? Cái này Bùi Mân thật sự là vượt quá tưởng tượng, nhân loại một chủng tộc này lại có thể đàn sinh ra như vậy tồn tại, ta là không phải nên diệt toàn nhân loại. Nhưng mà, Kha Mại cũng biết Thanh Hoàng không có trả lời hắn, bởi vì Thanh Hoàng còn tại trong ngủ mê. Đương nhiên, bên người hắn Đại Nộng bắt đầu cao tần run run, càng run càng nhanh, không đến 10 cái hô hấp, Đại liền bỗng nhiên nộ tung. Dưới năm trên đất miệng lớn thở hỗn hện, dưới thân là một bãi lục sắc chất lòng sền sệt. Xỉ. Kém một chút sáu, kém một chút ta liền chết sáu. Ba tại rìm phái nộng ra giờ khắc này, Hạ huy Dĩ trên đạo Bùi Mân cũng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn giá cao thẳng nhập mây cự kiếm, nói: "Ngươi nhất định là muốn thi ta ngộ tính, trước đây, ngươi hướng ta phô bày bà kiếm, để cho ta ngộ ra được tinh kiếm thức, hiện tại nên lại muốn cho ta học một chút kiếm mới chiêu. Bùi Mân suy tư thật lâu mới ý thức tới, chính mình có thể cùng cự kiếm không phải cùng một loại tồn tại, cho nên mới không thể rút ra cự kiếm, tựa như người là bắt không được bóng người. Nhưng mà Nếu như đem mình cũng thay đổi làm cái bóng đâu, có phải hay không liền có thể bắt lấy cái khác cái bóng? Thân thể ngươi nhìn khổng lồ như thế, mà bản thể mới lớn chừng bàn tay, ngươi làm như thế nào? Cự kiếm vẫn như cũ không đáp buổi môn, cắm trên mặt đất sừng sững bất động. A, lão phu thế nhưng là kiếm thánh, ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể hiểu rõ. Buối môn lại lấy kiếm y rót vào cự kiếm cái kia một khối nhỏ bản thể, sau đó, nét mặt của hắn càng ngày càng kỳ quái, hắn cảm thấy kiếm này bản thể không chỉ cái này lớn cỡ bàn tay một điểm, tựa hồ nó chân thân thân tại nơi khác, làm cho không người nào có thể phát giác. Dù sao mình cũng sắp chết, không nếu như để cho linh hồn của mình ly thể, đi tìm tòi hư thực. Bùi Mân không chút do dự, lấy kiếm ý là dẫn, mang theo thiên địa của mình hai hồn, chui vào tay phải cái kia bàn tay cùng một chỗ lớn nhỏ khu vực. Đột nhiên, thiên địa lại biến, Bùi Mân phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh không gian thần kỳ bên trong. Hắn tầm mắt trở nên 10 phần mở rộng, dưới chân vẫn dẫm ở hạ uy di đạo thổ địa bên trên, mà trước mắt hắn lại có thể nhìn thấy toàn bộ địa cầu hình dạng. Giờ khắc này, cuối cùng thấy rõ cự kiếm bộ dáng, nó quả thật chỉ là một thanh dài bảy thước kiếm, cùng nàng năm chiếc thanh kiếm kia là cùng một thanh kiếm. Kiếm này gần nửa đoạn thân kiếm cắm ở trong thổ địa, mà tay phải của mình đang nắm nướt nó thân kiếm sáu thức vị trí. Ba nạn dân thành nội, cơ thiên tứ thần sắc đột nhiên đại biến, không tốt, kiếm thánh hai hồn ly thể, không biết đi nơi nào. Đám người cũng đều nhìn thấy, bùi mân cơ thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trở nên không chân thật, sẽ cho người cảm thấy đó là một bộ sắc không, một đạo đứng yên cái bóng. Lúc này, Phương Hải lại lớn kêu lên, hắn làm được, hắn làm được. Ta chỗ này số liệu biểu hiện, bùi mân đứng yên chỗ cũng xuất hiện cao vĩ độ không gian sinh ra phức tạp số ghi, hắn nhất định là tiến vào nơi đó. Chơi a. Ta nhất định phải hỏi hắn một chút, nơi đó là bộ dáng gì?" Cơ Thiên Tứ trong lòng cả kinh, vội vàng bày ra Thiên Thông nhãn quan xem xét ba đùi mân đứng chỗ. Ba đùi mân lúc này có một loại cảm giác thật kỳ diệu, phản phất bản thân có thể nhìn thấy càng nhiều phương hướng, thậm chí có thể thấy cầu nội bộ. Trước đó chính mình chỉ có thể trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống, nhìn đằng trước phía sau nhìn, mà bây giờ bản thân có thể tùy tâm sở dụng nhìn. Tâm niệm sở trí, ánh mắt chỗ đạn. Địa cầu cũng phản phất đã biến thành một bản sách, tự mình nghĩ nhìn thấy nó một chỗ, chỉ cần lật ra cái kia một tờ liền có thể. A, bọn hắn còn chưa có chết lửa trong suốt địa cầu bên trong, Bùi Mân thấy được nạn dân thành nội một đám siêu phàm cùng pháp nhân, trong lòng chợt nhớ tới hắn tại bị đạn hạt nhân tập kích lúc nhìn thấy một màn kia. Cái kia hẳn chính là toàn bộ Âu đồ đảo đang chìm xuống, nguyên lai, like, tất cả mọi người sống tiếp được, còn đã trốn vào lòng đất. Đột nhiên, một con mắt xuất hiện ở bên cạnh mình, nó trái ngắm phải ngắm lấy, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Bùi Mân kinh ngạc nhìn về phía con này mắt, lại quay đầu nhìn sang nạn dân trong thành cơ tiên tứ. Người là cơ tiên tứ. Con mắt kia bỗng nhiên tìm đúng phương hướng, chuyển đến xem hướng Mà ở Bùi Mân trong tầm mắt, con mắt này liền sinh trưởng ở cơ tiên tứ trên trán. Hai người phảng phất là mặt đối mặt. Bùi Mân tiền bối, ngươi còn sống? Thật sự là quá tốt. Cơ Thiên Tứ đứng tại nạn dân thành trong gian phòng, hắn mới mở miệng liền kinh hỏng trùng quanh một đám siêu phàm, loại này cách không gọi hàng thực sự quá khó mà lý giải. Bùi Mân có thể rõ ràng nghe được Cơ Thiên Tứ thanh âm, hắn cảm thấy mình cùng Cơ Thiên Tứ chỉ có cách xa một bước. Thiên điệu giống như gấp lại, kéo gần lại khoảng cách của hai người. Đây là chuyện gì? Các ngươi tất cả đều còn sống? Đúng vậy, kiếm thánh tiền bối, là Vũ Văn Tiên chi cứu ô đồ ở trên đạo tất cả mọi người. Thầy ta cảm tạ hắn. Không, là chúng ta phải cảm tạ ngươi. Kiếm thánh tiền bối Ngươi rút ra kiếm này phía sau, nhớ ký chém dụng Thanh Minh phi thuyền. Ta nhớ được. Bất quá, thân thể của ta đã tiêu hao, ta cần thời gian khôi phục trạng thái. Kiếm này nói cho ta biết, nó sẽ cho ta một ngày thời gian điều chỉnh, nhưng nó sẽ không vì ta tiêu diệt Thanh Minh. Có thể hay không chiến thắng Thanh Minh, còn phải xem ta đây một ngày có thể khôi phục bao nhiêu. Bùi Mẫn nói xong, phút chốc cũng không dừng lại, tay phải nhẹ nhàng hơi dùng sức, trường kiếm kia liền bị rút đứng lên. 431 chương 426, giếng lưu kế hạ uyzy quần đảo Thanh Minh quân bên trong lập tức xuất hiện báo động, tất cả mọi người đều thấy được Bùi Mân đem hắn trước người không thành tỷ lệ cự kiếm cho tiễn đưa đi. Tại mọi người trong tầm mắt, Bùi Mân cũng không phải là rút ra cự kiếm, hắn mặc dù tay phải hướng về phía trước giơ lên, nhưng cự kiếm cũng không phải rời đi thổ địa, mà là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nạn dân thành nội, Phương Khải đã điên rồi, hắn hương phấn gào thét lớn, bút chỉ rời đi mặt giấy. Bút chỉ rời đi mặt giấy. đem cự kiếm đưa về cao độ không gian. Ba hạ uyzy trung ương đạo, Bùi Mân vậy không chân thật thân ảnh lại trở nên rõ ràng vừa rồi loại kia có thể nhìn lựa thiên địa cảm giác mặc dù rất kỳ diệu, nhưng là nhường hắn cảm thấy mười phần mỏi mệt, loại này mỏi mệt là tới từ linh hồn mỏi mệt. Bây giờ, Bùi Mân thể xác tinh thần đều mệt, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Cũng may, hắn còn có thể hô hấp, hắn cũng cảm nhận được mà cầu thượng linh khí đang chậm rãi hướng hắn tụ tập, cho hắn nhục thân bổ sung linh lực. Bỗng nhiên, Bùi Mân trong đầu sinh ra một cái ý niệm, tiến vào cái kia kỳ diệu trạng thái lúc, chính mình cảm thấy mình có thể nhìn thấy hết thảy, cũng cảm thấy thiên địa thu nhỏ rất nhiều, phảng phất đưa tay ra một kiếm liền có thể đâm đến thế giới một chỗ khác. Nếu như tại loại kia trạng thái dưới phát động công kích, lại có thể có loại nào uy lực. 6. Cự kiếm biến mất, nhưng hạ huy gì trên đảo thiên đạo đồ an bài còn chưa hoàn toàn biến mất. Đồ án ngoại vi vòng tròn xuất hiện một lỗ hồng, lỗ hồng hai đầu đang đồng thời lùi lại, dựa theo này tốc độ, sau 6 canh giờ, cái này tròn liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tròn bên trong ký tự vẫn như cũng rõ ràng, chẳng biết lúc nào mới có thể gần lui. Bùi Mân đứng tại đồ án trung ương nhắm mắt tính dưỡng, thân thể của hắn dần dần tràn đầy lên ánh sáng nhạt. Ba trái kiền phi chu bên trong, đứng lên nhìn thấy phi thuyền bên ngoài Bùi Mân, kinh ngạc hỏi: Hắn tại sao còn không chết, vì cái gì không phát động tiến công? Kha Mại sắc mặt khó coi, chỉ vào bùi môn dưới chân đồ án, đó là thiên đạo, chúng ta không thể làm tức giận thiên đạo, có lẽ chỉ có chờ thiên đạo rời đi, chúng ta mới có thể động thủ. Cái gì thiên đạo? Ngươi không thử một chút làm sao biết? Kha Mại trầm mặc phút chốc, lại gọi phó quan, hạ lệnh nhường Thanh Minh chiến sĩ cự ly sa công kích bùi môn. Đầy trời khói lửa lần nữa nọ rộ, vô số trường mâu cùng trùm sáng từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía hạ uy di Đảo. Thế nhưng là Bất luận là vật chất công kích hay là năng lượng công kích, khi tiến vào thiên đạo đồ an bài phạm vi một sát na tất cả đều đã biến thành ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm trước mắt liền dập tắt, không còn sót lại bất cứ thứ gì, liền cặn bã cũng không có, phản phất những công kích kia bị thần linh từ nơi này trên đời xóa sạch. Thấy không, chúng ta bất lực xấu. Kha mài âm thanh khàn khàn, lộ ra 10 phần đề bại, cái kia bùi mẫn như tỉnh lại, tất nhiên sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn, đó đúng là hợp quan cảnh. Nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì cái này tam cấp văn minh bên trong sẽ xuất hiện loại tổn tại này? Hợp quan tính ba. Lâm thanh âm cũng có chút khổ tâm. Hắn xuyên thấu qua phi thuyền nhìn xuống binh mấy trăm vạn thanh minh quân, lại hỏi, "Chúng ta chiến sĩ nơi này còn không ngăn nổi một cái hợp quan kính? Nếu là bình thường hợp quan kính, ta có 90% chắc chắn bắt lấy hắn, nhưng cái này Bùi Mân cũng không bình thường xấu, sợ rằng sẽ biến thành hắn có 90% chắc chắn cầm xuống chúng ta." Ta đề nghị, tại Bùi Mân còn chưa hoàn toàn khôi phục trước đó, chúng ta trước tiên bỏ chạy thủy tinh, ở nơi đó mở ra tinh môn, tập kết càng nhiều quân đội lại hướng địa cầu khởi xướng tiến công. Dính nghe xong lời này, trên mặt hiện ra không cam lòng Ta xem cái kia thiên đạo đồ an bài không ra một ngày liền sẽ biến mất, Bùi Mân có thể ở trong vòng một ngày liền hoàn toàn khôi phục. Kha Mại nghe nói như thế, tinh tâm tưởng tượng, trong đôi mắt lại khôi phục một chút thần thái, hắn nhất định không thể, mà cầu trợ nguyên lực mông manh, cái kia thiên đạo đồ an bài mặc dù đang giúp hắn tụ tập nguyên lực, có thể một cái hợp quang cảnh cường giả cần nguyên lực tuyệt không phải là địa cầu một ngày liền có thể bổ sung hoàn chỉnh. Hơn nữa, cái này Bùi Mân vừa mới còn bị trọng thương, đã mạng sống như treo trên sợi tóc, không có đất cầu thời gian một năm, hắn tuyệt không phải có thể đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này, Lĩnh Vội Vàng đáp lại, nếu chúng ta bỏ chạy thủy tinh Chỉ làm cho Bùi Mân càng nhiều thời gian thở dốc, coi như chúng ta có quân đội nhiều hơn nữa, chúng ta liền thật có thể giết được một cái Hợp Quang cảnh cường giả. Kha Mại lúc đầu, Hợp quan cảnh nếu muốn trốn, chúng ta rất khó giết chết hắn. Dĩm dừng lại phút chốc, vừa trầm tiếng nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như cái này Bùi Mân tại bóng dưng một ngày đạt tới Thần quan cảnh 6. Kha Mại lập tức bị Dĩm lời nói người đổ mồ hôi lạnh, khi đó 6, chúng ta sẽ thấy không khả năng chiến thắng, liền Thanh Hoàng đều sẽ chịu đến uy hiếp 6. Ý của ngươi là, chúng ta ở chỗ này chờ bên trên một ngày, đợi đến tiên đạo đồ an bài Tiêu thất, thừa dịp Bùi còn chưa hoàn toàn khôi phục, toàn lực vây công hắn cùng hắn quyết nhất tự chiến. Không, ngươi cũng đã nói cái này Bùi Mân không tầm thường, làm như vậy phong hiểm quá lớn. Ta có một kế, có lẽ có thể có tác dụng. Tốc, cái gì kế sách? Kha Mại nghiêm túc nhìn về phía Dิ่ม. Chúng ta tại nguyên giới quân đội cao nhất chỉ có đạp hư cảnh, tất nhiên chúng ta tại nguyên giới không cách nào đối kháng chính diện Bùi Mân, vậy chúng ta không bằng đem hắn đưa đến Tiên giới. Kha Mại nhãn tỉnh sáng lên, ngươi có biện pháp nhường hắn phi thăng. Nhường hắn ăn vào phi thăng hoàn? Hắn như thế nào sẽ ăn vào phi hoàn? Chẳng lẽ chúng ta cho hắn, hắn liền sẽ ăn? Kha mày. Không, Dĩ nhiên không phải chúng ta cho hắn, ta tìm tới một người có thể có tám thành chắc chắn nhường hắn ăn vào phi thăng hoàn. Bây giờ chúng ta cần phải làm là chọn lựa vài tên tộc nhân mau chóng phi thăng tới thiên giới, tiếp đó lấy thông linh thủy tinh liên hệ mình bên trong thần quang cảnh cường giả, chặn đánh Bùi Mân. Cho dù Bùi Mân cường thịnh trở lại, hắn nhiều lắm là cũng chỉ là hợp quang cảnh, không có đạo lý có thể chiến thắng thần quang cảnh. Nếu ngươi thật có thể nhường Bùi Mân phi thăng, chuyện về sau đều tốt xử lý, thiên giới cũng không phải một cái hợp qu cảnh liền có thể bá. Khả Mại nói xong liền để phó quan truyền đến 10 tên thanh minh chiến sĩ, các ngươi liền có thể nhận lấy phi thăng hoàn, đến thiên giới phía sau cha ra tự thân vị trí chỗ ở, đồng thời thông chi minh bên trong thần quang cảnh cường giả đến người chỗ chờ đợi, một khi phát hiện Bùi Mân phi thăng, lập tức đem hắn tiêu diệt. Nói cho tiến hành chặn đánh thần quang cảnh cường giả, người này là chúng ta không thể điều hiểu địch nhân, hơn nữa còn là một cái người bị tuyển chọn, không cần thiết sơ xuất. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có nửa tinh chuyển chừng 10 giờ thời gian hoàn thành chuyện này, như Bùi Mân trước tiên tại thần quang cảnh cường giả xuất hiện, các ngươi nhất thiết phải thẩm cùng ở hắn. Tuân mệnh. 10 tên minh chiến sĩ trăm một lời. Sau đó nhanh chóng rời đi, đi về phi thăng làm chuẩn bị. Thanh Minh cũng không biết địa cầu đối ứng phi thăng điểm sẽ xuất hiện ở thiên giới nơi nào, trước đây thiên tính toán tinh phi thăng điểm đối ứng thiên giới vị trí là đang chạy ánh sao vực. Mà địa cầu đối với Thanh Minh tới nói, là một chỗ nguyên giới không biết khu vực, càng là không biết trên mặt đất cầu thượng phi thăng sinh mệnh sẽ xuất hiện ở thiên giới vị trí nào. Thiên giới to lớn, liền thần linh cũng không biết hắn biên giới. Như địa cầu phi thăng điểm ra bây giờ Thanh Minh trong phạm vi thế lực đó còn dễ nói, thần quang cảnh cường giả lợi dụng tinh môn liền có thể trong nháy mắt vượt tới, nếu là phi thăng điểm ra bây giờ Minh thế lực bên ngoài chỗ rất xa. Thần quang cảnh cũng chỉ có thể bay đi, vậy sẽ chỉ hoãn không thiếu thời gian. Có lẽ chờ thần quang cảnh lúc chạy đến, Bùi Mân liền đã rời đi rất lâu, cho nên, Kha Mại cần vài tên giỏi về Ngụy Trang Thanh Minh chiến sĩ cùng ở Bùi Mân, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Mười tên Thanh Minh chiến sĩ lui ra phía sau, dính liền mở miệng nói, "Ta phải đi chuyến cứu u, không có gì bất ngờ xảy ra, phút chốc trở về. Đi thôi. Chỉ mong kế hoạch của ngươi có thể thành công." "Nhất định sẽ." Dĩnh đi đến trái tim hậu phương một cái góc cây chỗ. Có gỗ này đường kính có dài hơn 10m, vị trí trung tâm phía dưới lõm, phía trên đứng thẳng một cái hơi hơi sáng lên hình bầu dục to. Rim tay phải vươn vào trong cổng truyền tống, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó, tay phải hắn lại không ngừng tả hữu luân ngang, giống như là muốn nhắm chuẩn vật gì đó. Chỉ chốc lát, lẫm liền thu hồi tay phải, mà tố bên trong ánh sáng nhạt nhanh chóng biến mất, hiện ra một phen khác cảnh tượng. Đó là kiểu U Lạc Sơn một góc. Rim không chút do dự đi vào, một giây sau, hắn liền xuất hiện ở Cửu U Lạc núi. Toàn bộ lạc núi vẫn như cũ bị cường tráng dây leo quấn quanh, ba ngày thấy cảnh này càng là kinh tâm coi. Nhưng Rim cũng sẽ không đối với dây leo kia sinh ra e ngại, hắn chỉ có thể cảm thấy thân thiết. Dìm một bước nhảy vào không trung, nhắm ngay một cái phương hướng tốt tốt bay khỏi. Đó là Trung Châu Châu ủy Đại viện Phương hướng 6. 432 chương 427, Dũng sĩ cùng Hãn nhát màn đêm lần nữa buông xuống, dần rời đi dòng dã nửa ngày mới dùng trở về phi thuyền. Hết thể đều thuận lợi không? Kha Mại vấn đạo. Rất thuận lợi, kế tiếp thì nhìn núi Mân phải chẳng có thể chống cự giới lực, vạn nhất hắn ngăn cản được giới lực lưu tại Mân giới, vậy chúng ta liền phi toái. Kha Mại lắc đầu, hắn không có khả năng ngăn cản. Thân quang cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn cản giới lực từ giới đi tới Mân giới, Đạp hư cảnh sinh mệnh tiến giai thời điểm, càng là không cách nào ngăn cản giới lực lưu lại Mân giới. Trước đây 6 cũng chỉ có bản cổ cái kia đại ma đầu có thể làm đến lấy tự thân sức mạnh đối kháng giới lực, nhưng hắn cuối cùng vẫn bởi vì thiêu đốt thần hồn mà chết. Chỉ cần ngươi có thế để cho bùi môn nuốt vào phi thăng hoàn, hắn chắc chắn sẽ phi thăng tới thiên giới. Cái này phi thăng hoàn nhưng khi sơ tế tộc tạo vật, phàm là sinh mệnh đến đạt hư cảnh hậu kỳ, nuốt vào nó phía sau đều sẽ ba hồn hợp nhất, phi thăng thiên giới, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra ngoại lệ. Dương nghe được phi thăng hoàn ba chữ, trong mắt cũng xuất hiện tới phi thăng hoàn sáu. Chờ nguyên giới thế cục ổn định phía sau, ta cũng muốn đi thiên giới xem, ta còn chưa bao giờ tận mắt qua nơi đó. Khâm mài gật, gật đầu. Trong mắt có chút thất lạc, nhìn xem Mên Ngông nhiều thanh minh đại quân, hắn thở dài nói: "Thiên giới mới là cường giả trốn trở về, ngươi sớm muộn sẽ đi nơi đó. Ta trước kia bị thương nặng, cảnh giới một mực chỉ có thể dừng lại ở đạp hư cảnh, Liên Thanh Hoàng cũng không cách nào chữa trị ta. Nếu không phải là cái này, nguyên giới bị phát hiện, ta tại Thanh trong tộc chỉ sợ cũng vĩnh viễn là một cái không có giá trị phế nhân." Đừng khổ Sở: "Sau này thời gian còn rất dài, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được chữa trị biện pháp của ngươi." Dĩ ngoại miệng ủi kham mại, nhưng trong lòng đã bắt đầu ước mơ phồn hoa thiên giới. "À, ừ, không cần đáng chúng ta, đừng quên, chúng ta cũng là Thanh làm cho." Ta có thể cảm thấy tư tưởng của ngươi. Dù cho ý chí của ngươi quy thuận tại thanh hoàng, nhưng ngươi vẫn bảo lưu lấy loài người tư duy đặc tính. Nhân loại rất đặc biệt, ngươi cũng rất đặc biệt, Dùng Cầu Ngự tôi nói, ngươi có thể xưng là Lã Giả Ngụy, âm hiểm, giàu hoa sáu. Kha mại ngôn ngữ tuy khó nghe, nhưng hắn cũng không đối với gì cảm thấy phản cảm, hắn giống như là đang trần thuật sự thực khách quan, lại giống giữa huynh đệ khó nghe chung luôn. Ha ha ha ha. Lâm Phải mái cười to, đúng vậy à, đối với ngươi, ta không dùng mị ta chỉ là còn không có quen thuộc cùng tộc nhân tiếp xúc. Ngươi nói không sai, lão đức giả, âm hiểm giáo hoa sắc thực có thể dùng đến hình dung ta, nhưng là có thể đổi một loại ý kiến, ta đây gọi là tốc chí đam ưu. Kha mại cũng không nhịn được cười, không hiểu được xấu hổ, không truy cầu vinh dự cũng là nhân loại các ngươi một đại đã tính. Bất quá, người thật sự so với ta càng thích hợp trường quản đại cục, người lúc nào cũng có thể lấy giá rất ít đổi lấy cực lớn lợi ích. A, cái này kêu là làm chính trị. Ta tại thế giới loài người bên trong làm qua tổng thống, tin tưởng ta, kia tuyệt đối không thể so với làm một gã thanh làm trò nhẹ nhõm. Hai người còn chuẩn bị tiếp tục trò chuyện tiếp, nhưng quân đoàn phía tây trong bầu trời đêm bỗng nhiên dâng lên một cái đạn tín hiệu. Đó là một cái khói lửa cấu tạo mà thành trường kiếm màu đỏ, tại trong tầng trời thấp phá lệ bắt mắt, mũi kiếm chỉ hướng phương tây, giống như đang thông tri nhân loại hướng tây phương tụ tập. Nhưng mà, nơi đây nhân loại còn sống chỉ có một, Bùi Mân. Hắn tới, lim khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ớn hiểm. Đó là cái gì? Kha mài vấn đạo. Đó là chín Uchi kiếm dạng tín hiệu, là Bùi Mân trường quân bán. Ta mặc dù không hiểu xấu hổ cùng vinh quang, nhưng trong nhân loại cũng có người sẽ vì bọn chúng hy sinh tính mạng. Ta đối với Bùi Mân làm nghiên cứu, hắn là một cái khách, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Đối với bằng hữu trưởng quan từ trước tới giờ không bố trí phòng vệ, phải không? Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Án binh bất động, trở lấy xem kịch vui ha. Ba hạ huy di đạo, thiên đạo đồ án ngoại vi tròn vừa mới lùi lại hơn phân nửa, bùi môn lại bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cảm thấy một mảnh quen thuộc hồng mang sáng lên ở trong trời đêm. Ngẩng đầu nhìn về phía phía tây, nhìn qua tầng tầng Thanh Minh đại quân, hắn thấy được cái thanh kia tựa tượng trưng chín đu chi kiếm hùng kiếm, trong lòng lập tức kích động và phấn Là tổ chức phái tới viện quân sao? Ta liền biết, ta liền biết tổ chức còn tại. Sẽ là ai tới? Không tốt. Ta phải cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần nơi đây, coi như toàn nhân loại siêu phàm cộng lại cũng sẽ không là thanh minh đối thủ. Bùi Mân Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, hóa thân thành một vệt sáng, thẳng tắp hướng về Hồng kiếm trị bay đi. Ngàn năm trước, Đùi Mân chính là một cái tướng quân, biết được quân lệnh không thể trái, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận sự tình hắn nhưng chưa từng làm qua. Về sau, Đùi Mân càng thêm cho là mình là một gã chiến sĩ, chỉ là bởi vì chính mình vũ lực mạnh mẽ quá đáng mới bị phong làm tướng quân. Trong sư cốt, hắn một mực đem mình làm, làm một thanh kiếm, một thành quốc chi lưỡi Bây giờ, tổ chức triệu hắn, hắn không thể không đi, hơn nữa Hắn càng muốn gặp hơn đến cố nhân. Tinh kiếm thức trong chớp mắt nhường bùi Mân đi tới đạn tín hiệu vị trí, ngay tại đuổi Mân rời đi thiên đạo đồ án trong ngay mắt, bức đồ án kia đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất nó chưa từng tồn tại. Bùi Mân mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình so trước đó cường đại hơn thêm, chỉ là bây giờ mãnh liệt cảm giác đói bụng nhường thân thể của hắn 10 phần không còn chút sức lực nào. Cách đó không xa lơ lửng lấy một trận phi hành khí, đó là chín chi kiếm thần phong vận tặc cơ, là từ thượng quan gia tộc thiết kế chế tác, tốc độ kia có thể đạt đến 9 lần vận tốc âm thanh. Bùi Mân nhìn thấy thần phòng, trong lòng an tâm một chút, này máy bay ít nhất có thể đảo thoát Thanh Minh đối bắt. Phía trước cùng Thanh Minh trong chiến đấu, Bùi Mân cũng phát hiện, Thanh Minh quân bên trong tuy có chút sinh mệnh tốc độ rất nhanh, nhưng đều không vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh. Thần phòng cơ nắp mở ra, chỉ một người từ trong bay tới. Chỉ Huy Trưởng. Người quả nhiên chưa chết, ha ha ha ha, quá tốt rồi. Bùi Mân nhìn thấy người tới là 9 Uchi kiếm chỉ Huy Trưởng Chu Triết, tâm tình thật tốt. Chỉ cần Chu Triết còn sống, chờ Thanh Minh nguy cơ đi qua, hắn tin tưởng Chu Triết nhất định có thể trọng trấn 9 kiếm. Chu Triết đi tới Bùi Mân bên cạnh, thần sắc vô tận tương cảm. Nhưng Ngụy Mân không nhìn ra chính là, Chu Chí Thương cảm bên trong còn cất giấu sâu đậm ấy nãy. Thế nào, chỉ Huy trưởng? Chỉ ngươi một người? Bùi Mân nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi đây không có người nào nữa. Bọn hắn đều không có ở đây sao? Chu Chí vẫn nhớ Vũ Văn chấp giao phó, dù cho đối mặt Bùi Mân, hắn cũng không đem tình hình thực tế nói ra. Chỉ Huy trưởng chớ khổ sở, bọn hắn không chết, đều sống sót, ta vừa mới còn chứng kiến bọn hắn núp ở lòng đất, nhân loại chúng ta còn có hy vọng. Chu Chí thần sắc ngơ, trên mặt kinh ngạc, thấp ra vấn đạo, người gặp qua bọn hắn? Xem như gặp qua, ta còn cùng cái cơ thiên tứ hàn huyền vài câu. Chu Chiết nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên chùn tránh, túi đầu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Bùi Mân quay đầu nhìn về phía Thanh Minh đại quân, lại nói: chỉ Huy trưởng, ở đây không phải nói chuyện chỗ, người trước ly khai nơi này, đợi ta khôi phục phúc trốc, cho dù tốt sinh cùng đám hôn đản ở kia chiến đấu." Chu Chiết không trả lời ngay, còn tại túi đầu suy xét. Bùi Mân lại quay đầu, một mặt kỳ quái nhìn hắn: chỉ Huy trưởng, cái gì?" Chu Chiết lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu hướng Bùi Mân, ánh mắt vẫn như cũ chùn tránh: "Ức, uh, đúng, từ tổng bộ mang đến một khỏa linh dược, nó là từ vài tên S cấp chữa trị giả cùng luyện chế mà thành." có thể bổ sung thể lực, còn có khởi tự hồi sinh hiệu quả. Ta tại quảng bá bên trong nghe được ngươi còn sống, liền muốn tới xem, bây giờ thấy ngươi không có việc gì ta an tâm. Lần này ân cần lời nói ngược lại là phát ra từ phế tạm, chẳng qua là khi hắn từ trong ngực móc ra một quả như trân châu một dạng dược hoàn phía sau, sắc mặt của hắn lại trở nên do dự. Ba người kia là Bùi Mân Trường Quan. Kha mại hỏi hướng gì Đúng vậy, ngươi không phải nói toàn bộ địa cầu siêu phàm quan viên đều đã chết, hắn như thế nào còn sống, hơn nữa còn vì ngươi sử dụng. Người này tên là Lâm Chu Triệt, hắn vận khí tốt, ô đảo bị phá lúc, hắn vừa vận tại ngoài đảo. Ngươi này thứ thảy, có thể thấy rõ đại cục. Một ngày trước hắn liền thông qua cửu vũ trung châu châu trưởng lão Đức Tại có liên là ta, nguyện ý cùng ta làm giao dịch. Người còn không hiểu rõ nhân loại, nhân loại tình cảm phức tạp, mà trong nhân tính luôn có quang minh cùng hắc ám hai mặt tồn tại. Có người lựa chọn cùng cường giả chiến đấu tới chết, cũng sẽ có người lựa chọn hướng cường giả khuất phục, đây chính là dũng sĩ cùng hèn nhát khác nhau. Cái kia Bùi Mân là dũng sĩ, mà hắn lãnh tụ nhưng là cái hèn nhát. Húc, hắn là muốn gia nhập vào chúng ta. Lĩnh đầu, cũng không phải, ta nói qua, nhân tính phức tạp, hắn cũng không nhận tâm phản bội nhân loại, cũng không nguyện ý chết ở của chúng ta dưới kiếm. Hắn chỉ là muốn cùng ta làm giao dịch, muốn đi thiên giới. Phía trước hắn không có thể đánh bạc, bây giờ hắn có. 433 chương 428, Bi vẫn Bùi Mân Kha mại cười nhạt một tiếng, "Úc, ngươi và hắn làm giao dịch gì? Ta cho chu chết một khả phi thăng hoàn, nhường hắn giao cho Bùi Mân, chỉ cần Bùi Mân nuốt vào phi thăng hoàn, ta sẽ đưa hắn đi thiên giới." Ha ha ha ha, hắn chắc chắn không biết cái kia phi thăng hoàn chính là thông hướng tiên giới đường tắt. Gì mỹ vị thông trưởng trả lời, hắn gì cũng không hỏi, chỉ là hỏi ta phải chăng có thể tuân thủ lữa hẹn. Hắn không muốn biết quá nhiều, bởi vì biết đến càng nhiều, trong lòng thì sẽ càng dễ rủi. Hắn thậm chí đối với tự sử dụng huyết thuật, để cho mình tin tưởng cái kia phi thăng hoàn không phải là cái gì độc dược, mà là thuốc bổ. A, nhân loại thật là có ý tứ một chủng tộc. Ba chu chết đưa cho kiếm thánh cái gì? Cơ Thiên Tứ nhỏ giọng hỏi hướng Vũ Văn Chấp. Phi thăng hoàn? Ân. Đây là vật gì? Cơ Thiên Tứ nghe được cái này tên trong lòng không hiểu cả kinh. Đây là tế tộc sáng tạo một loại dược hoàn, đạp hư hậu kỳ ăn vào đó, ba hồn liền sẽ hòa làm một thể, phi thăng tiến giới. Đắp hư phía dưới như phục dụng vật này, linh hồn sẽ phải chịu trọng thương. A ba, chẳng lẽ Bùi Mân sẽ đi thiên giới? Cơ Thiên Tứ nghẹn họng nhìn chôn chối, Chu chết chỉ huy trưởng từ chỗ nào lấy được phi thăng hoàn? Nếu ta đoán không lầm, coi là gì mà cho hắn? Cái gì? Đây là Thanh Minh kim nhu. Vũ Văn chấp sắc mặt bình tĩnh trả lời, đối với Cơ Thiên Tứ thật lâu nói không ra lời, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Ngươi đã sớm biết Chu chết sẽ phản bội chúng ta. Ta bây giờ liền đi ngăn lại kiếm thánh, không còn kịp rồi. Ba hạ uy di phương tây, trên mặt biển. Bối Mẫn nhìn thấy Chu chết nắm đuốt chậm chạp không có đưa qua, cho là viên thuốc này nhất định là có cái gì tác dụng phụ, bởi vậy không đành lòng cho hắn. phóng khoáng nở nụ cười. Một cái từ chu chiết trong tay đoạt lấy dược hoàn, lúc này là tiêu diệt thanh minh thời cơ tốt nhất, một trận chiến này ta nếu không diệt bọn hắn, chờ bọn hắn phân tán đến các nơi trên thế giới, đó mới chính là loài người thai nạn. Lấy thực lực của bọn hắn, không ra một ngày liền có thể đem địa cầu sinh mệnh hoàn toàn đặt bỏ. Nói vừa xong, Bùi Mân không chút do dự nuốt vào dược hoàn. "Ngươi 6?" Chu Chiết muốn ngăn cản cũng đã không kịp, hắn cẩn thận nhìn về phía Bùi Mân, "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Bùi Mân giang hai tay ra, nhìn trái phải một mắt, giống như tại cẩn thận tỉ mỉ dự lực. Đương nhiên, ánh mắt của hắn lại, lại quay đầu hỏi hướng Chu Chiết, cảm giác thật kỳ diệu. Lĩnh vực này cỡ nào lợi hại, ta trước đó như thế nào chưa từng có nghe nói qua, nó tên cứ gọi là gì? Ta không biết xấu. Chu chết vẫn như cũ kỳ quái nhìn Bùi Mân, hắn cho là viên thuốc này lại là độc dược, nhưng nhìn Bùi Mân lúc này trạng thái không hề giống là uống độc dược. Bùi Mân cơ thể dần dần tràn đầy lên hào quang chói sáng, tóc điên cuồng vũ động. Một lát sau, hắn càng không dám tin nhìn mình hai tay, quá cường đại, đây quả thực là sinh mạng thủy biến, thoát thai hoàn cốt cảm giác. Bùi Mân lần nữa nhìn về phía Thanh Minh đại quân, hai mắt tinh quang lên, bây giờ, hắn cảm giác trước mắt Thanh Minh quân đoàn đều giống như con kiến, giống như chính mình một liền có thể dẫm chết bọn chúng. Lại nghĩ tới chính mình nuốt vào dự hoàn, cái này nhất định là cái gì đại giới cực lớn dự vật, có khả năng sẽ tiêu hao của mình sinh mệnh lực. Nhưng mà này cũng không quan trọng, chỉ cần cho một khắc đồng hồ thời gian, tin tưởng mình có thể diệt đi Thanh Minh đại quân. Bùi Mân cơ thể dần dần trở nên trong suốt, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Minh quân đoàn trong nháy mắt đó, tất cả Thanh Minh quân đều luôn cuống. Những thứ này Thanh Minh thành viên phảng phất là gặp được một cái thần quang cảnh cường giả, phía trước Bùi Mân cho bọn hắn cảm giác một mực là linh quang cảnh đỉnh phong, nhưng hắn cái kia cuối cùng một kiếm chính xác đã đến hợp cảnh trình độ mà lúc này, bùi Mẫn Sắt y giống như thần linh bao quát chúng sinh, giống như chỉ cần hắn một cái ý niệm, phe mình quân đoàn liền sẽ khoảnh khắc hủy diệt, đây chính là đối mặt thần quang cảnh mới có cảm giác. 6. Thật là đáng sợ. Kha Mại Kinh Hồn táng đảm nhìn phía xa bùi Mẫn, nhân loại như thế nào đạt sinh ra loại tồn tại này, như bỏ mặc hắn trưởng thành, hắn chắc chắn có thể đạt đến bản cổ trình độ. Dĩm Đông Dạng cả kinh nói không ra lời, tại hắn nhìn thấy bùi Mẫn ánh mắt chuyển lúc đến, hắn dọa đến không tự chủ lui về sau một bước. Dĩm đã bị bùi Mẫn r짓 qua một lần trong lòng còn có lưu bóng tối, lúc này nhìn thấy tên này sát tinh trở nên càng thêm cùng đại, hắn cảm thấy mình trốn ở phi thuyền bên trong cũng không an toàn. Hắn, hắn, hắn nhất định sẽ phi thăng thiên giới a. Sợ hai manh liệt lượng gì nói chuyện đều cái ba, nếu không phải thanh hoàng ý chí một mực chống đỡ lấy hắn, tâm trí của hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ân, thân thể của hắn đã biến thành hư thái, bây giờ cần phải đã có thể nhìn thấy thiên giới. Hắn lúc này càng dãy rựa, giới lực cũng sẽ tới càng thêm mấy liệt, nói không chừng hắn còn có thể bị giới lực bỏ. Ba nạn dân thành nội, mọi người nhìn thấy bụi mơn thời khắc này chẳng thấy Thần sắc kích động dị thường, mặc dù cách một cái màn hình, nhưng mọi người cũng đều có thể cảm nhận được đùi mân cường đại. Nhưng mà, bên trong căn phòng cơ thiên tứ, nhưng là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, kiếm thánh có thể hay không lưu lại môn giới. Vũ Văn chấp tiến lặng lập đầu, hắn không để lại tới, lực lượng của hắn không đủ để đối kháng giới lực, dù cho trong hốn độn vị kia cũng không cách nào đối kháng. Đùi mân như cương ép chống cự, chỉ có thể linh hồn hủy diệt. Hắn ba hồn đã hòa làm một thể, sinh mệnh bản chất phát sinh biến hóa, hắn đã không còn thuộc về chúng ta cái thế giới này sinh mệnh. Mà hắn ba hồn dung hợp lại lấy tiên hồn làm chủ, thiên giới sẽ cảm ứng được nó, thu nạp hắn. Loại này thu nạp chi lực là thế giới chi lực, sinh mệnh không cách nào chống cự. Cơ Tiên Tứ cùng Vũ Văn Chấp nói chuyện người chung quanh cũng không nghe được, nhưng lúc này, một bên Vương Khải cũng trách theo một tiếng, "Không đúng, ta dò xét thế nào không đến kiếm Thánh sinh mệnh hạt thủ, hắn giống như không tồn tại đồng dạng." Vũ Văn Chấp vội vàng lại đối Cơ Tiên Tứ nói, "Ngươi nhanh chóng nói cho buổi mần, nhường hắn không cần thiết chống cự giới lực, đi đến tiên giới về sau nhanh chóng thoát đi địa điểm." Cơ thiên Tứ nghe lời này một cái, trên trán lựa chữ lập tức phát sáng lên. "Ba đây là nơi nào?" Bốn mắt trong mắt xuất hiện một chỗ thế giới kỳ dị huyền tượng, nơi này hư không sạc sỡ loá mắt, trước mắt vô số tinh cầu mỹ lệ làm rung động lòng người, phảng phất muôn hoa đua thám khoe hồng, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Cái này từng quả tinh cầu hoặc như là loé lên lộng lấy tia sáng nhà cao tầng, có thể tưởng tượng đến bên trong cư trú bao nhiêu vui sướng sinh mệnh, sao một cái phồn hoa vũ trụ. Bốn mắt đồng thời thấy được hai nơi trùng điệp thế giới, một chỗ là địa cầu, một chỗ là cái này thế giới kỳ dị. Chỉ quá, mới đầu, cái kia thế giới kỳ dị chỉ là một đạo huyết ảnh, nhưng nó đang từ từ trở nên chân thực, biến thấy rõ sợ được, mà địa cầu lại dần dần đã biến thành huyết ảnh. Không tốt Chẳng lẽ ta đây là phải lì khai địa cầu? Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu thoáng hiện, Bùi Mân liền giật mình tê lên, hắn vội vàng tập trung tinh lực muốn nhìn rõ địa cầu. Thế nhưng là, một cố khó mà ngăn cản cự lực lại bỗng nhiên xuất hiện, cố lực lượng này là muốn đem hắn kéo đến chỗ kia thế giới kỳ dị. Bùi Mân toàn lực ngăn cản, thân thể của hắn bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu tím. Cái này hỏa không có nhiệt lượng, nhưng nó lại có thể thiêu đốt linh hồn. Bùi Mân càng giãy giụa, thế giới trước mắt trở nên càng loạn, trung quanh cảnh tượng vặn hắn tâm ý loạn hô to, đây là chuyện gì ba? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ba? Bùi Mân phát điên, hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn tại từ nơi sâu xa cũng cảm nhận được chính mình muốn rời đi địa cầu, cái này khiến hắn như thế nào không nóng lòng. Kiếm thanh thiên bố, hỗn loạn trong thời không, Cơ Thiên Tứ một tiếng la lên nhường núi Mân Tĩnh táo không thiếu. Bùi Mân quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại thấy được con mắt kia. Ta đây là thế nào? Chu chết đưa cho ngươi là phi thăng hoàn, ngươi sắp phi thăng tiến giới, lúc này không cần thiết chống cự, đến rồi thiên giới về sau mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Vũ Văn Tiên Chi ngờ tới, thiên giới thanh minh sẽ đến bắt người, hắn còn để cho ta chuyển cáo ngươi, ở thiên giới vạn sự cẩn thận, chờ ngươi đến rồi thiên giới đỉnh phong, đổi nửa không muốn. Bùi Mân nghe lời này một cái, trên mặt lập tức bi phẫn và phần, hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến bên cạnh Vạn bèo Chu Triết, ngươi muốn đem ta đưa đến tiên giới, 6. Ngươi phản bội ta 6. Phản bội nhân loại 6. Chu Triết bây giờ trên mặt viết đầy đau thương cùng ấy nãy, có lối với, kiếm thánh, ta không biết ngươi nuốt vào là cái gì, đó là gì mà để cho ta giao cho ngươi sáu. Ta không giống ngươi đồng dạng cường đại, ta sợ sáu. Ta thật sự sợ sáu. Ta nhìn thấy thanh minh cường đại, vậy tuyệt không phải ngươi một người có thể ngăn cản, cũng không phải nhân loại chúng ta có thể ngăn cản. Xin hãy tha thứ sự ích kỷ của ta sáu chỉ cần ngươi còn sống liền tốt, dạng này trong lòng ta hái náy cũng sẽ thiếu một phần. Ta không nghĩ tới cái gì là muốn đưa ngươi đưa đến tiền giới, hắn nhất định còn có cái khác tâmưu, ngươi xấu. Vạn sự cẩn thận xấu. A3. Bùi Môn gầm lên giận dữ, trên bầu trời vang lên hắn bi phần âm thanh. Thanh Minh, ta Bùi Môn ở đây lậpệ. Vô luận thân ta ở nơi nào, ta đời này tất yếu đem các ngươi tàn sát. Lục, Đãi. Tận. 434 chương 429, liệt tiên thức Bùi mân trên người lửa tím đột nhiên lắc một cái, sau đó nhanh chóng dập tắt. lấy, thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt. Phảng phất một giây sau liền muốn từ mã cầu thượng tiêu thất. Bản thân hắn cũng biết cảm thấy hoàn cảnh chung quanh đang phát sinh biến hóa, không cùng một dạng nhiệt độ, không cùng một dạng thể đệ, không cùng một dạng thế giới sáu. Bùi Môn Lưu Niệm nhìn xem địa cầu, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, ngoại trừ phẫn nộ, hắn còn có nỗi buồn ly biệt, bất thình lình rời đi, nhưng hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Quê quán, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Lần sau gặp lại lúc, ngươi lại là bộ dáng gì? Ta lại sẽ là bộ dáng gì? Bối Môn một lần cuối cùng nhìn về phía địa cầu, hắn thấy không phải cảnh tượng quen thuộc, chỉ có đầy trời thanh minh quân. Lửa giận trong lòng lần nữa tăng gọn, hắn cảm thấy mình đã rời đi địa cầu, đứng trước vì loại nào đó thời không vén vị trí, nhưng hắn kiếm ý vẫn quét sạch toàn bộ Thái Bình Dương. Ba trái kiền phi chu bên trong, Kha Mại nhìn thấy bùi mân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở địa cầu trong thời không, thở dài một cái. Thế nhưng là, khẩu khí này còn không có làm xong, bộ ngực hắn đột nhiên ra sáng lên nhức mắt lục quang. Đó là hắn trong quần áo một mảnh lá cây phát ra tia sáng. Kha Mại bị cái này lục quang dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thần sắc kinh hãi, cái gì cũng không nhiều lời, trong miệng chỉ hô lên hai chữ, "Mau chuẩn bị." Sau đó, hắn liền cấp tốc chui vào trái tim hậu phương ô tô. Lâm Nguyệt được mau trốn hai chữ phía sau, cũng là không ngừng nghỉ chút nào, phi thân nhảy vào hốt tổ bên trong. Phi thuyền bên trong còn lại một đám hộ vệ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết chuyện gì xảy ra. Hốt tổ đối ứng vị trí vẫn là tại làn núi, Kha Mại cùng Dìm tuần tự xuất hiện ở đây. Kha Mại, đây là chuyện gì? Lâm nhíu mày vấn đạo. Kha Mại vẫn như cũ miệng lớn thở dốc, hai tay run run đem ngực cái kia phiến lớn chừng bàn tay lá cây móc ra, nó sáu. Nó chưa bao giờ dạng này sáng lên qua, dù cho thân ta bị thương nặng lần kia, nó cũng không sáng như thế chói mắt. Đây là Thanh Hoàng ban cho ta hộ thân phù. Mỗi khi ta gặp phải nguy hiểm lúc, nó liền sẽ phát ra tia sáng, nhưng ta ở thiên giới sinh tồn ngàn vào năm, cũng chưa từng từng thấy nó như thế sáng tỏ. Con này chứng minh, ta gặp đã có lịch sử đến nay lớn nhất nguy cơ. Liễm nhìn chằm chằm cái kia phiến lá cây, ánh mắt nghi hoặc, nhưng nó bây giờ tia sáng lại trở nên yếu đi. Kha Mại cũng nhìn thấy ánh sáng của lá cây rất nhanh ngấm đạm xuống, thần sắc vui lòng không thiếu, xem ra nguy cơ chỉ là nhằm vào trái Tiễn Phi Chu một khu vực kia, chúng ta bây giờ đã thoát đi nguy hiểm khu, nó tự nhiên trở nên nản đạm, đạm. Kha Mài lại từ trong ngực móc ra một khối hình tam giác thủy tinh. Khối này thủy tinh ba cái đỉnh điểm đồng thời phóng xuất ra viên trụ hình trùng sáng, khi này ba đạo trùng sáng đan vào một chỗ lúc, hiện ra một bộ toàn tức hình ảnh. Đó chính là Hạ Huy Di đảo hình ảnh, trong tấm hình là Mên Ngông nhiều thanh minh đại quân, mà trong tấm hình vị trí chính là bị trọng trọng bảo hộ lấy trái kiền phi chu. Đây là chúng ta thanh minh quân trong đội tinh tộc giám sát quan truyền tới tầm mắt, chúng ta xem trái kiền phi chu nơi đó sẽ tao ngộ như thế nào tập kích. Người không phải nói trái kiền phi chu là thánh điện cấp phi thuyền, nguyên giới bên trong không có khả năng có sinh mệnh có thể thương tổn tới nó sao? Vạn sự luôn có ngoại lệ, cái kia bùi mân không phải liền có thể tại truyền bay bên trên lưu lại vết tích? Nhưng hắn đã rời đi địa cầu a. Ba vần vẹo trong thời không, Bùi Mân liền nghĩ tới vừa mới cái kia tử kiếm trạng thái. Tử kiếm tất nhiên có thể từ gì thời không buông xuống tới địa cầu, chính mình vì cái gì không bắt trước nó. Nghĩ đến còn chưa hoàn thành Vũ Văn chấp giao phó, Bùi Mân không có cam lòng. Hắn miễn cưỡng còn thấy được địa cầu, liền ngay cả vội vàng đem kiếm ý của mình cùng linh hồn dung hợp, thị rắc thượng đế lần nữa mở ra. Hà Uy Dị đạo cảnh tượng trong mắt hắn hoàn toàn trở nên trong suốt, phản vật mình là đang nhìn một chương lập thể hình theo nguyên lý tối thị. Rất nhanh, hắn liền tại trọng, trọng thanh minh quân bên trong phát hiện trái kiền Hơn nữa hắn còn chứng kiến cái này phi thuyền chính giữa có lấy một cái khiêu động trái tim, là trái tim này kết nối lấy toàn bộ phi thuyền mệnh mạch. Đi chương ba. Bốn môn quanh thân tử điện vây quanh, đó là giới lực đối với hắn quả bó. Nhưng mà, bốn môn không biết là, tại hắn quanh thân tử điện xuất hiện một sát na, hạ uyzy trên bầu trời cũng chợt xuất hiện rậm rạp chằng chịt tự sắc lôi điện. Những cái kia lôi điện vừa đi vừa về đi xuyên, mang theo tư tư dòng điện âm thanh răng đầy ở trên không, bao phủ lại toàn bộ thanh minh quân đoàn, quả thực là một bộ cảnh tượng tận thế. Thanh minh thành viên ở thiên giới thấy qua việc đời, nhìn thấy tình cảnh này cũng biết có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh, bọn hắn muốn rời khỏi tại chỗ, nhưng là bọn họ vẫn không tiếp vào chỉ lệnh. Bọn họ quan chỉ huy tối cao Kha mãi sớm tại bùi mân kiếm ý khi mới xuất hiện liền tự ý rời vị trí, chạy thoát thân. 6. Bùi mân trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm, lần này, kiếm trong tay hắn đã biến thành một cái tự kiếm, kiếm này vừa mới thành hình, trong đầu của hắn liền buộc lên ba chữ: Liệt Thiên Thức. Gầm lên giận dữ, thử kiếm ôm hận bay ra, thẳng tắp đâm về phi vị trí cho ở bùi mân lúc này cảm giác rất kỳ quái, hắn cảm thấy mình ở vào lượng giới ở giữa. Dưới chân là địa cầu, đỉnh đầu là thiên giới, mà địa cầu tầm mắt trở nên rất bao la, phản phất mình là ở trong vũ trụ ném ra một thanh trường kiếm. Hắn nguyên bản cho là mình ném ra chỉ là một thanh dài bảy thước kiếm, chỉ muốn dùng kiếm này đâm trúng phi thuyền trung ương cái kia trái tim. Thế nhưng là, thanh kiếm này đang đến gần địa cầu lúc, Bùi Môn lại phát hiện không đúng. Theo lý thuyết, trường kiếm cách mình càng xa, tầm mắt bên trong cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng trường kiếm đến địa cầu lúc, Bùi Môn phát hiện trường kiếm cùng địa cầu tỉ lệ không biến. Cái này cần là bao lớn một thanh kiếm? không nhìn thấy lực một kiếm này, tại hắn ném ra ngoài thành kiếm kia thời điểm, Lực phản tác dụng đem đã hắn đẩy về phía không trung, hắn hoàn toàn xuất hiện ở một cái thế giới khác bên trong. Cái này lực phản tác dụng trên thực tế chính là giới lực, là bởi vì Bùi Mân đột nhiên ném ra đại bộ phận sức mạnh, cũng lại không ngăn cản được một mực lôi kéo lấy giới của hắn lực, bởi vậy, hắn lập tức được đưa tới thiên linh giới. 6. Mỹ lệ làm rung động lòng người dị thời không cũng không hấp dẫn đến Bùi Mân, hắn nhìn xung quanh, cũng rốt cuộc không nhìn thấy địa cầu cái bóng. Bùi Mân sửng sốt tại Trô Yên lặng thương cảm, cho dù là chơi nổi tại trong vũ trụ, hắn cũng có thể cảm nhận được chúng quanh đậm đà linh khí đang tư dưỡng chính mình. Mọi thân thể ở đây nhận được nhanh chóng bổ sung. Phản vật tại một cái đàn ông đói trước mắt bày đầy một bản mỹ vị món ngon. Vũ trụ phi hành tựa hồ trở nên dễ dàng đứng lên, trước đó ở trong vũ trụ vận động, cơ thể không chiếm được tiếp tế, cuối cùng không dám rời địa cầu quá xa. Nguyên giới ác liệt vũ trụ hoàn cảnh đường sinh mệnh không cách nào thời gian dài ngao du trong đó, mà thiên giới vũ trụ ấm áp giống như ngày mùa hè điển viên, để cho người ta ngăn không được muốn ở trong đó chạy. Khôi phục sau một lúc, bùi mân chợt nhớ tới cơ thiên tứ cùng Vũ Văn chấp dặn dò, cảm thấy hay là trước rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Ánh mắt chuyển hướng một quả doanh kim quang tinh cầu. Hắn cảm nhận được nơi đó ẩn chứa phong phú khoáng vật chất, trong lòng kinh ngạc, chính mình vậy mà cách như thế khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được nó. Bùi Mân rối ra một cái tay nhắm ngay viên này tinh cầu màu vàng óng, hắn chuẩn bị đem chính mình hút đi qua, liền giống với hai khối nam châm lẫn nhau hấp dẫn, chắc chắn có thể đạt đến một cái nhanh ngoại hạng tốc độ. Đang muốn khởi hành lúc, một phương hướng khác bỗng nhiên lại bay tới hai vệt kỳ quang, loại ánh sáng này Bùi Mân rất quen thuộc, nó là thánh giáo cái gọi là thánh quang. Tia sáng trước mắt là tới, hiện ra một nam một nữ hai người. Nữ tử sau lưng quang rực lắc một cái, Một cái viên cầu hình khí đoàn trong nháy mắt bao phủ lại ba người, nhường âm thanh lại có thể truyền bá. Tiêm Thánh, có chút thời gian không gặp. Bối mân trong mắt cuối cùng xuất hiện vẻ kích động. Tha hương gặp cổ nhân, có thể nào không kinh hỉ? Mang Văn, lại là ngươi. Thật là không có nghĩ đến a. Ta nghe nói là Vũ Văn chấp đưa ngươi đưa đến tiền giới, không nghĩ tới ta vừa tới nơi đây liền có thể gặp ngươi, vị này là. Bối Môn nhìn về phía Mang Văn bên cạnh một cái người mặc dị vực khôi giáp nam tử, luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi là ở chỗ nào gặp qua. Ta là Zova. Nam tử duỗi ra một cái tay, lấy địa cầu quốc tế lễ nghi cùng bùi Môn chào hỏi. Bối Môn bừng tỉnh đại ngộ cười, cùng giơ và nắm tay, người đổi thân ăn mặc, ta một chút thật đúng là không thể nhận ra ngươi. Trên mặt đất cầu thượng, ta chỉ gặp qua phương Tây Thượng Đế pho tượng cùng bức họa, không nghĩ tới ở đây gặp được chân thân. Kiếm thanh chớ có giễu cận, ta đây chẳng qua là muốn lấy tín ngưỡng chi lực làm bản thân lớn mạnh. Sự tích của ngươi ta thế, nhưng là thường xuyên nghe mang văn nhất lên, thực sự để cho người ta bội phục. Quả nhiên, ngươi hôm nay cũng phi thăng tới thiên giới. sắc lập tức lại trở nên tương cảm, ta không đến 6. Địa cầu 6. Địa cầu bây giờ thế nào? Mang Văn liền vội văn hỏi: "Lúc này, Zuo nhìn trái phải một mắt, đánh gậy hai người, ở đây không phải nói chuyện chỗ, thiên giới thế cục phức tạp, chúng ta hay là trước rời đi nơi đây cho thỏa đáng." Bùi Mân cũng đang có ý này, gật gật đầu phía sau liền theo hai người hướng về không biết phương hướng bay đi. Thiên giới thiên sẽ tại này di bộ ba mở ra, mong rằng chúng thư hữu kiên nhận chờ đợi. 435 chương 430, vết rách Bùi Mân đi, trong nhân loại tồn tại cường đại nhất rời đi địa cầu, rời đi nguyên linh giới. Nhưng mà, hắn trước khi rời đi, vì nhân loại lưu lại một kiếm, một kiếm này đâm xuyên qua toàn bộ thanh minh quân đoàn. Hạ uy di quần đảo trên chống không tự sắc lôi điện chợt tiêu thất, bầu trời trở nên càng kiềm chế, Thanh Minh quân đều ngẩng đầu nhìn thiên, tâm tình dị thường khẩn trương. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một đạo màu tím kiếm ảnh từ màn trời bên trong xuyên lên ra, kiếm này cực lớn, địch bái tháp cũng không ngăn nổi nó kích thước. Nó thẳng tắp đâm vào Thanh Minh quân đoàn nội bộ, mũi kiếm dễ như trở bàn tay lọt vào trái kiền phi chu, đắm vào viên kia khiêu động trái tim. Giống như một chiếc nhanh chóng qua phi thuyền vũ trụ, kiếm ảnh rơi vào trái kiền phi chu phía sau liền biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình không đến một giây, thậm chí không đến một mili giây, nhìn thấy chuôi kiếm này, thành mình quân đều tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Thế nhưng là, một giây sau, bọn hắn liền biết đây không phải là ảo giác. Lấy trái kiền phi chu làm tâm điểm, toàn bộ hạ uy dị quần đạo không gian khu vực bên trong lập tức xuất hiện số lớn vết nước màu đen, những thứ này vết rách hình thái giống như vùng đất khẽ hở, giữ tận kinh khủng, lấp nhá liếc nhí, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Chấn động lúc vết rách có thể xem là trên mặt đất vẽ lên mấy đạo sấm sét hình dáng đường cong, nó là một bức bạn vẽ mặt phẳng, mà vết nước không gian là một bức hình nổi. Vô số màu đen bình diện từ trái kiện phi chu trái tim vị trí khuyết tán ra. Hai triệu trang giấy lên vết rách là từng cái bất quy tắc thẳng tắc, mà không gian 3 triệu bên trong vết rách là từng cái bất quy tắc bình diện, tựa như là một cái pha lê cầu từ trong tâm điểm phá nát. Kiếm ảnh cũng không đúng không truyền tạo thành tổn thương, thế nhưng vết rách nhưng là nhường thanh minh quân đoàn thương vong thảm trọng. Vô số màu đen thiết diện tồn tại thời gian cũng không đến một giây, phản phất là có người cắt không gian, mà không gian lại cực nhanh khép lại. Nhưng mà, không gian mặc dù lại, những cái kia thanh minh sinh mệnh lại không thể khép lại. Vết rách biến mất 1 giây sau, trái kiện phi chu phá thành mảnh nhỏ. Phi thuyền vỏ ngoài xuất hiện cũng xuất hiện từng đạo vết tích, thẳng tắp mà chớp nhãn, toàn bộ phi thuyền hóa thành từng khối thật nhỏ mảnh vụn rơi xuống từ trên không. Mà nơi này Thanh Minh Quân, chỉ cần bị cái kia bình diện vết rách cắt qua, cơ thể đều biến thành hai nửa, thảm hại hơn còn bị cắt thành bên trên 10 khối. Trái kiền phi chu trung quanh khu vực Thanh Minh Quân rơi xuống 89 phần 10, mà ngoại vi tình huống thân thiết rồi rất nhiều. Đầu kia thể hình to lớn quân toa tại tháo rỡ song Thanh Minh chiến sĩ phía sau liền lặn trong trong nước, cũng tránh thoát công kích kinh khủng này. Trên bầu trời vô số mảnh vụn rơi vào hải dương. Các biệt thể chất đặc thù Thanh Minh thành viên, cơ thể bị cắt làm mấy nửa phía sau còn có thể khôi phục, nhưng là đại thương nguy khí. Vết rách biến mất, Thanh Minh quân bên trong những cái kia còn sống cách trái tiền phi chu hơi gần các tướng sĩ vội vàng lùi lại, thối lui đến ngoại vi, mà toàn bộ Thanh Minh quân rất nhanh liền xếp thành một cái vòng tròn hình dạng. Đại gia nhìn xung quanh, muốn biết địch nhân ở chỗ nào, hết sức chăm chú, bày ra tư thái phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản lần sau công kích. Nhưng cho dù như thế, Thanh Minh quân cũng không có mảy may cảm giác an toàn. Loại công kích này thực sự thật đáng sợ, không thể ngờ tới, không thể ngăn cản, không biết từ chỗ nào tới, cũng không biết như thế nào mới có thể chẻ nẻ. Thời gian tại căng thẳng không khí phía dưới chậm rãi di chuyển, Thanh Minh quân khẩn cấp hy vọng sĩ bở của Mãn Đở Hạ Đạt chạy chối chết chỉ lệnh, liền xem như Kha Ma tử cũng sẽ có thành tộc thuận vị sĩ bở của Mãn Đở Hạ Đạt chỉ lệnh. Thế nhưng là, vì cái gì bây giờ chậm chạp không có ai hạ lệnh đâu? Ba thật là đáng sợ, đó là cái gì? Kha Mại nhìn xem toàn tức trong hình ảnh hình ảnh, không tự chủ được vấn đạo. Nào giống như là Bùi Môn Kiếm 6. Rình trong miệng khổ tâm. 6, người này thật là đáng sợ sáu cũng không biết hắn đến rồi thiên giới không có, nếu không phải Thanh Hoàng rơi xuống nguyên giới, lượm giới cắt đứt liên lạc, ta nhất định phải tận mắt thấy hắn chết đi mới có thể yên tâm. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lâm vấn đạo. Chờ. Chờ cái gì? Lý do an toàn, chúng ta bây giờ trước tiên lưu ở nơi đây, như cái kia hạ uy di khu vực không còn xuất hiện nguy cơ, chúng ta liền trở về. Muốn hay không trước tiên truyền lệnh quân đoàn tránh một chút? Kha mại lắc đầu, không cần, loại cấp bậc này công kích trốn ở chỗ nào đều không dụng, vạn nhất cái kia buổi mân thật lưu tại giới, hắn chắc chắn sẽ tiêu diệt chúng ta cho thông khoái, chúng ta còn không bằng chết giả. Giấu ở trong thế giới loài người lại mưu hắn sách. Lại nhìn bùi mây bây giờ còn có thể hay không tiêu diệt chúng ta còn lại quân đội, nếu chúng ta còn lại quân đội có thể bình yên vô sự, vậy đã nói do hắn đã không trên đất cầu thượng, vừa mới cũng chỉ là hắn một kích cuối cùng. Lâm Liên nói như thế trong lòng cả kinh, cảm tình kha mại cũng định từ bỏ quân đoàn, chỉ vì bảo toàn chính mình, cái này thật sự là quá nhân tâm. Có thể ổn định lại tâm thần tưởng tượng, chính mình chắc cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Vẹn vẹn từ toàn tức hình ảnh bên trên nhìn ra, cái kia bùi mân một chiêu liền để một nửa thanh minh chiến sĩ vất lạc, trên mặt biển toái thì đã trải thành lục địa, trên bầu trời cảnh tượng náo nhiệt trong nháy mắt trở nên thanh lương rất nhiều. Như bùi mân thật lưu lại mà cầu thượng, thanh minh quân đích thật là trốn chỗ nào cũng là không cần, sớm muộn sẽ bị từng cái giết chết, không nếu như để cho bùi mân cho là mình cùng Kha Mại đã chết, tham sống sợ chết có lẽ còn sẽ có hy vọng. Ba nạn dân thành nội, mọi người một hồi gieo họ, mọi người thấy vô số thanh minh chiến sĩ từ không trung vất lạc, tâm tình động. Phương Hải nhiều lần nhìn xem trong máy vi tính một đoạn hình ảnh, đó là không ở giữa vết rách hình ảnh, thật bất khả tư nghị, ngươi nói đây là kiếm thánh một kiếm tạo thành. Đúng vậy." Cơ Thiên Tứ gật gật đầu. "Có thể, nhưng này nơi đó là nhân lực có thể làm được, sợ là thần linh cũng bất quá như thế." Lúc này, Vũ Văn Chấp cũng quay đầu hỏi hướng Cơ Thiên Tứ, có thể thấy rõ Thanh Minh bây giờ còn còn lại bao nhiêu chiến sĩ sao? Cơ Thiên Tứ trên trán lựa chữ lóe lên, sau đó trả lời, "Thanh Minh nhân viên chiến đấu đã không đủ 50 vạn, còn lại không phải nhân viên chiến đấu còn khó có thể tính ra." Bọn hắn tinh nhuệ nhất chiến sĩ vừa mới đều canh giữ ở phi thuyền phụ cận, bị kiếm thánh một kiếm cơ hồ tiêu diệt hầu như không còn. Cái này còn lại 50 vạn thanh minh quân tuy cũng đều là đạp hư cảnh, nhưng ta quan sát bọn hắn lúc chiến đấu công pháp lớn nhất, giống như không bằng chúng ta cầu thượng S cấp siêu phàm. Vũ Văn chấp gật gật đầu, đích thật là dạng này, thiên giới sinh mệnh phần lớn dựa vào tự thân thiên phú tiền lớn dày, không có loài người năng lực học tập, cũng có thể nói bọn hắn ngộ tính thấp. Nhưng cái này 50 vạn thanh minh chiến sĩ nói thế nào cũng đều là đạt cảnh, mà trong nhân loại S cấp siêu phàm lại có bao nhiêu? Nơi đây 5 vạn siêu phàm đã là nhân loại còn sót lại lực lượng, chúng ta lại còn chỉ mong không hơn các quốc gia lực lượng quân sự. Lấy 5 vạn đối với 50 vạn, chúng ta còn cần càng nhiều sức mạnh hơn. Cũng may, chiếc kia thánh điện cấp phi thuyền đã bị hủy đi. Chiếc kia phi thuyền rất mấu chốt. Cơ Thiên Tứ vấn đạo. Đúng vậy, thánh điện cấp phi thuyền chúng ta không cách nào công phá, giống như một mực trốn ở bên trong, chúng ta liền cũng không cách nào đem hắn bắt được. Người muốn bắt gì? Đối với, nhưng không phải bây giờ. Nếu muốn thắng hắn phía dưới trận chiến tranh này, giống là chốt. Ngươi làm muốn bắt hắn chế tác hình khô héo Đúng vậy, Thanh Minh quân sĩ bợ có mãn đở cũng là thành tộc thành viên, ta có chắc chắn dùng cái này vì rút tiêu diệt hết toàn cầu thanh tộc. Thanh Minh mất đi tướng lĩnh phía sau chắc chắn sẽ trở thành một bàn bột cát, khi đó, chúng ta lại từng cái đánh tan. Ba sau một tiếng, Thanh Minh quân rốt cuộc đã tới quan chỉ huy chỉ lệnh, bọn hắn cũng bị cáo chi nguy cơ đã trải qua, lập tức bắt đầu ở mà cầu thượng thiết lập cứ điểm. Kha mại cùng dìm lại trở về Hạ Uy Toàn bộ Thanh Minh quân không phải nhân viên chiến đấu cũng đều bận rộn, bọn hắn đã bình ổn thản hạ UZ đảo làm trung tâm, bắt đầu hướng ra phía ngoại xây dựng thêm đảo nhân tạo. Thanh Minh kiến tạo tốc độ có thể xưng là người tiên, bọn hắn đem từ tinh môn bên trong truyền thống tới tài liệu, giống như trại đất tấm giống như từng cục trải tại trên mặt biển, vô số sáu chi bỏ sinh vật bổ hợp lấy tài liệu ở giữa khe hở. Từng tòa tráng lệ cung điện bị xây dựng đứng lên, đơn giản liền như là nhi đồng chồng chất mục. Thanh Minh quanh năm chinh chiến, loại này xây dựng cơ sở tạm thời sự tình đã lô hỏa thuần thành. Không đến một ngày thời gian, toàn bộ hạ huy di quần đảo đã liền làm một mảnh, tăng thêm quanh mở nhân tạo, địa diện tích đã qua Cửu Minh đem này cứ điểm gọi là Ác kiếm cứ điểm, dùng cái này tên nhắc nhở chính mình mà câu thượng có một nhân loại đáng sợ kiếm khách, có thể độc lập đối kháng thanh minh đại quân, không cần thiết còn coi thường hơn nhân loại. 436 chương 431, luôn hám ha với quần đảo không thấy, thay vào đó là thanh minh trên mặt đất cầu thượng thiết lập hành quân cứ điểm. Đây là một mảnh hợp quy tắc hình tròn lục địa, trong đó không có nhà cao tầng, thanh minh kiến trúc càng giống là từng tòa văn minh nhân loại bên trong cung điện, ngoại vi trú đóng thanh minh nhân viên chiến đấu, mà bên trong là hoa cả mắt các tộc sinh mệnh, còn có một số tạo hình đặc biệt vũ khí hàn đạo. Trọng trung ương là một tòa khí thế khoáng đạt cung điện. Số so cái khắc cung điện đều phải lớn hơn một chút, kết cấu cũng càng thêm phức tạp một chút, cung điện tương ngoài trên có khắc thần bí cây văn, mà toàn bộ cung điện tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt, hình như có thần linh che chở đồng dạng. Nhưng mà, tòa cung điện này cũng không phải Thanh Minh Quan chỉ huy chỗ ở, cẩn thận kính thận Kha Mại chỉ là dùng cái này cung điện che giấu hai mắt người, để phòng ám sát, hắn chân chính chỗ ở là ở này cung điện bên cạnh một tòa tầm thường trong thiên điện. Lúc này, tòa này trong thiên điện, Kha Mại cùng Dẩm đứng thẳng ở một ngôi sao không thụ phía trước. Cung điện nội bộ tựa như tiên cảnh, khói mù lượn hoa cỏ dòng suối cái gì cần có điều có. Còn có vô số sinh đẹp sinh mệnh giống thị nữ giống như đứng ở bờ phía. Khâm Hải, ngươi không cần phải cẩn thận như vậy, nhân loại lực lượng quân sự đã bị hoàn toàn tiêu diệt, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản chúng ta? Ngươi xem thường nhân loại, ta cũng xem thường nhân loại. Ngươi có biết, vẻn vẹn, vẹn bụi mơn một người liền có khả năng đem nhân loại văn minh biến thành lục cấp văn minh, mà chúng ta toàn bộ Thanh Minh quân viễn chinh cũng không cách nào tại nguyên giới đối kháng lục cấp văn minh. Vạn nhất lại có nhân loại như bùi mân đồng dạng cường đại, chúng ta toàn bộ quân viễn liền nguy hiểm. Yên tâm đi, sẽ không còn có, toàn nhân loại siêu phàm tư liệu ta đều rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ bụi mơn bên ngoài chỉ có một người hơi có vẻ đặc biệt. Ai? Chính là vậy ta phía trước cùng nhắc tới cơ thiên tứ, người này nắm giữ thiên thông mắt, sợ là kế thừa bản cổ huyết mạch. Nhưng có người này rơi xuống? Không có. Cùng nhân loại trong chiến đấu cũng không trông thấy hắn xuất hiện, ta hoài nghi hắn lúc trước có phải hay không tại hố đồ ở trên đảo, bị đạn hạt nhân nổ chết. Dù sao cũng được cười cười. Kha mại túi đầu trầm tư phút chốc, trước kia tế trong tộc còn có thần nông cũng nắm giữ thiên thông mắt, nhưng thần nông không bằng bản cổ cường đại như vậy, vẫn là có thể chiến thắng. Ta bây giờ ngược lại không lo lắng thiên thông mắt tổ tại, giống đối môn loại kia lấy hợp quan cảnh thực lực còn có thể lưu lại nguyên giới bên trong nhân loại mới là đáng sợ nhất. Đối môn rốt cuộc là làm sao làm được xấu. Đang suy tư lúc, một cái mọc ra bốn cái thất thải trong suốt cánh loại nhân loại thị nữ đi đến. Này nữ tử đến từ thiên giới nga tộc, chủng tộc này chiến lược yếu ớt, nhưng bề ngoài cực mỹ. Nữ tử làn ra trắng nõn không có nửa điểm thì vết, hoàng kim dáng người tỉ lệ, hai con người tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ quan tinh xảo, thần tình càng là có thể tâm trí người, lúc phảng phất để cho người ta nhìn thấy thiên địa xuân về hoa nở, một lúc càng là ta thấy mạ yêu. Gặp qua hai vị thanh làm cho đại nhân, ngoài cửa có hai tên nhân loại cầm lá xanh lệnh cổ kiến. Dĩm nở nụ cười, là Ngô Đức Tài cùng Chu Triết, để bọn hắn vào a." Lá xanh lệnh là gìm cho Nô Đức Tài cùng Chu Triết giấy thông hành, chỉ có cái này hai tên nhân loại có, dĩm cũng lại không đã cho những người khác. Chỉ chốc lát sau, Nô Đức Tài cùng Chu Triết tại một đám thị vệ dẫn đầu dưới bước vào trong điện. Nô Đức Tài thần sắc còn tốt, mà Chu Triết lại có vẻ mười phần mỏi mệt một mực thất hồn lạc phách nhìn xem lòng bàn chân. Chu Triết nhìn thấy dĩm nói câu nói đầu tiên chính là, "Tiễn đưa ta đi thế giới." Dìm cười cười, "Ngươi sẽ không cần nhắc gia nhập vào chúng ta thiên minh. Ta nói qua, Ta chỉ là muốn đi thế giới, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái lời hứa?" Điểm đội vàng khoắt tay, dựa vào một bộ cố hết sức phủ nhận bộ dáng, "Không, không, không, ta chỉ là hỏi nhiều một câu thôi. Ngươi có biết, chúng ta thanh minh có thể cường đại như thế, dung nhập đông đảo chủ tộc, cũng là bởi vì chúng ta dạng thành tín." Chu chết trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, "Giữ tổng thống, trước ngươi cũng hẳn là nhân loại a. Ta không biết ngươi là lúc nào đã biến thành thanh tộc, nhưng ngươi nhiều lần tại trên TV nói qua, thân là tổng thống nước Mỹ, duy trì hòa bình thế giới ổn định là của ngươi trước trách, chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải vi phạm với ngươi khi đó hứa hẹn?" Ha ha ha, ha. Ta lúc này không phải liền là đang duy trì nhân loại ổn định sao? Trăm ngàn năm qua, thế giới loài người bên trong chỉ có chiến tranh, ta có thể bảo đảm, thanh minh tiếp quản nhân loại về sau, thế giới loài người bên trong sẽ không bao giờ lại có nội đấu. Chu Triết tự giễu nở nụ cười, "À, đương nhiên, nhân loại biến thành nô lệ sau đó làm sao lại có đấu tranh, bọn hắn sẽ chỉ ở áp bách dưới phản kháng." Phản kháng? Đừng nghe được cái từ ngữ này trong lòng lúc nào cũng có chút không thoải mái, hắn không nói thêm lời, từ trong ngực móc ra một quả phi thăng hoàng đưa cho Chu Triết. Chu Triết tiếp nhận viên này giống như tiểu Trần Châu vậy dịu hẳn, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Nếu là chính mình không có đem cái này phi thăng hoàn cho Bùi Mân, nếu là trước đây chính mình trực tiếp nuốt vào liền tốt. Nói như vậy, chính mình nhiều lắm là tính toán một cái đạo binh, mà không đến nỗi trở thành loại người tội nhân. Chu chết cũng có chút kinh ngạc rìm sáng khoái như vậy liền đem phi thăng hoàn cho hắn, có lẽ tại đối phương trong lòng chính mình căn bản không tính là một cái uy hiếp. Tức, đúng, Chu chỉ huy giải, ngươi mặc dù không muốn gia nhập vào chúng ta Thanh Minh, nhưng có một sự thật ta vẫn muốn nói cho ngươi. Cũng may mà ngươi, chúng ta Thanh Minh mới có thể chiếm lĩnh địa cầu. Dìm trên mặt vẻ đùa cợt càng lớn, ngươi cũng đã biết, cái kia Bùi Mân cùng ta quân lúc chiến đấu đã tiến giai đến chúng ta không thể ngang hàng cao độ, hắn đã là nguyên giới mạnh nhất tồn tại, chỉ một mình hắn liền có thể tiêu diệt chúng ta Thanh Minh đại quân. Nếu không phải là ngươi, chúng ta bây giờ cũng sẽ không bình yên cất đoạt địa cầu, thực sự thật tốt cảm tạ ngươi a, ha ha ha ha. Chu chết nghe lời này một cái, ngực hầm hực, đột nhiên khạc ra một búng máu. Biết vậy chẳng làm. Biết vậy chẳng làm a. Hai hàng thanh lệ chạy xuống, Chu chết cổ họng nghẹn nào, ta đã không mặt đối với Cửu Vũ không còn mặt mũi đối với Cửu Bình Minh mất tính, không còn mặt mũi đối với cả nhân loại 6. Nói xong, chú chết nhanh chóng nuốt vào phi thăng hoãn, rất nhanh, thân ảnh của hắn trở nên càng lúc càng mờ nhạt, dần dần biến mất ở mảnh này hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong trời đất. "Tốt, nô châu dài, lần này cũng may mà trợ giúp của ngươi. Ta bảo đảm, trong một tuần, ngươi là sẽ trở thành toàn bộ nhân loại thế giới bên trong quyền lợi cao nhất cái kia một người. Đến nỗi con của ngươi, hắn chẳng qua là linh hồn chịu đến xâm nhập, ta thanh minh bên trong có yên tĩnh thảo có thể để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, ngươi chỉ cần đưa nó đặt ở con trai ngươi sinh hoạt, không ra 5 ngày hắn liền có thể khôi phục." Lâm nói xong lại đưa tới thị nữ bưng tới một cái buồn cây cảnh, cái này buồn cây cảnh bên trong chỉ cắm lấy một cây thủy tiên thảo bộ dáng, tản ra ánh sáng nhạt tự vật. Nô Đức Tài trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn, đa tạ dìm cuối cùng sáu. Không, đa tạ thanh làm cho đại nhân. Ba đây là thế giới loài người bên trong dài đẵng nhất tối tăm nhất một tuần. Nạn dân trong thành siêu phàm mỗi ngày nhìn xem đỉnh đầu cự màn bên trên cái kia một vài bức cực kỳ bi thảm hình ảnh, bọn hắn trầm mặc, bọn hắn đẻ nén lửa giận lòng chờ đợi, chờ đợi phản kích một ngày kia. Theo dõi với địch nhân càng ngày càng hiểu rõ, Nơi này siêu phàm nhóm cũng đều biết, phe mình chiến lược tuyệt không có khả năng chiến thắng Thanh Minh ngoại quân. Nhưng Vũ Văn Tiên chỉ nói, đợi đến Thanh Minh chiếm lĩnh địa cầu phía sau, bọn hắn sẽ phân ra một nửa quân lực đi tới Thủy Tinh. Có lẽ, nhân loại có thể đối kháng còn giữ lại một nửa Thanh Minh quân 6. Có lẽ 6. Địa cầu đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, phương khải máy bay không người lái chuyển tới trong tấm hình, địa cầu lục địa đã hoàn toàn đã biến thành màu đen. Thanh Minh chỉ dùng một tuần không tới thời gian liền lây nhiễm toàn bộ địa cầu mặt đất. Địa cầu các đại châu đều giải rắc Thanh Minh hủ hóa trứng, bọn chúng giống từng cái to lớn thai dính tại trên mặt đất, hướng bốn phía lan tràn hủ hóa thảm. Nhường thành phố mặt đất đã biến thành biển sạch đất đen. Vũ Văn Chấp nói cho lại ra, hủ hóa thảm có thể hút lấy đại địa chi linh, đem năng lượng tụ ở cái kia to lớn trong phôi thai, vì thanh minh cung cấp nguồn năng lượng. Nó còn có thể giám thị trên mặt đất phát sinh mọi chuyện, nhưng dưới mặt đất, bọn chúng không cách nào điều tra. Hủ hóa chứng xuất hiện để địa cầu nhiệt độ chợt hạ xuống, liên người phi châu cũng bắt đầu mặc vàng áo đông, loài người hoàn cảnh sinh tồn trở nên càng khắc liệt. Thanh tộc thành viên dẫn theo một đám quái vật buông xuống ở toàn cầu các đại thị, bọn hắn truyền ngưỡng, bức nhân mỗi ngày Nếu có người không theo hoặc không thành tính dạ, đều sẽ bị chụp tới ném vào thôn phệ thú trong miệng. Bất quá, cũng có một loại người chịu đến đặc biệt đối đãi. Thế giới loài người bên trong học giả đều bị thỉnh đi ác kiếm tứ điểm, dù cho những cái kia không ngừng thoá mạ thanh minh nhà khoa học cũng sẽ không lọt vào thanh minh sát hại. Địa cầu tại ngắn ngủi trong thời gian một tuần đã hoàn toàn luôn hãm, những cái kia không muốn khuất phục nhân loại chỉ có cầu nguyện, cầu nguyện sẽ có kỳ tích phát sinh. 437 chương 432, thanh minh chưa binh ác kiếm cứ điểm bế tạng, to lớn côn toa phục trên mặt biển, giống như một chiếc siêu trưởng tàu hàng, chính trang trở minh chiến sĩ. Nhìn phía dưới, côn toa phần cổ mọc ra một khối vải nước Cối này trên lưng tiến còn có khắc lá cây đường vân, nó chính là thành tộc cho hư không tu tộc mặc lên vòng cổ. Khối này vậy ngược có thể để cho côn toa đau đến không muốn sống, thành tộc cũng là dùng cái này tuần phục hư không thu tộc. Trước kia, Đi Cợ Lạ sờ sở phần cổ cũng có đồng dạng vậy ngược, là mừ xương lấy dân tộc thủy băng chủy thuật đâm xuống bị Cợ Lạ sờ sở vậy ngược. Hình thể khổng lồ côn toa tại Thanh Minh nô dịch phía dưới cũng lại không nhìn thấy nửa điểm thu tính, nó mặt xám như cho, to lớn trong hai mắt chỉ có chết cho một dạng tuyệt vọng, phản phất một cho người định máy móc, để cho tộc tiến vào trong cơ thể của nó. Cô tọa tại hư không thú tộc bên trong một mực phấn diễn mẫu hoàng nhân vật, nó là di động toàn hành, thường sẽ mang theo trong tộc nhỏ yếu sinh mệnh di chuyển đến tương đối an toàn tinh cầu. Hư không thú tộc sinh tồn tình cảnh mười phần gian khổ, thiên giới rất cường đại văn minh đều thích bắt bọn chúng xem như tòa kịch. Đây là bi ai một chủng tộc, hư không ấu thú từ ra đời một ngày kia trở đi, hoặc là bị chủng tộc khác nuôi nốt, hoặc là trải qua trốn đông trốn tây thời gian. 6. Kha Mại cùng Dìm đứng tại côn toa trên đỉnh đầu, nhìn xem thanh minh tướng sĩ lần lượt tiến vào côn tòa thể nội. Hôm nay sẽ có một nửa thanh minh chiến sĩ đi theo Kha Mại đi tới Thủy Tinh với kỳ thực không cần đợi vã như thế chạy tới thủy tinh, địa cầu thế cục hiện đã ổn định, ngươi sao không ở lâu mấy ngày? Không được, ta phải mau chóng mở ra tinh môn, bây giờ ta đã cùng đại quân đã mất đi liên hệ, ta như không thể kéo dài xoay chuyển trời đất tính toán tinh, nơi đó sợ sẽ lộn xộn. Huống hồ, ngươi không phải cũng nghĩ đi thiên giới sao? Chờ ta lần sau lúc trở về, nhiệm vụ của ngươi cũng sẽ hoàn thành, ngươi nghĩ đến đó cũng có thể. Nhưng mà nhớ kỹ, một khi ngươi đi thiên giới ngươi liền sẽ không trở về được nguyên giới, trừ thanh hoàng tỉnh. Lâm động, bị ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi mau, mau chạy tới thủy tinh. Ngươi dự tính bao lâu có thể trở về? Dựa theo địa cầu thời gian phép tính, trong vòng 3 tháng ta nhất định có thể lần nữa trở lại nơi đây. Căn cứ nhân loại nhà khoa học cung cấp thủy tinh vị trí, bây giờ, thủy tinh cách địa cầu ước chừng 1.4 km, trong 1 tháng, giữa bọn chúng khoảng cách còn có thể không ngừng dung ngắn. Ta nghiêm túc nghiên cứu hai quả hành tinh Miêu Thái Dương công chuyển quỹ tốc độ, côn toa có thể tại trong vòng 30 ngày đến thủy tinh quỹ đạo, khi đó, địa cầu, thủy tinh, Thái Dương vừa vận sẽ ở vào cùng một tháng tắc bên trên, chúng ta tiến lên không đến 1 ước km tức có thể ở thủy tinh trên quỹ đạo gặp phải thủy tinh, thời gian hao phí cũng ngắn nhất. Ha, ha. Xem ra vũ trụ lư hành, ngươi thật sự phải có kinh nghiệm nhiều lắm. Không, là nhân loại có kinh nghiệm hơn. Ta bây giờ thật có chút bội phục loài người thiên văn nhà vật lý học, bọn hắn chưa bao giờ đặt chân qua hư không, lại có thể căn cứ vào đủ loại hiện tượng suy tính ra tinh thể ý tích vận hành, đồng thời chế tạo ra tinh đồ. Ngươi cũng đã biết, chúng ta tại thiên giới tinh đồ cũng không phải là động tính, chúng ta tinh đồ bên trên chỉ có thể tiêu chí ra từng cái điểm, tại những này gọi lên có lẽ sẽ nhìn thấy mục tiêu tinh cầu. Nhưng một số thời khắc, chúng ta đến mục tiêu điểm là không nhìn thấy mục tiêu tinh cầu. Bởi vì mục tiêu tinh cầu có thể tại hàng tinh một bên khác vận động, mà chúng ta cũng không dám tùy ý di động, chỉ có thể ở đứng tại chỗ chờ tinh cầu chuyển đến chúng ta tầm mắt bên trong lại đang lục tinh cầu. Những ngày này, ta một mực tại nhân loại sáng tạo trên máy tính quan sát toàn bộ Thái Dương hệ mô phỏng tinh thể vận động đồ, nó thật sự là quá thần kỳ, loài người thông minh hoàn toàn vượt ra khỏi ta mong muốn. Lâm Từ chối cho ý kiến nợ nụ cười, cũng không tự nhiên, nhân loại cũng không phải là trời sinh thông minh, bọn hắn sinh ra nhỏ yếu, cho nên cần bên ngoài vật tới làm bản thân mạnh lên. Loài người nội chiến mang đến vũ khí tần tiến, nhưng những vũ khí này cũng là ngoại lực mà không phải là tự thân chi lực. Thiên giới sinh mệnh thì lại khác, bọn chúng sinh ra cũng rất cường đại, trong cả đời không cần nghiên cứu cái khác, chỉ dùng không ngừng làm bản thân lớn mạnh liền có thể chinh chiến tư phương. Tự thân chi lực mới là có thể dựa nhất, người khác là trộm không đi, loài người đạn hạt nhân lợi hại hơn nữa lại như thế nào, còn không phải bị ta dùng để đối phó chính bọn hắn. Kha Mại gật gật đầu, cách nói của ngươi không tệ, văn minh nhân loại xem như đi lệch, bọn hắn nghiên cứu vạn vật quy luật lại không để ý đến bản thân tăng lên, nhưng có một chút, ta đồng ý quan niệm của ngươi. Úp, một điểm kia, nhân loại cũng không yếu tiểu. Cứu phủ của bọn hắn là chúng ta không cách nào lường được, Bùi Mân liền có thể rất tốt chứng minh điểm này, mà trong nhân loại S cấp siêu phàm giả so với chúng ta đạp hư cảnh chiến sĩ phải mạnh hơn một chút. Nhân loại là một cái phức tạp chủng tộc, có người khiêm được, có người không sợ, có người ích kỷ vì bản thân, có người vui mừng tính dâng. à, ta thực sự nhìn không thấu nhân loại, nhìn không thấu A6. Kim khinh thường nợ nụ cười, một cái như vậy nhỏ yếu chủng tộc, sao làm phiền chúng ta hao tâm tổ trí. Kha Mại ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm, ngươi thật đúng là vô tình, ngươi đã từng cũng là một cái nhân loại, bây giờ lại có thể làm được đối với nhân loại lạnh lùng như vậy. Ta từng là quang ma nhất tộc, cho tới bây giờ, ta đối quang ma chủng tộc còn có một tia đặc thù tình cảm, mà ngươi lại là cơ hội là đem nhân loại coi là súc vật." Lý ngẩng đầu nhìn về phía chân trời từ Tô nói, "Cường giả vi tôn thế giới, ta chỉ thờ phụng cường giả." Kha Mại, "Xem ra ý chí của ngươi còn chưa đủ kiên định, ngươi muốn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, Thanh Hoàng mới là chúng ta duy nhất thần linh, không nên bị một chút bán thần ảnh hưởng tới tâm trí." Kha Mại nghe xong thật lâu không nói, nhìn thấy thanh minh chiến sĩ đều đã leo lên cột phía sau, hắn mới dùng mở miệng nói ra, "Đến rồi thiên giới, ngươi liền sẽ nhìn thấy vô số cường giả, hy vọng ngươi sẽ không bị bọn hắn ảnh hưởng." Ta thừa nhận, đã từng có chút tồn tại cường đại để cho ta trong lòng lên qua hoài nghi, nhưng ta thủy chung là chung với thánh hoàng, chúng ta cũng là thanh làm trò không phải sao? Ta phải xuất phát. Ừ. Thời gian một tháng ta liền sẽ đến thủy tinh, căn cứ nhân loại thiên văn nhà vật lý học cho ra số liệu, ta có chắc chắn trong vòng 10 ngày mở ra tinh môn. Từ sau lúc đó phía sau, địa cầu ly thủy tinh khoảng cách sẽ trở nên càng xa chút, ta cần 40 ngày mới có thể trở về. Chuyến đi này một là không sẽ vượt qua 3 tháng, trong khoảng thời gian này làm phiền người xem hào địa cầu, ta sẽ lưu ta lại phó quan phụ tá ngươi. Trái càn phi truyền đã bị phá hủy, ngươi vạn sự cẩn thận. Không cần phải lo lắng, mà câu thượng sự tình ta như lòng bàn tay, ngươi yên tâm đi thôi. Ân, Thanh Hoàng cùng ta cùng ở tại. Kha Mại thành kính một câu đi qua không nói thêm lời, phi thân nhảy vào côn toa thể nội. Thanh Hoàng cùng ta cùng ở tại. Lâm Đông dặn một câu xem như đáp lễ. Sau 5 phút, to lớn côn toa ngẩng đầu lên, nó nhìn về phía chân trời phi thân nhảy lên, như giao long xuất hải, mang theo ngàn cơn sóng, thoáng qua liền biến mất ở trong mây mù. Ba nạn dân thành nội, tất cả siêu phàm đều thấy được cự màn bên trên bay đi côn toa, đại gia nắm chặt song quyền, chiến ý bắt đầu tràn ngập tại trong toàn bộ thành. Vũ Văn Chấp cùng một làm siêu phàm lãnh tụ đứng ở trong thành, những người này nhìn thấy côn toa bay ra phía chân trời lúc, trong lòng cũng là kích động và phấn. Hết thể chính như Vũ Văn Chấp lời nói, Thanh Minh Quân quả nhiên phân ra một nửa chiến sĩ cỡi cử thú rời đi địa cầu, nhìn bộ dáng, bọn hắn như muốn đi xa. Thiên tri, chúng ta là không lập tức khởi xướng tiến công. Thanh Minh Quân ở địa cầu chiến sĩ đã không đủ 30 vạn, hơn nữa bọn hắn phân tán ở thế giới các nơi, chúng ta nếu muốn bắt lấy lầm, lúc này đánh vào ác kiếm cứ điểm là thời cơ tốt nhất. Câu hỏi chúng thần điện học cơ. Vũ Văn Chấp trả lời, không phải bây giờ, chúng ta như lúc này tiến đánh ác kiếm cứ điểm bản cầu thanh minh quân lợi dụng hoặc tổ trong nháy mắt liền có thể đổi trở về, hơn nữa cái kia côn toa cũng không bay ra địa cầu quá xa, chúng ta cần đợi thêm một đoạn thời gian. Còn phải đợi bao lâu? Một đám siêu phàm lãnh tụ trên mặt đều viết đầy lo lắng. 20 ngày. Sau 20 ngày, cái kia côn toa biết bay qua Kim tinh quý đạo, nó như trở về địa cầu ít nhất cũng cần 20 ngày, nhưng nó như quyết định tiếp tục bay hướng Thủy tinh, chỉ cần thời gian 10 ngày. Ta tính qua, tại Thủy tinh bên trên bọn hắn cũng chỉ dùng 10 ngày liền có thể lần nữa mở ra tinh môn. Khi đó, nhân loại vẫn chạy không khỏi nạn. A. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Sau 20 ngày, chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Mà sau cái kia lại 20 ngày, chúng ta cần đem mà cầu thượng Thanh Minh sức mạnh tiêu diệt hầu như không còn, hơn nữa còn phải chạy tới Thủy Tinh tiêu diệt nơi đó địch nhân. A, cái này sao có thể, không nói đến chúng ta là không có thể chiến thắng mà cầu thượng Thanh Minh quân. Trước mắt, lấy thực lực của chúng ta cùng khoa học kỹ thuật, chúng ta căn bản không có biện pháp đi đến Thủy Tinh a. Trung quanh siêu phàm kịch liệt nghị lộ lên, chỉ có Vũ Văn chấp thần sắc như thường, hắn mắt nhìn bên cạnh Phương Khải lại đối mọi người nói, ta tự có an bài, tin tưởng ta, chúng ta có thể làm được. Bây giờ Chúng ta cần vì sau 20 ngày đại chiến làm tốt mai phục, phục kích địa điểm không phải tại Ác kiếm cứ điểm, mà là tại kiểu U 438. Chương 433, phù cá diều hôm sau, Mên Mông đem Dị Cợ Lạ Sờ Màng cũng tới nạn dẫn thành. Một cái không lớn trong gian phòng, cơ ti tứ, Vũ Văn Chấp cùng hai người này triển khai mật đàm. Vũ Văn Chấp nhìn chằm chằm hai mắt trống rỗng Dị Cợ Lạ Sờ Màng hỏi ra câu nói đầu tiên là, ngươi là có hay không đã tiến hóa làm phù cá diều. Dị Cợ Lạ Sờ Màng lập tức bị giật mình tỉnh bị nôn, trở nên sợ hãi, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Ta không phải là thanh minh. Ta không phải là Thanh Minh thành viên. Vũ Văn Chấp thiện ý đưa tay ra, gia hiệu Điỷ Cợ là sờ sờ không cần thần trương, ta biết ngươi đến từ Thiên giới hư không thú tộc, cũng biết ngươi đã từng là Thanh Minh một thành viên, nhưng ta cũng tương tự biết đến, ngươi căm hận Thanh Minh. Điỷ Cợ Lạ sờ sờ giật mình nhìn xem Vũ Văn Chấp, sau đó lại trở nên thương cảm, hắn nâng lên treo trên cổ bằng tình, yêu thương nhìn xem nó, trong miệng chậm rãi nói ra hắn cố sự. Không tệ, ta đã từng là Thanh tộc tọa kỵ, chuyện này ta một mực lén gạt đi Nhi, cũng chưa từng hướng nàng nhắc qua Thanh minh. đây là ta tự ti tâm tắc quái, ta sợ nàng sau khi biết sẽ xem thường ta. Thanh Minh nô dịch ta hư không thu tộc đã lâu. Ta từ xuất sinh lên liền bị Thanh Minh nuôi nốt ở thú cột bên trong, không có tự do, cũng không hiểu phải phản kháng, phản phất sinh mạng ta ý nghĩa chính là bị Thanh tộc giới ở trên cổ. Nhiều lần gián tiếp, khi còn bé ta đây đi tới nguyên giới, lại tới địa cầu, là thế tộc đem mà cầu thượng Thanh Minh quân tiêu diệt hầu như không còn, mà ta trong chiến đấu trốn, sợ hai tiềm ẩn mà cầu thượng. Về sau, theo thời gian càng ngày càng lâu, không có Thanh tộc nô dịch, ta cùng với bẩm sinh tới giá tính càng ngày càng khó lấy khống chế, ta thiêu hủy nhân loại mấy tòa thành thị, cũng bị nhân loại siêu truy sát. Kỳ thực ta cũng không muốn như thế, bởi vì nhân loại chưa bao giờ từng tổn thương ta. Nhưng ta đè nén không được phẫn hận trong lòng, bị Thanh tộc trưởng Lâu Nô Dịch phẫn hận một mực động lại tại lồng ngực của ta, nó giống ác ma một dạng đem ta thôn phệ, để cho ta đã mất đi lý trí. Vốn cho là nhân loại sẽ đem ta trừ chi cho thông khoái, nhưng không nghĩ tới trong nhân loại cũng sẽ có người thông cảm tức giận ta. Mực Xương là thiên giới cùng nguyên giới bên trong xinh đẹp nhất, thiện lương nhất nữ hải, khi cái khác người đều muốn giết chết ta lúc, nàng nhưng là suy nghĩ dùng thích tới an ủi ta phẫn hận. Có thể gặp phải Xương Nhi, quả thực là thần linh ban ân, ức không, nàng chính là vĩ đại nhất thần linh 6. Đi Cơ lại tình nhìn Xương sau khi chết biến thành băng tinh, hắn lâm vào hồi ức tốt đẹp bên trong khóe miệng cũng dương lên hơi nụ cười. Nhưng mà, Vũ Văn chấp một câu nói lại đem hắn kéo về thực tế, thanh tộc giết chết người yêu của ngươi, ngươi không hận bọn hắn? Hắn ba. Dịch Cợt lạ sờ sợ nghiến răng nghiến lợi chỉ nói ra một chữ. Nhìn rất lâu, thần sắc của hắn mới có chỗ hòa hoãn, là Dĩm bức tử Sương Nhi, ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết chết hắn, nhưng ta cũng minh mạch, tìm Dĩm báo thủ chỉ là đi chịu chết thôi. Sương Nhi trước khi chết muốn ta sống khỏe mạnh, nàng dùng tính mệnh cứu ta, ta tuyệt đối không thể để cho nàng hy sinh không có chút giá trị. Vũ Văn chấp đầu nói, ngươi thật sự bị Mộc Sương cô nương cải biến rất nhiều, không có hư không thú tộc lỗ mãng. Vậy ngươi sau này có tính toán gì? Tính toán của ta không phải liền là kế hoạch của ngươi sao? Ta đem cùng nhân loại nơi này cùng nhau phản kích, như nhân loại không chiến thắng được Thanh Minh, ta liền dẫn Xương Nhi phiêu bạc tại nguyên giới trong hư không. Vũ Văn chấp nghe đến đó nhãn tình sáng lên, ngươi đã tiến hóa làm phủ cá diệu. Tại Xương Nhi chết đi một khắc này, ta cũng đã trưởng thành 6. Bây giờ ta nếu muốn rời đi địa cầu, Thanh Minh không người đuổi theo kịp ta. Mê Ngum nghe đến đó nhịn không được mắng thành tiếng, "Ta đi, ngươi sớm tiến hóa vì cái gì một mực không nói cho ta, làm hại lão tử còn chuẩn bị cho ngươi truyền công, vì ngươi đốt cháy giai đoạn." Ngươi cho tới bây giờ không có hỏi qua ta. Dựa vào, Mực Xương làm sao lại coi trọng ngươi cái này mượn Hồ Lô? Cơ Thiên Tứ đuôi lông mày cũng lộ vẻ mừng, không kịp chờ đợi vấn đạo, ngươi như mang ta đi mặt trăng, cần hao phí thời gian bao lâu? Đi cợt lạ sờ cơ hồ không có suy xét, ta tự mình đi tới mặt trăng chỉ cần 2 giây, mang lên ngươi sợ muốn 10 giây tả hữu, còn phải xem ngươi có thể không thể tiếp nhận như thế ra tốc cùng hàng tốc. Cơ Thiên Tứ cùng Minh Mông nghe ngẹn họng nhìn chân trối, ngươi quả thật có thể đến tốc kinh chốc sau, Cơ Thiên Tứ lại vội mở miệng "Sau 19 ngày, có thể không mang ta đi lội mặt trăng?" Ngươi là muốn ta làm tọa kỵ của ngươi sao? Không, ngươi là chiến hữu của ta, cũng là chúng ta toàn nhân loại chiến hữu. Ba thời gian tại ngưng trọng bầu không khí bên trong từng ngày trôi qua, nạn dân bên trong thành siêu phàm nhóm đều bận rộn, bọn hắn tất cả đều chuyển tới tinh phủ đạo mong đông thành. Mong đông thành cửa ra vào nguyên bản đối ứng cựu U Tây Bắc Châu Tô Cam hồ đấy hồ, mà chút siêu phàm nhóm lại từ đó đào ra một đầu lối rẽ, trực tiếp thông hướng Võ Dương thị Bắc hồ. 6. Võ Dương ngoại ổ, vũ trụ khu công nghệ đã trở thành một vùng tích, đó là lục địa ngày, hạ lệnh nổ nát trên mặt đất kiến trúc. Trong công ty các công nhân viên đều chuyển tới dưới mặt đất sinh hoạt, bọn hắn sau đó cũng minh bạch phương khải ý đồ, chính là bởi vì nổ hư công ty, mới khiến cho Thanh Minh nghĩ lầm ở đây thật sự là một vùng phế tích, bởi vậy tránh thoát Thanh Minh lùng bắt. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, những thứ này tránh thoát bắt các nhà khoa học, chẳng phân biệt được ngày đêm đẩy nhanh tốc độ lấy riêng mình hàn ngủ. Thí nghiệm virus phòng đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần tìm được thành tộc cơ thể sống hàng mẫu, trong phòng thí nghiệm dụng cụ liền có thể tại trong vòng 1 giờ chế tạo ra sạt hình khô héo virus. Hạch các nhà vật lý học bọn họ cũng không lo được nguy hiểm, đem trong công ty dự trữ hạch nguyên liệu tất cả đều tăng giờ làm việc chế thành đạn hạt nhân. Điện tử nghiên cứu bộ môn cũng chế tạo ra rất nhiều Mở tở kích phát trang bị, mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng chắc hẳn cũng là dùng để đối phó trên mặt đất Alien. Đến nỗi hàng không vũ trụ bộ môn, một chiếc có thể dung nạp 300 người hàng không vũ trụ phi thuyền cũng ghép lại hoàn tất, nhưng chiếc phi thuyền này không có hệ thống sinh thái, sợ chỉ có siêu phàm có thể cưới. Càng chết là, chiếc phi thuyền này nguyên bản kế hoạch lắp đặt điện từ động cơ, nhưng công ty đến nay còn chưa khai phá ra có thể khu động khủng lột như thế phi thuyền điện từ động cơ. Ba trong mấy mắt, kha mài đi địa cầu đã có 19 ngày. Mong Đông thành bên trong không chỉ tụ tập toàn cầu các quốc gia còn sót lại siêu phẩm Còn có tinh phù đạo bên trong tất cả dân tộc thủy siêu phạm. Những người này chung vào một chỗ cũng có 10 vạn chi chúng, bất quá so với Thanh Minh quân, bọn hắn phần lớn chỉ là một chút B cấp đến E cấp siêu phàm. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm thành nội địa điểm lối ra, một ngày sau, bọn hắn đem từ nơi này ra ngoài, cùng Thanh Minh bày ra trận chiến cuối cùng. Đây là không có đường lui một trận chiến, như bại, nhân loại đem vinh thế trở thành Thanh Minh nô lệ. Nhưng nếu là thắng, văn minh nhân loại chắc chắn nên đón một lần đại bước tiến lên, bởi vì Thanh Minh đến cũng sắp rất nhiều văn minh ở tình cầu khác tạo vật dẫn tới ma cầu thượng, đợi một thời gian Nhân loại chắc chắn sẽ đem hắn nghiên cứu chế đề, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Siêu phàm nhóm chờ xuất phát đứng ở thành nội, không nói một lời, giống như một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội đang chờ đợi trưởng quan tiến hành trước khi chiến đấu tên luôn. Mà đại gia trong lòng trưởng quan chính là Vũ Văn Chấp. Toàn cầu siêu phàm đối với Vũ Văn Chấp càng ngày càng tiến nhiệm, thật sự là hắn là một gã có thể biết trước thần nhân, cho tới bây giờ, sự tình phát triển hết thảy đều như hắn nói tới. Tại nhân loại đang lúc tuyệt vọng, chỉ có dạng này thần nhân mới có thể cho đại gia mang đến hy vọng, nhường đại gia trong lòng có kỳ vọng. Lúc này Vũ Văn Chấp đang không trôi nổi tại Mong Đông thành địa điểm ra, nhưng hắn cũng không dự định nói chuyện. Hắn giống như tại đóng cửa dưỡng thần, vì lại sắp tới đại chiến dưỡng đủ tinh thần. Nhưng trên thực tế, hắn là đang chờ đợi cơ thiên tứ trở về. Lúc này cơ thiên tứ đã không ở tinh phủ đạo bên trong, hắn đã về tới Cửu U Cối Rồng kiếm mang theo cơ thiên tử lợi dụng thuật độn thổ đi xuyên đầy đất thực chất phía dưới, cho dù ở không có bất kỳ cái gì ánh sáng thế giới dưới lòng đất, cơ thiên tử cũng có thể biết rõ vị trí của mình, bởi vì hắn trên trán lựa chữ một mực lóe lên. Trung Châu Võ Dương thành phố, cơ thiên tử đứng tại một chỗ không có bị hủ hóa thảm ăn mòn khu vực dưới mặt đất. Ở đây trước kia là Trung Châu Châu ủy đại viện, bây giờ đã biến thành nô tại Đức một người làm việc cho Toàn bộ ngoài đại viện vây còn trông coi một chút Thanh Minh binh sĩ. 6. Lúc trạng vào tối, trên bầu trời không thấy ánh nắng chiều đỏ, chỉ có mây đen lăn lộn lôi minh sấm sét, cũng không thấy mưa to gió lớn, toàn bộ môi trường trái đất đã hoàn toàn bị thay đổi, trở nên cứng nhắc băng lánh, tràn ngập mùi vị của tử vong. Ngô Tài Đức vẫn như cũ ở tại nhà của mình, bởi vì chỉ có ở đây, hắn có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ. Toàn cầu khí hậu đã trở nên lạnh, nhưng Ngô Tài Đức không có ở nhà bên trong bày ra một chút Thanh Minh cung cấp đồ vật, những cái kia đồ vật mặc dù sẽ để cho phòng ốc bên trong trở nên ấm áp, nhưng là sẽ để cho hắn cảm thấy nhà không còn là nhà. Bọn hắn một nhà ba ngủ ngồi quanh ở trước bàn ăn, điểm mâm đến, An Thượng Lệ trưng thịt bò. Ngô Tấn Thiên tại 10 ngày phía trước đã hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn nhìn thấy thế giới bây giờ phía sau, trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Ngô Tài đút máy móc giống như ăn uống, Thượng Lệ giống như là không đói bụng, một mực lo lắng nhìn lấy con trai của mình, mà Ngô Tấn Tiên nhìn mình chằm chằm bắt đũa không có chút nào muốn cầm lấy ý của bọn nó, hắn mặt không biểu tình, cứ như vậy một mực cư ngồi. Trong cả căn phòng tràn đầy kiềm chế cùng tuyệt vọng. 439 chương 434, tội nhân một nhà Thiên, ngươi cũng ăn chút cơm à? Thượng Lệ ân cần khuyên con của mình. Người khác đều đã chết, chúng ta vì cái gì còn sống?" Nô Tấn Thiên ngữ khí bình tĩnh, hai mắt vẫn như cũ nhìn mình chăm chăm bắt đũa. "Con a, bọn hắn cũng không tất thời. Chết tử tế không bằng ỉ lại sống sót, huống chi chúng ta sống cũng không kém a." Thượng Lệ trên mặt đã có một chút bối rối. Nô Tấn Thiên cuối cùng ngẩng đầu, hắn mắt nhìn phụ thân, phụ thân vẫn như cũ máy móc thức đời lấy trong chén đồ ăn. Nô Tấn Thiên lại đẩy ra cơm ghế dựa, đứng lên. Hắn chậm rãi quay người đi đến trước bệ cửa sổ, nơi đó để một cái buồn hoa, chính là gìn trước đây cho Ngô Đức Yên tỉnh Xuyên thấu qua cửa sổ, Lô Tấn Thiên nhìn thấy chung quanh biệt thự đều đã không có mưa Ở đây trước kia trụ đẩy trung châu châu ủy cao cấp quan viên, nhưng bọn hắn không muốn khuất phục tại thành mình, mặc cho Ngô Tại Đức như thế nào thuyết phục đều không dùng. Cuối cùng, một cái cực lớn xấu xí si quái vật bay tới nơi đây, đem các loại quan viên cực kỳ người nhà đều nuốt vào trong bụng. Chết sáu. Bọn hắn đều đã chết sáu. Cha, chẳng lẽ ngươi không có một tia ấy nay sao? Lô Tấn Tiên nhìn qua ngoài cửa sổ, đột nhiên rút ra trong buồn hoa yên tính thảo, sau đó cấp tốc đưa nó xé thành hai nửa. làm gì? Ngô Tại Đức vỗ bàn một cái đứng lên, trừng mắt nhìn về phía mình nhi tử. Cha, chẳng lẽ ngươi một chút nhân tính đều không thừa sao? Ta đây còn không cũng là vì ngươi." Nô Tại Đức gầm thét lên. "Vì ta?" "Ha ha, ha ha ha, xấu." Tấn Thiên cất tiếng cười to, cười diện mục điên cuồng, nước mắt cũng chảy xuống. Một hồi lâu, tiếng cười mới dần dần thu nhỏ, "Cha, ngươi cũng đã biết, trước đây cơ Thiên Tứ đem ta dẫn tới trong địa ngục, ta cho là nơi đó chính là trên thế giới kinh khủng nhất chỗ. Nhưng chờ ta tỉnh lại, ta mới phát hiện, thế giới hiện tại mới là kinh khủng nhất, kinh khủng không phải địa cầu luôn hãm, mà là các ngươi ba." Lô Tấn Thiên cơ hội là hô hào nói ra một câu cuối cùng, dừng lại một hồi phía sau, hắn lại tiếp tục nói, "Phía trước ta phạm vào sai lầm." Ta rơi xuống địa ngục là ta trừng phạt đúng tội, hiện tại các ngươi cũng phạm phải sai lầm, nhưng các ngươi lại làm cho người của toàn thế giới nhóm gánh chịu sai lầm của các ngươi, làm cho cả nhân loại đều lầm vào trong địa ngục. Ta cảm thấy xấu hổ, xem như con của các ngươi, ta cảm thấy xấu hổ, một nhà chúng ta đã trở thành tội nhân của lịch sử 6. A, lịch sử 6. Nô Tài Đức tự cười cười, loài người lịch sử sợ rằng sẽ ngừng ở đây lúc, nó chỉ có thể biến thành thanh minh trong lịch sử tầm thường một bộ phận. Lúc này, Thượng Lệ cũng mở miệng khuyến dụ, "Đứng vậy à, nhi tử?" Chúng ta mau chóng luyện thành thành tâm quyết, về sau chúng ta cũng sắp là thành tộc một thành viên, không chỉ tuổi thọ sẽ trở nên lâu dài, còn có thể du lịch tứ phương vũ trụ, khó như vậy đạo không tốt sao? Thanh tâm quyết. Mẹ, chẳng lẽ ngươi không biết đó là để cho ngươi biến thành nô lệ pháp quyết sao? Nếu chúng ta ý chí đều thuộc về thuận tại Thanh hoàng, chúng ta mỗi tiếng nói cử động còn chịu chính mình không chế sao? Đã mất đi tự do ý chí, sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ chúng ta cả đời này đều sẽ vì kia cái gì cẩu thí Thanh hoàng mà sống sáu? Ngươi tài Đức cùng thượng lệ lập tức nói không ra lời. Hai người cũng là đảng viên Không có bất kỳ cái gì tông giáo tín ngưỡng, cũng không tuân tôn giáo tín ngưỡng. Bởi vì đảng phái là nhân thiết lập, đảng viên tín ngưỡng chính là nhân loại chính mình, tin tưởng mình có thể thiết lập một cái mỹ hào thế giới, mà tôn giáo tín ngưỡng muốn đi tin tưởng thần linh, tin tưởng thần linh sẽ cho thế gian mang đến quang minh cùng hy vọng. Cả hai cơ hội là đối lập tồn tại, thờ phụng thần linh người thường thường sẽ bị lạc bản thân, cùng nhiệt tông giáo đồ sẽ cho rằng mình hết thể hành vi cũng là tuân theo thần linh ý nguyện, sẽ trở nên ngày càng tự đan. Ngô Tài Đức Tượng Lệ hai người tại làm quan đã lâu, trong lòng tự nhiên biết đạo lý này, tác phong của bọn hắn không coi là bao nhiêu danh chính nhưng bọn hắn cũng biết biết, mình hết thể đều là dựa vào cố gắng của mình mà được đến, cũng không phải cái gì thần linh ban cho. Hai người không tin thần, cho là đó là kẻ yếu vì cầu tâm lý an ủi mà áp đặt cho mình tín ngưỡng. Tông giáo tín ngưỡng thường bộ phát tại nguy nan thời khắc, mọi người sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng lúc kiểu gì cũng sẽ khẩn cầu thần linh thay đổi hiện trạng, nhưng mà, chân chính thay đổi hiện trạng sẽ chỉ là những cái kia danh thủy thiên, cổ vĩ nhân. Tu luyện thanh tâm quyết chính là áp đặt cho mình tông giáo tín ngưỡng, để cho mình tự phụng thanh hoàng. Ngô Tại Đức cùng thượng lệ đều là người thông minh. Thanh Tâm Quyết Cửu Uy bạn dịch bọn hắn chỉ nhìn một lần liền biết, muốn luyện thành phương pháp này quyết, nhất thiết phải thật tâm thật ý thờ phụng Thanh Hoàng, đem Thanh Hoàng coi là mình hết thảy, không thể chống lại nó ý chí. Thế nhưng là, cứ như vậy, chính mình còn có thể làm mình sao? É e rằng chỉ là Thanh Hoàng khôi lỗi thôi xấu. Hai người còn tại trầm tư lúc, Lô Tấn Thiên đỗng nhiên từ trên túi áo bên trong móc ra một cái dao đa dụng, gắt ở trên cổ của mình. "Thật Thiên, ngươi muốn làm gì ba?" Vợ chồng hai người đồng thời mở miệng quát lên. Nô Tấn Thiên hốc mắt nhuận, thanh chợt lên run rẩy lên, "Cha, mẹ, ta sợ chết." Ta so với ai khác đều sợ chết, dù cho thân hám trong địa ngục ta cũng không muốn chết đi, nhưng bây giờ, cách làm của các ngươi là ở ép ta chết. Các ngươi luôn miệng nói, các ngươi làm hết thảy là vì ta, chẳng lẽ vì cứu vứt một mình ta, các ngươi liền muốn hủy toàn nhân loại? Ta xấu, ta đảm đương không nổi cái tội danh này, còn sống mỗi một ngày ta đều cảm thấy thật nặng nghề, ta có thế nhưng làm mà cầu thượng vô số đầu nhân mạng. Bây giờ, ta chỉ có lấy cái chết mới có thể an ủi những cái kia bị thanh minh người sát hại nhóm 6. Không muốn a3. Nô Tài Đức cùng thượng lệ nhìn thấy Ngô Tấn Thiên cũng tại trên cổ mình hoại xuất ra vết máu. Hai người hoàng sợ muốn lên phía trước ngăn cản, nhưng cách biệt Thập bộ xa, đã không kịp. Đúng lúc này, một vệt kim quang bỗng nhiên xuất tại Ngô Tấn Thiên giao đa dụng bên trên, đạo kim quang này tựa hồ có lực hấp dẫn, đem giao đa dụng hít vào trở về. Ba người theo kim quang nhìn về phía trong nhà phòng khách sàn nhà chỗ, một vị cầm kiếm thiếu niên trôi ra, kim quang kia chính là do thanh kiếm kia bán ra. Có ngươi vừa mới lời nói này, ta liền có thể tha thứ ngươi. Là ngươi? Nô Tấn Thiên thấy do người tới, hai mắt trợn tròn. Cơ Thiếu Tứ, ngươi còn chưa có chết. Ngô Tài Đức cũng cảm thấy giật mình. Ngươi tới nhà chúng ta làm cái gì? Thượng lệ một mặt đề phòng. Kơ Thiên tứ quay đầu nhìn về phía Ngô Tại Đức, "Nếu ngươi còn nghĩ đứng tại nhân loại một bên lời nói, ta cần ngươi vì ta, vì toàn nhân loại làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ rửa sạch hết tội danh của ngươi." Còn chưa chờ Ngô Tại Đức mở miệng, Nô Tấn Thiên liền ngay cả vội vàng đối với mình vụ thân hô, "Cha, đáp ứng hắn." Vô luận là sự tình gì, vô luận có thể thành công hay không, ngươi cũng phải đáp ứng hắn. Nô Tài Đức sâu đậm nhìn về phía cơ Thiên tứ, trong miệng khổ tâm, "Chúng ta sáu, chúng ta còn có sức mạnh phản kích sao?" "Ta không có thể nói cho ngươi. ngươi. nếu không nguyện vì ta làm việc, ta lập tức liền đi, ngươi tiếp tục làm ngươi thanh minh nhanh Ta sẽ không giết ngươi, dù cho giết ngươi cũng sẽ có người khác thay thế vị trí của ngươi." Gian phòng nhất thời trầm mặt xuống, nô tài Đức quay đầu nhìn về phía thượng lệ, người yêu trong mắt đều là mở mịt lại quay đầu nhìn về phía Ngô Thần Thiên, như tử trong mắt tràn ngập khát vọng cùng thần cầu. Cơ Thiên tứ cùng Ngô Tấn Thiên mẫu tử đều chăm chú nhìn chằm chằm nô tài Đức nhìn, chờ hắn làm ra quyết định sau cùng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, nô tài Đức trên mặt vẻ rẽ rựa bỗng nhiên đều biến mất hết không thấy, thay vào đó là kiên Hắn giống như khôi phục ngày xưa thần thái, cả người vừa ý lên cũng lòng rất nhiều, "Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nói đi, là chuyện gì?" Ta cần ngươi hướng dìm chuyển đạt một cái tin tức sáu. Cơ Thiên Tứ trở lại mong Đông Thành đã là kiểu u thời gian buổi tối 11 giờ rưỡi, trong tay hắn đã không thấy cối rồng kiếm, trên thân cũng không long hình đồ án. Mới vừa xuất hiện, Vũ Văn Chấp liền mở mắt ra, hai người nhìn nhau, nhìn nhau gật đầu, Vũ Văn Chấp lại nhanh chóng bay đến trong thành vị trí. Thành nội một đám siêu phàm trợn giữ vương tinh thần, ánh mắt chuyển hướng không trung Vũ Văn Chấp, nồng nặc chiến ý tràn ra. Một chi không sợ chi sư bỗng nhiên lộ ra, trên mặt mọi người viết phẫn nộ, viết đối với chiến đấu khát vọng, viết thả chết trận, không khuất phục. 440 chương 435 Chính đại chính xứ đây là quyết định nhân loại sinh tử một trận chiến. Vũ Văn chấp thanh âm nhẹ nhàng, nhưng toàn bộ mong đông thành bên trong đều có thể nghe tiếng. Chúng ta vì một trận chiến này chờ đợi quá lâu, chúng ta chịu đựng lấy bĩ thương, trơ mắt nhìn xem địa cầu những đồng bào thảm tao thanh minh tàn sát, lại chỉ có thể tiềm ẩn ở nơi này dưới nền đất. Ta có thể cảm nhận được phẫn nộ của các ngươi. Phẫn nộ sẽ khiến cho chúng ta mất lý trí, nhưng phẫn nộ cũng sẽ để chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ, là thời điểm phát tiết trong lòng chúng ta tức giận, là thời điểm cùng thanh minh tiến hành quyết chiến cuối cùng ba. Chúng ta đem dùng vũ khí của chúng ta cắt đứt địch nhân Trường Mâu. Dùng thân thể của chúng ta đụng nát địch nhân hàng rào, chúng ta có lẽ sẽ máu nhuộm sa trường, nhưng chúng ta cũng nhất định phải làm cho máu tươi của mình nhuộm đỏ địa cầu bầu trời, nhuộm mặt trời đỏ hào quang một lần nữa chiếu rọi tới địa cầu thượng trên người mỗi một người. Hôm nay, chính là Hiên Viên Điện lúc được thấy mặt trời. Hôm nay, chúng ta chẳng phân biệt được quốc tịch, chẳng phân biệt được màu da, chúng ta cũng là người một nhà, là địa cầu người bảo vệ, chúng ta đem dùng vô thượng trí tuệ chiến thắng địch nhân của chúng ta. Từ nay về sau, mà cầu thượng không còn bất luận cái gì siêu phàm tổ chức, tất cả mọi người trở thành Hiên Viên Điện bên trong một thành viên. Bây giờ Ta lấy tiên tri tri danh bổ nhiệm hiên viên điện chính đại chính xứ. 9 người này sẽ xuất lĩnh các tộc siêu phạm chia binh đối kháng Thanh Minh, chỉ có đồng tộc người đồng tâm hiệp lực mới có thể bố đại trận, phá cương địch. 9 chính xứ có lẽ không phải siêu phạm giới bên trong quan viên, có lẽ bọn hắn còn rất trẻ, xin cứ tin tưởng ta, bọn họ là địa cầu căn cơ, là nhân loại tương lai trong ngàn năm không thể thiếu nhân vật. Vũ Văn chấp một lời nói kể xong, toàn trường siêu phạm trong lòng vẫn như cuố kích động, nhưng biểu hiện rất đi tĩnh, tất cả mọi người chờ đợi Vũ Văn chấp tuyên bố cái kia 9 cái tên. Mọi người trước sớm liền nghe nói Tiên tri Vũ Văn Chấp sẽ vì siêu phàm giới thiết lập một tổ chức khổng lồ, một cái lôi kéo toàn cầu siêu phàm tổ chức, mà tổ chức đó cấp lãnh đạo từ một tên tiên tri cùng 9 tên chính sứ tạo thành, bọn hắn đem đại biểu các tộc siêu phàm, cùng thương thảo nhân loại đại sự. Nói một cách khác, 10 người này sẽ là thế giới loài người bên trong quyền lợi cao nhất 10 người. 9 chính sứ đem nắm giữ cựu tộc binh quyền, mà tiên tri không nắm giữ binh, chỉ lấy quân sư thân phận tồn tại, nhưng người quân sư này lại có thể bổ nhiệm chính sứ. Siêu phàm giới trùng kiến trật tự phía sau, các tộc ở giữa cũng tất sẽ càng thêm đoàn kết, tựa như 9 tên khác biệt tộc cựu vũ Bọn hắn đem thuộc về các đại chính sứ giới trướng, vì chính chính sứ chỉ huy, nhưng nếu cựu tộc phát sinh nội chiến, những người này lại đều là cựu ưu người, nhất định không đành lòng đao kiếm đối mặt, này đối duy trì siêu phàm giới ổn định có rất lớn trợ rút. Mọi người nín hơi mà đối đãi, Vũ Văn chấp đọc lên tên thứ nhất. Kim Đang, Bùi Mân. Toàn trường nghe được Bùi Mân cái tên này phía sau một hồi kinh ngạc, người này tuyệt đối có tư cách lên làm Kim Đang, nhưng nghe nói người này đã phi thăng lên giới, lại như thế nào bổ nhiệm hắn chức vụ? Vũ Văn chấp tục giảng đạo, kiếm thánh mặc dù đã phi thăng nó giới, nhưng chúng ta không thể nào quên hắn vì nhân loại làm ra cống hiến. Môn nhân ban thượng buổi Mân Kim đang sư hảo. Hiện lấy quang hệ siêu phàm Tê Giải Ý Địa Vị Lai tiếp nhận kim chính nhất trách nhiệm, thẳng đến kim tộc bên trong lần nữa sinh ra đức võ suất chúng người, lại lấy thay Tê Giải Ý Địa Vị Lai. Mọi người nghe được Tê Giải Ý Địa Vị Lai tên, trong lòng đều có nghi hoặc, nữ hài này mặc dù vũ lực cường đại, nhưng là còn quá trẻ đi. Liên áo gai gia tộc các tộc nhân cũng cảm thấy dạng này bổ nhiệm có chút không ổn, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tê Giải Ý Địa Vị Lai, lại nhìn thấy cái này trong ngày thưởng hoạt bắt đáng yêu tiểu nữ hải, lúc này trở nên vô cùng kiên định. Tế Giả Ý Địa Vị Lai trên thân chợt sáng lên kim quang chói mắt, nàng chậm rãi bay đến thành nội ngoài cùng bên trái nhất dừng lại. Tia sáng biến hóa, một thanh trường kiếm, một chiếc gương, một khối nguyệt nha hình ngọc huyền hóa thành hình, vây quanh quanh thân nàng vừa đi vừa về xoay tròn. Kim tộc các chiến sĩ mời đến kim chính sử tụ tập. Vũ văn chấp thanh âm tại toàn thành bên trong văn vọng. Nhật Bản kim hệ siêu phàm trước tiên bay đến Tế Giả Ý Địa Vị Lai địa điểm điểm, sau đó châu Á các quốc gia kim hệ siêu phàm giả đô bay đi, tiếp theo, toàn cầu các quốc gia kim hệ siêu phàm đô bay đi. Những thứ này kim hệ siêu đến từ bất đồng siêu tổ chức, hoặc giả còn là dân gian siêu phàm. Có lẽ bọn hắn đối với tế dạ uy nghi vị lai căn bản vốn không hiểu rõ, nhưng nhân loại lúc này đã không đường lui, ở nơi này mấu chốt nhất một hồi trong chiến tranh, nhân loại cần tướng lĩnh, dù cho vị này tướng lĩnh nhìn rất trẻ trung, nhưng nàng cũng rất cường đại, vẫn có thể xem là một cái võ tướng. Đợi đến kim hệ siêu phàm tụ tập hoàn tất, Vũ Văn Chấp vừa lớn tiếng thì thầm, một Đang, Tăng Cắt Tư." Đại gia nghe được Tăng Cát Tư tên phía sau liên tiếp gọi đầu, người này là độc lập đoàn đoàn trưởng, lại là đỉnh tiêm một hệ siêu phàm, cái này mục đang lúc chi sừng đáng. Tăng cắt từ trên thân sáng lên lục quang lưu chuyển, cũng bay đến thành nội bên trái, liên tiếp tê dại ý địa vị Lai Kim hệ chúng siêu phàm. Tại hắn lúc phi hành, trên mặt đất một hệ siêu phàm đã lục tục ngoe đi theo phía sau hắn, mà đợi hắn dừng hẳn thân thể phía sau, toàn cầu một tộc siêu phàm đã tụ tập mà đất. Thủy đang, Mên Ngông. Vũ Văn Chấp vừa mới nói xong, một đạo màu xanh lam dòng nước liền chui vào trên không, sau đó, toàn thành bên trong có một nửa siêu phàm dã đô lóe bích quang thăng vào trên không. Đây là Mên Ngông sân nhà, hắn dân tộc Thủy con dân đông đảo, cộng lại cũng chưa tới một nửa của hắn. Lý Phật Trí nhìn thấy trên bầu trời đạo kia dòng nước hiện hóa ra mênh mông bộ dáng, trong lòng không còn gì để nói, người này cũng quá mức dám thúi, như thế nào đỗng nhiên liền thành lãnh đạo của mình sao? Bất đắc di quy vô lại, Lý Phật Trí cùng Cung Vân Thanh cũng đều bay vào dân tộc thủy đội ngũ. Hòa đang, chốc chi dụ. Vành 3. Chốc Chi Dụ ngồi ở phun ngọn lửa hỏa hồ lô bên trên, nhất tử nhảy vào liêu không bên trong, mà hậu thế giới các quốc gia hỏa hệ siêu phạm giả đô đổi theo ở tại phía sau. Chốc Chi Dụ thành danh đã lâu, hắn vũ lực cũng có thể được mọi người tán thành. Chỉ là, cữu một đám siêu trong lòng luôn có chút cổ quái. Lão tiểu tử này hiếu chiến, thật không sẽ đem hỏa tộc nhân đưa đến không đường về bên trên. Thủ đàng cũng sưng hoàng đang, trước đây thiết lập hiên viên điện hoàng đế chính là đến từ dân tộc tổ, mà cửu tộc bên trong trí cao vô thượng thần khí hiên viên kiếm cũng là một nắm đất đức chí kiếm, nguyên nhân thủ chính nhất trách nhiệm cực kỳ trọng yếu. Nay, ta lấy tiên tri chi, chi danh, nhận tiên tổ ý chí, mặc cho Cửu U Nam cung ngữ luôn vị thủ đàng. Vừa mới nói xong, vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử nắm một khóa thất thai tạng đá liền bay lên không, dưới trận một đám trẻ tuổi nam tính thủ hệ siêu không chút do dự đi theo. Dụ Mạn Văn đứng ở trong đám người tầm thường vị trí, nhìn thấy trên không giống như thần nữ một dạng nam cung ngữ luôn, trong lòng dâng lên một tia thất bại cảm giác, nàng suy nghĩ nhiều giúp Cơ Thiên tứ làm chút cái gì, nhưng thế nhưng mình không phải là siêu phạm, cái gì cũng giúp không được. Quay đầu nhìn về phía lối đi ra Cơ Thiên tứ, hai người ánh mắt ngẫu nhiên nhìn nhau, trong mắt hiển thị rõ nhu tình, dù Mạn Văn trong lòng lại cảm giác làm nào. Lôi Đang, A Cơ giật. Cái này cũng là một cái không có nghi vấn nhậm chức, Cơ phía trước vì chúng thần điện trưởng lão, xử lý siêu phàm giới chính vụ nhiều năm, trước này vị hoàn toàn xứng đáng. Giả Đang, Đoán Vu Âm. Danh tự này vừa ra trong lòng mọi người nghi hoặc. Giống cái kia Tế Giả Ý địa vị lai, Nam Cung ngữ luôn mặc dù trẻ tuổi, nhưng tốt xấu các nàng nổi tiếng bên ngoài, vũ lực cường đại, Nam Cung ngữ luôn càng là chiến thần thi đấu quán quân, nhưng này đoán vô âm là ai? Liên Cửu một đám siêu phàm giả là kinh ngạc, tên này chữ vừa nghe là biết là Cửu U tên, nhưng mình vì cái gì chưa từng nghe nói qua. Khi mọi người nhìn thấy một cái Phương Đông thiếu niên bay đến trên không lúc, trong lòng càng là ngạc nhiên, đứa nhỏ này sợ là còn vị thành niên. Đoán vô âm trước người nổi lơ lửng một cái thất huyền cầm, hắn nhẹ nhàng gảy ra dây đàn, thành nội liền nổi lên một hồi thanh phong, thổi đến mọi người cỡ nào thoải mái. Thiếu niên này thần sắc cử chỉ ưu nhã thông dong, cổ phác bên trong mang theo toát quý, một đám phong hệ siêu phàm chỉ cảm thấy chính mình nhìn thấy là một gã viễn cổ đế quân. Thượng quan mây xanh trước tiên bay đi, hắn cảm nhận được triệu hoán, đến từ phong triệu hoán. Tiếp lấy, tất cả phong tộc siêu phàm dã đô theo gió nhẹ nhàng đi qua, đạo mắt kiếm, hoán vô âm sau lưng liền tạo thành một chi phong tộc đại quân. Minh Đang, Mộ Gù Dật. Thành nội siêu phàm chỉ còn dư hai nhóm người, một sáng một tối. Mộ mỗi lần bị độc lên, đồng thời lên Đang, Duy đa á. Quang Minh sau đó lúc nào cũng bóng tối. Các cảm nhất tộc theo Duy Da lợi á cũng đều bay đến trên không. 6. Mong Đông thành bên trong phân biệt rõ ràng hoạch xuất ra 9 nhánh quân đội, trong đó lấy màu xanh nhạt dân tộc thủy quân đội khổng lồ nhất, mà cái khác 8 nhánh quân đội nhân số tương tự. Vũ Văn chấp bổ nhiệm xong 9 đại chính sư phía sau, ánh mắt lại chuyển hướng mặt đất, nơi đó chỉ còn lại một đám phàm nhân tán lạc đứng tại thành nội bốn phía. 441 chương 436, được cờ tuyển cho nở tiền chi mong Đông thành trên mặt đất, Phương Hải nhìn thấy Vũ Văn chấp ánh mắt chuyển hướng chính mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Vũ Văn chấp là có lời gì nghĩ tự nhủ? Nhân viên điện sẽ vinh thế tồn tại ở trong xã hội loài người, cùng nhân loại cùng tồn vong, mà tiên tri lại còn chỉ dẫn toàn nhân loại nhân vật mấu chốt, cái này trước vị trách nhiệm trọng đại, nhất định không thể thiếu. Ta tuyên bố, tiểu Phương Khải làm đầu biết để nhất được tuyển chọn người, nếu ta xảy ra bất trắc, để cho hắn tiếp nhận tiên tri trước, trở thành loài người đời thứ 5 tiên tri. Thanh nội mổ một cái mở nổi, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển tới Phương Khải nơi đó, mà Phương Khải nhưng là một bộ bộ dáng kinh hoàng thất thố, hướng về phía Vũ Văn chấp thẳng khoát tay, trong miệng hắn lớn tiếng hô hào cái gì, nhưng hắn âm thanh lại bị âm thanh nghị luận quanh bao phủ. Liên Cơ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ Văn chấp tại sao lại làm ra dạng ngày bổ nhiệm. Tại chỗ siêu phàm bên trong, rất nhiều người cũng nhận biết Phương Khải, có cho là hắn là một gã nhà khoa học, cũng có người cho là hắn chỉ là một cái thiết bị thao tác viên, siêu phàm nhóm thường xuyên sẽ thấy Phương Khải tại nạn dân thành nội hí háy đủ loại thiết bị, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tên phàm nhân này lại là tiên tri người thừa kế. "Uy, ta còn trẻ tuổi, ta là một cái học giả, sẽ không xem bói xem bói, ta làm sao làm được tiên tri a?" "Uy, Vũ Văn huynh, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi đổ về câu nói a?" Phương Khải gấp trên nhảy dưới tránh rõ về phía Vũ Văn Chấp đại hung đại thiếu, thay vào đó trong thành mười vạn người đều ở đây lên tiếng, Phương Khải thậm chí nghe không được thanh âm của mình, lại càng không trống quậy vào người khác có thể nghe được. Bỗng nhiên, Vũ Văn Chấp thanh âm lại rõ ràng chuyển đến hắn bên tai, giống như là Vũ Văn Chấp đứng ở bên cạnh hắn nói chuyện một dạng, "Ngươi là hắn chọn chúng ngươi, ngươi về sau lại là một cái hợp cách tiên tri, yên tâm thụ mệnh a." Phương Khải sững sờ, lại nhìn thấy Vũ Văn Chấp ánh mắt đã chuyển hướng chín nhánh đại quân, giống như không định lại để ý chính mình. Vũ Văn Chấp đưa tay ra hiệu mọi người lặng, sau đó lại đối toàn thành tướng sĩ hô, "Thời điểm đến rồi, chúng ta đánh ra thời điểm đến rồi." Một trận chiến này, nhân loại tất thắng. Nhân loại tất thắng. Nhân loại tất thắng, 6. Thanh nội xuất phát từng trận tiếng hô hét, tiếng gầm một đợt che lại một đợt. Ba cùng một thời gian, Ác kiếm cư điểm, Lâm nhận được Ngô Tài Đức tin tức rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ngô Tài Đức tuyên bố phá giải Cửu chi kiếm kho tin tức, hơn nữa phát hiện Bùi Môn bí mật. Người lai, Bùi Môn là thời gian trước lấy được một thanh kiếm thần, trên thân kiếm khắc lấy thần bí kiếm quyết, Bùi Môn chính là bởi vì tu luyện cái kia chí cao vô thượng kiếm quyết mới trở nên cường đại như thế. Nô Tài Đức tìm được chuôi này thần kiếm, nó cũng không bị Bùi Môn mang đến trên giới. Bây giờ dấu tại Võ Dương thị vùng ngoại ô kể từ Thanh Minh tiếp quản địa cầu về sau, nô tài Đức một mực phụ trách lấy thế giới loài người bên trong liên quan sự vụ, đơn giản tới nói, nhân loại đã trở thành nô lệ, mà hắn chính là một cái giám sát. Nô tài Đức thủ hạ giám thị lấy một đám tin tức kỹ thuật nhân tài, một mực phá giải các quốc gia tin tức cơ mật, những tin tức này tư liệu chủ yếu là các quốc gia vũ khí kỹ thuật dự trữ, không muốn cũng phát hiện bùi môn bí mật. Nô tài Đức năm Thanh Minh thủ vệ tướng, tướng tư liệu đưa tới cứ vào trên tư liệu ghi chép, này bị đặt kiếm, kiếm kiếm quyết cũng bị quyết. Buổi mần trước khi đến Hawaii tiếp nhận điều tra lúc, bởi vì cấm đeo vũ khí, hán liền cũng không mang lên kiếm này. Mà Cửu Uchi kiếm sợ tất cả siêu phẩm rời đi căn cứ phía sau, căn cứ sẽ tao nộ tập kích, cho nên, lý do an toàn, nội bộ tổ chức yêu cầu tất cả đỉnh cấp siêu phẩm đem riêng phần mình vũ khí giấu tại an toàn chỗ. Những thứ này bảo tàng điểm đều bị Cửu Uchi kiếm xem như tuyệt mật đi xuống, để tránh đảo Hawaii bên trên xảy ra bất trắc, những vũ khí này trôi đi thế gian. Bây giờ, nô tài Đức phá giải những thứ này bảo tàng tư liệu, mà gìm biết được phía sau cũng lập tức phái ra nhân thủ đi tìm, rất nhanh Thanh Minh liền tại kiểu ưu các nơi tìm được một chút rất có danh tiếng vũ khí, trong đó đại bộ phận đã bị mang theo trở về hoặc đang bị mang về trên đường. Nhưng mà, duy chỉ có Bùi mân kiếm không cách nào bị mang về. Kiếm này cắm ở võ dương ngoại ô thành phố bên ngoài trong một mảnh phế tích, thanh minh chiến sĩ như thế nào cũng không nổ ra được. Lâm Thông qua giám sát thủy tinh nhìn thấy phía trước chuyển tới hình ảnh, kiếm kia quả nhiên bất phàm, thân kiếm có khắc nhật nguyệt tinh thần, cùng thiên địa đồng huy, chôi kiếm có khắc cổ xưa thần bí văn tự, càng làm cho Gầm cảm thấy đó là Bùi Môn kiếm quyết. Tập ra, ta phải đi một chuyến cựu ưu Gầm không được hưng trong lòng, hướng về phía bên cạnh phó có nói: Lãm đại nhân, kha mại chỉ huy trưởng trước khi đi giao phó, vạn sự phải cẩn thận, nếu không tất yếu đi ra cứ điểm, tốt nhất vẫn là không muốn ra khỏi nhà hảo. Ừ, ngươi xem địa cầu bây giờ giống như là có nguy hiểm bộ dạng sao? Thế nhưng là, kiếm này cùng Bùi Môn có liên quan, ta sợ nó là một kiện sắc khí, sẽ nguy hiểm cho đại nhân tính mệnh. Bùi Môn đã phi thăng thiên giới, mặc kệ hắn là chết hay sống, kiếm kia đều đã là vật vô chủ, lại như thế nào có thể thương tổn được ta? Chúng ta phải đi ra ngoài chiến sĩ mặc dù nổ không ra kiếm kia, nhưng bọn hắn không phải cũng là bình yên vô sự sao? Tập ra trầm tư phút chốc lại trở về đạo. Ta chỉ là có chút nghi hoặc, địa cầu ở vào nguyên giới, như thế nào sinh ra như thế thần vật. Nếu như nói Bùi Mân là tu luyện kiếm này, lên kiếm quyết mới trở thành người bị tuyển chọn, có thể mà cầu thượng tại sao lại xuất hiện như thế thần vật. Phong nhãn tiên giới vô số văn minh, ta cũng chưa từng nghe nói qua có như thế thần kỳ pháp quyết, chớ nói lịch sử loài người ngắn ủi, dù cho tế trong tộc bản cổ cũng chưa từng nắm giữ loại này pháp quyết. Cái kia Bùi Mân thế nhưng là có thể dẫn tới thiên đạo người a, ta chưa từng nghe nói có loại công pháp kia có thể dẫn tới thiên đạo. Thiên đạo 6, người bị tuyển chọn 6. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn tận mắt đi xem một chút Bùi Mân bí mật sao? Nghĩ? ta đương nhiên nghĩ, ta chỉ là nghi hoặc, loại này trí cao vô thượng pháp quyết, nó hẳn là xuất hiện ở thiên giới cái nào đó văn minh cường đại bên trong, như thế nào tồn tại ở nguyên giới cái này hoang vu tầm thường tình cấu lượng. Đây hết thể đều rất không hợp lý, ta sợ trong đó có bẫy. Ha ha, ta nhìn ngươi là theo chân kha mãi quá lâu, mới có thể trở nên cẩn thận như vậy cẩn thận. Nói không chừng là cái kia Bùi Mân có cái gì phương pháp có thể câu thông thần linh, cho nên thần linh mới đưa bảo vật này đặt ở mã cầu thượng. Người suy nghĩ một chút, Bùi Mân cùng ta quân chiến đấu muốn bỏ mình lúc, này thiên đạo không phải cũng là tới hắn. Đây càng chứng minh hắn có thể cầu thông thần linh. Thanh làm cho đại nhân có lý 6. Bất quá, cái này thần vật đối với chúng ta tới nói là không biết chi vật, ta cho rằng lý do ổn thỏa, liền đại nhân cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm, ở đây chậm đợi 2 tháng, phái Minh nội chiến sĩ rõ xét lập tức, đợi đến Kha Mại đại nhân trở về sau lại làm thương nghị. Không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, như Thanh hoàng đại nhân tỉnh dậy, nàng cũng nhất định sẽ trước tiên phái ta tiến đến điều tra. Tập ra, ngươi lập tức triệu tập một đội tinh lương chiến sĩ theo ta cùng nhau xuất phát. Tuân mệnh. Ba mong Đông thành bên trong, trên tiên mạc đồng dạng chiếu lấy các nơi trên thế giới hình ảnh. Mọi người nhìn thấy ác kiếm trong yếu tắc bay ra hơn 10 chiếc đơn sơ thiên giới phi thuyền, đó là Thanh Minh đang lục địa cầu về sau lại xây dựng lên phi thuyền. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, Dìm đã rời đi cứ điểm, chúng ta lập tức đi tới Cửu Vũ Bắc Hổ mai phục. Một khi Dìm bị truy rồng vây khốn, chúng ta liền lập tức phát động công kích. Lệnh Kim lôi hai tộc chiến sĩ vây phòng thủ tại Võ Dương thành phố biên cảnh, hai hai hợp kích, lấy điện từ mạch xung phá nhiều thành nội thành tộc auto. Tuân lệnh. Áo gai tương lai đồng trả lời. Lệnh, lệ lệnh sĩ, tiêu tất cả hủ chứng, lấy đánh gãy địch nhân thay mắt. Tuân Lệnh phong hỏa hai tộc tại chiến trường bầu trời kết phần tiến trận, lấy ngăn cản quân địch không tập. Tuân lệnh. Lệnh ám thổ hai tộc vây phòng thủ tại chiến trường bốn phía, lấy ngăn cản quân địch bộ đội trên đất liền, chớ để cho địch nhân tiến vào dưới nền đất. Tuân lệnh. Lệnh thủy mục hai tộc tại chiến trường kết xuống hồi xuân đại trận, lấy trị quân tà thương binh. Tuân lệnh. Trận chiến này không thể đánh lâu, hạn định lúc tắt chiến ở giữa vì 2 giờ. 2 giờ vừa đến, như Thanh Minh quân bên trong không xuất hiện khác thường, quân ta lập tức phân tán lui, không cần thiết bị quân địch phát hiện tinh đảo cửa ra vào. Như 2 giờ bên trong Thanh Minh bên trong tộc tướng lĩnh không hiểu vẫn chúng ta lập tức thừa thắng xông lên. Diện sạch có thể thấy mỗi một tên thanh minh chiến sĩ. Tuân lệnh. Chín đại chính sứ đồng thời hồi phục. Vũ Văn Chấp nói xong, lập tức quay đầu nhìn về phía mong đông thành mở miệng, toàn quân xuất phát. 442 chương 437, chúng thế giừng đến Cửu Vũ Võ Dương thành phố lúc vừa mới đến rạng sáng ngày thứ hai, thanh minh phi thuyền rơi thẳng vào Võ Dương thị khu vực ngoại thành. Ở đây đã từng là khu công nghiệp, bây giờ lại đã không thấy bóng người, thanh minh chiếm lĩnh địa cầu phía sau, bình thường dân chúng đều bị tập trung ở các nơi trên thế giới, giống da cầm một dạng bị nuôi nhốt, trở thành thanh minh đủ loại quái vật món ăn trong mâm. Trong một mảnh vi tích, một đám thanh minh chiến sĩ vây trông coi mảnh nhỏ khu vực. Lâm mang theo một đám hộ vệ đi vào phiến khu vực này. Bùi Lật gạch vỡ ở giữa, một thanh dịự game bảo kiếm thẳng tắp cắm trên mặt đất, lộ ra phá lệ bắt mắt. Nô Tài Đức sớm đi tới nơi đây, một mực tại như thế trở lại lẩm. Nô dám, ở đây phía trước là địa phương nào?" Lâm vấn đạo. "Là một nhà xí nghiệp dân doanh, tên là Trường Thanh Hàng Không Vũ Trụ Công ty, lão bản gọi là Chu Trường Thanh, người này phía trước một mực tại Cửu làm đồ điện sinh ý, tại hành nghiệp nội cũng là số 1 số 2. Về sau chẳng biết tại sao bước vào hàng không vũ trụ sự nghiệp, xích tư kết thành lập này nhà công ty." Trường Thành Hàng Không Vũ trụ. ta hơi có nghe thấy, nhớ ký từng có không thiếu tập đoàn vì nó đầu tư bỏ vốn, thế nhưng là, Bùi Mân tại sao lại đem hắn bội kiếm giấu tại nơi đây? Nô Tài Đức Tử trên người móc ra một cái cuốn sổ, lật vài tờ lại nói, ta làm đơn giản điều tra, phát hiện Bùi Mân cùng Chu Trường Thành tổ tiên có giao tình, chắc hẳn Bùi Mân cùng Chu Trường Thành tự mình cũng có lui tới, mà đem bội kiếm giấu tại nơi đây mới có thể để cho người ta không tưởng được. Ân, coi là như thế. Lâm đánh giá chung quanh một phen lại hỏi, ta xem phụ cận mấy nhà công ty đều hoàn hảo không chút tổn hại, vì cái gì này nhà công ty lại biến thành dạng này? Nghe nói là trước đó không lâu trong công ty xảy ra công nghiệp bị nổ. Dính cười cười, ngươi không nói, ta còn tưởng rằng là chúng ta thanh minh quân đem ở đây đã biến thành phế tích. Trong lúc nói cười, Dính ánh mắt nhìn chầm chằm vào trên bảo kiếm văn tự, tiểu ú nhưng có người nhận ra kiếm này lên văn tự. Ta đã ở triệu tập toàn cầu nhà ngôn ngữ học chạy đến nơi đây, nơi đây đã có vài tên cửu hữu học giả đang nghiên cứu những văn tự này, bọn hắn phỏng đoán trên thân kiếm văn tự là cửu hữu thời kỳ thượng cổ văn tự. Cửu hữu văn tự. Chẳng lẽ là buổi mần khắc lên? Ta đây thì không rõ lắm, những văn tự này thất truyền đã lâu. Cựu ưu nhã ngôn ngữ học cũng không thể xác thực biết trong đó hàm nghĩa, chỉ có thể phỏng đoán to lớn tất cả tự ý, bây giờ còn tại giải đọc bên trong. Liễu nhìn thấy bảo kiếm chung quanh quả nhân vây quanh vài tên kiểu ưu người, bọn hắn đang lẫn nhau thảo luận, còn không ngừng trên giấy ra dấu, chắc hẳn chính là tại phiên dịch cái kia văn tự cổ đại. Quay đầu nhìn về phía tạp gia, giẫm lại hỏi, "Ta minh bên trong vẫn là không có người có thể rút lên thanh kiếm này." Đúng vậy, giẫm lại nhân, "Minh bên trong các tộc tướng sĩ đều đi thử qua, kiếm này vô cùng trậm trọng, dù cho đào mở chúng quanh đất đá, nó vẫn là lơ lửng ở nơi đó, không cách nào xê dịch." Bất quá Các tướng sĩ năm chặt chôi kiếm thời điểm đều cảm giác được kiếm này là có sinh mạng, phản phất có âm thanh tại dùng chúng ta chỗ không hiểu ngôn ngữ truyền đạt tin tức. Diễm trong mắt sáng lên, "Úc, uh, vậy ta nhưng phải đi thử xem." Nói xong, dính liền đi tới bảo kiếm trước mặt, trên giới dò xét một phen, càng xem càng cảm thấy kiếm này bất phàm. Tạp gia cũng không đem lực chú ý đặt ở trên bảo kiếm, hắn một mực tại trong phế tích nhìn trung quanh, thần tình trên mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Nếu nói nơi đây là bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà đã biến thành phế tích, vậy vì sao không thấy có nhân viên tương vong? Tạp gia cấp tốc bay đến trong phế tích một góc khác, nơi đó là một tòa sụp đổ nhà máy. Hắn tại nhà máy trong phế tích không ngừng liếc nhìn, nhưng như thế nào cũng không gặp được người loại thi thể. Đột nhiên, tạp gia thầm hô một tiếng không tốt, chẳng lẽ nơi đây cũng không phải là xảy ra ngoài ý muốn, mà là nhân loại cố tình làm. Thanh làm cho đại nhân. Cẩn thận, nơi đây có gì đó quái lạ. Tạp gia quay đầu liền đối với dìm lớn tiếng gọi hàng, đã thấy đến dìm đã dùng tay phải cầm bảo kiếm chúa kiếm. Bà võ dương thành phố, bác hồ hồ nước lạng yên vô tức lên cao không thiếu, đó là đáy hồ 100.000 con người chiến sĩ chống lên thủy vị. Siêu phàm nhóm tiềm ẩn ở chỗ này chờ đợi Vũ Văn chấp hạ tấn công chỉ lệnh. Cơ Thiên Tứ một mực nhắm hai mắt, chỉ trên trán lửa chữ bức lửa đỏ ánh sáng nhạt. Ngay tại gìm nắm chặt cưới rồng kiếm một sát na, Cơ Thiên Tứ lại đột nhiên mở mắt ra, mắc câu rồi. Một bên Vũ Văn chấp nghe nói như thế phía sau, lập tức hướng Minh Ngông hạ hành động chỉ lệ. Chỉ thấy Minh Ngông toàn thân trở nên xanh làm, sau đó lại hóa thành dòng nước sáp nhập vào bắt trong Hồ. Không đến thời gian một hơi thở, Bắc Hồ trên mặt nước liền nhắc lên một đạo sóng to gió lớn. Hồ nước nâng lên 100.000 con người siêu phàm bay lên cùng, phía sau lại hướng về võ dương khu vực ngoại thành nhanh chóng bay đi. Kim tộc, Lôi tộc, Quang tộc các chiến sĩ trước tiên từ đại bộ đội bên trong tách ra. Hướng về võ dương thị bốn phía tán đi, mà còn lại 6 tộc chiến sĩ tại hồ nước hóa thành giọt mưa trong nháy mắt cũng nhao nhao hướng xuống đất phóng đi, hướng về trưởng thành hàng không vũ trụ công ty trong phía tích phóng đi. Ba Grim nghe được tạp ra la lên lúc, trong lòng cũng là nhảy một cái, hắn tự nhiên mà nhiên muốn bung ra chuôi kiếm, thế nhưng là, kiếm kia trôi tựa hồ dính vào trên tay mình, như thế nào cũng không cách nào mở ra tay phải. Lần này, Grim thân sắc đại biến, lên tiếng kinh hô tới, "Hỏng bé. Bọn hộ vệ lập tức tiến lên kiểm tra tình trạng, mà nơi đây không đến ngàn minh chiến sĩ nhanh chóng bày thành trận hình phòng ngự, bốn phía liếc nhìn. Rất nhanh, Bọn hắn đều ở đây trên bầu trời thấy được dẫm rạp chẳng trị đại quân loài người. Lâm Chỉ nhìn một mắt liền biết đó là thế giới các quốc gia siêu phàm nhỏ, trên mặt hắn trong nháy mắt hiện ra hại nhiên thần sắc, trong đầu xuất hiện vô số ý niệm. Bọn hắn như thế nào đều sống sót? Chẳng lẽ eu đồ đảo tập kích không thành công? Không có khả năng. Ta thế nhưng là tận mắt thấy đạn hạt nhân nổ tung, chẳng lẽ tới nơi này cũng là quỷ hồn? Thế nhưng là, coi như siêu phàm nhóm đều sống sót, bọn hắn phía trước vì cái gì không tới cùng ta quân chiến đấu? Bọn hắn liền có thể mắt nhìn xem địa cầu luân hãm. Đương nhiên, dìm lại ý tứ được Bây giờ Thanh Minh chia hai quân, chiến lực đã không bằng phía trước, mà Kha Mại lúc này cách địa cầu đã xa, càng là không cách nào chuyển tống trở về, lúc này thật là nhân loại phản kích thời gian tốt nhất. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là siêu phàm giới kế hay tốt? Những ý niệm này tại dìm trong đầu trận lóe lên, nhìn thấy nhân loại siêu phàm đại quân tới gần, hắn lúc này chỉ còn dư một cái ý nghĩ, trốn. Đang muốn vận công mở ra vào portal lúc, bảo kiếm trong tay kim quang lóe lên, đã biến thành một đầu không lớn thần long, trong nháy mắt cuốn chặt lấy toàn thân của hắn. Lâm lập tức phát hiện mình khó mà tụ lực, không riêng gì nhục thân bị khống trụ, liền linh hồn cùng nguyên lực cũng bị khóa lại, căn bản là không có cách chuyển động cứu ta." Trung quanh một đám thanh minh hộ vệ nghe được gìm kêu cứu, không nói hai lời, định giật ra gìm trên người dây thừng, nhưng lại phát hiện cái này dây thừng đồng dạng trậm trọng, liền cùng phía trước cái kia không nổ ra được bảo kiếm là giống nhau cảm giác. Thanh tộc thành viên nhao nhao vật công, chuẩn bị mở ra Phật tổ, thế nhưng là, Phật tổ quang mang vừa mới sáng lên, lại kịch liệt lay động, giống như là nhận lấy cái gì quá nhiều, khó mà ổn định hình thành. Mắt thấy đại quân loài người liền muốn tới gần, gìm lúc này hạ lệnh, "Nhanh! Nhanh truyền lệnh minh nội chiến sĩ nhanh chóng đến đây nghĩ cách cứu viện. Đại gia đừng hoảng loài người S cấp siêu phàm số lượng cực kỳ ít rồi. Sợ không đến trong người, mà chúng ta chỉ cái này chốt thì có gần ngàn tên đạn hư cảnh, bọn hắn tuyệt không phải là của chúng ta đối thủ. Nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối bất an, vô luận là quỷ dị này bảo kiếm trói lại hắn, vẫn là trên bầu trời cái này không nên xuất hiện nhân loại đại quân, đều nhiên hắn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh. Tuy trong nhân loại S cấp siêu phàm thứ tốt, nhưng A cấp siêu phàm đông đảo, loài người A cấp siêu phàm liền đã bù đáp được thanh minh đạn hư cảnh chiến sĩ, thậm chí thiên phú chúng B cấp siêu đều có thể cùng đạn hư cảnh chiến sĩ đánh cái ngang tay. Lúc này khủng lộ như thế siêu phàm quân đội rõ ràng vượt qua nhân loại siêu phàm tổng hòa, cái kia trang phục thống nhất thủy hệ siêu phàm càng là không biết đến từ đâu. Đây hết thể đối với Jim tới nói đều quá khó mà nghĩ rõ ràng, mà bây giờ duy nhất có thể lấy khẳng định là, cái này tất nhiên là nhân loại siêu phàm giới bày ra một ván cờ lớn, toàn bộ siêu phàm giới có thể có tổ chức có kỷ luật ấn nhận thời gian một tháng, bọn hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Tạp gia móc ra thông tin thủy tinh, đang muốn đưa tin lúc, lại phát hiện trong thủy tinh hình ảnh cũng như hột tô đồng dạng, không ổn định nhảy lên kịch lấy Có thể nhìn đến chỉ là từng đoạn thải sắc cỡ nhỏ, nghe được âm thanh cũng tràn ngập chói tai thầm, căn bản vốn không biết đối phương đang nói cái gì, chắc hẳn bên kia cũng là hiệu quả giống vậy. Tất cả mang theo thông tin thủy tinh các tướng sĩ nghe lệnh, lập tức thoát đi nơi đây, bằng nhanh nhất tốc độ tìm được có thể đưa tin chỗ, nhanh chóng ra lệnh đại quân đến đây tiếp viện. Tuân lệnh. Nơi đây trong nháy mắt bỏ chạy 8 tên thanh minh thành viên, bọn hắn hướng về phương hướng khác nhau bay khỏi, mà đại quân loài người bên trong cũng bay ra một số người, đuổi theo cái này tám tên thanh minh thành viên mà đi. Một hồi mưa rào tầm tã rơi vào trên mặt đất, nhân loại siêu phàm đại quân theo tới, trong nháy mắt liền che mất nơi đầy thanh minh quân sáu. 443 chương 438, đi tới mặt trang đại quân chưa đến, liệt diễm tới trước, phong hỏa mãnh liệt thổi hướng mặt đất, thổi lên một hồi cáo khủng voi rồng lửa, thanh minh các chiến sĩ lập tức cảm thấy tự thân khốn tại biển lửa, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại nhất định phải bảo vệ giùm thanh làm cho. Lenken ba một tiếng đàn vang dội, oán vũ âm chỉ khẽ vút dây đàn, hiện lên phòng thủ trận bị rung kích, thân thể bất ổn, ra phía sau mấy bước. Tiếp đấy, ám thổ hai tộc siêu phàm hạ xuống mặt đất, cùng thanh minh chiến sĩ cận thân chiến đấu, mà thủy mộ hai tộc tại chiến trường chu vi thật lớn một vòng tròn, cùng tiên thượng phong hỏa hai tộc xa xa hô ứng. Phần tiên trận cùng hồi xuân trận nhanh chóng bố trí hoàn tất, nơi đây không nhiều vài tên phàm nhân bị siêu phàm nhóm cấp tốc kéo ra khỏi chiến khu. Ngô Tại Đức vốn cho là mình sẽ táng thân tại trong biển lửa, không muốn lại có một đảo màu xanh lá cây dòng nước đem hắn toàn thân bao trùm, chờ ở nơi này bóng bóng bên trong Ngô Tại Đức chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tràn ngập tinh lực. Dân tộc thủy bên trong chỉ có một phần nhỏ siêu phàm cùng một tộc kết thành hội xuôn trận, phần lớn tinh phủ đảo siêu phàm đều theo Mên Ngông cùng nhau gia nhập chiến đấu. Nam Cung Ngữ luôn thay đổi hoàn toàn một người, đã từng khí chất điện nhã huyền chuyển nữ tử đã biến thành một cái tàn ra vô tận sát ý nợ mẹ sỉ. Đối mặt Thanh Minh, nàng ra tay không lưu tình chút nào, không đem địch nhân giết chết nàng tuyệt không thu tay lại. Nhân loại siêu phàm chiếm tuyệt đối số lượng ưu thế, nơi này Thanh Minh quân căn bản là không có cách chống cự, trong chốc lát, Thanh Minh các chiến sĩ đều bị kiểm chế lại, mà các tộc phần lớn siêu đều không ra tay, bọn hắn canh giữ ở riêng phần mình vị trí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cuộc chiến đấu này không gọi được là chiến đấu, nhiều lắm là xem như địch nhân đã rơi vào sớm đã bố trí xong trong cả ấy. Các tộc siêu phàm nhóm còn cần ở chỗ này thủ vững 2 giờ, chờ lợi dưới đất các nhà khoa học lợi dụng gìn cơ thể chế tạo ra có thể tiêu diệt thành tộc virus. Không có quá nhiều đại hội nhi, chiến đấu liền kết thúc. Vũ Văn chấp gọi tới Nam Cung Ngữ luôn đồng thời đối với nàng mấy mắt, cái sau lập tức lấy tay bên trong thất thải quang mang chiếu hướng mặt đất. Chỉ thấy tia sáng chiếu rọi chỗ, đại địa nứt ra, một cái lối đi thật dài hiện ra, đây là thông hướng phòng thí nghiệm dưới đất thông đạo. Cơ tiên không nói hai lời, tuống về phía rìm vây vây tay, cứ rổng kiếm liền buộc rìm tiến nhập trong thông đạo. Sau đó, hắn cũng mang theo Phương Khải cùng nhau nhảy xuống thông đạo. Vũ Văn Chấp lại đưa tới nơi đây khắc 5 tên chính xứ, các ngươi bảo vệ tốt mặt đất, hai giờ bên trong quyết không thể nhượng Thanh Minh đi vào dưới lòng đất. Thanh tộc thành viên có biện pháp tìm được rìm vị trí, bọn hắn chắc chắn sẽ điên cuồng công kích nơi đây. 6 tên chính xứ ánh mắt kiên định gật đầu một cái. "Còn có, nếu ta kế hoạch thành công, các ngươi về sau nhất định muốn nghe theo Phương Khải an bài." Sáu tên chính sứ nghe đến lời này cảm thấy kỳ quái, đang muốn đặt câu hỏi, nhưng Vũ Văn Chấp không có cho bọn hắn câu hỏi thời gian, quay người nhảy lên cũng tiến nhập trong thông đạo. Ba lòng đất một gian không lớn trong phòng thí nghiệm đã vây đầy virus học ra, đủ loại thí nghiệm thiết bị mất trật tự tán tại bốn phía. Bị một mực buộc chặt lấy gìm lúc này tức giận dị thường, "Mau buông ta ra. Các ngươi cho là giết ta liền có thể chiến thắng thanh minh sao? Quả thực là người si nói mộng, nhân loại bại cục đã định, các ngươi lúc này thả ta, ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng." Cơ Thiên Tứ không để ý đến gìm, hắn cùng với phương Khải Khẩn chương chuẩn bị thí nghiệm virus. Vũ Văn Chấp nhìn về phía gìm nhàn nhạt trả lời: Ta chưa từng dự định muốn hướng các ngươi khuất phục, ta muốn làm là đem các ngươi thanh tộc toàn bộ từ mà cầu thượng xóa đi, nhường thanh tộc cũng không còn dám đặt chân địa cầu. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tộc ta tồn tại ở thiên giới ngàn vạn năm, chinh chiến tứ phương, chinh phục tứ phương, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ sao dám nói khoác không biết ngượng. Đừng vọng tưởng bằng vào ta tính mệnh áp chế Thanh Minh, ý chí của ta cùng Thanh Hoàng tương liên, ta cận kề cái chết cũng sẽ không tổn hại Thanh Minh lợi ích. Vũ Văn chấp lắc đầu, ta nghĩ ngươi là hiểu sai ta ý tứ, chúng ta sẽ không lưu lại tính mạng của ngươi, ngươi nhiều nhất còn có thể sống 2 giờ, giết sau đó. Chúng ta còn có thể giết sạch thiên giới nguyên giới mỗi một tên thanh tộc thành viên, bao quát các người thanh hoàng." Dì nghe xong lời này, phía sau tự nhiên cảm thấy người trước mắt này cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, nhưng khi hắn nhìn thấy Vũ Văn Chấp biểu tình hờ hững lúc, lại cảm thấy người này không giống như là tại nói khoác lác, giống như đối phương thật có loại năng lực này mở dạng, vốn định chế giễu Vũ Văn Chấp, bây giờ lại như thế nào cũng cười không ra miệng. Lúc này, Phương Khải thanh âm truyền đến, "Chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể bắt đầu." Vũ Văn Chấp gật đầu một cái, một bên cơ thiên tứ liền điều khiển cối kiếm đem giùm ném vào một cái đồ đầy chất lỏng màu xanh biết kiến châu thủy tinh bên trong. Cái này chậu thủy tinh cao hơn 2m, hình trụ tròn, đường kính cũng có 60cm. Liên bị ném đi vào về sau, thần tình trên mặt cuối cùng trở nên có chút hốt hoảng, hắn lớn tiếng hỏi, các người muốn làm gì? Nhưng mà, thanh âm của hắn không cách nào chuyển tới, coi như đứng ở bên ngoài người nghe được cũng sẽ không trả lời hắn. Chậu thủy tinh đỉnh đắp lên còn kết nối lấy mấy cái mảnh quặng, chờ nắp khép lại, đủ loại màu sắc chất lỏng cũng bắt đầu vào bên trong rót vào. Phương Hải vừa nhìn bên cạnh máy giám thị, vừa hướng Vũ Văn chấp cùng Cơ Thiên tứ dạng giải đến. Cái kia chậu thủy tinh bên trong chất lỏng là virus môi trường nuôi cấy, chúng ta sẽ căng cứ vào ghim gen sinh mệnh đặc thù điều chế virus phôi thai, sau đó lại đem phôi thai rót vào ghim thể nội. Virus phôi thai sẽ nhanh chóng thôn tính ghim tế bào cung cấp tự thân trưởng thành. Chúng ta phía trước đã thí nghiệm qua, chậm nhất 1 giờ, virus phôi thai thì có thể làm cho một cái thanh tộc thành viên hoàn toàn khô héo hóa thành cho bay, sau đó phôi thai liền sẽ trưởng thành lên thành xác hình khô héo virus, chúng ta lại từ môi trường nuôi cấy bên trong rút ra liền có thể. Bất quá, thành hình virus chỉ có thể lấy chất lỏng làm vật trung gian, nó không cách nào thông qua không khí truyền bá trừ phi thanh tộc nuốt vào virus hoặc bị rót vào virus, không phải vậy bọn hắn sẽ không bị lây nhiễm. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp để nó có hiệu suất cao truyền bá tính chất." Phương Khải gật gật đầu, như đặt ở trước đó, hắn quyết sẽ không tin tưởng vị này thần quân nói lời, hắn là một cái nhà khoa học, khoa học đều không nghiên cứu ra được đồ vật hắn càng sẽ không trông cậy vào thần học. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, hắn càng ngày càng cảm thấy Vũ Văn chấp trên thông tin văn, dưới dành địa lý, người này nói có biện pháp vậy thì nhất định là có biện pháp. Phương Khải thậm chí không muốn đến hỏi Vũ Văn Chấp có biện pháp nào, bởi vì đối phương là tiên tri, tiên tri như cảm thấy có cần thiết đi nói liền sẽ nói thẳng ra. Tất nhiên tiên tri không muốn nói, vậy đã nói rõ mình lúc này còn không phải biết. Nhưng Cơ Tiên tứ lại muốn mở miệng hỏi một chút, trong lòng của hắn luôn có chút bất an, ẩn ẩn cảm thấy Vũ Văn Chấp biện pháp cũng không phải cái gì thỏa đáng biện pháp. Đang muốn lúc mở miệng, Vũ Văn Chấp lại đi trước một bước, trời ban, ngươi bây giờ đi lên tìm đi cớ lạ sàm sỡ, nhường hắn dẫn ngươi đi mặt trắng, tìm được thanh tâm trùng phía sau, nhất thiết phải đuổi tại vi rút chế thành trước đó đưa nó mang về. Phía trước không để ngươi đi là bởi vì thanh tâm trùng cũng có sinh mạng. Tính mạng của nó cùng Thanh Hoàng Thanh làm cho Tương Liên, ngươi đi đột đó, Thanh Hoàng Thanh làm cho liền sẽ có cảm ứng, mà Gìm nhất định lên cảnh giác, cho nên chúng ta chỉ có tại bắt đến Gìm phía sau mới có thể đi lấy thanh tâm trùng, ngươi bây giờ nhanh đi hồi. Hảo, trong vòng 10 phút ta nhất định chạy về. Cơ Thiên Tứ nói xong liền lại nhảy trở về mặt đất. Vũ Văn chấp tiếp tục nhìn chằm chằm chậu thủy tinh bên trong Gìm, không biết đang chiêu chuyện gì. Ba đi tới mặt đất, Cơ Thiên Tứ ở cửa ra bên cạnh liền thấy Dĩ Cợt Lạ sờ, hai người ánh mắt một đôi, Dĩ Cợt liền hỏi, "Bây giờ xuất phát?" "Đúng vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Ta không có vấn đề." Thì nhìn ngươi, vũ trụ phi hành, ta mang theo ngươi, 10 giây liền có thể đến mặt trăng. Bất quá, bên trong tầng khí quyển phi hành, bởi vì mang theo ngươi, cũng sẽ mang đến cho ta không khí lực cản cùng sức hút trái đất, tốc độ của ta sẽ trên diện rộng hạ xuống, sợ muốn 2 phút thời gian mới có thể thoát khỏi địa cầu lực hút. Không nội, thời gian là đủ. Hảo, leo lên trên lưng ta. Đi cơ là sờ sợ toàn thân nhất thời sáng lên lên ánh sáng màu lửa đỏ mang, màu đỏ thấm họa diễm trong nháy mắt đốt cả toàn thân của hắn. Nhưng lạ vẹn vẹn không đến 3 giây, hỏa diễm lại biến mất không thấy, một đầu màu đỏ, phản phất quang ảnh tạo thành ác long xuất hiện. Nơi đây nhận biết Dị Cợ Lạ Sở một chút siêu phàm đều cảm giác kinh ngạc, Dị Cợ Lạ Sở trước đó biến thân cũng không phải bộ dáng như vậy. Những thứ này siêu phàm thậm chí đều lui lại rất nhiều bước, là muốn cho Dị Cợ Lạ Sở nhường ra vị trí, bởi vì Dị Cợ Lạ Sở phía trước biến thân thành hồng long là một đầu cự thú, có thể đứng đầy một trận bóng rổ, hai cánh bày ra phía sau càng là khoa trương. Mà bây giờ, Dị Cợ Lạ Sở biến thân thành hồng long phía sau mới cùng một thất tuấn mã hình thể tương tự, dù cho giương cánh, nhiều lắm là cũng chỉ xem như một tuất mã. Cơ Thiên Tứ nhanh chóng nhảy lên lưng rồng, hai tay nắm vững long cảnh ở dưới vai. Đi cợ lạ sờ lập tức mở ra cánh, nhưng cũng không vô, chỉ thấy cánh dưới đáy đột nhiên nhóm lửa vàng, ngay sau đó, âm bạo thanh liền chuyển đến. Thật nhanh. Duy đa lợi á cùng tang cắt tư đồng thời trừng lớn mắt, bọn hắn biết đi cợ lạ sờ muốn bay đi, nhưng không biết đi cợ lạ sờ tốc độ đã nhanh qua bọn hắn quay đầu tốc độ, đợi đến hai người hoàn toàn dương đầu lên, mới ở trên bầu trời thấy được một cái điểm đỏ. 444 chương 439, lấy được thanh tâm loại cơ thiên tứ ngồi ở đi cợ lạ sờ sau lưng, chỉ cảm thấy cuồn phong nhói nhói mặt, ngũ tạm lục phủ đều vị trí. Đi Cợt Lạ sờ sờ so cỡi rồng kiếm nhanh quá nhiều, cũng không cỡi rồng kiếm như vậy thoải mái, Cơ Thiên Tứ nhịn không được túi người xuống. Không có quá nhiều đại hội nhi, cuồng phong liền biến mất, Cơ Thiên Tứ biết đây là bay ra bên ngoài tầng khí quyển, mà Đi Cợt Lạ sờ sờ lần nữa ra tốc, như kia sáng giống như hướng về phía mặt trăng vọt tới. Cơ Thiên Tứ đã thấy không rõ chung quanh trong vũ trụ tình hình, điểm điểm tinh quang bị kéo thành thẳng tắp, đó là mắt nhìn đến tinh quang tàn ảnh kéo thành thẳng tắp. Cơ Thiên Tứ chưa bao giờ nghĩ tới có sinh mệnh có thể đạt đến tốc độ như thế, hắn chỉ cảm thấy giới người hồng long không giống như là vật chất hình thái, cũng không giống là thuần năng lượng hình thái, mà là xen vào giữa hai người một loại tồn tại. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Cơ Thiên Tứ lại cảm nhận được rừng ngay, hồng long cơ thể dần dần ngưng thực, biến thành vật chất hình thái, Thăng lên chất lượng phía sau, tốc độ kia cũng chợt hạ xuống. Với một tiếng, Cơ Thiên Tứ biết mình là hạ xuống, mặt trăng mặt ngoài một chỗ tương đối địa phương bằng phẳng bịn đện ra một cái hố sâu. Cơ Thiên Tứ một bước từ trong hố sâu nhảy ra, lại không nghĩ chính mình dùng sức quá mạnh, nhảy quá cao. Mặt trăng lực hút chỉ là địa cầu 1/6, Cơ Thiên Tứ nhất thời còn chưa thấy đứng. Bởi vì không có tầng khí quyển, mặt trăng mặt ngoài hiện đẩy từ tiểu thiên thể va chạm hình thành va hố. Địa cầu các quốc gia cũng đều lưu truyền liên quan tới trang sáng đủ loại chuyện thần thoại xưa, đều nói đây là tiền cảnh chi địa, mà trên thực tế ở đây so sa mạc còn muốn hoang vu. Nguyệt cầu thượng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng là lớn đến cùng kiếp, cao nhất có 160 độ C, mà năng lực kém nhất có lẽ phía dưới 180 độ C vẹn vẹn nhiệt độ này, phàm nhân cũng không cách nào tại Nguyệt cầu thượng sinh tồn, chớ nói chi là ở đây không có đại khí, không có thủy sáo. Nhưng mà, siêu phàm nhóm có thể lợi dụng riêng phần mình công pháp duy trì cơ thể cơ năng vận hành bình thường, lấy thích ứng cái này ác liệt hoàn cảnh. Cơ thiên tử rơi vào cái này màu xám cho mặt trang mặt ngoài, Trên chán lựa chữ tia sáng bùng lên. Rất nhanh, hắn liền hướng lấy hướng tay phải hướng phi đi. Tại nguyện cầu thượng, tốc độ phi hành của hắn cũng sắp rất nhiều, hắn thấy được cái kia chứa thanh tâm trùng bảo hạt cách mình bèn bèn có hơn 20 km xa, không cần đi cự lạ sạm sợ, hắn cũng có thể rất nhanh đến. Đi tới một chỗ cái hố chi địa, cơ thiên tứ ở một cái tầm tường hố nhỏ bên trong không ngừng lật qua lại, chỉ chốc lát sau, hắn liền moi ra một cái bảo hạp. Cơ thiên tứ không chút do dự, cầm lấy bảo hạt liền đem nó tách ra thành hai nửa, quả nhiên ở bên trong nhìn thấy một quả màu đen hạt giống. Hạt giống này như hư không đồng dạng hấp hồ liền ánh mắt đều có thể nuốt vào. Đi, cầm tới hạt giống phía sau, Cơ Thiên Tứ không lo được thưởng thức mặt trăng phong cảnh, lập tức nhường bên cạnh Địch Cở Lạ sờ sờ dẫn hắn trở về địa điểm xuất phát. Ba cùng một thời gian, vừa mới bay qua Kim Tinh Côn toa bên trong, Kha Mại sắc mặt đại biến, không tốt, có một cái nhân loại lấy đi nguyệt cầu trưởng thành tâm trùng. Kha Mại đại nhân, chẳng lẽ lại có nhân loại trở thành thanh làm cho? Một cái thanh tộc phó quan vấn đạo. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ta cuối cùng cảm giác sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh, ta phải hỏi một chút gìm. Nói xong, Kha Mài liền nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần muốn cùng câu thông. Thanh hoàng, thanh làm cho, thanh tâm trùng vốn là một thể. Tại cùng một giới diện bên trong, bọn hắn giữa lẫn nhau đều có thể làm đến viên chỉnh tiêu gọi. Nhưng mà, Kha Mại nhắm mắt lại sau đó, vẻ mặt trên mặt càng ngày càng khó coi, rất nhanh hắn lại mở ra, trong mắt đều là khó có thể tin, liền vậy mà đã mất đi ý thức, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Kha Mại đại nhân, ngươi là nói gì đại nhân sắp chết? Cái này sao có thể? Mà cầu thượng còn có ai có thể giết chết dịm đại nhân? Chẳng lẽ là cái kia bùi mân lại trở về tới? Nếu như là bùi môn mà nói, rừng một kiếm liền bị đánh chết, sẽ không lộ ra như vậy trạng thái mê. Bây giờ thanh tâm cũng bị mất đi, ở trong đó nhất định có âm mưu gì. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Kha Mại rơi vào trầm tư, thật lâu, hắn mới dùng nói, tiếp tục tiến lên, chờ chúng ta tập hợp đại quân sau lại trở về địa cầu. Muốn cứu Grimme rằng đã không kịp, chúng ta trở về cũng cần 20 nhật chi lâu, giống như rơi vào trong lúc Minan, 20 trong ngày hắn tất nhiên sẽ chết đi. Lý do ổn thỏa, vẫn là mau chóng đến Thủy Tinh, mở ra tinh môn. Nói vừa xong, Kha Mại liền đi tới phòng điều khiển nội giam xem Thủy Tinh chỗ, nơi đó phơi bày cồn toa phía trước tầm mắt, một khoảnh cực lớn mà chói mắt thái dương bỗng nhiên xuất hiện ở trong tấm hình. Côn toa thể nội phân bố từng cái rộng rãi gian phòng. Gian phòng bốn vách tường là nó cứng rắn ma bắp thịt rắn chắc tổ chức, mà cửa gian phòng là nó lẫn hiến. Những thứ này trong phòng cũng đều cài đặt đủ loại văn minh ở tinh cầu khác thiết bị, nhường cồn toa trở nên không còn giống như là một cái sinh mệnh, càng giống là một đài khổng lồ máy bay vận tải khí. Kha Mại càng nghĩ càng bất an, cách xa xôi như thế khoảng cách, giám thị thủy tinh sớm đã không nhìn thấy mà cầu thượng tình cảnh. Trừ phi mà cầu thượng tồn tại tinh môn, không phải vậy thanh minh bên trong thông tin trang bị rời đi tinh thể phía sau liền lại khó mà cùng tinh thể bắt được liên lạc. Địa cầu đến cùng sẽ ra chuyện gì xấu? Kơ Thiên Tứ lần nữa cảm nhận được loại kia thời gian qua lại cảm giác, Địa Cầu lạ sờ ra tốc chẳng những phàm nhân chịu không được, cấp bậc thấp siêu phàm sợ cũng không cách nào tiếp nhận. Địa cầu tại chính mình tầm mắt bên trong nhanh chóng phóng đại, nguyên bản tinh cầu màu xanh nước biển lúc này nhìn lại đã biến trở thành màu xanh đen. Đi cợt lạ sờ nhắm ngay cửu vũ trung châu vị trí thẳng tắp phóng đi, tại hắn muốn bị địa cầu lực hút bắt được thời điểm, thân hình của hắn lại dần dần ngưng thực, chuẩn bị giảm tốc. Nhưng lại tại lúc này, đi cợt sờ đột nhiên lệch ra cơ thể, như muốn tránh né cái gì. Kơ Tứ hoàn toàn không có đề phòng, còn chưa kịp suy xét đây là chuyện gì, liền cảm thấy có mấy quả đạn bắn chúng đầu của mình. Trên quỹ đạo địa cầu, vệ tinh nhân tạo mảnh vụn lưu một mực lượn quanh cầu làm cao tốc truyền độc tròn, một đợt mảnh vụn thật vừa đúng lúc từ bên trái đụng phải địa cờ Lạp Sở cùng cơ thiên tứ nghiêng người. Thời điểm then chốt, đi cờ Lạp Sở điều chỉnh tư thái, thân thể lưu hình, lấy cánh trái chặn đại lượng mảnh vụn, nhưng vẫn còn mấy khối mảnh vụn đánh trúng vào cơ thiên tứ đầu. Cơ thiên tứ chỉ cảm thấy đại não một mảnh ngầm lặng, ý thức mơ hồ, mà địa cờ Lạp cánh trái thụ thương nghiêm trọng, đầu cũng bị trọng thương, đã hai mắt lại, Một người một giống như diều dây, hướng về mặt ngoài địa cầu rơi xuống. Xuyên qua tầng khí quyển lúc Cơn phong gào thét càng làm cho Cơ Thiên Tứ cảm thấy khó chịu. Trên mặt đất cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà Cơ Thiên Tứ thấy không phải lục địa, mà là biển cả. Hai người chạm đất vị trí có chỗ sai lầm, lại muốn rơi vào Thái Bình Dương bên trong. Cơ Thiên Tứ cố gắng để cho mình thanh tỉnh, lật người, hai tay dơ Dịch cờ Lạ Sắc Sở ra sức hướng lên trên bay, dùng cái này hạ thấp xuống rơi tốc độ. Sắp tới gần mặt biển lúc, hai người rốt cục cũng ngừng lại, Cơ Thiên Tứ hai chân điểm nhẹ mặt biển, chỉ gây lên một hồi gợn sóng. Dịch Cợ Lạ Sắc Sở, như thế nào? Cơ Thiên Tứ lung lay Dịch Cợ Lạ long đầu, lấy nước biển vì hắn hạ nhiệt độ, cuối cùng Đi Cợ lạ sờ sơ lại mở mắt ra, hắn huyễn hóa thành hình người, trên cánh tay trái đã vết máu loang lổ. Ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục, nhưng bây giờ sợ không thể bay nữa. Ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh chóng chạy tới võ dương, đừng lầm đại sự. Cơ Tiên tử nhìn về phương Tây gật gật đầu, ngươi đến khó dân thành chờ chúng ta, nghỉ ngơi thêm, lần này đa tạ ngươi. Không cần cảm ơn ta, là các ngươi để cho ta trùng hoại tân sinh, đây là ta phải làm. Cơ Tiên tứ không đáp lời nữa, thiện ý nhìn Đi Cợ một mắt phía sau, nhanh chóng hướng về Cửu bay đi, không còn cưới rồng kiếm. Tốc độ của hắn chậm quá nhiều, lúc này càng là lòng nóng như lửa đốt, cho dù cơ thể có chỗ khó chịu, vẫn như cũng phi hành hết tốc lực lấy. Hơn nửa giờ đi qua, Cơ Thiên Tứ vừa mới đi vào Võ Dương địa giới, liền nhìn thấy trên bầu trời số lớn điểm đen hướng về Võ Dương khu ngoại ô rơi đi. Cơ Thiên Tứ trong lòng cảm giác nặng nghề, xem ra Thanh Minh quân đã thu đến tin cầu cứu, một trận hiếm thấy đánh sáu. 445 chương 440, gần bỏ mình Võ Dương thị bầu trời đem bị đốt thành màu đỏ, đó là phong hỏa hai tộc cùng bày ra phần trận, phong ngăn cản cái này một con trời. Hoa Vân bất an bốn lấy, khi thì trên không xoay quanh, khi thì đánh về phía mặt đất. Thanh Minh chiến sĩ một khi tiến vào Võ Dương thành phố phía sau đều hạ xuống mặt đất tiến lên, bọn hắn này tới hướng vội vàng, lấy không chuẩn bị đánh có chuẩn bị, lộ ra vội vàng rất nhiều. Nhưng Thanh Minh quân số lượng đông đảo, vẫn lấy vây quanh chi thế muốn vây quanh nhân loại siêu phàm đại quân. Cơ Thiên Tứ đi xuyên tại hỏa diễm chi trung cũng cảm giác nóng bỏng, hắn xa xa nhìn thấy trong trận pháp trúc chi dụ cùng oán vô âm phía sau, liền la lớn, trúc lão, vô âm, nhanh tiến đưa ta đi dưới mặt đất." Trúc chi dụ bản bề bọn nhiều việc đối kháng trên mặt đất Minh quân, nghe được Cơ Thiên Tứ la lên phía sau, đội vàng quay đầu, thần sắc vui mừng, "Tiểu tổ tông, có thể tính đã trở về." Tiếp lấy Hoán Vũ âm nhanh chóng gảy ra dây đàn, cơ thiên tứ quanh thân lập tức lộ ra trạng thái chân không. Sau đó, cơ thiên tứ nhanh chóng đi xuyên tại hỏa vân bên trong, mà hỏa diễm cũng lại đốt không được hắn. Đi tới phần thiên từng trận mắt vị trí, nhìn xuống dưới, trên mặt đất khí hầu ám tam tộc đã tạo thành một cái vòng bảo hộ, bảo hộ lấy toàn bộ công ty phế tích chi địa, mà trong vòng, thủy mục hai tộc kết thành hồi xuân trận không ngừng chữa bị thương siêu phàm chiến sĩ. Phía ngoài nhất siêu phàm chiến sĩ, một khi thụ thương liền lui ra phía sau, từ mới chiến sĩ chống đi tới. Thụ thương chiến sĩ khi lấy được chữa trị sau tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, như thế nhiều lần cũng là có thể cứng chắc một đoạn thời gian. Trên bầu trời phần tiên trận càng là toàn lực thu pháp, Hỏa Vân không ngừng giải giác tại ngoại vi thanh minh chiến sĩ sắp xếp dày đặc chỗ, lấy phá hư địch quân trận hình tấn công, đồng thời, nó còn ngăn trở thanh minh chiến sĩ từ không trung phát động tập kích. Đến nỗi Kim Lôi hai tộc, bọn hắn đã phân tán tại Võ Dương thành phố trung quanh thành thị bên trong, hai hai hợp kích, lấy điện từ mạch xung ngăn cản lấy thanh minh quân truyền tống đến Võ Dương thành phố. Quét sạch tộc nhưng là tại toàn bộ Trung Châu phiến khu tìm kiếm hủ hóa trứng, lấy thánh hóa hóa Trên mặt đất màu đen hủ thảm e ngại pháp, chỉ cần đi lên, hủ lập tức khí khói xanh trốn về bốn phía tiêu đất ra, mà hủ hóa trứng càng là có thể dễ dàng bị thanh quang nhóm lửa. Toàn bộ Trung Châu địa khu hủ hóa thảm rất nhanh bị thanh trừ sạch, Thanh Minh tướng sĩ cũng không tiếp tục biết Trung Châu lúc này là gì tình cảnh, lại càng không biết nhân loại siêu phàm động tính cùng ý đồ. Nhưng mà, quan tộc tại tiêu diệt Trung Châu hủ hóa trứng phía sau, cũng không chạy tới trường Thanh Hàng không vũ trụ công ty trợ giúp quân đội nhân loại, bọn hắn còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh. Cơ Thiên Tứ nhìn xem dưới thân cửa hang vị trí, đang muốn rơi xuống, đột nhiên, hắn lại nghe thấy Thanh Minh quân bên trong thanh tộc chiến sĩ đồng thời phát ra bi phẫn tiếng giống giận dữ. Dĩnh đại nhân ba. Trong lúc nhất thời, Thanh Minh quân tiến công càng thêm mấy liệt. Không kịp nghĩ nhiều, Cơ Thiên Tứ cấp tốc phi thân rơi vào lòng đất. Ba tại xa Xôi trong vũ trụ, Kha Mại sắc mặt tâm trầm tay trái hắn ra sức một chui bên cạnh vách tường, mà trong vách tường lại dịện ra tiên huyết. Dìm chết sáu. Bô luận là trên địa cầu thanh tộc vẫn là cái này quá không trung thanh tộc, thậm chí là xa Xôi thiên tính toán tinh thượng thanh tộc, ở nơi này thời khắc này đều biết, một cái thanh làm cho đại nhân đã vất lạc. Toàn bộ nguyên giới thanh tộc thành viên đều lâm vào to lớn trong bi thống, phản phất thấy được thanh hoàng bị trọng thương, mất hết một cánh tay. Bà Cơ Thiên Tứ đi tới lòng đất, một mắt liền thấy được chậu thủy tinh bên trong gìn cơ thể đã làm phân thành bộ phấn hình dáng, rất nhanh, những thứ này bộ phấn lại hòa tan tại bệnh kia độc môi trường nuôi ở bên trong. Mà cưới rồng kiếm đã biến trở thành kiếm bộ dáng, hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm chết. Cơ Thiên Tứ thần sắc chấn động. Ân, hắn vừa mới chết đi. Vũ Văn chấp thần sắc bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Ta lần này đi hao tốn một giờ, nhưng có chậm chế lại sự. Thời gian vừa vặn, mà các ngươi lại là gặp ngoài ý muốn. Đúng vậy, chúng ta đường về lúc tao ngộ vệ tinh mạnh vật lưu, đi cơ lạ sắc bị thương. Bây giờ đã ở nạn dân trong thành tinh Dưỡng. Vũ Văn Chấp gật gật đầu, không còn hỏi thăm, duỗi ra một cái tay tới, đem thanh tâm trùng cho ta đi. Phương Khải rất nhanh liền có thể chế tạo ra virus, có hạt giống này, ta liền có thể nhường rút lan tràn tại trên cả trái đất. Cơ Thiên Tứ lập tức đem chứa thanh tâm trùng bảo hạt đưa cho Vũ Văn Chấp, còn chưa kịp tra hỏi, Vũ Văn Chấp lại nói, ngươi cầm lên cỡi rồng kiếm đi trợ giúp mặt đất, ta lập tức liền đến. Hảo. Cơ Thiên Tứ vẫy vẫy tay, Châu thủy tinh nắp mở ra, cỡi bay thẳng vào trong tay của hắn. Hắn cũng không dừng lại, mang theo một đạo long ảnh thoát ra mặt đất. Lúc này, Phương Khải Kỳ quái hỏi hướng Vũ Văn Chấp, có thanh tâm trùng, người liền có thể nhường vi rút trong không khí truyền bá sao? Ấn 6. Vi rút cần bao lâu mới có thể lấy ra? 3 phút. Vũ Văn Chấp thở một hơi, trên mặt xuất hiện chưa bao giờ có khẩn trường, nhân loại có thể hay không tránh thoát kiếp nạn thì nhìn lần này. Phương Khải lại nghi hoặc mà hỏi, coi như trên địa cầu thanh tộc đều đã chết, nhưng còn có nhiều như vậy chủng tộc khác thanh minh chiến sĩ, chúng ta có thể chiến thắng bọn hắn. Có thể. Thanh minh quân bên trong có một cái thai hại, chỉ có thanh tộc thành viên có thể trở thành lĩnh, cũng là thanh tộc nắm trong tay thanh minh bên trong hết thảy tài nguyên. Quân địch không còn tướng lĩnh, liền không có người chỉ huy chiến đấu, mà thanh minh các tộc ở giữa không ai phục ai, bọn hắn trở thành 5 bè bảy mảng, mà trong nhân loại chúng ta xuất sắc tướng tài đông đảo, dù cho dùng ít được nhiều, cũng có thể lấy được thắng lợi. Thế nhưng là, chúng ta lại muốn như thế nào tiêu diệt thủy tinh lên thanh minh quân? Cái này cần nhờ vào người 6. Vũ Văn Chấp nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Hải. Ta, ta không biết nên làm như thế nào a 6. Phương Khải kinh hãi. Người sẽ biết 6. Làm trách nhiệm rơi vào đầu vai của ngươi lúc, áp lực biết sai khiến ngươi nghĩ đến biện pháp. Trách nhiệm? Ngươi là nói ta trở thành tiên tri muốn đảm đương trách nhiệm? Thế nhưng là có ngươi ở đây, ta không dùng cong lên tiên tri trách nhiệm à, ta nhất định không có ngươi làm hảo. Vũ Văn Chấp cũng không trở về hắn, mà là nhìn về phía cách đó không xa trên đài thí nghiệm một cây ống nghiệm, bệnh kia độc thế nhưng là đã lấy ra. Phương Khải cũng quay đầu, nhìn thấy trong ống nghiệm chất lỏng màu xanh sẫm, thần sắc vui mừng, đúng vậy. Nhân viên công tác thận trọng đem ống nghiệm lấy tới giao cho Phương Khải, mà Phương Khải lập tức lại đưa cho Vũ Văn Chấp, cho, đây chính là sát hình khô héo virus, bất quá còn chưa từng tiến hành thí nghiệm. Vũ Văn Chấp tiếp nhận ống nghiệm cười nhạt một tiếng, bên ngoài không phải có nhiều như vậy có thể thí nghiệm hàn mẫu sao? Ta tin tưởng ngươi. Này vị giúp nhất định có tác dụng." Nói dứt lời phía sau, Vũ Văn Chấp cũng không lập tức bay lên mặt đất, hắn vẫn như cũ sâu đậm nhìn xem Phương Khải, không nhanh không chậm tiếp tục nói, "Ta là một thanh kiếm hai lưỡi, ta có lẽ có thể giải trừ nhân loại nguy cơ lần này, nhưng ta mang tới mới nguy cơ cần ngươi đi giải trừ. Ta không quá rõ ngươi ý tứ xấu." Phương Khải trên mặt càng thêm ho mang, "Ngươi bây giờ còn không cần minh bạch, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Ta bây giờ phải hướng ngươi giao phó ba chuyện, đều cùng cơ thiên tứ có liên quan, ngươi nhất định muốn một mực cái này cũng là chiến thắng chốt." đệ nhất, chờ trận chiến đấu này kết thúc, người đem ta trong tay bảo hạp giao cho Cơ Thiên Tứ lễ nhị, nhưng Cơ Thiên Tứ gặp một lần biểu đệ của người gì tiểu Long đệ tam, nhưng Cơ Thiên Tứ đem cây rồng kiếm giao cho nam cung ngữ luôn, nói cho hắn biết, còn có vũ khí cường đại hơn chờ lấy hắn. Phương Hải nhìn xem Vũ Văn Chấp trong tay cái kia chứa thanh tâm trùng bảo hạp, trong miệng nhiều lần nói thầm cái này ba chuyện, hắn cũng không đi suy xét cái này ba chuyện có ý nghĩa gì, lúc này chỉ sợ chính mình nhớ lầm hoặc nhớ kỹ không phản ứng. Ta đi sáu, về sau đều dựa vào ngươi Vũ Văn Chấp ngẩng đầu mặt đất bay đi, Phương Hải còn không có cẩn thận lĩnh vị hắn một câu cuối cùng này là ý gì cũng đã không thấy thân ảnh của hắn. Bà trên mặt đất, nhân loại siêu phạm đã thấy xu hướng suy tàn, bởi vì Thanh Minh đột nhiên phát khởi tấn công mạnh, siêu phạm vòng phòng ngự xuất hiện nhiều cái khe, nhân loại sáu tộc thu nhỏ phòng ngự phạm vi tiếp tục ngăn cản Thanh Minh chiến sĩ. Nhưng mà, Thanh Minh chiến sĩ thực sự quá nhiều, hơn nữa người người đều tương đương với trong nhân loại cao cấp siêu phàm, dài đánh lâu dài, nhân loại thất bại, có thể lại kéo 2 giờ đã rất tốt. Đúng lúc này, siêu phạm nhóm thấy được Vũ Văn chấp bay ra mặt đất. Thấy tiên chi tay trái nắm nuốt cái bảo hạt, tay phải cầm một cây ống nghiệm, đại ra thần sắc đại chấn, suy nghĩ tiên chi kế hoạch nhất định là thành công. Nhưng mà Màn tiếp theo lại làm cho Cơ Thiên Tứ cảm thấy há nhiên. Vũ Văn Chấp mở ra bảo hạp, trực tiếp đem Thanh Tâm trùng nuốt vào trong miệng sáu. 446 chương 441, Thanh tộc thải ương Vũ Văn Tiên Trì, ngươi ở đây làm gì làm chi ba? Cơ Thiên Tứ trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy, người khác không biết cái kêu bảo hạp bên trong lấy chính là cái gì, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng. Như Vũ Văn Chấp trở thành thanh làm cho, đứng ở thanh minh một bên, nhân loại liền xem như triệt để xong. Trời ban, xin tin tưởng ta sáu. Vũ Văn Chấp toàn thân sáng lên hào quang màu biếc, ánh mắt của hắn dị thường rua, dường như đang cố hết sức chế trong lòng ma. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Còn nhớ rõ sao, trước đây hái Tân Giác La khác hoàng đế cho ngươi tìm được ba kiện thánh khí, bây giờ ngươi đã đều nhận được. Mà ta liền là tấm tuất kia, ta chắc chắn thủ vệ cái này địa cầu. Có thể ngươi vì sao muốn nuốt vào thanh tâm loại? Lời này vừa nói ra, nhân loại chung quanh tất cả cảm giác chấn kinh, đại gia động tác trên tay chậm mấy phần, lực chú ý đều chuyển tới Vũ Văn chấp trên thân. Vì tiêu diệt thanh tổ ba, Vũ Văn chấp trên thân khói đen đại thịnh, lập tức che giấu thanh quang. Hắn một bước nhảy vào đến giữa không trùng, thanh minh sĩ nhìn thấy hắn về sau, động tác trên tay cũng chậm phía dưới mấy phần. Mới thanh làm cho đại nhân muốn xin ra muới thanh làm cho đại nhân muốn sinh ra, 6. Thanh minh quân bên trong, một đám thanh tộc tướng lĩnh nhìn thấy Vũ Văn chấp trạng thái phía sau thần tình kích động, bọn hắn tin tưởng cảm thấy người này liền muốn chuyển biến làm thanh làm cho. Vũ Văn chấp trong mắt vẻ dữ dão càng lớn, trong khói đen lại có thanh quang thẩm thấu ra. Khói đen đại biểu cho Vũ Văn chấp ý chí, mà thanh quang đại biểu cho thanh hoàng ý chí. Hai cái ý chí ở giữa so đấu càng là tín nghiệm so đấu, như Vũ Văn chấp lúc này từ bỏ chấm lại, hắn trong nháy mắt liền đem chuyển hóa làm thanh làm cho. Vũ Văn chấp trên không trung thân hình bất ổn, hắn tốn sức lẩm bẩm bầu, âm thanh nhỏ đến chính hắn mới có thể nghe thấy, thanh hoàng 6. Người thành tộc tận thế sắp đến 6. Nơi đây thanh minh chiến sĩ cùng nhân loại siêu phàm đều tâm tình khẩn trương nhìn chằm chằm Vũ Văn Chấp, Thanh tộc tự nhiên là hy vọng có mới thanh sử dụng hiện, dẫn lĩnh đại quân. Mà nhân loại siêu phàm nhóm càng là sợ Vũ Văn Chấp biến thành thanh tộc, nói như vậy, đại gia e rằng đều sẽ táng sinh tại đây mà, cả nhân loại hy vọng cuối cùng cũng không có. Chỉ thấy Vũ Văn Chấp run rẩy tay phải, đem chi kia thỉnh có chất lỏng màu xanh sẫm ống nghiệm rất vào trong miệng của mình. Mấy giây sau, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười, "Phương Khải, ngươi thành công, này vi rốt quả nhiên hữu dụng." Sau đó, Vũ Văn Chấp giống như là từ bỏ chống cự. Trên thân khói đen chợt biến mất, mà thành quang đại thịnh, hai mắt con ngươi màu đen cũng chuyển biến làm lục sắc. Tại chỗ thanh tộc thành viên một hồi hưng phấn, nhao nhao hướng về phía trên không vũ văn chấp tham viếng. Nhưng mà, một giây sau, tình huống dị thường lại xảy ra. Chỉ nghe thấy vũ văn chấp trên không trung hô to một câu, "Ta là ôn dịch hóa thân, ta là loài người người bảo vệ." Ngay sau đó, vũ văn chấp cơ thể vỡ ra. Thân thể của hắn phân giải trở thành từng khỏa màu đen cắt sợi, như cùng ở tại trong đống cát chôn xuống một khỏa, cắt sợi bốn phía bay lên. Cơ thiên tứ biết vũ văn chấp công pháp đặc tính, vũ văn chấp lúc này trạng thái đúng là hắn phát công sau trạng thái. Nhưng mà, cơ thiên tứ nhưng trong lòng dị thường trầm thống, bởi vì hắn dùng thiên thông mắt thấy đến, Vũ Văn chấp mệnh hồn đã tiêu tan, chết xấu. Đây chính là hắn cho tới này kế hoạch sao? Hắn vì bệnh kia độc có thể tốt hơn chuyên mã, lại lấy tự thân làm vật trung gian, hóa thân làm virus. Hắn nhất định là đã sớm kế hoạch tốt, ta thật ngu xuẩn, vậy mà không thể phát giác được suy nghĩ trong lòng hắn xấu. Ba thiên tính toán tinh thượng, một quả tràn ngập linh tính tinh không thổ trong hốc cây, tại ngủ say một cái nửa thần. Ngôi sao này không thổ cùng nó tinh không thổ cũng không giống nhau, thân cây nhánh cây trắng huy, lá cây xanh biếc, như nước chảy sinh động. Trên này trung quanh không nhúc nhích tí nào đứng thẳng một vòng lại một vòng thanh minh chiến sĩ, bọn hắn giống như đang bảo vệ trên đời này thần thánh nhất chi vật. Tại Vũ Văn chấp bạo thể trong nháy mắt đó, cây bên trong nữ thần đỗng nhiên mở mắt ra, nàng xinh đẹp trong hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, là thiên địch xuất hiện sao? Đây rốt cuộc là cái gì? Ba Vũ Văn chấp hóa thân thành màu đen cắt sỏi cấp tốc lan tràn tại thanh minh quân trong đội. Những thanh minh quân cảm thấy hoảng sợ một màn xảy ra. Màu đen kia cắt sợi đã phân giải đến dùng nhìn bằng mắt thường không thấy, có lẽ chỉ có tại kính hiển vi kính phía dưới mới có thể thấy được bọn chúng hình thái. Bọn chúng hiện lên hình tròn hoặc cán hình dáng cũng có hiện lên chứng hình tròn, gạch hình, ti hình, dáng, lòng nọ hình 6. Những thứ này hình thái cũng là trên địa cầu đủ loại vi khuẩn hình thái. Thân tộc tướng lĩnh chủ là chỉ cần nhiễm phải một hạt đen như vậy sắc cắt sỏi, toàn thân mạch lạc lập tức biến thành màu đen, giống bị rút ra dưỡng khí trong cơ thể, cơ thể trong nháy mắt khô nước, sau đó như vũ văn chấp một dạng nổ tung, tiếp theo là càng nhiều màu đen cắt sỏi hướng bốn phía lan tràn. Phen, phen, phen 6. Thanh tộc giải thể thanh âm không đến, hơn nữa âm thanh càng ngày càng đông đúc, càng về sau, quả thực là như nổ pháo giống như, lộp bột một hồi loạn hưởng. Nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tiếng thảo nô liền ngừng lại, bởi vì nơi đây cũng không còn còn sống thanh tộc, liền thi thể của bọn hắn cũng không tìm tới. Thanh Minh các chiến sĩ một hồi mắt trợn tròn, người người khủng hoảng nhìn thân thể của mình, trên giới kiểm tra sau một lúc mới xác định mình là bình yên vô sự. Lại tả hữu đảo mắt một vòng, bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện, chỉ là thanh tộc trong thành viên vu thuật giải thể mà chết, cái khác các tộc cũng không chịu đến bất kỳ tổn thương. Cái này sao? Đây rốt cuộc là cái gì? Thật là lợi hại pháp thuật, là thần linh làm sao? Thanh minh chiến sĩ nhất thời không dám vào công, cũng lại không có người hạ đạt tiến công chỉ lệnh, bọn hắn thấp giọng nghị luận lên, ngờ tới đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho dù ở thiên giới bên trong, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Cơ thiên tứ vẫn đắm chìm tại trong bi thống, lúc này, Duy đa lợi á lợi dụng Phương Khải vì nàng chế luyện thông tin trang bị cùng mùa gù giặt lấy được liên hệ. Minh chính đại người, bắt đầu đi. Tốt, ám chính đại người. Khi xưa đối thủ một mất một còn lúc này cũng đã trở thành thân mật chiến hữu, cái này khiến hai người đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tại Võ Dương thành phố bên ngoài mồ gǔ giật hướng về phía bầu trời giơ lên mình quang minh quân trượng, một bộ to lớn quang đồ đống nhiên xuất hiện ở Võ Dương thị trong bầu trời đêm. Bức đồ án này cùng Đảo Ha Vai bên trên xuất hiện bộ kia thiên đạo đồ án tương tự, nhưng nó chỉ có một bên ngoài khung. Ngay sau đó, phân tán ở các nơi quang tộc thành viên cũng đều hai tay hướng về phía bầu trời, bắn ra từng cái không có người có thể hiểu ký hiệu, những ký hiệu này xuất hiện ở khung bên trong, cùng này thiên đạo đồ án bên trong nội dung giống nhau như lúc. Trưởng thành hàng không vũ trụ công ty phế tích bên trong truy á, hướng về phía thanh minh cắt chiến sĩ hưng phấn hô to, thiên đạo buông xuống. Kiếm thánh đã trở về. Hắn đã vì chúng ta xóa bỏ thanh tộc, các ngươi thanh minh quân nếu muốn mạng sống, liền nhanh chóng hướng ta nhân loại khuất phục. Không phải vậy, kết quả của các ngươi tựa như thanh tộc đồng dạng. Nhân loại siêu phàm nghe được duy đa lợi á gọi hàng, đều là thần sắc phấn khởi, lớn tiếng hô hét. Mặc dù trong lòng bọn họ tin tưởng, đây là duy đa lợi áưu kế, nhưng lúc này càng là muốn diễn tiếp, trên mặt bọn họ một cái so một cái muốn hưng phấn. Tại thiên đạo đồ án xuất hiện trong ngay mắt, thanh minh quân bên trong một bộ phận chiến sĩ đã bản năng tính chất lùi lại, bọn hắn chỉ sợ bức đồ án kia rơi xuống đất, gạt bỏ nơi này hết thảy, mà còn dư lại trong chiến sĩ Có chút đã học được ngôn ngữ nhân loại, bọn hắn nghe được Duy đa lời á gọi hàng phía sau, đều là kinh hãi, nhanh chóng vì chung quanh các tộc nhân tiến linh lực. Hỗn hoàng cảm xúc trong nháy mắt lan tràn tại Thanh Minh quân bên trong, bọn họ cũng đều biết Thiên đạo đồ án không thể ngăn cản, nhưng lúc này không có người hạ lệnh rút lui, bọn hắn còn tại tại chỗ do dự. Kha mài đại nhân nói qua, thiên đạo không thể trái, thấy vậy đồ án tất yếu nhượng bộ ba phần, đại gia mau bỏ đi. Thanh Minh quân bên trong một vị truyền lệnh viên giống lên một câu phía sau, liền cấp tốc hướng Dương thành phố bên ngoài bay đi, mà Thanh Minh các chiến sĩ nghe nói như thế phía sau như chút được cái nặng, từng cái cũng liệu mạng một dạng hướng bên ngoài thành tán đi muốn trốn đến bước đồ án kia phạm vi bên ngoài. Trong ngay mắt, nơi đây cũng chỉ còn lại nhân loại siêu phàm. Duy đa lợi á thở dài ra một hơi, trên mặt vẻ hưng phấn lại biến thành thoải mái cười to, ha ha ha ha, các tộc siêu phàm nhỏ, nhanh chóng lui về tình phù đảo. Phong tộc siêu phàm lưu lại nghĩ cách cứu viện dưới mặt đất phàm nhân, đem bọn hắn cùng nhau mang khó nhất dân thành. Vừa mới nói xong, nơi đây siêu phàm liền phân làm hai nhóm, gửi ra hướng về võ dương bắt hổ nhanh chóng bay đi, gửi ra chui vào dưới mặt đất, đem lòng đất một đám nhân cùng một chút trọng yếu thiết bị đều mang ra ngoài. Thời gian qua một lát, người ở đây viên đã rút lui không sai biệt lắm. Duy Đa Lợi án lại đi đến cơ thiên tứ trước mặt vấn đạo, Tiên tri làm sao còn không trở lại? Hắn 6. đã chết. 447 chương 442, đời thứ năm Tiên tri ngươi nói cái gì ba? Hắn làm sao lại chết? Duy Đa Lợi án nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nàng không dám tin nhìn xem cơ thiên tứ, nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tiên tri nếu thật chết, đối với con người mà nói chính là trời sập một nửa. Vũ Văn Tiên tri là lấy chính mình chuyển hóa làm thanh làm cho, lại ăn vào cái kia khô héo virus, mới có thể nhường vi rút có thể lan tràn tại trên cả trái đất. Tiên Chi công pháp lấy từ ở dịch, hắn lây nhiễm virus về sau, Liên đệ này virus cũng như như bệnh dịch chuyển bá. Nếu ta đoán không lầm, Cự Vũ hừng đông thời điểm, trên địa cầu liền lại không thanh minh có thể còn sống. Thiên tri 6, hắn mục mực chính là như thế kế hoạch sao? Ta trước kia cũng không biết 6 Không phải vậy, ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Duy Đa Lợi Á trên mặt càng thêm bi thường, hắn chết, chúng ta về sau nên làm cái gì? Hắn còn chưa có chết. Phương Khải thanh âm từ nơi không xa chuyển đến, Cơ Thiên Tứ cùng Duy Đa Lợi Á đều quay đầu đi. Chỉ thấy, Phương Khải trên mặt đất nhặt lên cái kia trước kia chứa thanh tâm trồng bảo hạt, bày ra tại trước mắt hai người. Lúc này cái kêu bảo hạt bên trong chứa lấy chính là một gốc cây loại lớn nhỏ, màu đen tế bào hình dáng vật sạch sẽ, biên giới vị trí một mực như khí pha giống như không ngừng biến ảo, hiện lên một cái bất quy tắc tròn. Vũ Văn Tiên tri hắn còn sống, hắn chẳng qua là lấy vi khuẩn hình thái sống sót, hắn đã hóa thân trở thành phiến đại địa này thủ hộ giả, thanh tộc cũng đã không thể đặt chân địa cầu, dù cho tới cũng chỉ có bỏ mình một đường. Chúng ta đi thôi, tương lai còn rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi làm. Phương Khải Thần sắc không bằng cơ tiên tứ cùng duy đa lợi á như vậy tương cảm. Làm một tên nhà khoa học, hắn càng nhiều hơn chính là bội phục Vũ Văn chấp vì nhân loại sự nghiệp dâng ra sinh mệnh. Hắn cũng nghĩ trở thành người như vậy, chỉ cần có thể vì nhân loại làm ra cống hiến, mình cá nhân tính mệnh lại tính là cái gì? Có lẽ người khác còn không thể lý giải Vũ Văn Chấp tại sao phải làm như vậy, nhưng Vương Khải trong lòng rất rõ ràng, khả năng này là Vũ Văn Chấp đối kháng Thanh Minh có thể làm được tốt nhất một loại tình huống. Tiên tri không giống mọi người trong tưởng tượng như vậy không gì không biết, hắn chỉ là phía trước ở trong hốn độn thấy được mọi người chỗ không thấy cảnh tượng, nắm giữ càng nhiều liên quan tới Thanh Minh tin tức, từ đó chỉ dẫn nhân loại. Phương Khải tin tưởng Vũ Văn Chấp đã làm được hắn có thể đủ làm hết thảy, mà lấy sau chuyện đều phải dựa vào nhân loại tự mình tới hoàn thành. Đông Nhiên nghĩ đến mình đã trở thành đời thứ 5 tiên tri, tinh thần trách nhiệm cùng cảm giác sứ mệnh trong nháy mắt đè đến đầu vai. Ba nạn dân thành nội, tất cả mọi người lâm vào trầm thống thương tiếc bên trong, nơi này các phàm nhân đều ở đây trên tiên mạch thấy được trận này đến từ không dễ thắng lợi, lại không nghĩ rằng tiên tri đã vất lạc. Liên trở về thành siêu phàm nhóm cũng đều còn tưởng rằng tiên tri sống sót, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới báo trước chết đi, thẳng đến Duy Đa Lợi Á đem cái này tin dữ mang đến. Thành nội bốn phía sáng lên điểm điểm ảnh đến, đó là hỏa tộc vì tưởng niệm Vũ Văn chấp ma cử nghi thức tộc thành viên đều xuyên lên áo đen, mà không, gia Bọn hắn tất cả hướng về phía trên bầu trời lơ lửng bảo hạt bạc niệm. Kim Lôi hai tộc sau đó, quan tộc cuối cùng bay trở về trong thành, bọn hắn đổi lại trắng tinh áo dài, vì Vũ Văn chấp ôn tồn lá hét lấy ca ngợi thượng đế ca dao. 6. Nghi thức tử giả cũng không duy trì quá dài thời gian, bởi vì nhân loại vẫn như cũ ở vào trong lúc Minan, mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu. Ba thanh minh chiến sĩ nhìn thấy trên bầu trời cái kia to lớn thiên đạo đồ án vô cơ tiêu thất lúc, mới ý thức tới chính mình chỉ sợ là chúng kế, hơn nữa, này thiên đạo đồ án cũng không có cho đại gia mang đến áp. Đợi đến minh quân lần nữa đuổi tới trường hàng không vũ trụ công ty lúc, Nơi đó đã người đi nhà trống. Chuyện càng đáng sợ cũng xảy ra, Thanh Minh các chiến sĩ phát hiện địa cầu lên thanh tộc trưởng quan đều không thấy, liên ác kiếm trong yếu tắc cũng không thấy bất luận cái gì một cái thanh tộc thành viên. Nga tộc bọn thị nữ chính mắt thấy từng người từng người thanh tộc đại nhân bạo liệt thành cho bụi, các nàng cảm thấy sợ hãi, bởi vì các nàng liền địch nhân đều không nhìn thấy, thanh tộc phảng phất là bị thần linh cho gặp bỏ. Ba nghi thức tử giả sau khi kết thúc, mấy người lãnh đạo lên đài. Phương Khải, tên này phàm nhân trở thành đời thứ 5 tiên tri. Cơ Thiên tứ đem hắn đưa tới nạn dần trong thành thảo luận chính sự sảnh mái nhà, hắn cầm một cái loa phóng thanh hướng về phía thành nội tụ tập siêu nói chuyện. Ta chưa bao giờ nghĩ tới Vũ Văn Khắc Hoàng sẽ rời đi chúng ta, ta càng là không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành tiên tri. Nếu như đây đều là tất nhiên chuyện sắp xảy ra, như vậy ta càng là phải gánh vác lên phần nãy trách nhiệm. Ta không có Vũ Văn Khác Hoàng loại kêu biết trước năng lực, nhưng trong lòng ta cũng biết, thanh minh một ngày không vong, nhân loại một ngày không được an bình. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, dựa theo Vũ Văn Khắc Hoàng lẩm chung gì ngôn, chúng ta nhất thiết phải kế tiếp trong vòng 20 ngày tiêu diệt hết địa cầu cùng thủy tinh lên được nhân, thời gian phút chốc không phải cho trì mong rằng cựu tộc chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị lao tới chiến trường, thể sống chết tiêu diệt thanh minh Thể sống chết tiêu diệt thanh minh. Thể sống chết tiêu diệt thanh minh, 6. Lựa giận tại nạn dân thành nội thiêu rút ra, Phương Khải ngắn gọn nhậm chức diễn thuyết đi qua, các tộc siêu phàm lập tức tiến hành chiến trước chuẩn bị, nếu không ra dự kiến, hôm nay còn đem tiếp tục chiến đấu. Chữa trị đám người trong thành tăng cường trị liệu thương minh mà Phương Khải cùng chín đại chính sứ trước tiên đi tới thảo luận chính sự sảnh trong phòng họp tiến hành an bài chiến lược. Thật dài trên bàn hội nghị, Phương Khải ngồi ở chỗ cao nhất, cái này khiến hắn rất quen, hắn đồng chỉ là ngồi ở chỗ ngồi dành cho kẻ vai, giống một nhân viên làm việc một dạng chống gò máy tính. Mà bây giờ, hắn ngồi ở tiên tri vị trí Chí điện đón lấy chính đại chính xứ cùng Cơ thiên tứ ánh mắt. "Phương Khải tiểu tử, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Trúc Chi dụ tính tình gấp gáp, chờ đại gia ngồi vững vàng trên ghế ngồi, hắn lập tức mở miệng hỏi thăm. Cơ Tiên Tử vẫn như cũ thần sắc rơi xuống, nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở Trúc Chi dụ, "Trúc lão, Phương Khải bây giờ là loài người đời thứ 5 tiên tri, lại tên Phương khắc hoàng, ngươi đối với hắn xưng hô cũng nên sửa đổi một chút." Trúc Chi dụ vội vàng vỗ miệng của mình, "Phi phi phi, là ta nói sai, ta đây không nóng nảy sao được." Vũ Văn Tiên tri đi, ta trong lòng bây giờ có chút hoàng hắn có thể dạy cho chúng ta bố trí xuống phần tiền trận, hồi xuân trận, còn có thể lấy lực lượng một người diện đi thanh tộc, có thể sáu. Nhưng hắn vì cái gì bổ nhiệm một cái phạm nhân kế thừa tiên tri vị trí? Nói xong, trúc chi dụ lại liếc về phía Phương Khải, "Phương tiên tri, ngươi có phải hay không cũng hiểu xem bói, trận pháp." Nhưng mà, Phương Khải chỉ là bất đắc di lắc đầu. Vũ Văn Tiên tri bổ nhiệm Phương Khải cho hắn người nối nghiệp tự nhiên là có đạo lý của hắn, chúng ta không cần lo ngại, vẫn là thảo luận tiếp theo nên làm gì à? Cơ Tiên Tử nói xong, đám người cũng đều đưa mắt về phía Phương Khải, mà Phương Khải nhưng lại lúng túng ho khan hai tiếng, đánh trận ta không quá hiểu. Đang ngồi trưởng bối cũng là thần kinh bát chiến, mà Duy Da Lợi á nữ vương như lực càng là làm ta bội phục, một chiêu không thành kế liền dọa lui Thanh Minh đại quân. Ta lúc này muốn nghe một chút nữ vương điện hạ bây giờ có cái gì sách lược có thể đối kháng Thanh Minh. Tiên tri đại nhân, người bây giờ hẳn là xương ta lại đang. Duy Da Đa Lợi á cũng là thần sắc thất lạc, nàng rõ ràng còn đang vị vũ văn chấp rời đi cảm thấy tiếng gọi. Phương Khải lại là cười cười xấu hổ, bộ dáng kia thật không giống như là một cái có thể thống lĩnh nhân loại siêu phàm tụ. Duy á từ trên ghế đứng lên, ta 18 tuổi kế thừa nước Anh vị, phía sau lại thiết lập Hắc hội, mấy trăm năm nay trải qua. Ta mỗi giờ mỗi khắc không sinh sống ở trong chiến tranh. Cái này còn phải cảm tạ đang ngồi mình đang cùng lối đang, là bọn hắn thúc đẩy ta học xong quân nhu, học xong lẫn nhẫn. Hắc ám nghị hội thiết lập mới bắt đầu, chúng ta không ngừng lọt vào thánh giáo cùng chúng thần điện với quét, nhưng chúng ta hắc ám nhất tộc vẫn tại lần lượt trong chiến đấu kiên cường sống tiếp được, đồng thời trở nên càng tương đại. Nhân loại tình cảnh hiện tại cùng ngay lúc đó hắc ám nghị hội tương tự, đối mặt loại tình huống này, ta đích xác muốn so các vị đang ngồi có kinh nghiệm hơn một chút. Duy một người. cái người phần Ta cho rằng bây giờ chính là đánh lén thời gian tốt nhất. Duy đa lợi á hướng về phía đám người bình tĩnh nói, "Đánh lén." Phương Khải nghi hoặc vấn đạo. Đối với tiên tri đại nhân chế tạo máy bay không người lái đã có thể thấy rõ Thanh Minh quân đội động tính. Vừa mới ta cũng lớn gây nên quan sát Thanh Minh quân phân bố, thanh tộc sau khi chết, Thanh Minh chiến sĩ vẫn như cũ phân tán ở thế giới các nơi đóng quân. Bây giờ còn có không ít Thanh Minh quân lưu lại cửu vũ tìm kiếm chúng ta, điều này nói rõ bọn hắn còn chưa phát hiện tinh phủ đảo bí mật. Dựa theo kiểu Vũ binh pháp nói tới, chúng ta lúc này đã chiếm thiên thời địa lợi. Thiên thời là cái này tiếp xuống 20 ngày. Địa lợi nhưng là tinh phủ đảo mỗi một lối ra, chúng ta có thể lợi dụng những thứ này xuất khẩu ra đi tới các nơi trên thế giới tiến hành chiến đấu, lấy toàn bộ binh lực từng cái tiến đánh Thanh Minh chỗ chủ quân. Hơn nữa, ta còn quan sát được, khô héo virus không riêng gì tiêu diệt Thanh tộc, liền các nơi tinh không thủ cũng đang khô héo, Thanh Minh quân bây giờ đã không cách nào tức thì chuyển tống, mà chúng ta có thể xuất quỷ nhập thần ở thế giới các nơi. Thời khắc này mỗi một phút đều rất trọng yếu, thừa dịp Thanh Minh quân còn chưa tụ tập cùng một chỗ, chúng ta cần phải lập tức đánh lén bọn họ các đại chủ sở. Vậy chúng ta cần phải tấn công trước nơi đó. Áp kiếm điểm, chớp chi dụ vấn đạo. Không áp kiếm trong yếu tắc vũ khí chúng ta cũng không trả đổi giải, mà mỗi công kích nơi đó, chỉ sợ bên ta sẽ tổn thất nặng nghề. Hơn nữa, thanh minh chiến sĩ tinh nhuệ trước mắt còn có hơn 20 vạn, trong đó 5 vạn đều trú đóng ở đó nhì, chúng ta tuy có 10 vạn siêu phẩm, nhưng đối phương người người đều tương đương với a cấp siêu phẩm trở lên, chúng ta có thể cùng bọn hắn đánh cái lưỡng bại cầu thương liền đã không thể. Bây giờ, chúng ta mục tiêu chủ yếu coi là ốc sở Trị Ly, Ly a. đại lợi ốc ô sở Trị lục ở bên trên chỉ đóng 2 vạn thanh minh chiến sĩ, quy định nơi đó về sau chúng ta lại đi châu Phi, châu Phi cũng có 2 vạn thanh minh chiến sĩ, kế tiếp là châu Âu. Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Á chuối này đánh lén nhất định muốn đánh đối phương trở tay không kịp, nếu ta đoán không lầm, trở Thanh Minh kịp phản ứng lúc, bọn họ trụ sở cũng gần như đều bị chúng ta tiêu diệt. Còn sót lại Thanh Minh chiến sĩ chắc chắn trở về ác kiếm cứ điểm, khi đó chúng ta lại lấy đạn hạt nhân diệt đi toàn bộ cứ điểm. 448 chương 443, phản kích mục đang tăng cắt tư đầu gô như một cái, thế nhưng là, chúng ta như thế nào mới có thể đem đạn hạt nhân ném tại ác kiếm cứ điểm? Phía trước các quốc gia bắn đạn hạt nhân đều bị Thanh Minh chiến sĩ chặn lại, chúng ta như thế nào mới có thể cam đoan đạn hạt nhân có thể thành công tại mục tiêu điểm Victoria lắc đầu thở dài, những vấn đề này ta còn không đến tính nghĩ, ta chỉ biết bây giờ là đánh lén Thanh Minh quân thời cơ tốt nhất, địch quân tướng lĩnh hôm nay tất cả đều đã chết đi, bây giờ đúng là bọn họ trong quân đại loạn thời điểm, nếu như chờ bọn hắn có mới tướng lĩnh, chúng ta còn muốn đánh lén khó khăn. Đối với, bây giờ đích xác là tấn công thời cơ tốt nhất. Phương Khải cuối cùng lại mở miệng, ta có lẽ có biện pháp nhường đạn hạt nhân tại Ác kiếm cứ điểm dẫn bạo, vấn đề là, trước mắt đạn hạt nhân số lượng không đủ, trưởng thành hàng không vũ trụ công ty chỉ chế tạo gấp gáp ra 4 cái đạn hạt nhân, mà nên lượng cũng chỉ là ngàn vạn tính bằng tấn, nhiều nhất hủy đi Ác kiếm cứ điểm một nửa khu vực. Victoria ạ hai mắt sáng lên, có thể hủy đi một nửa là đủ rồi, chúng ta tỷ số thắng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa ta phía trước trưởng quản Hắc ám Nghị hội lúc, cũng bí mật chữ bị ba cái đạn hạt nhân, hết thảy bảy viên đạn hạt nhân cần phải có thể đem ác kiếm cứ điểm ta bằng. Mogu giật hai mắt không dám tin nhìn xem Victoria, ngươi giữ chứa đạn hạt nhân làm gì? Vì Hắc ám Nghị hội nguy nan thời điểm có thể cùng thánh giáo tiến hành sau cùng phấn đấu. Victoria sâu kín trả lời. Mogu giật nghe xong một trận hoảng sợ, trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này thật điên cuồng, hoàn toàn không đem lúc đó siêu phạm giới quy định coi ra gì. Victoria ạ không để ý đến hắn nữa, ngược lại đối với Phương Khải nói, "Tiên trì, cấp bách, chúng ta bây giờ coi như lập tức hành động." "Hảo, ám đang, liền từ ngươi chỉ huy cựu tộc đại quân, đánh lén thanh minh các đại chủ điểm. Dẫn bảo đạn hạt nhân sự tình cứ giao cho để ta giải quyết." Victoria gật gật đầu, "Còn xin các tộc chính sứ lập tức triệu tập nhân mã, tại thảo luận chính sự sảnh phía trước tụ tập. Nạn dân thành nội chỉ lưu thương binh cùng chữa trị giả, phàm là có thể chiến đấu siêu phàm toàn bộ theo quân xuất trình." Vừa mới nói xong, các đại chính xứ đều đứng lên, lập tức bay ra thảo luận chính sự bên ngoài phòng. "Nam cung ngôi, còn xin lưu lại" Phương Khải lại gọi lại đang muốn rời đi Nam cung Ngư Loan. Lam Nam cung Ngữ Loan đi tới Phương Khải bên người lúc, trong phòng họp chỉ còn dư ba người, Cơ Thiên Tứ vẫn ngồi ở trên ghế một mặt thất lạc. "Trời ban, Vũ Văn Tiên Tri trước khi Lâm Trung Gia phó, để cho người đem cưới Rồng kiếm giao cho Hoàng chính Nam cung Ngữ Loan." Cơ Thiên Tứ cảm thấy kinh ngạc nhìn Phương Khải, lần nữa xác nhận nói, "Đem Cỡi Rồng kiếm cho Ngữ Loan sử dụng." Đúng vậy, có thể là Nam cung học muội thuộc tổ tộc, mà Cỡi Rồng kiếm lại là tổ đức chi kiếm, đến sử dụng, có lẽ có kỳ hiệu. Cơ Tứ không hỏi thêm nữa, thể nội Rồng kiếm lập tức hóa hình, theo lại đưa cho Nam cung Ngư Loan. Hai người ánh mắt vừa đối mắt, Nam cung Ngữ luôn trên mặt xuất hiện khó mà nhìn thấy mượng ngụm, mà Cơ Thiên Tứ càng là ánh mắt phức tạp. Nam cung Ngữ Lôn nắm chặt cây rồng kiếm phía sau, cảm giác kia giống như là chạm tới Cơ Thiên Tứ ra thịt, không khỏi lại nghĩ tới vẹn nạ đêm hôm đó, hai mảnh ánh nắng chiều đỏ thăng lên khuôn mặt. Có thể bỗng nhiên, trong cơ thể nàng lại thả ra trói mắt thất thải quang mang, mà nàng cũng cảm nhận được kiếm này bên trong có chín vị lão giả tràn ngập kinh ý xưng hô nàng là nữ a. "Ngươi mau mau đi thôi, đừng để cái khác tán tộc nhắc nhở. cung Ngữ Lôn Cơ Thiên Tứ phía sau, lập tức lập tức bay ra ra ngoài. Vũ Văn Tiên Tri còn thông báo cái gì? Trong gian phòng chỉ còn dư Cơ Thiên Tứ cùng Phương Khải hai người. Phương Khải lấy ra bảo hạp đưa cho Cơ Thiên Tứ, hắn còn để cho ta đem vật này giao cho ngươi, đồng thời để cho ngươi nhìn một chút biểu đệ của ta dì Tiểu Long. Long ca? Cơ Thiên Tứ cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng của hắn sớm đã hoài nghi dì Tiểu Long không tầm thường, lúc này càng là nhận được xác nhận. Cơ Thiên Tứ tiếp nhận bảo hạp phía sau lại hỏi, Long ca hiện tại ở đâu nhi? Lúc trước hắn một mực tại trường Thanh Hàng Không Vũ Trụ công ty, chúng ta vừa mới đem hắn nhận được ở đây, nhưng hắn tựa như là trấn kinh quá độ, trước mắt một mực ở vào trạng thái hôn mê. Ta đã nhường chữa trị giả đi trị liệu hắn. Vũ Văn Tiên Tri không nói tại sao muốn ta đi thấy hắn sao? Không có xấu. Hắn cũng không nói cho ta bảo hạp là làm cái gì không, cũng không có, người mang theo chính là, về sau tiểu gì cũng sẽ biết dụng ý của hắn. Cơ Tiên tứ yên lặng gật gật đầu, "Ân, ta bây giờ còn là đi trước xem Long ca Nghĩ đến gì tiểu Long, Cơ Tiên tứ không khỏi nhớ tới cái kia đoạn tốt đẹp chính là sân trường thời gian, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, toàn bộ địa cầu đã hoàn toàn trở nên bộ dạng, dùng thương hải tang điền đều không thể hình dung. Ba sau 5 phút Hội luận chính sự sảnh bốn phía đã chỉnh tề đứng đầy 9 vạn siêu phàm, Mên Ngông dẫn tới một đạo sóng lớn cuốn lên những thứ này siêu phàm, xông vào nạn dân thành nội một cái cửa ra khác. Tinh phủ đảo tại Úc Châu cửa ra vào cách nạn dân thành trì cách ba tòa thành thị, Mên Ngông bỏ ra hơn 1 giờ liền để đại quân xuất hiện ở Úc Đại Lợi Úc Hồ Sở trì Ly dưới Đại Lục Phương. Victory ạ trong tay cầm một cái giám thị bình phong, cùng nó bắt đại chính sứ thương thảo nên như thế nào tiến công. Giám thị bình hình ảnh chính là Minh quân tại Úc địa tình hình. 9 đại chính sứ nhìn thấy trụ sở bên trong phòng ngự một mảnh lèo, ở giữa có Bọn hắn thậm chí xảy ra tranh chấp, dường như đang tranh đoạt trụ sở quyền chỉ huy. Vẹn vẹn thương thảo không đến 10 phút, ủy tộc siêu phàm liền tất cả đều thoát ra mặt đất, hướng về Thanh Minh trụ sở bày thẳng mà đi. Trên bầu trời một cái điện từ mạch xung bị dẫn bạo, đó là vì quấy nhiễu Thanh Minh thông tin. Tiểu tụ tộc siêu phàm đại quân đè xuống, kết trận tiến công Thanh Minh trụ sở. Mọi người mang theo vô tận lửa giận tấn công về phía cự địch, đại quân phía trước nhất là 8 tên chính xứ, chỉ có ám đang tại đại quân sau đó, lợi dụng dụng cụ truyền tin chỉ huy chiến đấu. Tám tiên chính sứ bên trong, nhận được cưỡi rồng kiếm nam cung ngự luôn sống phá lệ gần phía trước, nàng mỗi lần đến Thanh Minh Quân, trong lòng liền sẽ dâng lên ngập trời hận ý, muốn cùng Thanh Minh Quân ngọc thạch câu phẫn. Một người một kiếm đã đem siêu phàm đại quân kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách, mà Thanh Minh Quân nhìn thấy đại quân loài người được kích, cũng đều cuống quýt bày lên phòng ngự trận thế. Đoán Vu Âm nhìn thấy biểu tỷ bộ dáng như vậy cũng là nóng nội, vội vàng phóng tới tiến đến trợ giúp. Thế nhưng là, thân là gió đang hắn, lúc này vậy mà cũng không đội kịp nam cung ngự luôn tốc độ. Biểu tỷ mau trở lại. Nhưng mà, nam cung ngự luôn giống như là không nghe thấy Đoán Âm la lên một đạo tĩnh ảnh thẳng tắp rơi vào thanh minh quân trụ sở. Tất cả đều đi chết đi ba. Nam Cung Ngữ luôn một tiếng oan lệ gọi, đem cỡi rồng kiếm đâm vào mặt đất, mà bốn phía thanh minh quân cũng lập tức đem binh khí nhắm ngay Nam Cung Ngư Loan. Đột nhiên, quanh một tiếng tiếng vang, đại địa vỡ ra, toàn bộ thanh minh quân trụ sở lập tức vung lên cắt bay đẩy trời đi thạch. Sau đó, đại địa lại bốc cháy lên, ngọn lửa kia giống như Nam Cung Ngữ luôn lửa giận, mà thanh minh trụ sở đơn giản một bộ bị hỏa lực tập kích bộ ráng. Thanh minh sĩ bị tạc bay tứ phía năm tán, bại không thành hình, mặc dù phần lớn không chịu đến chí mạng thương hại, nhưng mà trận hình phòng ngự đã bị nổ tan. Nơi xa Victoria thấy cảnh này ngẩn ngơ, nha đầu này như thế nào sinh manh như vậy. Tiếp lấy, nàng lại tinh thần đại trấn, lớn tiếng hô, toàn lực tiến công. Phong hỏa lối điện, cùng phong mưa rảo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thanh Minh trụ sở, nhân loại siêu phàm lấy khí thế không thể địch nổi chế trụ nơi này hai vạn Thanh Minh quân. Làm tên tứ nhất Thanh Minh chiến sĩ chạy trốn lúc, càng ngày càng nhiều chiến sĩ cũng đi theo chạy trốn. Chiến đấu vẹn vẹn không đến nửa giờ, Thanh Minh thuận tiện đã quân lính tán dã, mà nhân loại siêu lại bắt đầu bắt chiến. đổi chiến. Victoria đường đi, là đại gia nhìn thấy hủ hóa trứng liền dừng lại đem hắn hủy chi. Trở bởi tới Úc đại lợi ốc ô sở trì li a ngoại cảnh, những thứ này siêu phàm nhóm liền không còn truy sát, trở về trụ sở tụ tập. Vô số bị giải cứu phàm nhân thấy được là nhân loại siêu phàm vương dội trận này phản kích chiến, đều nhảy cơn hoan hô, trong lòng ngọn lửa hy vọng lần nữa bị nhẽ lửa. Một chút nhiệt huyết phàm nhân thậm chí tìm được xuống ống, muốn cùng chạy nạn bên trong thanh minh chiến sĩ đánh nhau chết sống. Ba nạn dân bên trong thành trên thiên mạc một phát hình phía trước khung cảnh chiến đấu, nơi này các nhân càng là thấy tâm tình động. Tại một gian dân bên trong, Cơ Thiên Tử đứng ở bên giường, lấy Thiên Thông nhãn quan xem xét lấy dị tiểu lòng tình huống thân thể. Bên cạnh đứng chính là kiểu hữu chữa trị Dạ Ma vấn, hắn đối với Cơ Tiên Từ nói, vị thiếu niên này cũng không biết là thế nào, rõ ràng cơ thể không ngại, lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ là phương diện tinh thần xảy ra vấn đề, có lẽ nên tìm huyền thuật sư đến xem. Cơ thiên tứ lắc đầu, hắn địa hồn lúc sáng lúc tối, không giống như là đã trúng huyết thuật, chúng ta vẫn cẩn thận làm việc, chờ hắn chậm rãi tỉnh dậy đi. Những ngày này, làm phiền Hoa lão vì hắn tầm bộ thân thể. Việc nhỏ, không sao sáu. Khi đem đến, siêu phàm đại quân đều chạy về, thương vong bất quá hàng ngàn. Người bị thương lập tức tiếp nhận trị liệu, mọi người còn đến không kịp vì chết đi chiến hữu bị thương. Victoria lại chủ bị lấy tiến công cái tiếp theo Thanh Minh chủ sở. 449 chương 444, dẫn bảo kế hoạch nửa đêm, siêu phàm đại quân lại đi đến Châu Phi đại lục, đánh lén nơi đó Thanh Minh chủ sở. Châu Phi trên đại lục Thanh Minh chủ quân muốn càng ít một chút, còn chưa tới bình minh, nhân loại siêu phàm liền dẫn tin chiến thắng mà về. Nhưng mà, các tộc chiến sĩ đã cảm giác mỏi mệt phải tính dưỡng một ngày mới có thể tiếp tục chiến đấu. Sáng sớm nạn dân thành nội không có chúc mừng âm thanh, các chiến sĩ đều biết đại nghiệp chưa thành, kế tiếp mấy ngày còn có càng nhiều cuộc chiến đấu, lúc này đại gia tất cả ở trong thành tĩnh dưỡng. Vương Khải ngày đêm không ngủ, nghiên cứu siêu phẩm nhóm mang về chiến lợi phẩm, hắn phát hiện thanh minh chứa đựng nhiên liệu phương thức rất cao minh. Thanh minh có thể đem nguồn năng lượng sạch tích chữ ở tảng đá bên trong, mà chút tảng đá bị bọn hắn xưng là nguyên thạch, dù cho nhân loại siêu phàm cũng có thể dễ dàng hấp thu trong đó năng lượng. Căn cứ bắt trở lại thanh minh tù bình chỗ miêu tả, nguyên giới nguyên thạch thậm chí không gọi được là nguyên thạch, bởi vì nó có thể tổn chứa năng lượng hết sức có hạ. Nhưng Vương Khải đo đạc đi qua lại phát hiện, những đá này ở bên trong năng lượng ẩn chứa đủ đáp được một tòa cỡ trung thành thị một ngày dùng lượng điện. Nghĩ như thế, thiên giới nguyên thạch được bao nhiêu kinh khủng. 6 Vào ban ngày, nạn dân trong thành an tĩnh dị thường, các phàm nhân chỉ sợ ảnh hưởng đến siêu phàm chiến sĩ nghỉ ngơi, ở bên ngoài lúc đều là nhỏ giọng trò chuyện. Nam cung Ngữ luôn Dũng mãnh cũng làm cho đại gia cảm thấy ngoài ý muốn, nữ tử này chiến lực đơn giản kinh khủng, như là đại địa nữ thần hóa thân, trò đến nhất định có thể gây nên sơn băng địa liệt. Thảo luận chính sự sành trong phòng họp, Điệt Cợ Lạ Sợ xuất hiện ở, ở đây. Phương Khải hướng về phía chín đại chính sứ nói, "Ta hỏi tham qua Điệt Cợ Lạ sờ, may mà chúng ta đạn hạt nhân chất lượng cũng không tính là quá lớn, hắn như mang theo đạn hạt nhân, ở trong vũ trụ cao nhất có thể đủ đạt đến 1% tốc độ ánh sáng, cái tốc độ này đã 10 phần kinh khủng." Thanh Minh sở dĩ phía trước có thể chặn lại phía dưới các quốc gia đạn hạt nhân, là bởi vì bọn hắn cũng nắm giữ dạ đạ. Nhưng khi đạn hạt nhân tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, dù cho dạ đạ có thể phát hiện, Thanh Minh cũng không kịp chặn lại. Chúng ta có thể nhường đỉ cờ lạ sở, sở mang theo đạn hạt nhân từ trong vũ trụ gia tốc, ném hướng về ác kiếm cứ điểm, một phần trăm tốc độ ánh sáng đã mỗi giây 3000 km, ta tin tưởng cho dù là mỗi giây 300 km, các vị đang ngồi ở đây cũng đều không cách nào chặn lại à. Đám người cơ hồ không có suy xét liền nhào nhào vào đầu, nhìn về phía đỉ cờ lạ ánh mắt càng thêm nhiệt tình. Thương thế của ngươi thế nào? Có cần hay không ta vì ngươi trị liệu?" Tăng Cắt Tư Ân cần hỏi Han. Địch Cợ Lạ sờ sờ lắc đầu, "Không cần, lại có hai ngày ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Còn muốn cảm tạ ngươi sắp vì chúng ta nhân loại làm ra cống hiến to lớn." Victoria ạ lời này xuất từ phế tạng, nàng một mực lo lắng đạn hạt nhân không cách nào thành công tại ác kiếm cứ điểm dẫn bạo, nghe được Phương Khải lời nói phía sau, trong lòng mới xem như rơi xuống một tảng đá lớn. Phương Khải tiếp tục nói, "Bất quá, kế này cũng có chỗ khó, Địch Cợ Lạ sờ là ở trong vũ trụ mới có thể đạt đến tốc độ như thế, nhưng đạn hạt nhân một khi tiến vào tầng khí quyển, lẽ như thế cao tốc cùng đại khí ma sát Dù cho tầng ngoài thoa lên hỏa tiện đốt thực tài liệu cũng khó tránh khỏi sẽ không tiêu đốt hư hao. Ta muốn hỏi hỏi rõ đang phải chăng có thể tại bom nguyên tử phi hành đường đi bên trên, chế tạo hình trụ tròn chân không khu vực, nhường đạn hạt nhân không cùng đại khí tiếp xúc mà trực tiếp rơi vào ác kiếm cứ điểm bầu trời. Đoán Vũ Âm ngồi ở trên ghế suy nghĩ đứng lên, sau đó hắn hỏi, nhưng là muốn mở ra một đầu chân không thông đạo, từ tầng khí quyển tầng ngoài cùng một mực kéo dài đến mặt đất. Phương Khải gật gật đầu, đúng vậy, chân không thông đạo sẽ vượt qua 1000 km. Mọi người vừa nghe đến cái này chiều dài, trong lòng lại là trầm xuống, đều là thần sắc hận trương nhìn xem Đoán Vũ Âm. Ta có thể thử xem. Không, ngươi nhất định phải thành công, ngươi đem đối kháng là địa cầu khí áp." Phương Khải chăm chú nhìn chằm chằm Đoán Vô Âm, muốn biết đối phương đến cùng có nắm chắc hay không. Lúc này, Trúc Chi Vũ cũng đối Đoán Vô Âm nói, "Tiểu hòa tử, không được chớ miễn cưỡng, chúng ta có thể lại nghĩ những biện pháp khác, chuyện này đối với chúng ta tới nói có thể nói quan hệ trọng đại a, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm." Đoán Vô Âm cũng không đáp lại, hai tay đặt trước người phục hi đàn mặt. Bảy cái dây đàn bỗng nhiên thoáng qua một vệt sáng, đoán Vô Âm hai mắt sáng lên, lực chắc chắn, ta có thể mở ra thông đạo." "Hảo." Victory ạ vỗ tay một cái, kế tiếp chúng ta chỉ dùng đem thanh minh chiến sĩ đều đổi trở về ác kiếm cứ điểm liền có thể. Ba phía sau 5 ngày thời gian, cựu tộc siêu phàm tại Victory dẫn đầu dưới toàn cầu bốn phía chiến chiến. Nhân loại siêu phàm càng đánh càng cảm thấy nhẹ nhõm, thanh minh quân mất đi tướng lĩnh về sau, chiến thuật cứng nhắc, cũng là dùng đến tiêu chuẩn hệ thống phòng ngự ngăn cản phe mình tiến công. Nhưng mà, thanh minh bị tập kích trụ sở bên trong, cũng đều có non nửa chiến sĩ trốn khỏi nhân loại siêu phàm đuổi bắt, bọn hắn cuối cùng đều tránh đi kiếm cứ điểm. Theo dõi với minh càng ngày càng hiểu rõ, bọn hắn tại nhân loại siêu phàm trong lòng cũng trở nên càng ngày càng yếu tiểu, nhân loại liên chiến liên thắng. Điệu câu đại bộ phận bị hủ hóa chi địa cũng khôi phục lúc đầu hình dạng. Thế giới các quốc gia các phàm nhân lấy được giải cứu, đại gia bao hàm nhiệt lệ hướng về dục huyết phấn chiến siêu phàm nhóm gửi lời chào. Các quốc gia phàm nhân sức mạnh bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, thế giới mới trật tự đang từng bước thiết lập bên trong. Thanh Minh cuối cùng ý thức được tình hình tính nghiêm trọng, bọn hắn cũng nắm rõ ràng rồi nhân loại sức mạnh siêu phàm, nhân loại chỉ có không đủ 10 vạn siêu phàm quân đội, hơn nữa phần lớn không đến đạt những thứ này siêu bên trong, B cấp siêu nắm đạp hư lực, mà thực lực siêu còn S cấp siêu càng là thua tớt. Thanh minh chiến sĩ cho rằng, chỉ cần đại gia tụ tập cùng một chỗ, liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt chi này nhân loại siêu phám quân đội. Nhưng mà, quân đội nhân loại lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, thực sự khó mà bắt được hắn động tính. Ổn thỏa kế sách, hay là đem trên địa cầu các tộc thanh minh chiến sĩ đều triệu hồi ác kiếm cứ điểm phòng thủ, chỉ cần lại đợi thêm hơn 10 ngày, Kha Mại liền sẽ tỉ lệ đại quân lần nữa leo lên địa cầu, khi đó, nhân loại siêu phàm liền sẽ như là kiến hôi bị dẫm chết. Trên địa cầu thanh minh quân cuối cùng từ bỏ đóng giữ địa cầu các nơi, đem tất cả chiến sĩ đều triệu trở về. Các tộc ở giữa cũng đều tuyển ra một cái thủ lĩnh, cùng thương nghị phòng ngự sự vụ. Thanh tộc diệt vong, những thanh minh chiến sĩ như chim sợ cảnh không, tất cả mọi người cảm thấy địa cầu là một cái quỷ dị chỗ, chỉ sợ bản tộc người cũng sẽ như vậy ly kỳ tử vong. Bà Vũ Văn chấp sau khi chết ngày thứ 10, cảnh hoàng tàn khắp nơi địa cầu cuối cùng cũng đều bị loài người tiếp quản. Mà siêu phàm nhóm vẫn như cũ bí mật trốn ở lòng đất, bọn hắn giống như một chi u linh quân đội, vì các phàm nhân khu trừ trên lục địa tất cả thanh minh thành viên. Bây giờ, thanh minh chiến sĩ đã tất cả đều tụ tập tại bọn hắn thành lập đạo nhân tạo bên trên, chờ địa sẵn sàng đón quân địch. Một ngày này sáng sớm, ác kiếm cứ điểm cách đó không xa một vùng biển bên trong, 10 tên siêu phàm cùng một tên phàm nhân đứng ở trên mặt biển. Cái này 11 người là siêu phàm trong quân đội trọng yếu nhất 11 người, cơ thiên tử, Phương Khải cùng 9 đại chính sứ. Đỗng nhiên, một đầu không lớn, nhìn như có chút trong suốt hồng long có một cái to lớn thùng đựng hàng vọt ra khỏi mặt biển. Có thể bắt đầu chưa? Đi Cợt Lạ sờ hỏi hướng Phương Khải. Phương Khải gật gật đầu, một đang, hòa đàng, lôi đàng, minh đang. Cả người cùng đi để cớ là sợ sợ cùng nhau đi đến vũ trụ, bay ra tầng khí quyển tốc độ không cần quá nhanh, nhất định muốn cẩn thận, chúng đường hàng bên trong đường lấy thế, nhưng là 7 viên đầu đạn hạt nhân, không cần thiết xấu. Được rồi, chúng ta biết. Chúc Chi dụ vội và ngắt lời nói. Hắn cũng không dám suy nghĩ, nếu là 7 viên đầu đạn hạt nhân đều nổ tung, bọn hắn lại là bộ dáng gì? Kim Đang, Thùy Đang, Hoàng Đang, Ám Đang, còn có cơ thiên tứ, chúng ta ở chỗ này bảo vệ cẩn thận do Đang. Chân không thông đạo vô ảnh vô hình, nếu không có bất ngờ, thanh minh thì sẽ không phát hiện chúng ta. Phương Khải nói xong lại nhìn về phía Đi Cợ Lạ Sở, dựa theo kế hoạch, áo gai tương lai sẽ kích phát ra 7 đầu kích thước bất đồng hồng ngoại xạ tuyến đến trong vũ trụ. Đi cơ là Lạ sờ, khi ngươi nhìn thấy hồng ngoại xạ tuyến lúc xuất hiện liền nói rõ chân không thông đạo đã hình thành, ngươi chỉ cần dọc theo tia hồng ngoại phương hướng bỏ ra đầu đạn hạt nhân liền có thể, sai sót không thể vượt qua 10 mm nhất định muốn nhớ rõ ràng mỗi một mai bom nguyên tử đưa lên tốc độ, sớm làm tốt dự phán, dây đỏ kia thế nhưng là theo địa cầu tự quay không ngừng di động. Đi Cợ Lạ Sở gật đầu phía sau, Phương Khải lại trở về mong đáng người, ánh mắt đều là hỏi thăm chi ý đại gia tâm tình cần trướng, cũng không lên tiếng. Chỉ là yên lặng gật gật đầu, ra hiệu chuẩn bị thỏa đáng. Phương Khải thở dài ra một hơi, 7 viên đạn hạt nhân như đều có thể dẫn bạo, cũng sắp là chúng ta cùng Thanh Minh quyết chiến thời điểm. Thanh Minh tinh nhuệ nhân viên chiến đấu bây giờ cũng chỉ còn lại 10 và nhiều, chỉ mong cái này 7 viên đạn hạt nhân có thể tiêu diệt bọn hắn hơn phân nửa. Hô 6, nếu như chuẩn bị xong, tất cả mọi người trở thành A. 450 chương 445, chân không thông đạo đỉ cờ lạ sờ tại 4 tên chính xứ bảo vệ dưới, lượn quanh một cái phương hướng phía sau, lại chậm rãi bay về phía chân trời. Cơ Tiên hỏi hướng Phương Khải, bảy viên đạn hạt nhân sẽ khoảng cách bao lâu rơi xuống? Nếu là cách quá lâu, ta sợ Thanh Minh quân đều sẽ chạy ra ác kiếm cứ điểm." Phương Hải Thần sắc nghiêm trọng trả lời, 7 viên đạn hạt nhân cùng lúc dẫn bạo. "Những ngày này, ta cùng với Dĩ Cợ Lạ Sở Sơ nhiều lần tiến hành mô phòng thí nghiệm, lấy không đồng thời tốc bỏ ra 7 viên đạn hạt nhân, có thể để cho bọn chúng trong cùng một lúc đạt đến một độ cao. Ta vì Dĩ Cợ Lạ Sở Sơ làm ra một cái cỡ lớn đạn hạt nhân máy phát xạ, hắn từ cực xa trong vũ trụ hướng địa cầu ra tốc phi hành, mỗi phóng ra một cái đạn hạt nhân phía sau, tiếp tục gia tốc, tiếp đó phóng ra cái thứ hai." Máy phát xạ bên trong đạn hạt nhân mỗi thiếu một mai, chất lượng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, đỉ cơ lạ sờ ra tốc thời gian sẽ không cảm thấy như vậy phi sức. Nhưng tất cả những thứ này vẫn như cũng rất khó hoàn mị thực hiện, khi hắn bay vào vũ trụ phía sau tức sẽ rời đi địa cầu quán tính hệ thống. Địa cầu một mực không ngừng tự quay, sức đạo vị trí mỗi giây sẽ chuyển động hơn 400m, cho nên đỉ cơ lạ sờ cần đường con phi hành, nhắm ngay tia hồng ngoại vị trí đưa lên đạn hạt nhân. Hắn bắn ra góc độ phàm là xuất hiện một điểm sai lầm, cũng có thể bắn ra đến những đại lục khác bạn khối bên trên. Đi cờ lạ sờ sẽ tại không đến 15 giây thời gian bắn ra 7 viên đạn hạt nhân, chỉ cần tìm đúng cái thứ nhất đạn hạt nhân phóng ra góc độ, sau này mấy cái cũng sẽ nhẹ nhõm cứu ít. Mên Ngông lúc này không hiểu hỏi, phiền toái như vậy, không phải trực tiếp nhắm chuẩn ném xuống là được rồi sao? Phương Khải tức giận nói, ngươi cho rằng là ném phi dao a? Cái này tựa như là một chiếc tàu nhanh trên mặt biển chạy, ngươi từ trên trời chỗ rất xa ném phi dao, cần dự phán chuyển chạy đường đi mới có thể bắn bên trong đó. Ở địa cầu quán tính trong hệ thống, chúng ta không cần cân nhắc địa cầu tự quay, nhưng bay vào vũ trụ, ác kiếm cứ điểm đối với đi cờ lạ tới nói chính là một cái không ngừng di động mục tiêu. Mên Ngông suy nghĩ kỹ một hồi, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "A, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta đã từng một mực hiếu kỷ, địa cầu tất nhiên đang chuyển động, vì cái gì ta bay đến trên không dừng lại, dưới chân vẫn là vùng đất kia." Phương Khải lại là không còn gì để nói, "Dựa theo ngươi ý nghĩ, máy bay chỉ cần bay đến trên không, không cần tiến lên, chỉ dùng ngừng trên không chung bất động, chờ lấy địa cầu tự quay, một ngày liền có thể đạt đến thế giới một chỗ khác. Trước ngươi chẳng lẽ nghĩ tới, vì cái gì tại chỗ nhảy lúc, điểm đến vẫn là ban đầu chỗ." Mên Ngông khẽ vỗ chính mình tóc dài, sao cũng được cười cười, "Ngươi là nhà khoa học, lại là tiên ta chỉ là một cái người thô kệch." không hiểu những thứ này rất bình thường. Victoria à, lúc này cũng đành chịu đạo, người trí thông minh này, thật không biết ngươi trước kia là như thế nào lửa chúng ta lâu như vậy, để cho ta cho là vẫn cho là tình phù đạo là một hoàn đạo. Cơ Thiên Tứ lại tự hỏi vấn đề khác, hắn nhíu mày nhìn về phía ván vô Âm, trong lòng càng là không yên lòng, ngươi cũng đã biết ngươi muốn chế tác không chỉ là một đầu rất dài chân không thông đạo, hơn nữa lối đi này còn muốn rất rộng. Ngươi quả thực có thể làm được. Đoán Vũ Âm khẽ bước sở trước người nổi lơ luồng phục hy đàn, hắn nói cho ta biết nói, hắn có thể. Ta đem đem hết toàn lực làm cho cả ác kiếm cứ điểm bầu trời đều biến thành trạng thái chân không. Phương Khải cũng nói, gió đang phía trước hướng ta biểu diễn qua, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây, nhưng hắn thật là có thể mở ra một đầu rộng rãi chân không thông đạo, bây giờ cần hắn đem thông đạo duy trì 15 giây tà hữu, ta tin tưởng hắn cũng là có thể làm đến. Một đoạn thời gian trước, ta còn quan sát thanh minh hành quân đặc tính, tìm được ngay trong bọn họ 7 cái chiến lược mạnh nhất chủ tộc. Cái này 7 cái tộc đàn hiện đã ở ác kiếm cứ điểm cách ra hạ trại, mà bọn họ doanh địa chính là lần này bom nguyên tử mục tiêu công kích. Nếu như đạn hạt nhân thành công phá hủy bảy cái mục tiêu điểm, như vậy thanh minh trên cơ bản không có cơ hội phản kháng. Nói vừa xong, tất cả mọi người trầm mặc Đại gia không nói thêm gì nữa là bởi vì tâm tình của Trưởng, đều ngắm lấy ác kiếm cứ điểm, tưởng tượng lấy nó bị hủy diệt bộ dáng. Chỉ có Phương Khải cầm một cái toàn tức tấm phảng, nhìn chằm chằm nó hình chiếu ra ác kiếm cứ điểm hình nổi, cái này trong bản vẽ còn có bảy đầu dây đỏ lộ ra phá lệ chói mắt. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Phương Khải trong thai lại chuyển tới đỉ cơ lạ sờ thanh âm, ta đã chuẩn bị ổn thỏa, đặt đến chỉ định khoảng cách, đang luận quanh cầu đồng bộ phi hành. Phương Khải nghe xong vừa khẩn trương nhìn về phía Đoán vô Âm, gió đang bắt đầu đi. Hảo, các ngươi đều chờ cùng tới." Đoán vô Âm vừa nói xong, liền bị một cơn gió mát thổi lên không chung. Rất nhanh, hắn liền bay đến bên trên đám mây, ở vào ác kiếm cứ điểm ngay phía trên. Oán Vũ âm dựng thẳng phóng phục khi đàn, nhắm hai mắt lại. Ken một tiếng vang dọn, hắn điều khiển một cái căn dây đàn. Chỉ thấy, trung quanh đám mây trong nháy mắt bị đánh vỡ ra, trên mặt biển mấy người lại thấy rõ một cái điểm đen phủ ở một cái to lớn hình trụ tròn trong của sáng. Cơ Thiên tứ kinh ngạc phát hiện, Oán Vũ âm tiếng đàn giống một đạo thẳng đứng cùng mặt đất chấn động tiến, đầu này thanh tuyến đem chúng quanh không khí đều đánh ra, vừa tạo thành một cái vòng tròn hình trụ thông đạo, bên trên thông tế, cho tới cách mặt đất 1 km độ cao. Lấy Thiên Thông Nhãn quan xem xét, loại này chấn động tựa hồ chỉ là nhằm vào đại khí, Cơ Thiên Tứ nhìn thấy Oán Vô Âm một cây sợi tóc thẳng tắp ở trong đường hầm rơi xuống, làm rơi tự do. Không có không khí, dương quang bắn thẳng đến ở mảnh này khu vực, nhường cái thông đạo này trở nên càng thêm ánh sáng chói mắt, hình trụ tròn cổ sáng có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, vừa mới bị đánh văng ra không khí lại tại nhanh chóng khép lại, cô sáng cũng tại lao nhanh thu nhỏ. Oán Vô Âm gọi nửa dây đàn, cô sáng lần nữa mở rộng ra. Sau đó, Vô Âm càng đánh càng nhanh, giống như 10 người chung đấu, hai tay tàn ảnh đã biến thành mấy chục hai tay, mà sáng kia cũng tại chậm chạp mở rộng. Đối đại nó sắp quyết trương đến có thể bao trùm toàn bộ ác kiếm cứ điểm lúc, Phương Khải vội vàng hô to, "Nhanh!" Kim Đang phóng ra tín hiệu. Áo Gai tương lai thời khắc chuẩn bị, chờ Phương Khải ra lệnh một tiếng, nàng liền mở ra mười ngón, dựa theo toàn tức đồ bên trên chỉ ra, kích phát ra bảy đầu kích thức bất đồng hùng ngoại xạ tuyến, từ ác kiếm cứ điểm bầu trời một mực thông hướng phía chân trời. Nhưng mà, cái này bảy đầu tia hồng ngoại cũng không phải là chỉ hướng ác kiếm cứ điểm bảy đại cường tộc địa, có đầu tuyến thậm chí là tại kiếm cứ điểm ngoài Cái này cũng là vìỷỷ cơ là nhắc, đạn hạt nhân như ở trong vũ trụ rơi xuống, chờ nó đến mặt đất lúc Sớm định ra mục tiêu đã hướng đông di động không thiếu khoảng cách, cho nên bảy đầu nhắm chuẩn tuyến cũng đều là dự phản tuyến. Cơ Thiên Tứ giờ mới hiểu được kế hoạch này là có nhiều khó khăn, đi cơ là sờ sờ đầu đưa lên tốc độ cùng góc độ ra không thể nửa điểm sai lầm, lệnh một ly liền chật ngàn dặm sáu. Chân không thông đạo cuối cùng ổn định lại, đây là dựa vào ván vô âm điên cùng đánh đàn mới đổi lấy ngắn ngủi ổn định. Ván vô âm một mực chống cự lại địa cầu đại khí, mà toàn bộ địa cầu khí áp cũng bởi vậy lên cao một chút, mặc dù không tính toán rõ ràng, nhưng phong tộc cường giả cũng có thể cảm giác được. Trong vũ trụ, đi cơ lạ sờ công to lớn đạn hạt nhân máy phát xạ, theo bảy đầu dây đỏ bổ vào Mới đầu, tốc độ của hắn cũng không nhanh, chỉ có mỗi giây 100 km. Khi hắn rượt vào một chút gần thôn nhất đầu kia dây đỏ lúc, liền không ngừng điều khiển tinh vi tư thái, mà ở hắn nhãn mô bên trên dán vào truyền cảm phiến đột nhiên sáng lên một mảnh lục quang lúc, trên lưng hắn máy phát xạ bên trong một cái đạn hạt nhân liền bắn ra ngoài. Cái này phóng ra trang bị cũng là phương khai định tố. Như người vì phóng ra chắc chắn sẽ xuất hiện sai sót, lấy tia hồng ngoại nhắm chuẩn, đang hoạt ngoại tuyến cùng máy phát xạ góc độ nhắm ngay lúc, đạn hạt nhân liền sẽ tự động bắn ra, cứ như vậy độ chính xác liền sẽ đề cao rất nhiều, mà đỉ cơ lạ sờ chỉ cần thông qua không ngừng điều khiển tinh vi tư thái, nhường trong mắt chuyển cảm phiến xuất hiện lục quang liền có thể. Cái thứ nhất đạn hạt nhân phát xạ ra ngoài phía sau, đỉ là lạ sờ trong mắt chuyển cảm phiến lại xuất hiện hai cái chỉ số, một cái là hắn tốc độ thời khắc này, một cái là hắn cần đạt tới tốc độ. Hai cái chỉ số không ngừng biến hóa, mà hắn nhất thiết phải tại 2 giây bên trong đạt đến chỉ định tốc độ mới có thể thuận lợi hoàn thành lần thứ 2 phóng ra. Dây đỏ là lấy kích thước luận toán tự, hắn đầu tiên là theo thô nhất đầu kia dây đỏ bỏ ra cái thứ nhất đạn hạt nhân, sau đó lại ra tốc tới gần đệ nhị to dây đỏ, tiếp tục phóng ra cái thứ hai đạn hạt nhân. Trong vũ trụ, chỉ thấy đỉ cơ lạ sạc sở thân hình không ngừng ra tốc lực ngang, giống như cố máy bài tập, ngắn ngủi không đến 15 giây thời gian, hắn đã án chiếu yêu cầu đem 7 viên đạn hạt nhân đều phát xạ ra ngoài. Nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ sẽ có sai sót tồn tại, bởi vì ra tốc quá trình bên trong, di chuyển về phía trước khoảng cách không xác định, mỗi một mybon nguyên tử phóng ra vị trí cũng không xác định, cuối cùng có thể sẽ dẫn đến đạn hạt nhân không phải đồng thời đến cách mặt đất cùng một độ cao. Các kiếm cứ điểm bên trong, một chút thanh minh chiến sĩ đã ngẩn đầu nhìn về phía không trung, cái kia không hiểu xuất hiện cổ sáng để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối phương sách, bọn hắn lại nhìn thấy một khóa thiên thạch không có chút nào ngăn trở rơi xuống. 451 chương 446, công đoạt các kiếm làm cơ thiên tứ mắt thường có thể thấy rõ cái thứ nhất đạn hạt nhân lúc, phát hiện này đạn hạt nhân vận tốc chỉ có mỗi giây trăm km ra mặt, rơi trên mặt đất còn cần 7, 8 giây bộ dáng. Cho dù này tốc độ cách 1% tốc độ ánh sáng chênh rất xa, nhưng nó vẫn đạt đến 294 lần vận tốc âm thanh, đây đã là không thể ngăn tốc độ. Cái thứ hai đạn hạt nhân cũng rất nhanh xuất hiện ở tầm mắt bên trong, tốc độ kia còn muốn mo hơn một chút, ngay sau đó quả thứ ba, quả thứ thứ sáu. Đệ Thất Mai, trong đó có một cái đạn hạt nhân cùng oán vô âm sượt qua người, thấy cơ thiên tứ trong lòng căng thẳng. Đến lúc cuối cùng một cái đạn hạt nhân lúc xuất hiện, Phương Hải nhịp tim đều ngừng ở, hắn đem phát động dẫn bạo cái đặt chương trình ở nơi này mai đạn hạt nhân bên trên, chỉ cần cái này đạn hạt nhân đến cách mặt đất 2 km vị trí lúc, chương trình liền sẽ phát động, cái này đạn hạt nhân đem cùng nó 6 cái đạn hạt nhân đồng thời dẫn bạo. Nhưng mà, Phương Hải Nhiệp cũng chỉ là hụt một nhịp, khi hắn vừa nhìn thấy đệ Thất Mai đạn hạt nhân lúc Không tới một giây, cái này bảy viên đạn hạt nhân liền đều bận bạo, bảy cái mắt sáng quăng cầu đồng thời nổ tung. Trừ áo gai tương lai bên ngoài, cơ thiên tứ bọn người không cách nào nhìn thẳng bực này ánh sáng, bọn hắn nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Mà Phương Khải sớm mang lên trên đặc chế kính râm, lúc này lại cũng có thể nhìn chăm chú lên cái này một cảnh tượng nguy nga. Nhanh cứu đoán vô âm, cơ thiên tứ hô to một tiếng. Hắn mặc dù quay đầu lại, thiên thông mắt nhưng cũng có thể nhìn thấy trên bầu trời đoán vô âm toàn thân mang máu rơi xuống. Đoán vô âm trên thân máu tươi rỉ ra chỉ sợ là bởi vì thông đạo chợt đóng lại, trung binh đại khí đè ép hắn sở trí. Áo gai tương lai ngẩn đầu nhìn lên, chau mày, nhanh chóng hướng về bầu trời một cái phương hướng phóng đi. Vô nguyên tử sóng xung kích theo nhau mà tới, mê ngông lấy một đạo tường nước vì mọi người ngăn cản. Sóng xung kích sau đó, viện động lại cuốn qua đại gia đình đầu, lúc này tường nước mới dùng dây xuống, mà áo gai tương lai đã mang theo ván vô âm trở về. Thành công không có. Ván vô âm hư nhử âm thanh hỏi Phương Khải. Mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Phương Khải. Áp kiếm cứ điểm đã là tối tăm mờ mịt một mảnh, đưa nó toàn bộ chôn không có người biết bên trong là gì tình trạng. Phương Khải tại toàn tức trên màn hình nhiều lần phát hình hạt nhân dẫn lúc nhiệt cảm Chỉ chốc lát sau, hắn mười âm thanh run dậy nói cho lại ra, "Thành công. Chúng ta thành công. Bảy viên đạn hạt nhân đều ở đây sai xuất phạm vi bên trong dẫn爆." Tiếng hoan hô vang lên, trong vũ trụ mấy người cũng bị đỉa cỡ lạ sờ mang về mặt đất. Áp kiếm cứ điểm nội hỏa quang ngập trời, đại lượng bụi mù lăn hướng không trung, nơi này mọi người ở nơi này tuyệt vọng trong tấm hình thấy được hy vọng. Victory ạ kết nối thông tin khí, cảm xúc sôi sục hồ, tiểu tộc chiến sĩ nghe lệnh, toàn quân xuất kích, mục tiêu, áp kiếm cứ điểm. Chỉ chốc lát sau, vốn cũng không trên mặt biển bình tĩnh lại lật lăn ra vô số bậc khí. Siêu phàm cắt chiến sĩ người người xông ra mặt nước, sắp xếp hình thành. Chín đại chính sứ bay đến đại quân ngay phía trước, xuất lĩnh nhân loại siêu phàm bình sĩ hướng về ác kiếm cứ điểm thẳng đến mà đi, rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền cũng bị bùi mù thôn phệ. 6. Liệt diễm, sấm xét, cuồng phong, mưa to chợt xâm nhập toàn bộ ác kiếm cứ điểm, theo mây hình nấm dần dần tan đi, nơi này cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng. Phương Khải lần nữa phái ra ong mật nhỏ máy bay không người lái quan sát nơi này tình trạng, hắn đã đem máy bay không người lái tín hiệu gửi đi đến mỗi cái cơ gia. Các quốc gia thủ đô quảng trường phía trước đều hình chiếu lấy nhân loại siêu phàm cùng thanh minh chiến đấu trận cảnh, những thứ này hình chiếu thiết bị cũng là phương khai vì mỗi cái quốc gia chuẩn bị. Các quốc gia quảng trường đầy áp người nhóm, liền trung quanh quảng trường trên nhà cao tầng cũng là kín người hết chỗ. Tiếng hoan hô theo từng người từng người thanh minh chiến sĩ ngã xuống mà vang lên, theo từng tòa thanh minh kiến trúc sụp đổ mà vang lên. Bảy viên đạn hạt nhân tạo thành lực phá hoại vượt ra khỏi phương khai mong muốn, hắn cũng không nghĩ đến, bảy viên hạt nhân sinh ra sóng xung kích tạo thành bảy mặt đè ép tưởng. bọn chúng từ mỗi cái phương hướng đè xuống ác kiếm cứ điểm trung tâm một mạng lớn khu vực. 7 cái nổ tung điểm tại ác kiếm cứ điểm nội vi trở thành một vòng tròn, bởi vì sóng xung kích cũng là từ bom nguyên tử nổ tung điểm hướng 4 phía hiện hình tròn quyết tán, đạn hạt nhân đồng thời nổ tung phía sau, cái vòng này bên trong liền sẽ chịu đến đến từ 7 cái phương hướng khác nhau sóng xung kích để ép. Số lớn thanh minh thành viên bị phương hướng khác nhau sóng xung kích để chết, đã biến thành một khối bánh tráng. Dù cho thanh minh bên trong chiến sĩ tinh nhuệ, chỉ cần thân ở trong vòng, cũng sẽ nhận tổn thương to lớn. Nhân loại siêu phàm thừa cơ tiến công, lấy khí thế không thể địch nổi bắt đầu đẩy ngang toàn bộ ác kiếm cứ điểm. Trận đấu từ trên buổi trưa một mực đánh tới trạng và tối, gió lốc biến động các loại thiên thai đồng thời xuất hiện ở ác kiếm cứ điểm. Thang đến phong vũ lôi điện dần dần dừng lại, chiến đấu mới tiến vào hồi cuối, mà lúc này bầu trời lộ ra phá lệ sáng sủa. Đạn hạt nhân nổ tung mang theo bụi trần bị dân tộc thủy siêu phàm dùng nước mưa đập tới mặt đất, cuồn phong quấn đi nơi đây mây khói, một vòng đá lâu mặt trời đỏ xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người. Cái kia mặt trời đỏ tựa như là bị máu tươi nhuộm đỏ, bị loài người huyết vang tiếng hồ, là nhân loại tiếng hoan Trận đấu cuối cùng kết thúc, chỉ có số rất ít thanh minh chiến sĩ thoát đi ác kiếm tứ điểm, mà bọn hắn đã không có thành cửu. Số ít thanh minh thành viên trở thành tù binh, bị giam giữ ở tại bọn hắn chính mình thiết lập địa hạ lao trong phòng. Cửu tộc siêu phàm toàn lực tịnh hóa lấy ác kiếm tứ điểm, bởi vì Phương Khải muốn có được ở đây, Văn Minh ở tình cầu khác tạo vật với hắn mà nói chính là khoa học bảo tàng. Cơ Thiên Tứ cùng Phương Khải cũng không tham chiến. Không có cơ rổng kiếm cơ thiên tứ, chiến lực còn không đạt được đỉnh tiêm trình độ, đối với toàn bộ đại cục ý nghĩa không lớn, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tốt Phương Khải. Mà lúc này Phương Khải cũng không chú ý ác kiếm trong yếu tắc tình trạng, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ. Thấy phá lệ nghiêm túc, đeo kính dăm một mực nhìn hơn 10 phút. Người đang xem cái gì? Cơ Thiên Tứ ngăn không được trong lòng hiếu kỳ vận đạo. Hôm nay là khó gặp Thủy Tinh Lâm Nhật, Thái Dương, Thủy Tinh, địa cầu xếp thành một đường thẳng, ta dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Thủy Tinh. Cơ Thiên Tứ trong lòng kinh ngạc, hắn biết Thủy Tinh Lâm Nhật. Đây là một loại thiên văn hiện tượng, làm Thủy Tinh vận hành đến địa cầu cùng Thái Dương ở giữa, nếu như ba có thể hợp thành thẳng tắc, Thủy Tinh liền sẽ ngăn trở quá dương cực tiểu nhất khu vực, trên địa cầu quan trắc lúc liền sẽ phát hiện, có một hắc sắc đốm nhỏ sẽ ngang xuyên qua Thái Dương tròn mặt, mà cái màu đen đốm nhỏ chính là Thủy Tinh chiếu. Thủy tinh lang nhật hiện tượng là có chu kỳ quy luật, hắn chu kỳ vì 46 năm, tại 46 năm bên trong sẽ hết thảy phát sinh 6 lần, mỗi một lần thời gian khoảng cách vì 3.5 năm, 13 năm, 7 năm, 9.5 năm, 3.5 Trải qua thời gian dài chiến sự, nhường cơ thiên tứ căn bản sẽ không chú ý đến thủy tinh lang nhật. Lúc này nghe nói Phương Khải lời nói, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đỏ, quả nhiên tại mặt trời đỏ bên trong gặp được một cái tiểu điểm đen, giống như là mặt trời gương mặt bên trên lớn một khoảng nhỏ nhỏ nữa rồi. Người thấy được sao? Phương Khải hỏi hướng Cơ Thiên tứ. Hắn biết cơ thiên tứ có thể nhìn đến cái kia tiểu điểm đen, hắn chân chính hỏi là cơ thiên tứ có thấy hay không vật gì đó khác. Thấy được, Thanh Minh cũng tại thủy tinh bên trên gieo xuống tinh công thủ. Cơ thiên tứ nhắm hai mắt, chỉ có trên trán lựa chữ đối diện trời chiều bên trong điểm đen. Phương Khải gật gật đầu, lần nữa ngoắc ra toàn tức tấm phảng. Hình ảnh lộ ra, là thủy tinh lên cảnh tượng. Thủy tinh mặt đất hiện đầy sự đổi, thùng lũng, hố thiên thạch, cùng mặt trăng rất tương tự, nhưng nó đại địa tại ánh sáng mạnh chiếu xuống là hiện lên màu vàng đất. Trong tấm hình, Thanh Minh côn toa rơi vào thủy tinh trên mặt đất, đại quân đang lủ, không ngừng nghỉ chút nào, tìm được thủy tinh đạo chôn xuống một quả bị thanh quang bao phủ tinh không tụ loại. Trong nháy mắt, gốc cây này loại liền phát mầm que diêm to thân cây phá suốt mặt đất. Đây là một giờ trước kiểu ưu Kính Thiên Văn bắt được hình ảnh. Phương Khải trên mặt không có chiến thắng thanh minh vui sướng, chỉ có không giải được sâu lo. Người nghĩ đến đối phó bọn hắn biện pháp không có, chỉ có một kế, không biết có được hay không. 452 chương 447, nhân loại hội nghị một đêm trôi qua, ác kiếm cứ điểm đã bị thanh lý sạch sẽ, ô nhiễm hạt nhân trình độ đã hạ xuống sẽ không tổn hại phàm nhân tình cảnh. nhiễm hạt nhân chủ yếu đến từ hạch bội trận. Trong không khí lúc nào cũng nổi lơ lửng đủ loại bụi trần đang phát sinh nội hạt nhân chỗ, có chút bụi trần liền sẽ nhiễm phải nguyên tố phóng xạ, mà chút bụi trần liền được xưng là hạch bụi trần. Hạch bụi trần có nhất định tính phóng xạ, bọn chúng phiêu phù ở trong không khí, theo gió khuếch tán, khiến cho nội hạt nhân ô nhiễm khu lái chính mở rộng. Ác kiếm cứ điểm đại chiến sau khi kết thúc, dân tộc tổ, phong tộc, dân tộc thủy, quan tộc siêu phàm liền liên hợp quản lý lên ô nhiễm hạt nhân, số lớn hạch bụi trần bị siêu phàm nhóm khống chế chôn Hôm nay dáng, ô nhiễm không nghiêm đã ngộ thương rất nhiều nhân loại nhà khoa học. Phía trước Thanh Minh bắt được các nơi trên thế giới nhà khoa học đưa đến nơi đây, trong vụ nổ hạt nhân, bọn hắn không thiếu cũng mất mạng. Cũng may Thanh Minh đem một chút không nghe lời nhà khoa học giam giữ dưới mặt đất chỗ sâu, vụ nổ hạt nhân cũng không cướp đoạt những người này sinh mệnh. Ác kiếm cứ điểm ngoại vi một dãy nhà bên trong, các tộc siêu phàm đại biểu tụ tập cùng một chỗ. Nhà này kiến trúc vốn là Thanh Minh trụ sở bên trong cảnh quan yến hội sảnh, bây giờ nó bảo tồn coi như hoàn chỉnh, Phương Khải liền đem nó coi là phòng hội nghị. Thế giới các quốc gia lãnh tụ lần lượt đã tới Ác kiếm cứ điểm, chính là có đi máy bay tới, chính là có bị siêu phàm mà tới. Sau trận chiến này, Phương Khải lập tức mệnh phong tộc siêu phàm thống trị thế giới các quốc gia đại biểu đến đây nghị sự, đồng thời còn mời rất nhiều ngành văn vật lý học gia. Mới tổng thống nước Mỹ cũng tới đây, tên là Hứa Hàn Bắc Nạp, hắn đã từng chỉ là nước Mỹ hạ nghị viện bên trong một cái nghị viên, chiến hậu lại trở thành nước Mỹ giới chính trị còn sống chức vị cao nhất một người, một cách tự nhiên làm tới nước Mỹ thuận vị tổng thống. Cũng không ít quốc gia lãnh tụ tại Thanh Minh đến lúc bí mật giấu đi, tránh thoát Thanh Minh lùm bắt. Bọn hắn tại nhân loại siêu phàm khởi sướng phản kích trước tiên đứng đi ra, lần nữa thành lập quốc tự, hiệp trợ siêu tiến hành phản kích. 6. Vở sáng 9 điểm. Lớn như vậy thanh minh trong kiến trúc ngồi đầy thế giới các quốc gia người lãnh đạo cùng siêu phàm đại biểu, trang diện này so hội nghị liên hiệp quốc càng phải hùng vĩ. Siêu phàm nhóm rời chống thanh minh trong kiến trúc công trình, đổi lấy văn minh nhân loại bên trong cái bản. Hội trường bố trí trở thành hình nửa vòng tròn, đường kính bên trên một loạt ngồi lấy chính là hiên viên điện chính đại chính xứ, Phương Khải ngồi tại ở trong vị trí, phía sau hắn là một khối cực lớn hình chiếu màn hình. Đối mặt bọn hắn mà ngồi, phía trước nhất một loạt là các quốc gia thiên văn nhà vật lý học, sau đó mới là các quốc gia lãnh tụ cùng thông viên, lại sau này còn ngồi rất nhiều đến đây dự thính siêu phàm cùng phàm nhân, hội trường tổng số người đã gần đến vài người. Ma cơ thiên tứ một mực canh giữ ở hội trường chỗ lối vào, lấy thiên thông mắt điều tra lấy vào sân mỗi người, để phòng ngừa Thanh Minh thành viên trà trộn vào tới. Chờ các phương nhân viên đến đông đủ phía sau, Phương Hải cầm lên một khối trứng gà bộ dáng, hình dạng 10 phần hợp quy tắc tảng đá. Tầng đá kia là Thanh Minh văn minh bên trong sản phẩm, Phương Hải đi qua nghiên cứu, phát hiện nó lại là một cái loa phóng thanh, hướng về phía nó nói chuyện, sóng âm sẽ bị tăng cường, chuyển tăng xa. "Các vị, ta trước tiên làm xuống tự giới thiệu. Ta là một cái phàm nhân, đã từng là cựu ưu một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, bây giờ là hiên viên điện bên trong tiên tri. Hiên viên điện là nhân loại siêu phàm liên hợp tổ chức." Tại Thanh Minh bông xuống địa cầu sau đó, thế giới các quốc gia siêu phàm tổ chức cũng đều không tồn tại, bọn chúng liên hợp cùng một chỗ hợp thành Hiên Viên Điện, số đông dân gian siêu phàm cũng đều tiến nhập Hiên Viên Điện. Các người có thể đem Hiên Viên Điện hiểu thành toàn nhân loại vệ sĩ, nó là vì để cho văn minh nhân loại có thể kéo dài tiếp mà tồn tại. Hiên Viên Điện sáng lập vũ thượng thời kỳ cổ, trải qua năm đời tiên tri, mà ta chính là đời thứ 5 tiên tri. Phương Khải ngắn gọn tự giới thiệu phía sau, dưới trận một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cái này tiếng vỗ tay là nhân nhóm chân tình thực lòng tiếng vỗ tay, bởi vì Hiên Viên Điện là lấy vị ổ thân phận xuất hiện, nó cho trong tuyệt vọng mọi người mang tới ánh sáng cùng hy vọng. Càng làm cho các quốc gia lãnh tụ cảm thấy an tâm là, hiền viên điện người lãnh đạo càng là một cái phàm nhân, là một gã phàm nhân lãnh đạo toàn thế giới siêu phàm. Phàm nhân cùng siêu phàm ở giữa tồn tại cuối cùng một chút xíu phòng bị cũng ở đây một khắc cũng hoàn toàn tiêu tan, mọi người đều cảm thấy một cái thời đại mới sắp đến. Các quốc gia lãnh tụ ngăn không được đứng lên vì Phương Khải vỗ tay, trong lòng bọn họ, siêu phàm cùng phàm nhân từ đầu đến cuối không phải một loại người, mà bây giờ nhìn thấy phàm nhân lãnh đạo siêu phàm, bọn hắn càng thấy là người một nhà leo lên quyền lợi điểm chỉ cao. Giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm nhận được, phàm nhân cùng siêu phàm trở thành người một nhà Siêu phàm lấy tư thái cường giả bảo vệ bọn hắn những người yếu này, bảo vệ địa cầu. Tại nhân loại hơn 5000 năm trong lịch sử, siêu phàm bên trong kẻ giá tâm mang đến một hồi lại một chàng nhân loại nội chiến. Bọn hắn tổ kiến thế lực, nếu không phải các đại siêu phàm tổ chức riêng phần mình chiến thắng, kiềm chế lẫn nhau, dân gian chính quyền đối bọn hắn còn muốn càng thêm phòng bị. Bây giờ, siêu phàm giới đoàn kết lại với nhau, các phàm nhân lại cảm thấy vui mừng cùng may mắn, bởi vì là siêu phàm nhóm cứu vứt bọn hắn, cứu vớt nhân loại. Phương Khải ép ép tay, ra hiệu mọi người im lặng, phía sau hắn chiếu bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện thủy tinh lên tràng cảnh. Địa cầu đã bị chúng ta đoạt lại, nhưng nguy cơ vẫn không có trải qua. Một câu nói xong, toàn trường lại lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn thấy trong hình Thanh Minh quân đội, khói mù lần nữa đánh lên lông mày. Phương Khải tiếp tục nói, một tháng trước, Thanh Minh quân chia làm hai bộ phận, một bộ phận lưu lại địa cầu, một bộ phận khác đi đến Thủy Tinh. Chúng ta Hiên Viên Điện một mực trốn ở chỗ tối, cũng là vì đợi đến bọn hắn phân quân sau lại tiến hành phản kích. Bởi vì, chúng ta không cách nào đối mặt bọn hắn hoàn chỉnh quân lực. Chúng ta tiêu diệt trên địa cầu Thanh Minh quân, nhưng Thủy Tinh lên Minh quân vẫn như cũ hoàn hảo, bọn hắn còn nắm giữ lấy kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh chí diện đứng đối, chúng ta không cách nào chiến thắng 6. Hôm qua, bọn hắn đã tới Thủy Tinh. Bọn hắn muốn ở nơi đó lần nữa mở ra tinh môn, truyền tống quân đội. Còn có 9 ngày thời gian, Thủy Tinh lên tinh môn liền sẽ mở ra, mà tiếp qua 40 ngày, bọn hắn sẽ mang chúng ta không cách nào tưởng tượng khổng lồ quân đội trở lại địa cầu. Có lẽ, quân đội của bọn hắn số lượng so với chúng ta trước mắt toàn thế giới nhân khẩu đều muốn nhiều. Trong chảng bầu không khí trở nên càng thêm kiềm chế, tổng thống nước Mỹ ước Hàn dẫn đầu hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta đã làm tốt hai tay chuẩn bị, như 9 ngày sau chúng ta còn không thể tiêu diệt Thủy Tinh lên minh Vậy chúng ta bỏ chạy cách địa cầu? Trốn? Như thế nào trốn? Bỏ chạy cái nào? Dưới trận hàng thứ nhất đang ngồi một cái thiên văn nhà vật lý học phản xạ có điều kiện thức vấn đạo. Tên này thiên văn nhà vật lý học tên là Cơ Phụ, tốc Đa Hoa Dâm, hắn biết rõ nhân loại hàng không vũ trụ sự nghiệp hiện trạng. 9 ngày thời gian, văn minh nhân loại bên trong không có bất kỳ cái gì hàng không vũ trụ phi hành khí có thể từ địa cầu bay đến thủy tinh, trước mắt nhanh nhất phi hành khí cũng mới mỗi giờ 24 vạn cây số, mà thủy tinh bây giờ cách địa cầu khoảng cách 1 km ta hữu, 9 ngày thời gian, phi hành khí nhiều nhất bay ra 5000 vạn hơn km. Chớ đừng nói chi là máy bay này còn không thể mang người, cho nên cơ phổ phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ nhân loại nên như thế nào trốn, hắn căn bản không có suy nghĩ nhân loại như thế nào tiêu diệt thủy tinh lên siêu phàm. Phương Khải trả lời, tại Thanh Minh vông xuống phía trước, ta chỗ ở trưởng Thanh Hàng Không Vũ Trụ Công ty đã bắt đầu kiến tạo hàng không vũ trụ phi thuyền, trước mắt đã hoàn thành. Nay phi thuyền không có độc lập động cơ, nhưng có thể dựa vào siêu phàm lấy điện từ động cơ nguyên lý khu động. Trong phi thuyền cũng chỉ có đơn giản sinh thái cân bằng hệ thống, người phàm không thể ở trong đó sinh tồn. Nay phi thuyền hạch mang người số không nhiều gia chuẩn bị tại cựu tộc siêu phạm bên trong chọn lựa 9981 người lên thuyền, đồng thời trên thuyền tồn trữ đại lượng nhân loại phôi thai, đến trong vũ trụ tìm kiếm ra viên mới. Nếu chúng ta không thể tiêu diệt thủy tinh thanh minh, nhiều nhất còn có 49 ngày thời gian tới chuẩn bị những thứ này phôi thai, vì nhân loại bảo lẫng gen phứt tầng hóa, toàn diện hóa, mô phòng mang đi đông lạnh phôi thai cần bao hàm nhân loại các chủng tộc gen. Dưới trận nhau nhau nghị luận lên, đại gia trong lòng nặng nghề, mà ước hẳn cuối cùng lại hỏi ra đại gia muốn hỏi mà không xin hỏi vấn đề. Vấn đề này, đại gia là sợ hỏi sau đó nghe được là phủ định đáp án. Chúng ta là có phải có hy vọng tiêu diệt thủy tinh bên trên minh quân? Có, Phương Khải khẳng định hồi phục nhường cơ phổ trường lớn mắt, nhưng mà, Phương Khải đón lấy tới càng làm cho cơ phổ há to miệng, cả kinh hắn nhất thời đã mất đi năng lực nói chuyện. Ta chuẩn bị đem thủy tinh đẩy vào trong mặt trời, hoàn toàn hủy diệt nó. 453 chương 448, thủy tinh phân ly kế hoạch lời này vừa nói ra, dưới trận hàng thứ nhất nhà khoa học đều là một bộ điên cùng trạng thái, nhất là thiên văn nhà vật lý học, bọn hắn biết lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, trên lý luận là có thể thực hiện điểm này, nhưng đó là cần một số năm thời gian mới có thể thực hiện, tuyệt không phải 9 ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Một cái NASA nhà thiên văn học đứng dậy nói, Tôn Kính Phương Khải tiên tri Chúng ta cục du hành vũ trụ bên trong còn còn có nhiều đại trọng lực dắt dẫn kỳ, bọn chúng vốn là vì ứng đối những cái kia muốn va chạm địa cầu tiểu hành tinh mà chế tác, nhưng giống thủy tinh lớn như vậy thiên thể, bọn chúng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liền thay đổi hẳn quỹ đạo, hoặc cần trăm năm thời gian trọng lực dắt dẫn kỳ mới đánh bại thấp thủy tinh quỹ đạo thế năng, nhường thủy tinh bị quá. Dương dẫn lực bắt giữ. Hết sức xin lỗi, Phương Hải tiên tri, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch ngài tại sao muốn tìm chúng ta tới tham gia trận hội nghị này, nhưng chúng ta thực sự bất lực. Dưới trận lập tức bắt đầu nghị luận, người lãnh đạo các nước không rõ nhường thủy tinh rơi vào trong mặt trời là một loại nguyên lý gì? Tướng Hàn Vũ vô, vô hãn phía trước đang ngồi cơ phủ vân đạo, thủy tinh thật có thể rơi vào trong mặt trời. Lời này hỏi một chút ra, chung quanh người lãnh đạo đều đem ánh mắt quay lại. Cơ phủ cao mày trả lời, có thể thực hiện. Thủy tinh là thái dương hệ bát đại hành tinh một trong, mà lại là cách thái dương gần nhất một quả hành tinh, cả hai cách biệt chỉ có 5700 vạn cây số. Bát đại hành tinh một mực nhiều thái dương quay quanh, bọn chúng sở dĩ không có bị quá dương dẫn lực hấp dẫn, các ngươi thể hiểu được, hành tinh công chuyển lực ly tâm vừa vặn triệt tiêu quá dương dẫn lực. Cho nên, chỉ cần quay quanh tốc độ trở nên chậm, lực ly tâm giảm xuống, như vậy quá dương dẫn lực liền sẽ đem hành tinh không ngừng ngắn. Đánh cái đơn giản so sánh, chúng ta người tạo vệ tinh một mực lượng quanh cầu quay quanh, quỹ đạo thế năng triệt tiêu địa cầu lực hút, khiến cho có thể một mực lượng quanh cầu xoay tròn. Nhưng nếu như xuất hiện một quả tiểu hành tinh từ vệ tinh công chuyển hướng ngược lại lướt qua vệ tinh, bởi vì lực hút ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, vệ tinh sẽ phải chịu phương hướng ngược lại lực, quỹ đạo thế năng giảm xuống phía sau, liền sẽ bị địa cầu lực hút hấp dẫn, dần dần rơi vào mặt đất. Chúng ta rất sớm cũng tính toán qua, nếu như địa cầu bỗng nhiên đình chỉ quay quanh, như vậy chỉ dùng 64 ngày thời gian, địa cầu liền sẽ đụng vào Thái Dương. Thủy tinh nếu như ngừng quay quanh, sẽ tại 15 ngày rưỡi phía sau đụng vào Thái Dương. Mà Thái Dương chính là một cái lò nung lớn, bắt đại hành tinh đụng vào đều sẽ bị hòa tan. NASA tại mấy năm trước liền bắt đầu chế tác trọng lực dẫn kỳ, loại thiết bị này cũng gọi trọng lực máy kéo. Nó chất lượng rất lớn, nhẹ nhất hẳn là cũng có nặng 10 tấn, mục đích là vì có thể sinh ra yếu ớt lực hút, thay đổi tiểu hành tinh quỹ tích phi hành, tránh tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Hắn nguyên lý cũng vô cùng đơn giản, trọng lực dẫn kỳ sẽ ở mục tiêu nhỏ hành tinh trung quanh vị trí vờn quanh phi hành, lấy nhỏ lực hút chậm dẫn dắt tiểu hành tinh, mấy năm sau làm cho tiểu hành tinh trệ hướng trước kia quỹ đạo, tránh vọt tới địa cầu. Nói như vậy Trọng lực dắt dẫn kỳ cần sớm mấy chục năm phóng ra mới có thể đạt đến hiệu quả. Nếu như là muốn hạ thấp thủy tinh quỹ đạo thế năng mà nói, toàn bộ NASA tất cả trọng lực dắt dẫn kỳ đều cần không ngừng đảo ngược lực qua thủy tinh, kéo ở thủy tinh giảm xuống quay quanh tốc độ. Nhưng đối với thủy tinh dạng này, tinh thể tới nói, cho dù tại lý tưởng nhất trạng thái, NASA trọng lực dắt dẫn kỳ vận hành trăm năm phía sau cũng sẽ không nhìn thấy hiệu quả thực tế, bởi vì nó sinh ra lực hút mười phần nhỏ bé, giống như nước chảy đá mòn, cần thời gian dài rằng rật mới có thể đạt đến mục đích. Không nói đến trọng lực dẫn kỳ thấy hiệu quả chậm, bằng vào chúng ta hiện hữu kỹ thuật hàng không Chúng ta càng là không cách nào tại Cựu Thiên bên trong đưa chúng nó đưa đến Thủy Tinh. Cơ phổ tường tận dạng giải nhường người lãnh đạo các nước rốt cuộc minh bạch, đem Thủy Tinh đẩy hướng Thái Dương đối với con người mà nói là một cái dài dạng dật mà công trình vĩ đại, nó căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Đợi chút nữa người trong sân nhóm nghị luận sau một lúc, Phương Hải mới dùng hướng về phía hàng thứ nhất Thiên Văn Nhà Vật Lý học nói, "Thủy Diệt Thủy Tinh kế hoạch ta đã chế định, tìm các ngươi tới cũng không phải cần các ngươi lấy ra phương án, chỉ là muốn để các ngươi hiểu rõ kế hoạch này, hiệp trợ ta cùng nhau tiến hành mô phòng thí nghiệm." Lời vừa nói ra, một đám nhà khoa học cả kinh đều đứng lên. Ngươi làm sao có thể tại Cửu Thiên bên trong đến Thủy Tinh?" Cơ Phủ vội vàng hỏi. "Cửu Thiên." Phương Khải lắp đầu cười cười, "Chúng ta nhanh nhất có thể 400 giây đến Thủy Tinh." "400 giây 3?" Toàn trường đều kinh hãi, Cơ Phủ có chút cả lăm, "Cái này, cái này, cái này đã tiếp cận tốc độ ánh sáng, các ngươi là làm được bằng cách nào?" Siêu phàm giới có một con rồng tộc Hậu Duệ Dĩ cỡ lạ sả sở, hắn tự mình phi hành có thể đạt đến á quang tốc độ. Phương Khải cố ý không có đem Dĩ cỡ lạ sả sở thân thế nói ra, mọi người vẫn cho là Châu Âu Ác Long là trên địa cầu sinh vật, không biết Dĩ cỡ kỳ thực là đến từ thiên giới. Á quang tốc độ 6. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Cơ phụ kinh ngạc đi qua, lại nói tiếp, chúng ta là không phải có thể nhường đi cờ là sẵn sở đem đạn hạt nhân ném vu thủy tinh, diệt đi nơi đó Thanh Minh, giống như các người diệt đi nơi đây Thanh Minh quân mổ rạng. Phương Khải lắc đầu, nhìn về phía dưới đại người lãnh đạo các nước, thử hỏi các quốc gia nguyên thủ, các ngươi riêng phần mình quốc nội còn dự trữ có bao nhiêu đạn hạt nhân. Người lãnh đạo các nước đều là một hồi đỏ mặt, đại gia dự trữ đạn hạt nhân tại ba trận chiến lúc đã không sai biệt lắm hao hết, đều dùng đến chính mình đánh chính mình. Mà Thanh Minh phủ xuống thời giờ, các quốc gia lại đem còn dư lại đạn hạt nhân cũng đều dùng tới. Chịu chiến sự ảnh hưởng Các quốc gia đạn hạt nhân sức sản xuất cũng lớn bước hạ xuống, chín ngày thời gian căn bản chế tạo không ra mấy cái đạn hạt nhân. Cơ phổ nhìn thấy người lãnh đạo các nước biểu lộ cũng biết kế này đại khái là không có hy vọng, hắn lại nói, ta nghe nói thanh minh tinh môn sẽ chịu điện từ mạch xung ảnh hưởng, chúng ta là không phải có thể dùng M để quấy nhiều thủy tinh lên tinh môn. Điện từ mạch xung đích xác có thể quấy nhiều được tinh môn, trên địa cầu tinh môn chính là gặp điện từ mạch xung công kích mà đóng lại, trên địa cầu cũng không có đầy đủ nguồn năng lượng cung cấp nó chữa trị tự thân. Nhưng thủy tinh bên trên tinh môn hút lấy nguồn năng lượng là tới từ Thái Dương phóng xạ, chúng ta dù cho lấy em ở tờ phá hủy nội bộ của nó kết cấu, không bao lâu, nó còn có thể hấp thu Thái Dương phóng xạ lần nữa khôi phục. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta nói qua, kế hoạch của ta là đem thủy tinh đẩy vào Thái Dương bên trong. Bây giờ, ta sẽ vì đại gia giới thiệu chúng ta Hiên Viên Điện bên trong Hoàng Chính Nam Cung Ngữ Loan, nàng là kế hoạch này chủ yếu người thi hành. Phương Khải bên cạnh Nam Cung Ngữ Loan đứng lên, ánh mắt của toàn trường đều tụ tập ở vị nàyuyện truyền trên người nữ tử. Giờ này, Nam Cung Ngư Loan cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Giống như toàn nhân loại hy vọng đều rơi vào đầu vai của mình một dạng. Phương Khải cũng là đêm qua mới tìm được nàng nói ra cái này không thể tưởng tượng nổi kế hoạch, mà cái kế hoạch mấu chốt cũng chỉ là một mình nàng. To lớn hình chiếu bình phong bên trên lại hiện ra Thái Dương hệ bát đại hành tinh quý tốc độ, thủy tinh là trong đó nhỏ nhất một quả, hắn bán kính chỉ có 2440 km, cùng mặt trăng lớn nhỏ tiếp cận. Phương Khải tiếp tục nói, thủy tinh địa chất hoàn cảnh cũng không phức tạp, từ góc chừng 70% kim loại cùng 30% silicat tài liệu tạo thành, mà silicat tại siêu phàm giới cũng bị quy về thổ nguyên tố. Kế hoạch của ta là Từ hoàng đang tách ra thủy tinh bên trong một bộ phận silicat, để nó như nhiều cấp hỏa tiễn một dạng bắn ra phly, một bộ phận này silicat đem hướng về ngoài thái dương hệ phi hành, mà thủy tinh còn lại bộ phận thì sẽ bị lực phản tác dụng đẩy lên trong mặt trời. Chúng ta quan chắc đến thanh minh quân đội toàn bộ làm tinh không thụ chú đóng ở thủy tinh tây bán cầu, mà nam cung ngựa luôn đem đi tới thủy tinh đông bán cầu, tại thủy tinh ban đêm bên trong, lợi dụng nơi đó bày ra tụ linh trận, kích phát đông bán cầu silicat bắn ra. Thủy tinh sẽ chia làm hai bộ phận, nó lớn nhỏ tỉ lệ như là một cái trái bóng bàn cùng một quả bóng đá. Cái này bóng bàn hướng về ngoài Thái Dương sẽ bay, mà bóng đá thì sẽ tiến đụng vào lò đũ lớn. Đây là một cái nguy nga công trình, lại chỉ cần một người tới áp dụng. Căn hệ trong đại, đang hành động phía trước ta cần các vị học giả cùng ta cùng nhau diễn toán. Trước mắt, Đi Cợt Lạp Sở đã mang theo chúng ta thu thập được tất cả nguyên thạch đi tới Thủy Tinh bệ trận, bởi vì tăng lên khổng lồ chất lượng, Đi Cợt Lạp Sở tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống, sau 7 ngày hắn có thể đủ trở về. Ngày thứ 9 chúng ta liền sẽ áp dụng kế hoạch, như kế hoạch thành công, Thủy Tinh sẽ tại trong vòng 1 ngày đụng vào Thái Dương. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội tiếp xuống cửu thiên chính là nhân loại cực kỳ trọng yếu cửu tiên. 454 chương 449, mô phòng thí nghiệm hình chiếu trong tấm hình, thủy tinh cái chiếc tròn trụ thể phân ly bắn ra ngoài, ước chừng chiếm thủy tinh không đến một phần 10 thể tích, tốc độ của nó cực nhanh, bắn ra phương hướng cùng thủy tinh tức thời quay quanh phương hướng giống nhau, thẳng đứng tại Thái Dương cùng thủy tinh liên tuyến. Cái này tròn trụ thể một khi bắn ra, thủy tinh liền dần dần hướng về Thái Dương rơi xuống, không chỉ đình chỉ quay quanh, còn như là bị người đại lực đẩy một cái, ban đầu rơi xuống tốc độ cũng rất nhanh. Trong chảng phàm nhân cùng siêu nhìn thấy bức tranh này, trong lòng cũng không khỏi vấn đạo, cái này quả nhiên là nhân lực có thể làm được. Ánh mắt lần nữa tụ ở Nam Cung Nữ Loan, trên mặt mọi người không có hoài nghi, chỉ có cổ vũ, bởi vì này nữ tử đã là nhân loại hy vọng duy nhất. 6. Sau đó, các nhà khoa học đều giữ lại xuống, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn biết đây hết thảy là thế nào vận hành, muốn tận mắt thấy Nam Cung Ngư Loan thực lực. Phương Khải cũng không ngừng chút nào nghỉ, cho các vị nhà khoa học an bài nhiệm vụ. Có nhà khoa học phụ trách tính toán cần bao lớn xung lượng mới có thể khiến thủy tinh ngừng quay quanh, hơn nữa tại trong vòng một ngày vọt tới Thái Dương cốt thì quay trung quanh Nam Cung Ngư Loan ra mô phòng thí nghiệm. Cơ đối với Phương Khải cái gọi là tụ linh trận hết sức tò mò. Hắn trước tiên tìm được Phương Khải yêu cầu trận pháp bản vẽ. Phương Khải đối với Cơ Phủ hết sức kính trọng, cậu học giai đoạn liền bái đọc qua Cơ Phủ viết rất nhiều luận văn, đã từng cũng muốn trở thành Cơ Phủ một dạng nhà khoa học. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ Cơ Phủ lại cảm thấy Phương Khải mới là đáng giá nhất kính trọng phàm nhân. Cơ Phủ cho rằng, là Phương Khải thống nhất lấy siêu phẩm giới, là Phương Khải lấy đạn hạt nhân tiêu diệt ác kiếm cứ điểm, cũng là vị này trẻ tuổi phàm nhân cứu vất vạn dân ở trong nước lửa. Nếu như nhân loại còn có tương lai lời nói, Phương Khải chắc chắn lưu danh sử sách, trở thành một đời vĩ nhân. Toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập ở ác kiếm cứ điểm. Không thiếu phóng viên cũng tới đến nơi này, bọn hắn thời khắc chú ý nơi này tiến triển, thuận tiện cũng quay trụ cứ điểm bên trong những cái kia coi như bảo tồn hoàn chỉnh ngoài hành tinh tạo vật. Phương Khải mệnh siêu phàm nhóm đối với Áp kiếm cứ điểm tiến hành cải tạo, hắn sẽ đem ở đây biến thành hắn phòng thí nghiệm, đối với Nam Cung ngữ luôn tiến hành mô phòng thí nghiệm. 6. Ban đêm, cơ phổ tại Áp kiếm cứ điểm trong một căn phòng liếc nhìn Phương Khải cho hắn trận pháp bản vẽ. Chỉ nửa giờ thời gian, hắn liền lật xem xong thật dày một bản tụ linh trận trận bản vẽ cấu trúc, sau đó, hắn lại vội vàng chạy đến sân bãi thí nghiệm đi tìm đang bận rộn sống Phương Áp kiếm cứ điểm một góc Phương Khải đang tại một tòa trên không lơ lửng nhìn xa trên đài, chỉ huy siêu phàm nhóm bày ra một cái tiểu quy mô tụ linh trận. Từ trên cao quan sát, toàn bộ đại trận quy mô đã cùng một tòa cơ trung thành thị tương tự. Nhìn xa đài phiêu phủ ở cách mặt đất 10 km trở lên vị trí, Hoán Vũ Âm duy trì lấy bình đài ổn định. Cơ Phụ thông qua bộ đàm liên lạc với Phương Khải, mà Phương Khải lại để cho Hoán Vũ Âm đem cơ Phụ thổi tới. Cơ Phụ vừa đến Phương Khải bên cạnh liền hỏi, "Phương Khải tiên tri, ngươi là lúc nào học được cái này siêu phàm pháp?" Vương Khải ngẩng đầu suy xét phút chốc, phát hiện mình cũng cho không được một cái đáp án chuẩn xác, trước đó không lâu mới học được, là từ Vũ Văn Khác Hoàng phần tiên trận cùng hồi xuân trận ở bên trong lấy được dẫn dắt, ta mới sáng tạo ra cái này tụ linh trận. Nó về sau còn có rất lớn cải tiến không gian, nhưng mà bởi vì thời gian đội vàng, trước mắt chỉ có thể làm đến loại trình độ này, ta vốn chuẩn bị vì nó lấy tên tụ năng lượng nghi mà không, nhưng cân nhắc đến siêu phẩm giới xưng hô quen thuộc, liền lại đổi tên là tụ linh trận. Cơ phổ nghe liên tiếp bật đầu, Hắn nhìn thế giới chân cách đó không xa tụ linh trận hình thức ban đầu giống như một cái to lớn ngũ mang tình, một cái đang ngôi sao năm cánh tuyến đường bị một cái vòng tròn choi nhốt chặt, ngôi sao 5 cánh năm cái đỉnh điểm cùng ngoại vi tròn liền cùng một chỗ. Sau đó, hắn lại hỏi ra trong lòng nghi vấn, ta vừa mới xem xong cái này trận pháp đồ, vì sao luôn cảm giác trận pháp này là một cái to lớn tổng thể tuyến đường? Cơ phổ tiên sinh quả nhiên là cơ phổ tiên sinh, liếc mắt liền nhìn ra ảo diệu trong đó. Ta cũng không phải một mắt nhìn ra, trận pháp này huyền diệu vô cùng, ta tạm thời còn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng từ sự cơ bản hệ thống bên trong, ta nhưng là nhìn ra chút ý tứ. Người nhưng là muốn đem những cái kia nguyên thạch quan hệ song song cùng một chỗ, sinh ra năng lượng cực lớn lưu, lại đồng thời chuyển cho Nam Cung tiểu thư, dùng cái này thu hoạch phân liệt thủy tinh năng lượng cục lỗ. Đúng là như thế. Những cái kia nguyên thạch dự trữ lấy cao áp có lại năng lượng, đem bọn nó tụ hợp cùng một chỗ lại từ Nam Cung học ngợi tới không chế dẫn đạo, tại chỉ định thời gian điểm tức thì hoàn thành phân liệt, to lớn xung lượng sẽ đem thủy tinh đẩy hướng thái dương. Thôi động thủy tinh năng lượng 6. Đây thật là nhân loại có thể tiếp nhận, không phải từ nàng tới tiếp nhận, nàng chỉ là dẫn đạo, chủ yếu là dựa vào trong tay nàng thành kiếm tia. Kiếm Cơ phổ cầm lấy kính vi vọng, nhìn về phía cỡ nhỏ tụ linh bên trong Nam cung ngữ Lôn, nữ tử này trong tay cầm một thanh trường kiếm cổ điện, cùng nàng một chỗ ngồi trưởng sam ý vị giống nhau. Nam cung Hoàng Nguyệt, có thể bắt đầu. Phương Khải cầm lấy bộ đàm nói một câu. Trung ương trận pháp Nam cung ngữ Lôn gật đầu một cái, lập tức nhắm lại như hạo nguyệt một dạng hai mắt, quỳ một chân trên đất, cắm trường kiếm vào trong đất. Trường kiếm nổi lên kim quang, bao trùm toàn bộ đại địa, giống như đang cùng đại địa câu thông. Trong trận pháp, mỗi sao năm cánh năm cái hình tam giác khu vực cũng đồng thời sáng lên quang. Tiếp lấy, ngoại vi hình tròn tuyến đường cũng phát sáng lên. Đương nhiên, đại địa bắt đầu chấn động, trên mặt đất vô số cắt đá lơ lửng, nơi xa đáy biển cũng bay tới từng đạo cắt đất lưu, bọn chúng đều hướng về Nam Cung ngữ luôn tụ tập. Giống như xi si măng tới nước, những thứ này cắt đất lưu từ mỗi cái phương hướng rót vào hình tròn trong trận pháp, Nam Cung ngữ luôn thân hình rất nhanh bị che kín. Giống như thần linh tạo vật, chỉ chốc lát sau, một tòa hùng vĩ hình trụ tròn kiến trúc liền xuất hiện, đường kính 10 km, cả, cao cũng có 10 km, kim tự tháp nếu như đặt tại nó bên cạnh liền sẽ giống như là một cái nhi đồng đồ chơi. Phương Khải đã không nhìn thấy trong trận tình hình, chờ to lớn hình trụ thạch trụ hình thành, hắn nhìn về phía trong tay máy tính bảng Phía trên biểu hiện ra giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Rất nhanh, chôn trụ thể lại tràn đầy lên thất thải quang mang, phản phát một cái to lớn nữa thạch. Máy vi tính năng lượng dò xét trong bản vẽ biểu hiện, 5 cái hình tam giác khu vực năng lượng đang đồng thời đi vào trung tâm hình ngũ giác khu vực. Sau 3 phút, trên màn hình máy vi tính lại biểu hiện, giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ 3. Phương Khải hướng về phía bộ đàm nói, lời này nói là cho Nam Cung Ngữ luôn nghe. Chỉ thấy, thất thải thạch trụ quang mang đại thịnh, thất thải quang mang rất nhanh lại biến thành mảnh liệt bạch quang chói mắt. Toàn bộ thạch trụ cơ hồ đã biến thành của sáng, để cho người ta nhìn mà phách. Chỉ dùng mắt thường đi xem liền có thể cảm nhận được bên trong hủy thiên địa diện địa năng lượng. Phân ly. Theo phương Khải hô to một tiếng, thạch trụ quang mang nhanh chóng từ đỉnh chót hướng dưới đáy áp xuống, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà liền tại tia sáng biến mất trong ngay mắt, thạch trụ cũng hướng bầu trời đêm bắn ra đi, tốc độ nhanh, phàm nhân căn bản là không có cách bắt giữ hắn Quỷ Tích. Quay đầu nhìn lại, nó đã là trong bầu trời đêm một điểm đen. Trên mặt đất mọi người sinh ra ngẩn ngùi đạo giác, tại thạch trụ bắn lên trong ngay mắt, bọn hắn lại có mất trọng lượng cảm giác mà ở địa cầu một chỗ khác, cũng có số ít người trong nháy mắt này cảm nhận được siêu trọng cảm giác. Cơ phổ nguyên bản lo lắng Thạch trụ mang theo khí lưu sẽ đem nhìn xa đại là tùng, phía sau lại phát hiện nơi đây 10 phần bình ổn, chắc là Phương Khải nhường siêu phàm nhóm bắt trước thủy tinh ngôi trường tự nhiên, nhường Thạch trụ phi hành đường đi lên đại khí trở nên 10 phần mỏng manh. Chỉ cần hậu kỳ lại tiến hành lực hút chuyển đổi, liền có thể tính ra lần này bắn ra tiêu hao năng lượng. Thạch trụ bay mất, có lẽ đã thoát khỏi địa cầu lực hút, nơi đây trên mặt đất chỉ để lại một bức to lớn ngũ mang tinh độ án, tất cả đường cong trên đường nhiếp nhân tâm phách ánh sáng đang từ từ lan đậm. nhìn thấy tình cảnh này thật lâu không thể bình tĩnh, hắn vẫn còn sợ hai vấn đạo, cái này không thể so với phóng ra hóa tiễn ngươi sẽ không sợ loại thí nghiệm này sẽ cải biến địa cầu quỷ đạo. Thí nghiệm lần này cường độ mặc dù không bằng thủy tinh phân ly kế hoạch 1%, nhưng nếu không thể để cho địa cầu quỷ đạo phát sinh nhẹ biến hóa, nước kia tinh kế hoạch cũng là vô vọng. Tiên tâm đi, 36 giờ sau đó, chúng ta sẽ ở đây mà địa cầu đối xứng điểm tiến hành đồng dạng cường độ thí nghiệm, lấy sửa đổi địa cầu quỷ đạo. Cơ phụ nghe mí mắt chừng ngày, thật lâu mới trả lời, cầm toàn bộ địa cầu làm thí nghiệm, ngươi cũng có thể gọi là thiên hạ đệ nhất nhân. Cơ phụ tiên sinh, ngươi có hay không nghĩ tới, cái này thí nghiệm đã giải quyết một cái hạng tương lai nguy cơ. Như Thái Dương bảng chứng thành hùng cự tinh. Chúng ta có thể thông qua không ngừng thay đổi địa cầu quỹ đạo để địa cầu rời xa Thái Dương, để bảo đảm nhân loại sinh tồn." Cơ Phủ cười cười, "A, ngươi nói đây chính là ít nhất 50 ức năm sau sự tình." "Hắc hắc, lo trước khỏi hòa đi. Đi thôi, chờ Nam cung học muội trở về, chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút thí nghiệm lần này số liệu. Ta lưu lại nguyên thạch rất ít, chỉ có thể lại tiến hành 3 lần thí nghiệm như vậy, mỗi một lần số liệu đối với chúng ta đều rất trọng yếu." Nhìn xa đài dần dần, dần rơi xuống, Cơ Phủ thở dài, "Ngươi quả thật là có chỗ hơn người A6." Mọi người đều nói chân chính nhà khoa học là điên cuồng, mà có thể nghĩ đến hủy diệt thủy tinh kế hoạch, người có thể nói là điên rồ bên trong điên rồ. Haha, không tệ. Không tệ. Người gánh vác được tiên tri cái danh xưng này. 455 chương 450, Thiên Huy chợt hiện đón lấy trong năm ngày, Phương Khải lại tiến hành 3 lần thí nghiệm. Thao tác quá trình hết thảy thuận lợi, hắn lo lắng duy nhất là, chân chính áp dụng kế hoạch thời điểm, Nam Cung Ngữ luôn phải chẳng có thể điều khiển khổng lộ như vậy năng lượng, cối rồng kiếm có thể chịu nổi hay không, cố này có thể thôi động tình cầu năng lượng. Ban đêm, một đám nhà khoa học ngồi quanh ở một gian cỡ lớn trong phòng thí nghiệm phân tích từng mục một số liệu, Nam Cung Ngữ luôn đứng tại trong đám người ở giữa, giống như là một cái xinh đẹp cho bạch, mà cưới rồng kiếm nhưng là bị cầm lấy đi làm bảo dưỡng. Các nàng là nhân loại hy vọng duy nhất, các nhà khoa học muốn bảo đảm làm đến không có sơ hở nào. Những phạm nhân này nhà khoa học theo đối với siêu phàm giới càng ngày càng hiểu rõ, rất nhiều đã từng không có công phá nan để bây giờ cũng tìm được phương án giải quyết. Phàm nhân cùng siêu phạm ngăn cách sau khi biến mất, nhân loại khoa học kỹ thuật cũng sắp tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển, một chủng tộc mạnh mẽ có lẽ liền muốn quật khởi. Đương nhiên, đây hết thảy còn phải xem nhân loại phải chăng có thể trải qua nguy cơ trước mắt. Nam Cung học Nguyệt, chúng ta tính toán chính xác qua, một lần cuối cùng trong thí nghiệm sinh ra năng lượng chỉ là thủy tinh phân ly kế hoạch cần thiết năng lượng 3 điểm bảy. Ta muốn biết, hậu tiên thi hành kế hoạch lúc, ngươi cùng Cối Rồng kiếm phải chăng có thể chưởng khống lột như thế năng lượng. Phương Hải cầm trong tay một xấp thí nghiệm số liệu, hướng hơi có vẻ mệt mỏi Nam Cung Ngư Luân. Ta không biết. Nam Cung Ngư Luân lắc đầu. Sau đó Nàng lại đạm nhiên trả lời, nhân loại đã không có đường lui không phải sao? Ta tự sẽ dốc hết toàn lực, cứ giồng kiếm cũng chắc chắn như thế, dù cho thiêu đốt sinh mệnh, chúng ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy A6, chúng ta không có đường lui. Ta không muốn cho ngươi áp lực, nhưng toàn nhân loại tương lai đã đặt ở trên người ngươi. Nếu ngươi thất bại, nhân loại liền sẽ trở thành vũ trụ kẻ lưu lạc, vậy không đến trăm tên siêu phẩm có lẽ sẽ mang theo nhân loại hỏa chủng tìm được ra viên mới, nhưng bọn hắn càng đều có thể hơn có thể sẽ ở trong vũ trụ rầu hết đen tắc, dù cho tìm được ra viên mới, cũng khó tránh khỏi không bị thanh minh phát hiện xấu. Nói đến đây lúc, Phương Khải lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn xem Nam Cung Ngữ Lôn, Nam Cung hậm hực, "Nhưng ngươi như thành công, ngươi là sẽ trở thành trong nhân loại tồn tại vĩ đại nhất, sự tích của ngươi cũng sẽ bị vạn thế ca tụ. Chỉ cần ngươi thành công, ta liền có thể cam đoan, tại ta chết phía trước, ta nhất định sẽ làm cho nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đến một cái độ cao mới. Chỉ dùng trăm năm thời gian, chỉ cần lại cho ta trăm năm thời gian, ta liền có thể làm cho nhân loại quật khởi, một cái văn minh cường đại cũng sắp bước vào vũ trụ trong trò chơi. Mà ngươi, Nam Cung Ngữ Lôn, ngươi sẽ là cái văn minh này bên trong tuyệt đối lãnh tụ tinh thần." Một lời nói này nói Nam Cung Ngữ Lôn trong mắt hiện lộ tài năng. Tại nguy cơ trước mặt nàng chưa bao giờ nghĩ tới về sau, lúc này giấc mơ tương lai, nàng lại ngăn không được trong lòng cuộn loạn. Chúng ta sẽ thành công." Nam Cung Ngữ luôn trả lời bình tĩnh mà kiên định. "Ta tin tưởng ngươi, hiện tại nên đi nghỉ ngơi, phải lấy trạng thái tốt nhất thi hành ngày hôm sau nhiệm vụ." Nam Cung Ngữ luôn gật gật đầu, không nói thêm lời, quay người liền rời đi phòng thí nghiệm. 6. Kể từ Phương Khải tổ chức toàn cầu đại hội sau đó, ở đây lưu lại nhà khoa học ở nơi này 6 ngày thời gian bên trong giấc ngủ đều không đủ 10 tiếng. Nhưng mà, càng bận rộn hơn còn tại đằng sau. Đại hội phía sau ngày thứ 7, sáng sớm Phòng thí nghiệm phía đông trên tường cự hình trong màn hình hình chiếu ra thủy tinh hình ảnh, đó là Kính Thiên Văn bắt được hình ảnh. Sớm tại lúc rạng sáng, đi Cờ Lạ Sở đã kéo lấy 5 cái thùng đựng hàng trải qua đã tới thủy tinh, chỉ bất quá vào lúc đó, Kính Thiên Văn bắt được chính là thủy tinh Tây Ban Cẩu, Thanh Minh chủ đóng một bên. Mà khi thủy tinh đông bán cầu đưa lưng về phía Thái Dương tới tiến vào đêm tối lúc, trên địa cầu mới có thể quan trắc đến cái này nửa bên, quan trắc đến Dịch Cờ Lạ Sở thân ảnh. 5 cái thùng đựng hàng bên trong lại chính là phương Khải từ trên địa cầu thu thập được Thanh Minh mang tới nguyên thạch cùng một chút bảy trận tài liệu, đồng thời Phương Hải còn chọn lựa năm tên có học thuật bối cảnh lối hệ siêu phàm phụ trợ đi cờ lạ sờ cùng nhau bày trận. 6 người này treo lên một lần lục thủy tinh đông bán cầu phía sau, phút chốc không ngừng nghỉ, diễn phần mình cầm lấy bản vẽ bắt đầu bố trí tụ linh trận. Bọn hắn đem dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành trận này, thời gian kéo dài càng dài, lại càng khả năng bị thủy tinh mặt khác thanh minh quân phát hiện. Đại trận đường kính 100 km cả, bố trí 10 phần bí mật, nguyên thạch dựa theo mỗi cái trận cứ vị trí bị chôn ở dưới mặt đất, trận pháp tuyến đường cũng từ dưới đất lại đi. Trận này cùng truyền thống trận pháp khác biệt rất lớn. Truyền thống trận pháp dùng đến tài liệu phần lớn là một chút núi đá, trận kỳ Linh vật trểm Mã Phương Khải trận pháp lại dùng số lớn hiện đại tài liệu, dây dẫn, bóng bán hướng dẫn, hợp kim chế phòng 6. Làm Thủy Tinh đông bán cầu mà hướng địa cầu lúc, quang học tín hiệu liền trực tiếp từ địa cầu chuyển tới thủy tinh. Thông thường dụng cụ truyền tin khó mà tại hai cái tinh cầu ở giữa thiết lập liên hệ, mà Phương Khải thì nghĩ đến lấy quang học tín hiệu tới cầu thông lóng điện. Giống như trong máy vi tính không cùng một, chẳng qua là điện tử đổi thành quấn tử. Làm quang tử từ địa cầu thẳng tắp bay đến thủy tinh, thủy tinh bên trênỷ cớ lạ sờ dụng cụ truyền tin bắt được những thứ này quang tử phía sau, liền phiên dịch thành giọng nói hoặc văn tự, từ đó thực hiện hữu hiệu thông tin. Nhưng cho dù là tốc độ ánh sáng, những thứ này quang tín hiệu cũng cần 300 nhiều giây mới có thể từ địa cầu bay đến thủy tinh. Theo lý thuyết, lượng địa thông tin có hơn 5 phút trì hoãn, hơn nữa chỉ có làm thủy tinh đồng bán cầu mà hướng địa cầu lúc, địa cỡ lạ sờ mới có thể bắt được những thứ này thẳng tắc truyền bá tín hiệu. Một đám nhà khoa học thông qua kính thiên văn viễn trình đo lường tính toán lấy trận pháp góc độ cùng năng lượng phân bố, ngón tay nhập lại đạo địa cỡ lạ sờ bọn người tiến hành điều khiển tinh vi. Cuối cùng, ở địa cầu trong thời gian buổi trưa 12 giờ 30 phút lúc, thủy tinh lên tụ linh trận bố trí xong. Đây là một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau đại trận, nó lần thứ nhất xuất hiện ở văn minh nhân loại bên trong. Đi Cợ là Sắc Sở mang theo năm tên lôi hệ siêu phàm lại ngựa không ngừng vó chạy về địa cầu, đường về tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Giảm mất chất lượng, hắn chỉ cần nửa ngày liền có thể đến địa cầu. Khi đem đến, Đi Cợ là Sắc Sở thân ảnh vạch phá địa cầu phía chân trời, về tới ác kiếm cứ điểm. Hắn một trở về liền bị an bài đi nghỉ ngơi điều chỉnh, mà Nam cung ngữ luôn thì bị Phương Khải trêu đi tiến hành sau cùng chiến trước chuẩn bị. Ba ánh nắng chiều đỏ dần dần ngả đậm, cơ thiên tứ nhìn xem ác kiếm trông yếu tắc bận rộn đám người, chỉ cảm thấy mình là một người ngoài cuộc. Toàn cầu các nơi có không ít người thường đến đến nơi này, bọn hắn muốn vì Nam cung Ngữ luôn tiến đến giống như thời cổ đại quân xuất chinh, bách tính tiến đưa đồng dạng. Nam cung Ngữ luôn gánh chịu lấy cả nhân loại hy vọng, giờ khác này, vô luận là siêu phàm vẫn là phàm nhân, đều thật tâm thật ý vì nàng đưa cho chúc phúc. 6. Đến rồi đêm khuya, đi cơ lạ sờ xuất hiện lần nữa, hóa thân thành hồng long bay đến trong đám người vị trí. Dưới ánh trăng, Nam cung Ngữ luôn một chỗ ngồi màu trắng váy sa, nhu mì tóc dài theo gió đêm nhẹ nhàng lay múa, giống như trên trời tiên tử. Tố mạo của nàng đã bị mọi người hằn sâu ở đáy lòng, nàng cũng đã trở thành thiên hạ nam nhi trong lòng nữ thần, một vị thần thánh bất khả xâm phạm nữ thần. Chen chúc đám người đã đem nam cùng ngựa luôn phương viên 1 km chỗ thành chợt như đêm tối, lên đường tiếng kèn vang lên, quang tộc siêu phàm bắt đầu hợp thành cao hát, bọn hắn đang vì nam cùng ngựa luôn cầu phúc, cũng tại vì toàn nhân loại cầu nguyện. Nam cùng ngựa luôn nhảy lên hồng long cõng, đang muốn hướng đám người vẫy tay từ biệt lúc, đột nhiên, trên trời rơi xuống dị tượng. Man đêm đột nhiên tăng hiện ra, mọi người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, cũng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng bầu trời đêm lại thay đổi bất ngờ trở thành nhức mắt màu tím. Từ quang tràn ngập tại giữa thiên địa, hoàn toàn che giấu đầy sao cùng hạo nguyệt hà quang. Trong đám người lập tức chuyển đến tiếng kinh hô, đại gia nhìn xung quanh, không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ có Cơ thiên Tứ nhìn xa xa nạn dân thành chỗ ở cái kia phiến hải vực, trên trán hắn đỏ rực lựa chữa bùng lên, lòng có cảm giác, tựa hồ biết thiên uy vì sao mà đến. Một bóng người phá suốt mặt biển, hướng về ác kiếm cứ điểm nhanh chóng bay tới, đó là Hoa vấn. Phía sau hắn còn đeo một người dựng bước thẳng hai tay, nhìn hết sức yếu ớt. Mà khi Cơ Tiên Tứ xem xét rõ ràng người này, lúc liền cả kinh trừng lớn mắt, là Long Ca. Di Tiểu Long vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhưng hắn trên trán một cái màu tím lửa chữ đang như ngọn lửa giống như nhảy lên. 456 chương 451, bàn cổ phủ mọi người ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm dị tượng căn nguyên, lại không biết cái này dị tượng chỉ vì một người mà đến. Hoa vẫn có gì Tiểu Long cùng Cơ Thiên Tứ tụ ở một chỗ đất trống, tiên tri giao phó, vị tiểu huynh đệ này một khi tỉnh lại, liền lập tức thông tri ngươi. Chỉ là xấu, ta cũng không biết hắn bây giờ có tính không là tỉnh lại. Cơ Thiên Tứ nhìn thấy, Di Tiểu Long vô lực ghé vào Hoa Vân trên lưng, tập mắt hắn nỗ lực muốn mở ra, trong miệng cũng không ngừng phát ra thổ trọng tiếng thở dốc. Tựa hồ muốn nói cái gì, Mà Gi tiểu long trên trán lựa chữ lúc sáng lúc tối, lại cùng thiên thượng tử quang duy trì cùng một tần suất. Cơ Thiên Tứ lấy mình thiên thông mắt thấy hướng gì tiểu long trên trán lựa chữ, ngay tại ánh sáng màu lửa đỏ mang chiếu xạ đến dị tiểu long cái trán lúc, dị tiểu long dỗng nhiên mở mắt ra, thời gian tại thời khắc này cũng dừng lại. Đó là một đôi thâm thủy như hư không hai mắt, màu đen trổng trắng mắt bên trong hiện ra có từng điểm từng điểm tinh quang. Trong ngay mắt, cơ thiên tứ cảnh tượng chung quanh hoàn toàn thay đổi, hắn phát hiện mình thân ở mảnh vận bèo trong hư không, ngoại trừ vô biên vô tận hắc ám bên ngoài, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa sôi lập loè đủ mọi màu sắc điểm sáng. Đây là hiện tượng sao? Cơ Thiên Tứ sẽ không còn được gặp lại ác kiếm trong yếu tắc đáng người, lại càng không biết chính mình thân ở phương nào, dưới chân là hư không, đưa tay cũng khó có thể thấy rõ mười ngón. Tả Hữu đảo mắt một vòng, một cái lươi bướm lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lươi bướm này từ đằng xa một cái góc tối chậm rãi bay tới, đối lại nó bay đến Cơ Thiên Tứ trước mặt lúc, Cơ Thiên Tứ mới nhìn do nó hình dạng. Cán búa chiều dài vượt qua 1m, mặt dứa tạo hình dạng dị tràn ngập lực lượng cảm giác, rất giống cừu cổ thời búa, toàn thân màu xanh biếc, chỉ có lươi bướm trắng đoán lộ ra hàn quang. Nhưng mà Cơ Thiên Tứ thấy rõ mặt đứa bên trên hai bức đồ án phía sau, kích động đến khó lấy chính mình. Lưỡi búa tạ hữu hai mặt lên đồ án là hai cái kiểu ưu văn tự cổ đại, một mặt viết bàn, một mặt viết cổ. Bàn cổ. Cơ Thiên Tứ kêu lên sợ hãi. Lúc này, một đạo xa xăm thanh âm cũng chuyển tới, in vào trong đầu của hắn. Ta tại tinh môn bên trong chờ ngươi. Ta tại tinh môn bên trong chờ ngươi sáu. Thanh âm này trống trải xa xôi, vang vọng tại toàn bộ trong hư không. Cơ Thiên Tứ đang muốn đặt câu hỏi lúc, nhiên lại gặp toàn bộ trong hư không sáng lên màu tím. Những thứ này lôi điện giống như cắt đứt hư không mà đến, một mắt không nhìn thấy đâu. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng tụ tập, trực tiếp bổ về phía bàn cổ phủ, như muốn ngăn cản nó tiếp tục lên tiếng. Bàn cổ phủ bị vô số tử lôi bổ chúng, nhức mắt ánh sáng nhường cơ thiên tứ không khỏi hai mắt nhắm nghiền. Đợi đến ánh sáng đi qua, cơ thiên tứ lần nữa mở hai mắt ra lúc, thời không biến ảo, hắn lại trở về ác kiếm cứ điểm. Bầu trời đêm tại một sát na lại khôi phục như thế, mọi người vừa mới thấy dị tượng phảng phất cũng chỉ là ảo giác. Hoa vẫn vẫn như cũng chờ lấy cơ thiên tứ đáp lời, sau lưng hắn gì tiểu lòng đã cúi thấp đầu xuống, trên trán lựa chữ cũng dập tắt không thấy. Ngươi một mực đều tại ta bên cạnh chỉ dẫn ta sao? Kơ Thiên Tứ nhẹ nhàng hỏi hướng lần nữa Lâm vào hôn mê gì tiểu lòng, mà gì tiểu lòng đã không thể trở về lời nói. Trời ban, vị tiểu huynh đệ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa vẫn nhìn thấy cơ Thiên Tứ bộ dáng kỳ quái, ngăn không được trong lòng hiếu kỳ vấn đạo. Hắn tổ tiên hóa thân 6, Tiên tổ. Hoa vẫn càng là không hiểu. Hoa lão, ta phải đi, chào ngươi sinh chiếu của hắn. Đi, Người muốn đi đâu? Hoa vẫn còn chưa có nói xong, cơ Thiên Tứ đã bay vào trong đám người. 6. Nam cung Ngữ luôn nhìn thấy Kơ Thiên Tứ bay đến bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy một cho là Kơ Thiên Tứ cũng là muốn tới đưa chính mình. Chuyến đi này không biết sinh tử, Nam cung Ngựa luôn có thiên luôn vạn ngự nghị đối với Cơ Tiên Tử nói, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ta và ngươi cùng đi thủy tinh. Cơ thiên tứ mới mở miệng liền kinh sợ mọi người xung quanh. Phương Khải liền vội vàng hỏi, ngươi cũng đi? Ngươi đi làm cái gì? Ta cảm nhận được Triệu Hoán, ta phải tiến vào tinh môn. A? Ngươi nói cái gì? Phương Khải chỉ kinh ngạc vài giây đồng hồ, rất nhanh lại liên tưởng đến mới vừa dị tượng. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem cơ thiên tứ, Vũ Văn Khắc Hoàng từng nói qua, chúng ta nguyên giới thanh hoàng mã chết, mới thanh hoàng liền sẽ do trời giới thanh xử ra kế thửa, ngươi chuyến đi này nhưng là muốn muốn tiêu diệt sáu. Đúng vậy. Phương Khải mở chừng hai mắt, lại nhanh chóng nói, chuyện này chúng ta phải thật tốt kế hoạch kế hoạch. Không còn kịp rồi, Thủy Tinh Tinh môn lại có một ngày liền sẽ mở ra, ta cùng với Ngữ Luân bây giờ nhất thiết phải đi. Thế nhưng là sáu. Cơ Thiên tứ vô vô Phương Khải đầu vai, ngươi đã làm được đầy đủ, chúng ta nên chuẩn bị đều cũng chuẩn bị thỏa đáng. Yên tâm đi, ta và Ngữ Luân sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhân loại sau này còn phải dựa vào ngươi, ngươi bảo trọng tốt chính mình." Nói xong, Cơ Thiên Tứ cũng không đợi Phương Khải đáp lời, liếc mắt nhìn Nam cung Ngữ luôn phía sau lại đối địch cợ lạ sờ nói, "Chúng ta lên đường đi." Xoay người nhảy đến đỉ cơ lạ sờ sau lưng, lễ phép đưa tay phải ra kéo Nam cung Ngữ luôn, rất nhanh, hai người liền làm xong xuất phát chuẩn bị. Đỉ cơ lạ sờ long đầu chuyển hướng Phương Khải, Phương Khải gật đầu một cái phía sau, gầm nhẹ một tiếng liền vang vọng ác kiếm tứ điểm. Đỉ mở ra cánh cũng vỗ, hai cánh cuối cùng sáng lên ánh sáng màu lửa đỏ hiện ra. Một giây sau, trở như một viên sao băng giống như mang theo Cơ Thiên Tứ cùng Nam Cung ngữ luôn hai người chọc thủng bầu trời đêm. Cơ Thiên Tứ nhìn lại đám người, Thiên Thông mắt thấy đến trong đám người một chỗ tầm thường xóa xỉnh, dù Mạn Văn đang không biết làm sao nhìn mình. Lần này đi vội vàng, hoàn toàn không có lo lắng cáo biệt. Tinh môn sáu. Sau khi đi vào còn có thể ra tới sao? Trong đám người vang lên tiếng hò hét, tất cả mọi người dùng sức cơ hai tay, hẳn không thể đem chính mình tất cả sức mạnh tất cả đưa cho Nam Cung ngữ luôn, chỉ oán mình không thể vì nhân loại sinh tử tồn vong chi đại sự làm ra một tia công hiến. Ba thoát khỏi địa cầu lực hút, mặt trăng tại Cơ Thiên Tứ cùng Nam Cung ngữ luôn trầm mắt bên trong trở nên càng lúc càng lớn. Vũ trụ minh mông, sáng ngời mặt trăng, cùng Mến Yêu Lang Quân cùng một chỗ trung phó tuyệt cảnh, Nam Cung ngữ luôn chỉ cảm thấy đây là nàng đời này lãng mạn nhất thời khác. Đi Cợt Lạc Sắt Sơ một cái chuyển hướng, mặt trăng lại đến phía sau bọn hắn, Nam Cung ngữ luôn theo bản năng ôm sát Cơ Thiên Tứ Hồng, đem chính mình gương mặt xinh đẹp cũng đặt ở Cơ Thiên Tứ đầu vai. Hai người và một con rồng hướng về Thái Dương phương hướng bay đi, Đi tốc độ đột nhiên đẩy tăng. Vì tốt hơn ở trong vũ trụ phi hành, Phương Hải còn đặc biệt vì để cự lạ sập sợ làm ra dạng đơn giản quang học rạ dạ, đạ, này rạ dạ đạ có thể tìm được chắc đỉ cự lạ sập sợ phi hành đường đi bên trên có không có chướng ngại vật. Bởi vì là thẳng tắp do xét, cho nên chỉ cần không phải vũ trụ thiên thạch từ khía cạnh vừa vận động vào phi hành tốc độ cao đỉ cự lạ sập sợ, loại này á quang tốc độ phi hành vẫn là vô cùng an toàn. Một cố ấm áp không khí tản ra, cơ thiên tứ lại người thấy Nam cung Ngữ luôn trên thân cái đã lâu mùi thơm cơ thể. Trong vũ trụ vốn không không khí, đó là phong linh thạch kích phát ra khí đoàn bao phủ hai người. Phong linh thạch là thiên giới sản phẩm, Nó có thể kích phát ra có nhiệt độ linh năng khí đoàn, để bảo vệ nhỏ yếu sinh mệnh ở trong vũ trụ Na Ju. Ở thiên giới, có thật nhiều cường đại trong gia tộc cũng tồn tại không thiếu nhỏ yếu hậu đại. Những thứ này nhỏ yếu sinh mệnh rời đi tinh thể phía sau không cách nào sống sót, bọn hắn tuy có thể cưỡi phi thuyền qua lại vũ trụ, nhưng cứ như vậy liền không thể bản thân trải nghiệm đến vũ trụ mê mông. Thế là, thiên giới người có lòng liền thấy được cơ hội buôn bán, sáng tạo ra loại này phong linh thạch, nó phí tổn rẻ tiền, chẳng những có thể sinh ra khí áp cùng nhiệt độ, hắn kích phát phong linh khí càng là có thể tầm bổ nhục thân, truyền bá âm thanh. Hy vọng giường nào chúng ta một mực dạng này bay xuống đi sớm Nam Cung Ngữ luôn cơ hội là dán vào cơ Thiên Tứ lộ thai nói chuyện. Nhưng mà, cơ Thiên Tứ cũng không đáp lời, ngoại trừ cảm nhận được Nam Cung Ngữ luôn nhỏ yếu thân thể mềm mại, trong đầu của hắn còn vẫn có dù mạn văn thân ảnh. "Ngươi nói, này lại sẽ không phải là ta nhóm sau cùng thời gian tốt đẹp. Ta nếu là chết, ngươi có hay không tưởng nhớ ta?" Nam Cung Ngữ luôn hai mắt mê ly, giờ khắc này, nàng không còn đi suy xét nhân loại tồn vong, chỉ muốn tình lang phải chăng quan tâm chính mình. Cơ Thiên Tứ thở dài một tiếng, ve vốt lên Nam Cung Ngữ luôn rũ xuống trước hắn một tia tóc dài, "Ta có thể cảm giác được, ngươi sẽ không chết, cũng có thể hoàn thành sứ mệnh của ngươi." Yên tâm đi, một ngày sau ngươi liền có thể bình yên trở về địa cầu. Vậy còn ngươi? Ta. Cơ Thiên Tứ nhìn xa xa thủy tinh phương hướng, ta không biết 6. Hắn cũng không biết 6. 457. Chương 452, đang lục thủy tinh lãng mạn vũ trụ lữ trình chỉ kéo dài 2 giờ không đến. Nam Cung Ngữ luôn ôm ở Cơ Thiên Tứ sau lưng lặng lặng không nói nữa, bị kéo dài tình quang như thế kiểu diễm động làm người, phản phất đặt mình vào trong động, nàng hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp yên tĩnh, không muốn từ trong động thanh tính. Nhưng mà, đi cơ lạ tốc độ đã bắt đầu trở nên chậm, phía trước Thái Dương cơ hồ chiếm cứ bọn hắn toàn bộ tầm mắt. Sau đó, trong tầm mắt một cái chấm đen nhỏ bắt đầu dần dần bị lớn, dần dần che kín dương quang, thủy tinh cóng dương diện lại lộ ra trong mắt bọn hắn. Thủy tinh tự quay tốc độ vô cùng chậm, tiếp cận gần 2 tháng mới có thể tự quay một tuần. Theo lý thuyết, thủy tinh băng ngày sẽ kéo dài một tháng lâu, đêm tối cũng sẽ kéo dài một tháng. Hai người và một con rồng đắp xuống thủy tinh tụ linh trận vị trí trung tâm nhất, toàn bộ đại trận đều là người trang, dù cho không chúng quan sát vùng này cũng sẽ không phát hiện địa phương gì đặc biệt. Cơ Thiên Tư tối đầu nhìn xem dưới chân, hắn biết dưới chân mặt khác đóng gần 30 vạn thanh minh chiến sĩ, nơi đó nhiệt độ không khí vượt qua 400 độ. Mà cho ở mình Đông Bán, cầu nhiệt độ không khí đã thấp đến âm 153 độ. Trên trán lựa chữ sáng lên, Cơ Thiên Tứ lại thấy do Thanh Minh quân tất cả đều tụ ở viên kia to lớn tinh không thụ dưới chân, chờ đợi tinh môn mở ra. Cùng trên địa cầu tinh không thụ có chút khác biệt, thủy tinh bên trên ngôi sao này không thụ cảnh lá phá lệ tươi tốt, bọn chúng tất cả đều dùng sức rũa ra, giống một cái cự hình ô lớn vì Thanh Minh chiến sĩ che bóng, cũng giống một khối to lớn tin mặt trời, không ngừng hấp thu năng lượng mặt trời. Cơ Thiên Tứ quan sát rất lâu mới lên tiếng, tinh có lẽ so với chúng ta suy bên trong phải hơn mở ra, Thanh đã đem mang tới nguyên thạch đều chôn ở tinh không thụ chỗ rễ cây. Chắc hẳn bọn họ là đã biết địa cầu phát sinh biến cố, lúc này càng là nghị sớm đi mở ra tinh môn, mau chóng trở về địa cầu. Nam Cung Ngữ luôn trong lòng cả kinh, tại sao có thể như vậy? Vậy ta không phải bây giờ liền phải lập tức kích hoạt tụ linh trận. Không cần phải gấp, Phương Khải nói qua, tụ linh trận một khi kích hoạt, thủy tinh liền sẽ nhanh chóng hướng Thái Dương rơi xuống, không cần chờ nó đụng vào Thái Dương, nó cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Mặt trời chiều tịch lực hút sẽ đem nó sẽ thành mảnh nhỏ, mà mặt trời nhiệt độ cao cũng sẽ đem những mảnh vỡ này hơi, nếu như thủy tinh rơi xuống ban đầu tốc độ đạt đến yêu cầu lời nói, chỉ dùng 3 giờ, nó liền sẽ bị phá hủy. Nam cung Ngư Lôn trầm tư phút chốc, ngươi là muốn đi vào tinh môn bên trong. Vậy chúng ta chẳng phải là đến làm cho tinh môn sau khi mở ra, lại hủy đi thủy tinh. Cơ thiên tứ gật gật đầu, ta phỏng đoán tinh môn còn có không đến 2 giờ liền sẽ mở ra, chúng ta đợi thêm 90, tiếp đó ngươi kích hoạt tụ linh trận,ỷ cơ lạp sờ lại mang theo ta, đem ta đầu nhập tinh môn bên trong. Khi đó, tinh môn sẽ ở thủy tinh rơi xuống quá trình bên trong mở ra, thanh minh chiến sĩ dụ cho truyền tống đến thủy tinh cũng sẽ bị quá dương dẫn lực hấp dẫn, tuyệt không xin cơ, hơn nữa, coi như cho bọn hắn 3 giờ thời gian, Bọn hắn cũng sẽ không chuyển tống tới quá nhiều quân đội, mà ta cũng có thể tiến vào tinh môn bên trong. Ân, ta nghe ngươi, 90 sau lại kích hoạt trận pháp. Nói xong, Nam Cung Ngữ luôn lại mặt có do dự vấn đạo, ngươi tiến vào tinh môn phía sau nhưng có biện pháp trở ra. Ta không biết xấu. Vậy ngươi đi vào lại là muốn làm gì? Cơ Thiên Tứ vẫn như cũ lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta cảm nhận được Triệu Hoán, ta phải phải đi vào. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ liền kích hoạt đại trận hủy đi thủy tinh không liền có thể để giải quyết nguy cơ sao? Vì sao còn phải tiến vào tinh môn bên trong? Cơ Thiên Tứ thở dài một tiếng, thủy tinh rơi xuống, Thanh Minh chắc chắn sẽ chạy khỏi nơi này, bọn hắn còn có Cô Toa, vẫn như cũ có thể ở trong vũ trụ Na Ju. Địa cầu tuy có khô héo vi rút bảo hộ, có thể Thanh Minh nếu không trở về địa cầu cùng nhân loại quyết chiến, vậy chúng ta cũng không cách nào đến trong vũ trụ đổi bắt bọn hắn, thời gian lâu dài, Thanh Minh chắc chắn sẽ tại những khắc tinh cầu lần nữa mở ra tinh môn. Chúng ta bây giờ làm chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi, nhân loại vẫn như cũ ở vào trong nguy cơ. Nhưng mà, có thể ta tiến vào tinh môn phía sau liền có thể tìm được giải quyết nguy cơ phương pháp. Nam Cung Ngữ luôn nghe trong lòng nặng nề. Một bên địa cớ lạ sờ lúc này đã biến thành hình người, ngữ khí hơi có vẻ thương cảm nói: "Ta hiểu bác gái, ta có thể thuyết phục nàng phản bội Thanh Minh." "Cậu ngươi? Cơ thiên tử nghi hoặc vấn đạo. Chính là các ngươi thấy côn toa. Gia tộc của ta ở thiên giới trải qua thời gian dài đều bị Thanh Minh nuốt, chúng ta không có tên, Thanh Minh chỉ là lấy danh hiệu xưng hô ta nhóm. Chúng ta gia tính bị áp chế, nhưng nó cũng không có tiêu vong, chúng ta chỉ là không nhìn thấy hy vọng, cho nên từ bỏ phản kháng. Sau khi đi tới địa cầu, ta trùng hoạch tân sinh, vị san bằng trời đối đãi, cũng thu hoạch tình yêu sáu." Ta tại trên người nhân loại thấy được hy vọng, mặc dù rất xa vời, nhưng ta tin tưởng, lấy người loại trí tuệ tuyệt đối có thể chiến thắng Thanh Minh, các ngươi bây giờ đích sắc cần nhiều thời gian hơn. Ta có thể thuyết phục bác gái bội phản Thanh Minh, nhưng nàng rất có thể sẽ chết đi. Yêu cầu của ta không nhiều, ta chỉ hy vọng, nếu có hướng một ngày nhân loại có thể đến tiến giới, xin nhớ, hư không thú tộc là của các ngươi bằng hữu, thiện đãi bằng hữu của các ngươi, giải cứu bằng hữu của các ngươi, nhất định sẽ Đáp lời chính là nam cung nữ luôn, ánh mắt của nàng phấn chấn, nghĩ đến Như Côn Toa không còn trợ giúp Thanh Minh chiến sĩ, gần đây 30 vạn Thanh Minh quân liền thành vũ trụ cô nhi, cách bọn họ gần nhất sinh mệnh tình cầu chỉ có địa cầu, bọn hắn chưa hẳn có thể đuổi tới địa cầu, coi như đến, đến rồi, nên đón bọn họ cũng chỉ có loài người lựa chọn, chớ nói chi là trên địa cầu còn có có thể trong nháy mắt giết chết thanh tộc khô héo virus. Cơ Thiên tứ trong lòng có chỗ do dự, hắn nghĩ tới chính là Côn Toa vận mệnh, dù sao Côn Toa là đỉ cơ lạ lúc trong nhất định cũng rất khó chịu. Thanh Minh nhất định là dùng đến cái gì tàn khốc biện pháp nô dịch lấy Côn Toa. Như côn toa phản bội thanh minh, chắc chắn lọt vào trả thủ, có thể giống như Địch Cợt Lạ Sởn nói như vậy, côn toa sẽ chết đi. Địch Cợt Lạ Sởn đã vì nhân loại làm ra cống hiến to lớn, bây giờ còn muốn hy sinh chính mình tộc nhân, cơ thiên tứ trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng Nam cung Ngữ luôn nhưng là 10 phần thận nhiên, nàng càng coi trọng lợi ích, sạc sở hành vi có thể làm nhân loại mang đến lợi ích, mà nhân loại chắc chắn cũng sẽ không quên hư không thu tộc trả giá, nếu thật có một ngày như vậy nhân loại trở thành vũ trụ bá chủ, tự nhiên sẽ trợ giúp hư không tu tộc. Đối với Nam cung Ngữ luôn tới nói, đây càng giống như là một hồi giao dịch, một hồi lợi ích giao dịch. Hoặc giả thuyết là Đi Cớ Lạ sờ đầu tư, người đầu tư loại về sau hảo giải cứu bọn họ toàn bộ trung tộc. 6. 90 thời gian, ba người từ trước đến nay Phương Khải Viễn trình thương thảo chi tiết cụ thể, mà trên địa cầu các nhà khoa học cũng nhiều lần tiến hành mô phòng thí nghiệm, bọn hắn thậm chí tìm đến A cấp siêu phạm tiến hành thí nghiệm, phía sau nhận được chắc chắn đáp án, nhược thủy sao băng rơi vượt qua một giờ, tinh môn bên trong dù cho bay ra thanh minh thành viên, cũng không cách nào lại thoát khỏi quá dương dẫn lực, chỉ có bỏ mình một đường. Nhưng mà, Đi Cớ Lạ sờ cần đem cơ thiên tứ giống như quỷ đạo pháo đánh một dạng phát xạ ra ngoài, sau đó lại sửa đổi phương hướng thoát khỏi quá dương dẫn lực. Cơ Thiên Tử có chút bận tâm hỏi hướng Đi cơ Lạ Sắc Sơ, "Chờ một lúc ngươi có thể thoát khỏi quá dương dẫn lực sao? Ta mặc dù chưa có thử qua, nhưng Vương Khải Tiên tri đối với ta từng tiến hành nghiên cứu, hắn nói ta như biến thành phụ cá diều hình thái, có lẽ liền hấp động lực hút đều có thể tránh thoát, quá dương dẫn lực không tính là gì. Mặt trời kia nhiệt năng ngươi có thể đủ ngăn cản sao?" Thinh môn mở ra lúc, thủy tinh sẽ cách Thái Dương thêm gần. Đi Cặc Lạ Sắc Sơ nụ cười nhạt nhòa cười, "Ta chỉ sợ ngươi chịu không được, đừng quên, trên địa cầu, các ngươi xương ta là Hồng long, cái tên này cũng là hỏa long ý tứ. Vậy là tốt rồi." Cơ Thiên tứ quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nữ Lôn. Chúng ta bắt đầu đi. 458 chương 453, Thủy Tinh Thai biến Nam cung ngữ luôn giải khai sau lưng khỏa kiếm bố, cứa rồng kiếm tái hiện, nàng đem mũi kiếm cắm vào lòng đất, cả thanh kiếm góc độ nhìn cũng không phải là thẳng đứng tại mặt đất, thoáng có chút ưu tiên. Trên chuôi kiếm cố định một cái đồ trang sức nhỏ, đó là phương khai chế luyện tinh chuẩn định vị trang bị, dùng để tính toán thủy tinh quay quanh tự quay góc độ, để cho Nam cung ngữ luôn tìm đúng phương hướng. Trời ban, các ngươi mau đi vùng a, được hay không được thì nhìn tiếp xuống 10 phút. Nam cùng Ngư sắc có chút trường, không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, lấy đạt đến trạng thái tốt nhất. Kơ Thiên Tứ gật gật đầu, trong ánh mắt chuyển lại của Vũ, bảo trọng. Hai chữ vừa nói xong, đi cờ lại sờ sỡ lại biến thành long hình, Cơ Thiên Tứ xoay người nhảy lên, một người một dòng lại hướng về Kim Tinh quỹ đạo bay đi. Người cũng bảo trọng sáu. Nam Cung Ngữ luôn nhìn xem cơ Thiên Tứ nhanh chóng đi xa bóng lưng, trong lòng không hiểu dâng lên nỗi buồn ly biệt, phản phất lần này phân biệt sẽ là dài đường, không biết lần sau gặp lại lại sẽ là ở lúc nào. Nắng ngủi thương cảm đi qua, nàng lại quỳ một chân trên đất, mặt hướng kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm hai mắt nhắm liền. Một đạo yếu ớt kim quang bắt đầu từ chỗ chuôi kiếm tràn đầy lên toàn bộ thân kiếm. Dần dần Kim quang lấy trường kiếm làm trung tâm, tại thủy tinh đại địa bên trên lan tràn ra. Tu linh trận trận pháp đồ án cũng hiện ra hình tới, đầu tiên là một cái đang hình ngũ giác xuất hiện, lại có đã biến thành một cái to lớn ngôi sao 5 cánh, cuối cùng, ngôi sao 5 cánh ngoại vi sáng lên một cái hợp quy tắc tròn. Vẹn vẹn 3 phút thời gian, toàn bộ ngũ mang tinh đồ án liền hoàn toàn lộ ra, cho đường kính có 100 km, trận pháp đồ án đường cong bên trong lóe kim quang, mà ngôi sao 5 cánh năm cái góc định vị xung doanh lưu hỏa bạch quang, đó là nguyên thạch phát ra tia sáng. Đồng nhiên, bạch quang sáng rõ, sáng đến chói mắt, mà ngũ mang tinh tuyến đường cũng đột nhiên tăng ra cũng lại phân không ra là đường cong bên trong tia sáng là kim sắt vẫn là màu trắng. Trên mặt đất vô số hòn đá nhỏ lơ lửng, chậm rãi bay về phía Nam cung ngữ luôn, như muốn đem nàng chôn đất. Lại qua một hồi nhi, thủy tinh đông bán cầu đại điệu biến phải sao động bất an, rất nhiều khu vực bắt đầu sụp đổ, vô số đầu bùn đất tạo thành cự long phá đất mà lên, vạch ra một đường vòng cung dân dáng, hướng về ngũ mang tinh đồ án bên trong tới nước. 6. Thủy tinh một bên khác, Kha mại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tinh không trụ ương tinh môn, hắn cảm thấy tinh môn liền mở ra, có thể bất nhiên, hắn lại phát hiện trên mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ là lòng đất nguyên thạch phát ra chấn động? Kha Mại trầm tư một hồi, lập tức lại lắc đầu, hẳn là không ngại, tinh môn liền mở ra, sẽ không còn có cái khác ngoài ý muốn. Kha Mại bay đến tinh không trụ thực chất, đưa hai tay ra đặc ở đại thụ nguyên người, tinh tế giò xét một phen phía sau, hắn cũng không phát hiện tinh không thụ có bất kỳ gì thường, thế nhưng là, mặt đất kia chấn động lúc nào cũng nhường hắn cảm thấy bất an, tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh. Chấn động một mực kéo dài, kéo dài đến 6 phút mới từ từ bình ổn lại. Kha Mại thở dài một hơi, nhìn bốn phía, hết thảy đều rất bình thường, các chiến sĩ không lúc canh giữ ở tinh không trụ phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trung quanh yên tĩnh im lặng, thủy tinh đại khí mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính, âm thanh tự nhiên cũng khó có thể truyền bá. Mà loại yên tĩnh nhưng lại nhường Kha Mại đáy lòng một hồi run rẩy, cảm giác bất an xuất hiện lần nữa, hắn còn mơ hồ cảm thấy thủy tinh trọng tâm xảy ra trục hướng, nhưng loại này chết đi rất nhỏ, nhường hắn hoài nghi có phải hay không nào giác của mình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại nhìn tinh môn, hộp cây ngoại vi đã bắt đầu tràn đầy tia sáng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần đại quân truyền tống tới, tất cả đều dễ nói chuyện. Ba cơ tiên tử đã rời xa thủy tinh quý đạo, ở vào thủy tinh cùng Kim tinh quý đạo ở giữa, hắn xa xa nhìn về phía thủy tinh. Lúc này Thủy Tinh đã giống như là một cái chiều dài ngắn ngồi cái đuôi lỏng lỏng nhỏ. Mà cái đuôi phương hướng cùng Thủy Tinh thời khắc này quay quanh phương hướng cơ bản giống nhau, có lẽ có rất nhỏ sai sót, thế nhưng cũng là mắt thường không cách nào phân biệt. Nong lỏng nhỏ cái đuôi là Nam Cung ngữ Luôn lợi dụng Thủy Tinh lên thổ nguyên tố chất lên thành trụ, căn này tròn trụ thể thạch trụ đã không thể dùng to lớn để hình dung, đường kính 100 cây số chiếm diện tích đã tiếp cận nửa cái Trung Châu Tích, hán độ cao càng là đứng thẳng phá thiên tế. Phương Khải nói cho Nam Cung Ngư Luôn, tại bảo đảm mật độ dưới tình huống, tròn trụ thể độ cao có thể tận lực cao. Lúc này Nam Cung Ngữ luôn cũng không có nhàn tâm đi đo lường tính toán cái này chòn trụ thể rốt cuộc có bao nhiêu cao, nhưng độ cao tuyệt đối là vượt qua 100 km, mà mật độ càng là lớn đến kinh người. Nam Cung Ngữ luôn cần tại chỉ định thời gian điểm tới kích phát đại trận, thời gian lâu dài dễ dàng bị thanh minh quân phát hiện, hơn nữa bởi vì thủy tinh tự quay, bỏ lỡ thời gian điểm, chòn trụ thể góc độ lại sẽ phát sinh chệ hướng. Nàng chỉ còn dư một phút thời gian, một phút này là dùng để tụ tập trong trận pháp tất cả nguyên thạch năng lượng. Nàng sẽ đem năng lượng tất cả đều tụ ở trong cục đá, lại từ thạch trụ đỉnh hướng dưới nãy dập, dùng cái này thực hiện bắn ra Nơi xa Cơ thiên tứ nhìn thấy, cục đá to lớn đã bắt đầu tràn đầy ánh quang, mà chút kia sáng lại tất cả đều hướng về thạch trụ đỉnh áp hấp tụ tập. Vẹn vẹn 10 mấy giây, tất cả ánh sáng liền bị áp súc trở thành một cái quang hoàn, nó ở vào tròn trụ thể đỉnh chót. Nhưng mà, quang hoàn như cũ tại không ngừng áp súc, trở nên nhỏ hơn càng sáng lợi. Cơ thiên tứ tâm tình khẩn trương, nhức mắt quang hoàn đã sáng đến nhường hắn không cách nào nhìn thẳng, trong lòng của hắn yên lặng đếm ngược lấy. 45 32 1 ngược đến 1 giây sau cùng, quang hoàn đột nhiên tung, toàn bộ tròn trụ thể giống như trong hư không sáng lên một ngọn đèn sáng, chiếu sáng một vùng tối không gian. Hào quang năng lượng tất cả đều hướng tròn trụ thể dưới đáy dập, Cơ Thiên Tứ nhìn chằm chằm vào nơi đó, lỗ thai của hắn rõ ràng không có nghe được câm thanh, nhưng trong đầu lại xuất hiện trời long đất lở ẩm vàng tiếng vang. Trong tháng chốc, Cơ Thiên Tứ cảm thấy một màn trước mắt giống như là đánh bịa, một cái phi hành tốc độ cao bị a bị một chi cây cơ đại lực chọc lấy một chút. Trang diện so với trong tưởng tượng của hắn muốn rung động, mật độ cao cây cơ nhanh chóng bay xa, mà toàn bộ thủy tinh đông bán cầu đã bắt đầu sụp đổ, tựa như là gặp một cái khác hành tinh va chạm, liền tây bán cầu mặt ngoài đều đã xuất hiện rách. Thủy tinh cũng không hoàn toàn ngừng quay quanh, nhưng nó đã lệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Hình thái như một cái thoát hơi bóng rộ, không ngừng hướng về Thái Dương trong lò luyện rơi xuống. Tại tròn trụ thể phân ly trong ngay mắt, đại bộ phận thanh minh quân tại đều bị quăng gia thủy tinh chịu quán tính ảnh hưởng, bọn hắn vẫn như cũ dọc theo trước đây thủy tinh quỹ đạo tiếp tục phi hành tốc độ cao lấy. Bộ phận này thanh minh quân cũng là mười phần may mắn, tại thạch trụ phân ly lúc, bọn hắn ở vào thủy tinh quay quanh phương hướng đối diện nửa bên, làm phi hành tốc độ cao thủy tinh đột nhiên hàng tốc phía sau, bọn hắn tự nhiên bị quăng vào vũ trụ. Nhưng mà, bên kia thanh minh quân nhưng là bị thủy tinh tập chúng Thủy tinh quay quanh tốc độ tiếp cận 48 km mỗi giây, một bộ phận này thanh minh quân tương đương với bị phi hành tốc độ cao thủy tinh va chạm. Tại thủy tinh phân ly trong nháy mắt đó, bọn hắn bị ép vào lòng đất, lực thân chủng tộc mạnh mẽ cũng chỉ có thể giữ được 1/2 phần 10, mà còn lại đều bị ép thành bánh thịt. Thân quan cảnh 3. Trong vũ trụ Kha Mại một bộ kinh hái quá độ bộ dáng, hắn nhìn xem nhanh chóng đi xa tàn phá thủy tinh vô cùng kinh hái. Hắn tuyệt không tin tưởng đây là thiên hai, bởi vì sẽ không trùng hợp như vậy, vừa vặn tại tinh môn muốn mở ra lúc xuất hiện thiên tai. Kha Mài cho rằng, cái này nhất định một vị nào đó cường giả làm chẳng lẽ trong Thái Dương hệ một mực tại ngủ say một vị nào đó thần quang cảnh cử giả, là của chúng ta hành vi trọc giận tới hắn. Đang chầm tư lúc, Kha Mại lại nhìn thấy một người một dòng hướng về Thủy Tinh đội theo, lại là phù cá diều. Kha Mại trừng lớn mắt. Cơ Thiên Tứ cùng đi cớ lạ sờ tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn chờ đợi Tinh Môn mở ra. Tại Thủy Tinh phân ly trong nháy mắt, Tinh Không Thụ cũng không người xuống, một nửa rễ cây bị nuông chịu tính chất rút ra mặt đất, nhưng toàn bộ Tinh Không Thụ kết cấu vẫn như hoàn chỉnh. Cách gần, Tinh thủ có thể hấp thu đến nguồn năng lượng cũng càng nhiều. Không có quá nhiều đại hội nhi, đã có chút biến hình Tinh Không thủ. Tinh môn ngoại vi bạch quang sáng rõ, bên trong hốc cây vận vèo hư không cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Ngay tại lúc này, Cơ Thiên tứ kêu gầm một tiếng, Đi Cợ Lạp Sở lập tức ra tốc xông vào. Sắp tiếp cận tinh môn lúc, Cơ Thiên Tử lại bị Đi Cợ Lạp Sở thẳng tắp ném ra, trực tiếp ném vào tinh môn bên trong. Mà Đi Cợ Lạp Sở sau đó chính là một cái chuyển lệnh, vạch ra một nửa hình tròn hình quy tích, lại hướng về đã bay khỏi rất xa thạch trụ đuổi theo. Trong vũ trụ lơ lửng côn từ nhìn thấy một kia đi, hầu như không còn sinh khí trong mắt liền sáng lên ánh sáng hy vọng, chất nhi 6, còn sống. 459 chương 454 Cô cháu tương kiến trước mắt hủy thiên diệt địa tráng cảnh ngưỡng kha Mại tâm thần có chút không tập trung, sợ hai lớp kín lấp đẩy tâm trí của hắn. Toàn quân nghe lệnh, lập tức tiến vào cô toa. Kha mải đeo lên cầu trang, ra lệnh, sau đó trước tiên bay vào côn toa bên trong. Cái khác thanh minh chiến sĩ cũng phút chốc không ngừng lại, chen lấn bay về phía cô toa. Kể từ bọn hắn từ xa xôi tiên tính toán tinh đi tới Thái Dương hệ, thấy quỷ dị sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, đầu tiên là bùi mân dẫn tới thiên đạo, bây giờ lại mắt thấy một tinh cầu bị hủy diệt, những thứ này tráng cảnh bọn hắn ở thiên giới thời gian chỉ là nghe nói qua, chưa từng tận mắt nhìn đến. Hủy diệt đại hành tinh là thần quang cảnh cường giả mới có thể làm được, nhưng vì sao nó sẽ phát sinh tại nguyên giới? Thanh Minh Quân vừa hướng côn toa bên trong chui vào, một bên bốn phía hoảng sợ nhìn quanh, bọn hắn muốn tìm được là ai tập kích thủy tinh, nhưng thấy chỗ ngoại trừ tinh không mịt mùng chính là bọn họ những thứ này chạy nạn các chiến sĩ. Nghĩ lại, thần quang cảnh cường giả nếu không muốn bị phát hiện, bọn hắn những thứ này đạp hư cảnh cũng là không có khả năng tìm được. Phía trước cho là nguyên giới sẽ không tồn tại đạp hư trở lên cường giả, mình quân đã là nguyên giới tồn tại cường đại nhất, có thể kể từ đăng lục địa cầu về sau, ngoài ý muốn sẽ không cắt tóc sinh, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn vốn có nhận thức. 6 Khâm Hải đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nơi đây e rằng có thần quang cảnh tồn tại, chúng ta là không phải nên trước rút lui sáu. Côn toa bên trong, phó quan một mặt thất kinh dáng vẻ hỏi hướng Khâm Hải. "Trốn? Hướng về chỗ nào trốn? Nếu là thần quang cảnh muốn giết chúng ta, chúng ta bây giờ còn có thể sống được." Phó quan sững sờ, theo lại hơi có vẻ bình tĩnh, cũng nghĩ minh bạch, thần quang cảnh nếu muốn tiêu diệt bọn hắn cái này khu khu 30 vạn đạp hư cảnh, chỉ là đưa tay sự việc của nhau thôi. Nhưng đối phương cũng không chế tạo sát lục, cũng không thân, e rằng chỉ là muốn khuyên bảo phe mình quân đội. Đại nhân nói cực phải, ta suy đoán Đối phương nhất định là không muốn tinh môn mở ra, nhiều hắn thanh đũ chúng ta bây giờ có phải hay không nên trước tiên phản hồi địa cầu 6. Lâm đã chết, địa cầu sợ sinh biến nguyên nhân, có lẽ liền cùng nơi đây thần quang cảnh có liên quan 6. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Baỷỷ cợn lại sờ sờ bay qua kim tinh quý đạo, cuối cùng dọc theo thạch trụ quỹ tích phi hành tìm được Nam cung Ngư luôn. Thạch trụ dưới đáy đã vỡ tan, Nam cung Ngư luôn giống một quả tiểu hành tinh một dạng ở trong vũ trụ nhanh chóng phiêu lưu lấy. Vị này tiên nữ đã hôn mê đi, nhưng nàng trong tay vẫn nắm thật chặt cây rương kiếm, chỉ là thân kiếm ảm đạm vô quang, đồng thời xuất hiện đại lượng vết rách, tựa như lúc nào cũng có khả năng hóa thành một đống mảnh vụn. Địch Cớ Lạ sờ sờ long trảo nắm lên nam cung ngữ luôn, mang theo nàng dần dần giảm xuống tốc độ, đồng thời mở ra phong linh thạch tạm bổ thân thể của nàng. Phản phất là cấp hít thở không thông bệnh nhân mang lên trên mặt nạ dưỡng khí, phong linh thạch bao phủ xuống, nam cung ngữ luôn rất nhanh liền mở mắt ra. Nhìn thấy sở sở phía sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó vừa lo lắng mà hỏi, kế hoạch của chúng ta thành công không có? đi cợt lạ sờ sờ lòng đầu điểm nhẹ, thành công, thủy tinh hiện đã hướng thái dương rơi xuống, cơ thiên tứ cũng tiến nhập tinh môn bên trong. Cái kia thanh minh quân đầu, bọn hắn tử thương nó nữa, còn sống sót đều đã tiến nhập cô mẫu thể nội. Nam cung Ngữ luôn trong mắt sáng lên, do dự một hồi lại hỏi, người ở đây trong vũ trụ có thể hay không cùng người cô mẫu giao lưu? Có thể, chúng ta hưa không thú tộc cũng không cần dùng âm thanh tới giao lưu, chúng ta có thể phát ra giống nhân loại các ngươi sở định nghĩa sóng điện não tiến hành giao thông. Bất quá, loại này giao thông đồng dạng có khoảng cách hạn chế, cách nhau càng xa, tín hiệu càng yếu, ta ít nhất phải tại nàng 50 km phạm vi bên trong. Cận gần như vậy. Nam cung Ngữ luôn nhướng mày, khoảng cách gần như thế nhất định sẽ bị Thanh Minh quân phát hiện, đến lúc đó khó tránh khỏi một hồi truy đuổi. Không sao, Thanh Minh quân đội không tự ta. Duy nhất cần lo lắng chính là, Thanh Minh sẽ dùng Yên Tĩnh thảo tới bắt ta, loài cỏ này như thiêu rất ra, sinh ra mê vụ có thể đè ta hư không thú tộc mê choáng. Yên Tĩnh thảo đối cái khác chủng tộc chỉ có thể đưa đến ngưng thần chi dụng, thường thường dùng để bài trừ huyễn thuật, nhưng đối với tộc ta nhưng là công hiệu rõ rệt. Thanh Minh thường thường dùng cái này thảo bố trí xuống cạm bấy bắt tộc ta, lấy nguyên lực quán chú cổ này liền có thể tiêu đốt, một gốc thành thổ kiến tinh thảo tiêu đốt phía sau sinh ra mê vụ có thể bao trùm một tòa trong nhân loại cơ lớn thành thị. Ta sợ Thanh Minh quân phản ứng cấp tốc, tại ta còn không thể cùng cô mẫu câu thông lúc, bọn hắn liền phóng xuất ra mê vụ. Ta dự định trốn cô mẫu dưới thân song song phi hành, như vận khí tốt, Thanh Minh giám sát thủy tinh cũng sẽ không phát hiện ta. Ta tin tưởng chỉ cần một phút thời gian, ta liền có thể thuyết phục cô mẫu phản kháng Thanh Minh. Cô mẫu nếu có thể kháng trụ vậy ngược mang tới đau đớn, nhất định có thể đem Thanh Minh quân tất cả đều vung ra vũ trụ, cùng ta cùng nhau trở về địa cầu. Đi Cợt Lạ Sở nói xong, Nam Cung Ngữ luôn rơi vào trầm tư, nàng nhất thời cũng không biết nên như thế nào quyết định. Thẳng đến một quả ô tô lớn nhỏ tiểu hành tinh từ trước mắt nàng sẽ qua, nàng mới đột nhiên vỗ tay một cái, ta có biện pháp, Thanh Minh quân nhất định sẽ không phát hiện chúng ta. Bà Côn toa thể nội, Kha Mài nhìn xem giám sát trong thủy tinh chuyển tới hình ảnh, thủy tinh đã bắt đầu vỡ vụt, tinh không thủ cũng bốc cháy lên. Hắn thở dài một tiếng, chúng ta đi thôi, rời đi trước Thái Dương hệ lại nói. Địa cầu bây giờ tình huống không rõ, sợ đã thành địa phương nguy hiểm, chờ chúng ta tại ngoài Thái Dương hệ thiết lập mới cứ điểm phía sau, lại phải thám tử xét địa cầu tình huống. Phó quan nghe xong như chút được gánh nặng, lập tức hạ đạt lên đường mệnh lệnh. Cẩn thận Kha Mại liền địa cầu cũng không dám trở về, vì tránh né vị kia thần quang cảnh cư giả, hắn lại chuẩn bị rời đi trước Thái Dương hệ. Hình thể khổng lồ côn toa lần nữa di động, nó hướng về địa cầu quay quanh phi hành hướng ngược lại. Kha Mại nắm giữ nhân loại đã biết tinh hệ đồ, trong lòng của hắn cũng biết, cách Thái Dương hệ gần nhất hệ hành tinh cũng có 4.22 năm ánh sáng xa như vậy, mà côn toa cần gần thời gian 2 năm mới có thể ra tốc đến ánh quang tốc độ, đợi đến lần sau lại trở về trở về Thái Dương hệ sợ cũng là 10 năm chuyện sau đó. Kha Mài trong lòng bất lạc, lần này đến đây Thái Dương hệ càng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thu mạch duy nhất là phát hiện địa cầu vị trí, gặp được tế tộc Hậu Duệ. Mà thế giới loài người bên trong lộ ra đủ loại hiện tượng kỳ quái, Kha Mại thực sự không biết đây rốt cuộc là một cái nhỏ yếu chủng tộc, vẫn là một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Càng muốn không hiểu là, thân quang cảnh cường giả thật tồn tại tại trong Thái Dương hệ sao? Nơi này chính là nguyên giới A6. Côn toa muốn vòng qua Thái Dương đi xa, nó vừa động đất lúc thì có không thiếu thủy tinh mảnh vụn đánh chúng vào thân thể của nó, có chút mảnh vụn thậm chí có nó hai cái đại, nhưng côn toa không thèm để ý chút nào, loại này va chạm còn không đả thương được nó, giống như lấy trứng chọi đá, thủy tinh mảnh vụn là trứng, côn toa là thạch. Nhưng mà, một quả từ đằng xa cao tốc bay tới tiểu hành tinh lại đưa tới côn toa chú ý của. Viên này tiểu hành tinh tốc độ cực nhanh, bề ngoài là một cái quy tắc viên cầu, đường kính vượt qua 10m, nhưng nó cũng không phải chuyển động đều, phi hành góc độ cũng tại không ngừng tại điều khiển tinh vi, dường như là người vì khống chế, đang hướng về tới mình. Côn toa lòng có cảm giác, để cho viên này tiểu hành tinh đụng phải đầu của mình, khảm vào tại chính mình sau thai. Cô mẫu, là ta. Côn toa trong đầu chuyển đến một đạo đã lâu âm thanh, nó thân thể cao lớn ngăn không được run dậy một chút, theo lại hết sức khắt chế chính mình. Chân Nhi, thật là ngươi. Ngươi còn sống. Cô toa âm thanh kích động. "Đúng vậy, cô mẫu, những năm này ta một mực sống ở thế giới loài người bên trong. Ngươi bị loài người nô dịch." Cô toa nóng nảy lại dẫn một chút phẫn nộ. "Không, nhân loại là bằng hữu của ta. Ta tại thế giới loài người lấy được đến tôn trọng, lấy được bình đẳng đối đãi, cũng đã nhận được người yêu của ta." "Người yêu?" Đối với nàng gọi Mộ Sương, một cái mười phần cô gái hiền lành, là nàng cứu vớt ta, hóa giải trong lòng ta phẫn nộ, đồng thời cho ta thích cùng quan tâm. Đi cỡ lạ sờ âm thanh chân thành tha thiết "Ta có thể cảm thấy bên cạnh ngươi còn có một cái sinh mệnh, nàng nhưng chính là Mộ Sương." Không, nàng là loài người lãnh tụ một trong, tên là Nam Cung ngữ luôn, chúng ta là cùng nhau tới Thủy Tinh Thi hành nhiệm vụ. Ngươi là nói, mới vừa hết thảy là các ngươi làm." Côn toa vô cùng kinh ngạc hỏi, nó vừa mới thấy thế nhưng là thần quang cảnh cấp bậc công kích. "Đúng vậy. Nhân loại quả thật cường đại như thế. Nhân loại bây giờ còn không cường đại, nhưng bọn hắn tiềm lực rất lớn, trí tuệ của bọn hắn càng là vượt qua tưởng tượng của chúng ta." "Cô mẫu, ta thấy được hy vọng 6. Nhân loại có lẽ có thể giải cứu chúng ta tất cả tộc nhân, nhưng bọn hắn bây giờ cần thời gian, trong cơ thể ngươi chuyên trở thành mình quân đối với nhân loại uy hiếp lớn." Còn xin cô Ngô vứt bỏ bọn hắn, theo ta cùng nhau trở về địa cầu. Ta tin tưởng, nhân loại nhất định có biện pháp nhổ ngươi vài ngược, trả lại ngươi tự do. Côn toa trầm mặc, nhất thời không có trả lời dị cỡ lạ sở, nhưng nó trong mắt một đạo hy vọng ngọn lửa càng cháy càng mạnh. 460 chương 455, chiến thắng qua rất lâu, côn toa mới đúng dị cỡ lạ sảo sở nói, "Chất nhi, ta muốn nghe được nhân loại lãnh tụ chính miệng hứa hẹn." Dị cỡ lạ sở dùng nhân loại ngôn ngữ đem lời này kể lại cho Nam cung Ngư luôn. Nam cung Ngư luôn gật, gật đầu. Cống vị phía địa cơ lạ xảo sơ nói, nói cho ngươi cô mẫu, vô luận nàng là không trợ giúp nhân loại, nhân loại từ đầu đến cuối sẽ đem hư không thú tộc xem như chiến hưu thân mật nhất, bởi vì ngươi đã vì chúng ta nhân loại làm ra cống hiến tỏ lớn, không có ngươi, kế hoạch của chúng ta cũng không khả năng thành công. Chúng ta giải bộ tộc của ngươi khó khăn tình cảnh, không yêu cầu xa vời bộ tộc của ngươi người đều có thể trợ giúp nhân loại, nhưng là xin đừng nên lộ ra nhân loại tin tức cơ mật. Nếu như ngươi cô mẫu có thể giúp chúng ta giải quyết thanh minh nguy hiểm, nhân loại chắc chắn sẽ ghi nhớ phần ơn tình này. Bây giờ Tuy tinh phân ly kế hoạch đã thành công áp dụng, mà ta tại trong nhân loại danh vọng cũng chắc chắn sẽ tăng nhiều, ta có thể đại biểu toàn nhân loại hướng ngươi cô mạo ương thuận hứa hẹn. Nói đến đây, tiểu hành tinh bên trong cối rồng kiếm lại sáng lên một đạo ánh sáng nhạn, ta Nam cung Ngữ luôn lấy tiên tổ chi hồn lực thế, vô luận lần này phải chăng nhận được côn toa trợ giúp, ta đời này đều lấy hư không thú tộc vì ân nhân đã chi. Ngày khác như nhân loại có thể xưng bá thiên giới, ta chắc chắn dẫn dắt quân đội nhân loại giải cứu hư không thú tộc ở trong nốt lửa. Nam cung Ngữ luôn những lời này nói cũng nói ra nàng, nàng đã dự cảm đến chính mình đem tiếp nhận toàn nhân loại kinh yêu sẽ lấy giá vị ổ hình tượng trở lại địa cầu. Nàng cũng càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được sứ mạng của mình, mà trong nội tâm nàng cùng dã cùng lòng ham chiếm hữu cũng biểu lộ không bỏ sót. Nàng muốn mang lĩnh nhân loại trinh chiến tư phương, làm cho nhân loại trở thành vũ nội đệ nhất bá chủ. Đi cợ lạ sở đồng bộ đem Nam cung ngữ luôn nói tới phiên dịch cho côn toa. Trong mặt một hồi lâu, côn toa mới bình tĩnh trả lời một câu, nói cho nàng, không muốn mất lời. Nói xong, côn toa bại xuống đầu, bao quanh đi cợ lạ sờ cùng Nam cung ngự luôn tiểu hành tinh lại bị ném ra ngoài. Sau đó, côn toa lóe néo thân thể cao lớn, đột nhiên thay đổi phương hướng, tốc độ đột ngột tăng. Vững về Thái Dương mau chóng đuổi theo. Cô Mẫu 6. Tiểu hành tinh lặng lặng đứng tại Thủy Tinh quỹ đạo phụ cận, nó phá tán tới, Nam Cung Ngựa luôn cùng Đi Cơ Lạ sờ sờ song song mà đứng. Hai người nhãn mô bên trên rắn vào giảm màn ánh sáng, nhìn thấy côn toa rãy rủa thân ảnh hướng về Thái Dương rơi xuống, trên mặt bọn họ đều hiện lên ra khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cùng thương cảm. Đi Cơ Lạ sờ sờ đối với cô Mẫu hành vi cũng không biểu hiện mười phần chấn kinh, hắn muốn đi ngăn lại cô Mẫu, nhưng lại sinh dừng lại. Bởi vì hắn biết cô Mẫu tại Thanh Minh nô dịch phía dưới sống hết sức thống khổ, loại thống khổ này hắn cũng lĩnh hội, hư không thú tộc vốn là kiệt ngạo bất thuần chủng tộc, nơi đó chịu được nửa điểm gò bó. Cô Mẫu lựa chọn cùng Thanh Minh đồng quy vu tận, đối với nàng mà nói có lẽ là một loại giải thoát, ít nhất tử vong của nàng là có ý nghĩa xấu. Nam Cung Ngữ luôn nhìn chằm chằm hình thể khổng lồ của côn toa, trong lòng ngoại trừ đối với côn toa cảm kích cùng kính trọng bên ngoài, nàng để ý hơn Thanh Minh chiến sĩ phải chăng có thể chạy ra côn toa thể loại. Nhìn xem côn toa không ngừng quan sát co giật thân thể, nàng biết đó là Thanh Minh Quân muốn công phá côn toa cơ thể, nhưng côn toa rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, rõ ràng đã bị Thái Dương lực hút bắt giữ. Bỗng nhiên, trong hai lại chuyển tới Phương Khải Thanh Âm, "Nữ luôn học muội, quá tốt rồi, cuối cùng lại gặp lại ngươi. Các ngươi làm sự bạ dạ, là các ngươi nhường cái kia côn toa rơi vào trong mặt trời." Đúng vậy, ta bây giờ phải quan sát phải chăng có Thanh Minh Quân có thể trốn ra được? "Sẽ không." Phương Khải Âm thanh có chút kích động, "Chúng ta đã tính ra Liên xem như S cấp siêu phẩm bây giờ cũng không khả năng đào thoát, Thanh Minh quân rủ cho trốn ra côn toa thể nội, cũng trốn không thoát Thái Dương lực hút. Trên địa cầu Kính Thiên Văn một mực là hướng về phía Thủy Tinh một khu vực như vậy, Nam Cung Ngữ luôn cùng Thạch Trụ cùng nhau từ Thủy Tinh bên trên phân ly phía sau, bởi vì tốc độ kia quá nhanh, Kính Thiên Văn không cách nào bắt được quỹ tích. Mà Nam Cung Ngữ luôn cùng đi cợt lạ sờ lần nữa trở lại Thủy Tinh Quý Đại phụ cát lúc, các nàng lại là lấy tiểu hành tinh bộ dáng xuất hiện, Thẳng đến cái này tiểu hành tinh phá Khải mới dùng phát hiện Nam Cung Ngữ Loan thân ảnh. Địa cầu các quốc gia thủ phủ quảng trường một mực đồng bộ tiếp sóng lấy Thủy Tinh tại chỗ. Tất cả quảng bá kênh cũng giọng nói thông báo lấy đồng dạng tin tức, mà sướng luôn viên sớm đã hàm trách cú họng, trước đó phương chuyển tới từng cái tin tức để bọn hắn tâm tình chưa từng so khẩn trương biến thành vô cùng kích động. Nam cung nữ luôn đi cợt lạ sảng sờ, Cơ Thiên Tứ đã leo lên thủy tinh 6. Tu linh đại trận đang tại kích hoạt, thiên nữ hoàng đang tụ lại cao ốc và trượng, Thanh Minh quân còn chưa phát hiện nàng 6. Thủy tinh nước ra 3. Nó đang hướng về Thái Dương rơi xuống 3. Chúng ta thành công 3. Chúng ta thành công 3. Thanh Minh quân tất cả đều tiến nhập sinh vật trong phi thuyền, bọn hắn sẽ hướng địa cầu mà tới sao? Chúng ta là có nên hay không làm tốt ứng chiến chuẩn bị? Hiên viên điện bây giờ còn chưa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tiên tri cho rằng Thanh Minh Quân sẽ không trở lại địa cầu, hắn còn nói, nhân loại đã có niềm tin tuyệt đối có thể ở trên địa cầu tiêu diệt những thứ này Thanh Minh Quân, thỉnh các quốc gia nhân dân yên tâm. Thanh Minh Phi truyền động, nó hướng về địa cầu hướng ngược lại bay đi, bọn hắn chạy trốn. Bọn hắn chạy trốn. Vĩ đại hiên viên điện, vĩ đại nam cung ngữ luôn. chúng ta thành công, nhân loại thành công, chiến tranh kết thúc, chiến tranh kết thúc 3. A, Thanh Minh Phi truyền đội phương hướng, nó đang hướng về Thái Dương bay đi 6. Hiên viên điện vừa mới truyền đến kích động lòng người tin tức, Thanh Minh quân tướng toàn bộ bị Thái Dương đốt cháy, bọn hắn chết, bọn hắn tất cả đều muốn chết. Nhân loại và thuế, là nàng. Là Nam cùng nữ lồn, vĩ đại hoàng đang, là nàng tiêu diệt Thanh Minh phi thuyền. Hắn hiện tại bình yên vô sự, vẫn như cũ xinh đẹp như vậy động lòng người, nàng hủy diệt thủy tinh, tiêu diệt Thanh Minh quân, nàng đã cứu chúng ta toàn nhân loại. Ô ô ô 6. Thái Dương hệ bát đại hành tinh hiện đã trở thành 7 đại hành tinh, nhưng mọi người cũng không vì chuyện này cảm thấy thương cảm, ngược lại gieo họ vật Càng thêm hưng phấn là trên địa cầu các nhà khoa học vụ diệt thủy tinh cái này, một hành động vĩ đại ký hiệu văn minh nhân loại một tiến bộ lớn, đây là siêu phẩm giới cùng khoa học tự nhiên giới cùng hoàn thành hành động vĩ đại, nhân loại đã có thay đổi đại hành tinh quỹ tích sức mạnh, cái này so với lên mặt trăng một bước kia bước lớn hơn nữa. Ba nam cung ngữ luôn cùng đi cợ lạ sờ sờ lặng lặng nhìn côn toa thân thể bị thái dương quang mang thôn phệ, côn toa đã đình chỉ dãy rùa, thi thể của nó càng lúc càng nhanh hướng về thái dương rơi xuống, không có một cái thanh minh quân có thể trốn ra được. Hai người giống như là nhìn thấy một hồi hùng vĩ mà nghi thức tử dạ, lấy thái dương tiêu thân thể, là anh hùng nên có đại ngộ. Thằng đến côn toa thân thể hoàn toàn bị hơi Không có tin tức biến mất, nam cung ngữ luôn mới dùng mà miệng. Người cô mẫu không có chết, linh hồn của nàng đã cùng Thái Dương Hỏa làm một thể. Sau này, trên địa cầu mọi người mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, hướng về phía cái tia ấm áp mặt trời mới mọc mỉm cười lúc là đối với người cô mẫu nhớ lại. Đi cơ là sạp sờ, thanh minh nguy hiểm đã tiêu trừ, chúng ta cần phải trở về. Tiên tri nói, lần này kế hoạch hoàn thành 10 phần viên mãn, vừa xa khỏi mong muốn, địa cầu cũng lấy được đầy đủ thời gian. Thanh minh làm cho nhân loại thấy được một cái bao la hoa vũ trụ, vô số văn minh cùng chơi lấy một hồi mèo chuột trò chơi, nhưng nhân loại còn quá yếu ớt, chỉ có thể ở dưới bóng mờ bất quá, ta tin tưởng một ngày nào đó, loài người thân ảnh sẽ trải rộng toàn bộ vũ trụ, khi đó, sẽ cùng thanh minh gặp nhau, chúng ta sẽ là mèo mà bọn hắn nhưng là chuột. Ba Thái Dương hệ trong hư không sáng lên một đầu dây đỏ, Nam Cung ngữ luôn cùng đi cờ lạ sờ bước lên đường về. Từ xuất phát đến trở về mặc dù chỉ là thời gian mấy tiếng, nhưng loại này thời không biến ảo lại làm cho Nam Cung ngữ luôn phảng phất giống như cách một thế hệ. Trả lời ác kiếm cứ điểm lúc, mặt trời mới mọc đã từ mặt biển dâng lên, phàm nhân cùng siêu phàm chen toàn bộ cứ điểm, tất cả mọi người giơ cánh tay lên, bao hàm nhiệt lệ hướng lên bầu trời bên trong chậm rãi rơi xuống Nam Cung Ngư lốt cơ. Nam cung Ngữ luôn và Tuế, Hoàng đăng và Tuế, Thiên nữ và thuế. Mọi người vong tình tiêu gạo. Chiến thắng trở về Nam cung Ngữ luôn hưởng thụ lấy cái này thịnh đại nên đón nghi thức, từ đó, nàng lại thêm một cái mới danh hiệu, Thiên nữ. 461 chương 456, quay về gia viên đây là hỗn loạn tương bừng không gian, từ bước vào tinh môn một khắc kia trở đi, cơ thiên tứ đã lạc mất phương hướng. Thủy tinh bên trên mở ra tinh môn là một cái cửa ra, Nguyên dưới tất cả tình cầu tinh môn đều có thể liên tiếp đến nơi đây, nhưng cơ thiên tử nhưng lại ngịt hướng nhập cái ra này. Ba địa cầu, Trung Châu Kim Như núi. Nó giống như là một cái thần linh phù hộ chi địa, vô luận là ba trận chiến vẫn là thanh minh buông xuống, ở đây cũng không có đụng phải chiến hỏa tàn sát. Kim Nưu thôn các thôn dân cũng đều đã trốn vào Kim Nưu trên núi, bởi vì trong thôn cây nông nghiệp toàn bộ đã khô héo, mặt đất cũng bị sinh vật ngoài hành tinh cho ăn mọn, duy chỉ có núi này vẫn như cũ xem biếc, mọi người lấy trong núi thịt rừng làm thức ăn ngược lại cũng có thể sinh tồn. Xe đáy vực trong quan một đài cũ nát ra đi ô là nhân nhóm duy nhất thu hoạch ngoại giới tin tức con đường, đại gia mỗi ngày hướng về phía Viên điện bên trong Viên hoàng đế phò Tượng cầu nguyện, mong mọi nhân loại có thắng lợi. Làm các thôn dân nghe được cơ thiên tứ cũng đi đến thủy đình không gọi đều là hắn tóm lấy tâm, tại những này thôn dân trong suy nghĩ, Cơ Thiên Tứ thủy chung là cái kia làm người khác gã thích hài tử. Chính là lúc ban đêm, Thanh Phong đạo trưởng tại trong đình viện triển khai tinh đồ, vô số đám đóm bay tới xe đáy vực quan, hợp thành một bức mênh mông đồ án. Thanh Phong đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc, hôm nay xuất hiện tinh độ là hắn gặp qua lớn nhất một bức tinh đồ, phản phất toàn bộ Trung Châu đám đóm đều hội tụ ở này, điểm điểm tia sáng đã đem toàn bộ Kim Như núi ba phủ. Tinh độ ở trong một cái đám đám đang đại biểu cho Cơ Thiên Tứ, mà hắn hai bên có đều có một cái kỳ quái đám đám, một cái loé hồng quang, một cái hào quang màu vàng đất. Đó là địa cỡ lạ sờ cùng Nam Cung Ngữ Luân. Quảng bá bên trong truyền đến từng cái tin chấn phấn lòng người, mà khi cơ thiên tứ bước vào tinh môn trong nháy mắt đó, trung tâm nhất cái tia đom đóm không thấy. Nó cũng không phải biến mất tia sáng, cũng không phải rơi xuống đất, chính là như vậy vô duyên vô cớ không thấy. Màu đỏ đom đóm cùng màu vàng đất đom đóm rời đi vị trí trung tâm, mà toàn bộ tinh đồ bên trong cái khác đom đóm tia sáng đột nhiên tăng hiện ra, kim lưu núi trong nháy mắt bị ấn chiếu thành băng này, vậy đại biểu nhân loại sắp khôi phục. Giàn mua Thanh Phong đạo trưởng thần tịch mịch xem tinh đồ trung ương, nơi đó đã là một mảnh trống không. Trời ban, ngươi còn có thể trở về sao? Bà tinh môn bên trong, cơ thiên tứ trước mắt là nhiều cái không gian vén ở chung với nhau cảnh tượng, phàm phất đưa thân vào một bức hoa cả mắt hình nổi bên trong, loại này thời không cảm giác thác loạn nhường hắn trở nên đau đầu. Đang không biết nên làm sao bây giờ lúc, đột nhiên, một điểm tinh quang lại xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa, cái này ánh sáng nhu hòa, hiện lên màu xanh sớm. Như thế nào giống như là đom đóm ánh sáng. Cơ thiên tứ ánh mắt tụ ở điểm sáng này bên trên, thiên thông mắt cũng không tự chủ phát sáng lên. Đom đóm ánh sáng nhường cơ tiên tử tìm được tiêu điểm, chung quanh cảnh tượng dần dần mơ hồ biến thành đen. Rất nhanh, bốn phía liền chỉ còn lại điểm sáng đó giống hãi đang giống như chỉ rõ lấy con đường. Cơ Thiên Tứ trong đầu đột nhiên sinh ra một tia hiệu ra, đây là tinh môn giao thông đầu mối then chốt. Thiên Thông mắt thấy đến điểm sáng tựa như là một cái ngã tư đường, chỉ bất qua cái này giao lộ quán xuyên vô số đầu con đường, nó coi là nguyên giới bên trong tất cả tinh môn lối đi điểm tụ. Đây là một cái điểm, cũng là một chỗ không gian, một chỗ hỗn loạn nhất không gian. Cơ Thiên Tứ quan sát rất lâu, đột nhiên, trong mắt của hắn lại thoáng qua vẻ hoảng sợ, cái này điểm tụ tựa hồ còn kết nối lấy một chỗ khác thần bí không gian. Thần bí kia không gian chiều không gian hỗn loạn Có khi thấy là vũ trụ mênh mông, có khi lại giống thấy được một bức không có giới hạn vẽ. Hắn còn chứng kiến càng nhiều hắn không thể hiểu được hình ảnh, những hình ảnh này giống như là đang hiện ra thời gian, lộ ra vật chất cùng năng lượng hoàn chỉnh hình thái, lộ ra cái kia không nhìn thấy sở không được sinh mệnh tư duy. Chẳng lẽ, nơi đó là hỗn độn? Ý niệm này một khi xuất hiện, điểm sáng bên trong lại chuyển tới một đạo viễn cổ âm thanh. Hai tử, ngươi đã đến sao? Bản cổ tiên tổ, là ngươi sao?" Cơ thiên Tứ vạn phần động. "Bọn ta quá lâu, một ngày này, rốt cuộc đã đến. Ngươi ở chỗ nào, ta làm như thế nào tìm được ngươi?" Ta chỉ còn lại thiên địa hai hồn còn sót lại, không ra được cái này hỗn độn. Ta sẽ đem cái này hai hồn tế luyện vì một kiện binh khí, người lấy thiên thông mắt làm dẫn, liền có thể mang ta đi ra. Viễn cổ thanh âm vừa rơi xuống, Cơ Thiên Tứ liền nhìn thấy trong không gian thần bí một cái cự hình lưới bữa đang ngưng kết hình thành, cái kia bữa bộ dáng cùng lúc trước tại gì tiểu lòng trong mắt thấy giống nhau như lúc, chỉ bất quá nó no kích thước lớn đến kinh người, một khoảnh hàng tình tại nó trước mặt tựa như là một cái viên cầu nhỏ. Cơ Thiên Tứ thiên thông mắt sáng lên hào quang màu đỏ thẳng đến vào điểm sáng bên trong, phản vật là cực tự ở giữa hấp dẫn lẫn nhau. Cái thanh kiếm lượi búa lập tức cũng hóa thành một đạo đồng dạng màu đỏ lưu quang từ điểm sáng bên trong bắn đi ra. Lưu quang bắn vào cơ thiên tứ cái trán trong mí mắt, cơ thiên tứ nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn tại thời khắc này nhìn thấy vô số rung động tâm linh hình ảnh. Vũ trụ biến thiên, hành tinh bài trưởng, vạn vật lớn lên tàn lụi dấu. Khổng lồ lượng tin tức nhường cơ thiên tứ cảm thấy đầu đau muốn nước. A 3 Cơ thiên tứ linh hồn phát ra tiếng kêu thống khổ, phảng phất dung nham quấn thể, cái kia lực địa tràn ngập toàn thân hắn. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, hiện tượng dần dần biến mất, hết thảy lại bình tĩnh trở lại. Đống đống tia sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, xung quanh lại hiện ra không gian vén hỗn loạn cảnh tượng. Cơ Thiên Tứ miệng lớn thở hựn hện, tinh tế lãnh hội thân thể biến hóa. Cặp mắt của hắn con ngươi không ngừng mở rộng, vẻ mặt trên mặt từ khó có thể tin dần dần đã biến thành kinh hãi. Mạnh mẽ như vậy cảm giác, phản phất một tay liền có thể sẽ rách không gian. Giờ khác này, hắn cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Bản cổ giống khác tế tộc một dạng đem chính mình tế luyện thành một kiện đồ vật, nhưng mà bản cổ không có nhục cùng mệnh hồn, chỗ tế luyện ra binh khí cũng không phải là vật chất hình thái, nó là lấy năng lượng nào đó tồn tại ở linh hồn mình bên trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bản cổ bây giờ là thật đã chết rồi, trước đó không muốn tản đi hoan hồn, bây giờ rốt cuộc tìm được ký thác. Thiên thông mắt kia sáng chuyển hướng một chỗ hư không, dường như đang chỉ dẫn cơ thể thứ. Ta biết nên làm như thế nào xấu. Thương cảm bên trong cơ thể thứ, tay phải huyền hóa ra một cái bình thường kích thước con lửa, hắn ném qua đỉnh đầu hướng về phía thiên thông mắt chỉ phương hướng đông nhiên một bộ, một mảnh ánh sáng đông nhiên lộ ra. Không gian kia quả nhiên bị đánh mở, một cái to lớn hình bầu dục môn mở ra, phía sau cửa là một phen lạ lẫm cảnh tượng. Ba tử Thanh Minh buông xuống Thiên Tính toán Tinh đến nay, Thiên Tính toán Tinh đã trở thành Thanh Minh tại nguyên giới đại bản doanh, ở đây bị cải tạo thành một cái to lớn hành quân cứ điểm. Ngay tại trước đó không lâu, Thanh Minh quân viễn chinh quan chỉ huy tối cao Khả mài dẫn theo bộ phận quân đội, thông qua tinh môn đi đến tế tộc trại nạn chi địa, địa cầu. Nhưng đang tại truyền tống thời điểm, trên địa cầu tinh môn lại xảy ra ngoài ý muốn, nó không giải thích được đóng lại. Từ đó, lữ địa chi giàn cũng cắt đứt liên lạc. Thiên Tính toán Tinh thượng trạng bị, đại quân xuất phát, đợi tinh lần nữa mở ra. Nhưng mà Nơi này thanh tộc các thành viên lại trước chờ tới một cái thanh làm cho tử vong tin dữ. Trên địa cầu đến cùng xảy ra chuyện gì? Kha mại phía trước đã nói với Thanh Minh Quân, hắn cùng với trên địa cầu thanh làm cho đã bắt được liên lạc, nơi đó chỉ là từ một cái được xưng là nhân loại cấp thấp chủng tộc nắm trong tay, mà văn minh nhân loại lịch sử còn chưa đủ và năm. Nhưng vì sao thanh làm cho đại nhân còn có thể ở nơi đó tử vong? Hôm nay, bọn hắn rốt cuộc đã tới mới tinh môn mở ra, nhưng ở tinh môn mở miệng lại thấy là một bộ tận thế tựa là hủy diệt cảnh Có kinh nghiệm thanh minh thành viên liếc mắt liền nhìn ra, đó là tinh môn tại hướng về hàng tinh bên trong rơi xuống. Quả nhiên, một đầu khác tinh môn rất nhanh chấm dứt đóng, mà Thiên Tính Toán Tinh Thượng Tình Môn cũng lần nữa tiến nhập ngủ đông trạng thái. Thanh Minh Quân còn tại đoán được thực chất chuyện gì xảy ra thời điểm, Thiên Tính Toán Tinh Thượng Thanh tộc bỗng nhiên lại cảm nhận được kha mại chết đi. Còn đến không kịp thương tiếc, Thanh Hoàng Thanh Âm hoảng sợ cũng vang lên tại tất cả thanh tộc trong đầu vang lên, hắn tới, hắn còn sống. Nhanh đi ngăn cản hắn. Giờ khác này, tất cả thanh tộc đều cảm nhận được Thanh Hoàng sợ hãi, loại này sợ hãi cũng lây hắn, một cái không muốn bị nhắc đến tên dần dần tại trong quân đoàn ra. cổ 6. Thiên Tính Toán Tinh Thượng tinh không thủ bỗng nhiên bốc cháy lên, thế đã không thể gặp vốn là hình thái, hoàn toàn biến thành một quả hỏa thụ. Trạng thái ngủ đông tinh môn cũng chợt tràn đầy khởi quang hiện ra, chỉ bất qua ánh sáng kia không còn là bạch quang, mà là ánh lửa. Một đạo nhỏ bé bóng người từ tinh môn bên trong bay ra, hắn giống một cái chấm đen nhỏ giống như không đáng chú ý, nhưng hắn bay ra sau đó, ánh lửa đột nhiên tăng nhẹ ra, thiên địa bị nhuộm thành màu đỏ, mà cả viên tinh không thụ tại liệt diễm phía dưới cũng sắp tốc hóa thành cho tàn. Cuối cùng, đã trở về 6. 462 chương 457, đại kết cục thanh minh quân nhóm nhìn về phía trên bầu trời cái kia nhỏ bé bóng người, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, người này không phải bản cổ cũng cảm giác không thấy hắn mạnh đến mức nào, nhưng hắn vì cái gì liền như vậy xuất hiện ở ở đây, còn làm cho cả viên tinh không thụ đều biến thành cho bội. Giết hắn. Thanh hoàng thanh âm xuất hiện lần nữa tại tất cả thành tộc trong đầu. Thanh minh quân tổ chức lên trận hình tấn công hướng về cơ thiên ban thượng lũ lượt mà tới, mà cơ thiên ban thưởng nhưng là không nhúc nhích chút nào. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra phương Khải giao cho hắn cái kia bảo hạp, tự đủ, Vũ Văn Khắc Hoàng, ngươi là muốn muốn tới đến nơi này sao? Nói xong, bảo hạp liền từ trong tay hắn trở xuống, hướng về thiên tính toán tinh đại địa rơi đi. Sau đó, cơ thiên ban thượng lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời nơi này nhìn không ra là ban ngày hay là đêm tối, bởi vì ánh sáng đều đến từ mặt đất. Có thể, Thiên Tính Toán Tinh Thượng căn bản cũng không có đêm tối. Ở đây cũng đồng dạng tồn tại đại khí, trên mặt đất màu sắc đem đá mây trên trời nhuộm thành đủ mọi màu sắc, tươi đẹp mà mộng ảo. Thế nhưng là, Thanh Minh quân tồn tại đại đại phá hủy nơi này ăn lành. Các ngươi không thuộc về ở đây. Cơ Thiên ban thưởng hướng về phía đâm đầu vào bay tới Thanh Minh đại quân nhàn nhạt nói một câu phía sau, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Diệt! Theo gầm lên giận dữ, bầu trời lập tức trở nên hỏa hồng, đám mây tất cả đều bốc cháy lên. Đại địa cũng bắt đầu chấn động. Đó là nó bởi vì người trở về mà kích động đến run rẩy. Cơ Thiên Ban thượng trên trán lựa chữ phát ra một đạo ánh sáng màu lửa đỏ hiện ra bắn thẳng đến vào không trung, sau đó, một thanh khổng lồ đến khó lấy tưởng tượng lượi bướa phá vỡ tầng mây. Bản cổ phủ đã biến thành màu đỏ, bởi vì toàn thân nó thiêu đốt hỏa diễm. Mà ngọn lửa kia lại như dung nham, từ trên bầu trời nhỏ xuống, như thiên thạch giống như nện ở Thanh Minh trụ sở bên trong. Thanh Minh quân hoàng sợ nhìn xem cái kia nứt ra bầu trời vũ khí, bọn hắn cũng không biết đây là cái gì loại vũ khí, bởi vì nó thật sự là quá lớn, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy lướ xem không toàn bộ đầy đủ hình thái. Thanh Minh Quân cũng không hoài nghi chút nào vũ khí này có thể bổ ra toàn bộ tinh cầu. Lưu Tinh Hỏa Vũ không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, đập Thanh Minh Quân chạy trốn từ phía. Nhưng mà, bàn cổ phủ còn chưa chân chính khởi động, nó thậm chí là không nhúc đích, Hỏa Vũ vẹn vẹn xem như nó hô hấp sinh ra khí lưu thôi. Nguyên giới làm sao có thể tồn tại loại này vũ khí? Chẳng lẽ nó sẽ không dẫn tới thiên trừng phạt sao? Có kiến thức Thanh Minh Quân đều sinh ra ý nghĩ này, trong đầu của bọn họ ý niệm phảng phất là báo cảnh sát. Thiên trừng phạt, đúng hạn mà tới. Thiên tính toán tinh nhà toàn bộ không gian vũ trụ đều bị nhuộm thành màu tím, hư không bị xé ra từng đạo lỗ hổng. Vô cùng vô tận lôi điện bắn thẳng đến đi ra, bọn chúng tất cả đều đánh chúng vào bản cổ phủ cán búa. Một đầu có thể trói chặt lại toàn bộ tinh cầu màu tím xiêm xích tại cán búa bên trên ngưng kết hình thành. Cái kia mỗi một đạo tử sát thiểm điện đều để trên mặt đất sinh linh cảm thấy e ngại, quy tắc hàn thế, chúng sinh chỉ có nhượng bộ. Thanh minh quân đều lui trở về trên mặt đất xa xa quan sát, bởi vì bọn hắn biết cái này đã không còn là bọn họ chiến tranh rồi, đây là thần linh ở giữa chiến đấu. Chỉ có thanh tộc thành viên vẫn định ngoật lấy thanh hoàng ý chí, vẫn như cũng phóng tới cơ thiên ban thượng. Thế nhưng là, bọn hắn vừa bay đến một nửa, cơ thể liền không rõ khô nứt khô héo. Chỉ chốc lát sau, Bọn hắn liền biến thành màu đen bụi bay phiêu tán tại bốn phía. Thanh minh các tộc hoàng sợ nhìn xem thanh tộc thành viên từng cái nhanh chóng tiêu tan trên thế gian, thời gian cực ngắn bên trong, trung quanh đã không nhìn thấy bất luận cái gì một cái thanh tộc thành viên. Bọn hắn nhất định là bị quy tắc cho xóa bỏ. Tất cả thanh minh quân trong đầu đều sinh ra ý nghĩ như vậy, lúc này càng không dám tới gần Cơ Thiên Ban thượng. 6. Trên bầu trời Cơ Thiên Ban thưởng nhìn xem đầu kia độ lớn tương đương nhau khoa trương màu tím xiêm xích, trong lòng không có chút động nào. Hắn cảm nhận được bản cổ ý chí, tuy quy tắc chi lực khó mà chống cự, nhưng bản cổ phụ cũng không sợ chút nào nó, không, có nửa điểm muốn nhượng bộ ý tứ. Chỉ thấy lôi búa đột nhiên hướng phía dưới rơi đi một phần, trên bầu trời lập tức lại là một trận lôi minh xâm xét, mà trên đất Thanh Minh quân nhóm đã có thể nhìn thấy nửa khối mặt đúa. Màu tím xiển xích ra sức nắm kéo bản cổ phủ, như muốn đưa nó kéo về hư không, không để nó rơi vào thế gian. Cán đúa cùng xiển xích ở giữa tư tư tiếng ma sắt vang dội phá thiên thế, cả kinh một đám Thanh Minh quân liên tiếp lui về phía sau. Bàn cổ phủ ra sức hướng phía dưới hướng về phía, mà màu tím xiển xích cũng ra sức kéo về phía sau giật, lưới búa cùng xiển xích đều run rẩy lên, cả hai giống như là hai cái cường đại sinh mệnh cùng một chỗ vật tay, sức mạnh bất phân cao thấp, mà trên mặt đất một đám xem cuộc chiến thanh minh chiến sĩ nhưng là sớm đã dọa đến run lẩy bẩy. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì triệu chứng, bàn cổ phụ lại biến mất không thấy, trên bầu trời cũng lại không nhìn thấy cái kia to lớn lưới búa, nhưng màu tím xiển xích cũng không tiêu thất, nó ngưng kết thành một đạo mắt sáng sấm hướng về một phương hướng đâm tới. Việt chấp này tuyệt không phải là thông thường xâm xét, nó hiện ra một cái hợp quy tắc trường mâu hình, đầu mâu cùng nhân loại thế giới bên trong trường mâu đầu mâu lớn nhỏ tương tự, nhưng chiều dài lại không cách nào đánh giá, bởi vì không có người nhìn thấy nó một chỗ khác ở đâu, nó từ phía chân trời đầm ra, chỉ có thể nhìn thấy nửa đoạn trước thân thể. Xâm xét trường mâu giống như ngừng trên không trung, nhưng nhìn kỹ phía dưới, bên trong tia điện phù trào. Trường mâu là từ vô số đạo màu tím tia điện sen lẫn mà thành, những thứ này tia điện đến từ hư không, đến từ một cái tam giới sinh mệnh đều không thể hiểu thế giới. Thanh minh quân theo trường mâu đâm ra phương hướng nhìn lại, khi thấy đầu mâu lúc, đại gia trong lòng kinh hãi. Cái kia đầu mâu chỉ chỗ chính là thanh hoàng ngủ say chi địa. Đây là một khỏa không đến 100 mét cao tinh công thổ, nó không giống bình thường, ngộng ảo mà mỹ lệ. Nó nhánh cây thân cây cũng là màu trắng, trắng loản tràn ngập quang huy lá cây bóng ánh xanh biếc, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi khi gió nhẹ lướt qua, bọn chúng đều có thể giống mặt nước một dạng nổi lên từng trận sóng ánh sáng. Đây là cỡ nào xinh đẹp một cái cây, nhưng mà, lúc này lại có một thanh bảy thức đại phủ chém chúng trong cây khô hương. Ngươi lai, like, bàn gỗ phủ cũng không tiêu thất, nó chỉ là chợt nhỏ đi, giống một cái con lươn tránh thoát khóa gò bó, tiếp đó trực tiếp chém chúng mục tiêu. Trường mâu màu tím cũng tiếp tục đổi vội vàng bản cổ phủ, nó lúc này đang đâm chúng mặt búa, đầu mâu chỉ chỗ, một vết nước đang giữ tận tại mặt búa bên trên quyết tán. Lại nhìn tinh không thủ, lưới búa bổ chúng chỗ, một cái màu đen hình bầu dục không gian xuất hiện, phản phất lưới búa bổ chúng chính là tinh không thủ Hỗ Thây. Lưới búa tiến nhập bên trong Hỗ Thây, mà lưới búa những bộ phận khác lưu tại bên ngoài, trên trời còn có một chi trường mâu đang muốn phá hủy lưới búa này. Cơ Thiên Ban thưởng từ trên bầu trời lao nhanh bay về phía viên này xinh đẹp tinh không thủ, trên mặt đất thành núi thành biển minh chiến sĩ muốn đi ngăn cản hắn, nhưng lại ra khi nhìn đến cái kia búa cái kia mâu phía sau, đều là bước không giá chân. Thành tộc thành viên đều biến thành cho bụi, lúc này cũng không có sĩ bở có mãn đỡ lại cho Thanh Minh quân gia lệnh. Số lượng khổng lồ Thanh Minh các chiến sĩ cứ như vậy chơ mắt nhìn Cơ Thiên Ban thưởng bay vào hốc cây bên trong. Ba đây là một vùng tăm tối ư không? Cơ Thiên Ban thưởng không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng, hắn muốn hướng phía trước bay ra một khoảng cách, nhưng hắn vẫn cảm giác không thấy mình tại di động. Đây là nơi nào? Cơ Thiên Ban thưởng không có kinh hoàng, chỉ có nghi hoặc. Hai tử, ta chỉ có thể đưa người đến nơi này. Cơ Thiên Ban thưởng trước mắt dây lên một điểm ánh lửa, tiếng của mà chống trả âm thanh lần nữa vang vọng tại hắn trong đầu, đây là thanh hoàng sáng tạo không gian. Ta gọi nó gọi là Vĩnh Hằng Địa Ngục. Địa ngục? Đúng vậy, hài tử 6. Là ta đem người đưa vào trong địa ngục, nhưng ta đã không có sức mạnh lại mang người ra ngoài. Ở đây, không có thời gian, không có không gian, chỉ có vĩnh hằng cô độc, dù cho treo cổ tự tử bỏ mình, ba hồn cũng không cách nào tiêu tan, sinh mạng linh hồn chỉ có thể vĩnh cửu ở chỗ này phiêu lưu. Ban cổ âm thanh cuối cùng có biến hóa, trở nên hơi có vẻ thương cảm. Cơ Thiên ban thưởng cũng không biểu hiện ra e ngại, hắn chỉ là nhẹ nhàng hỏi, "Thanh hoàng thế, nhưng lại trốn ở chỗ này. Hắn 6. Nàng ngay ở chỗ này, ngươi cần tìm được nàng, tiếp đó đem nàng đốt cháy." Ta có thể chiến thắng nàng. Nàng từng chịu ta nhất kích, từ thiên giới rơi xuống đến nước này, sau đó lâm vào ngủ say. Hắn hiện tại bản thể cùng phàm nhân không khác, chỉ cần ngươi có thể tìm được nàng, ngươi liền có thể hủy diệt nàng. Ta hiểu được, ta nhất định có thể hoàn thành sứ mệnh. Hai tử, sứ mệnh của ngươi không khó hoàn thành, khó khăn là ngươi muốn từ đó trải qua dải dòng nhân sinh. Nhất định muốn nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng từ bỏ hy vọng, chờ đợi ngươi lại là vô tận cô độc tìm mình. Ở chỗ này trong ngục, sinh linh không cách nào tu luyện, mà ngươi sắp chết chết duy nhất có thể mở ra cửa địa ngục thanh hoàng. Nhưng mà Sẽ có một ngày, yêu người của ngươi nhóm sẽ đem ngươi giải cứu, ngươi cần phải làm là tĩnh tâm trải qua đoạn này dài rằng dật gian nan thời gian. Hai tử, thân ngươi hơn người tộc cùng tế tộc hai tộc huyết mạch, ngươi cũng sắp cứu vãn hai chủng tộc này. Thanh hoàng sau khi chết, thiên giới tân nhiệm thành tộc lãnh tụ còn không có năng lực mở ra lượng giới thông đạo, nguyên giới chắc chắn bị nhân tộc chinh phục. Ta tuy vô pháp thấy rõ nhân tộc xa hơn tương lai, nhưng ta muốn, nhân tộc đi đến thiên giới phía sau, tất nhiên cũng sẽ là chúa thể phương. Hai tử, cảm ơn lại đem ta mang về đến nhà viên xấu. Ta phải đi, ta cũng nên đi, ta không cách nào lại chỉ dẫn trên điệu cầu sinh mệnh. Thương lai, thử xem các ngươi xấu. Bàn cổ âm thanh càng ngày càng xa, dần dần biến mất. Tinh không tụ bên ngoài, bàn cổ phủ cũng cuối cùng nứt ra, nó biến thành điểm điểm hòa tinh vùi vào thiên tính toán tinh trong thổ địa, vùi vào gia viên của mình. Toàn bộ thiên tính toán tinh tại thời khắc này đã biến thành hỏa hồng sắc, đó là gia viên đang vì bản cổ thương tiếc. Trường mâu màu tím cũng không có trong nháy mắt tiêu thất, tựa hồ vì lộ ra đối với bản cổ phủ tôn trọng, nó là dần dần lui về phía trên trời. Thiên tính toán tinh thượng cũng chỉ còn lại một đám thanh minh chiến sĩ mờ mịt không biết làm sao, bọn hắn nhìn về phía viên kia xinh đẹp tinh công thủ, bản cổ phủ sau khi biến mất, trên thân cây hốc cây cũng khép lại. Những chiến sĩ này đều cho là cây này chính là thanh hoàng, lại không biết cây này chỉ là một cửa vào, một cái thông hướng thanh hoàng chúa ẩn thân lối vào. 6. Cơ Thiên ban cho Thiên Thông mắt lại tại vô tận hắc ám bên trong sáng lên, hắn nhìn khắp bốn phía, ánh lửa đảo qua, cuối cùng ở một cái xa xôi góc tối trông được đến rồi một quả vừa mới nảy mầm cây giống, gốc cây này mầm là trong bóng tối duy nhất tồn tại sự vận. Cờ Thiên ban tưởng muốn bay qua Nhưng hắn phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào chuyển động. Vô luận mình tại sao di động, mình cùng cây kia ở giữa khoảng cách không thay đổi, phương vị cũng không biến. Trong đầu không khỏi nhớ tới bản cổ nói tới, nơi đây vì vĩnh hằng địa ngục, không có thời gian khái niệm, cũng không có không gian khái niệm. Cơ Thiên Ban thưởng lại hai mắt nhắm liền, trầm nghĩ đến, tất nhiên không có thời gian cùng không gian, vậy nàng cùng ta ở giữa khoảng cách cũng sẽ không tồn tại. Ý tưởng này một khi xuất hiện, thiên thông mắt liền chợt phát sáng lên. Một hồi lâu, làm Cơ Thiên Ban tưởng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước người hắn đã xuất hiện một vị nằm ngang nữ tử. Nữ tử này nhìn không ra tuổi. Bởi vì tuế Nguyệt không cách nào tại trên mặt hắn lưu lại vết tích. Nàng nhắm chặt hai mắt, cùng nhân loại mọc ra tương tự hình dạng, lại càng có thần tính. Trên người nàng không thấy quần áo, liền Cơ Thiên Ban thưởng cũng cảm thấy trên đời không có bất kỳ cái gì quần áo có thể vì nàng tăng thêm hào quang, tất cả trang trí đều chỉ sẽ phá hư vẻ đẹp của nàng. Mà nàng toàn thân đầy lục văn trở thành nàng duy nhất tân trang, những thứ này màu xanh lá cây đường vân tại nàng trắng tinh trên người hợp thành một vài bức thần bí đồ án. Những hình vẽ này tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, cho dù là trong nhân loại kiên suất nhất họa sĩ cũng vẽ không ra bọn chúng nửa phần Cơ Tiên Ban thượng tại những này đồ án trông được đến rồi một chút không ra nào rượu, nhưng hắn cũng không chú ý quá lâu, bởi vì hắn cho hết thành sứ mạng của hắn. Ngươi chính là Thanh Hoàng sao? Xinh đẹp như vậy, vì cái gì lại muốn ác độc như vậy? Ngươi có biết thiên đạo tuần hoàn, sát hại quá nhiều sinh linh, cuối cùng sẽ vì sinh linh rất chết. Liên đệ ta kết thúc đây hết thảy a, chỉ mong tử vong của ngươi có thể đổi lấy loài người vĩnh thế an bình. Cơ thiên Ban thưởng nói xong, thiên thông trong mắt liền bắn ra một đạo hỏa trụ thẳng tắp rơi vào Thanh Hoàng trên ngực. Thanh Hoàng trên khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện đau đớn thần rua, thế lan tràn, rất mau đem nàng toàn thân bao phủ. Toàn thể của nàng không ngừng quan xoắn co rút lấy, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có mở hai mắt ra, thậm chí không có phát ra nửa điểm âm thanh. Hỏa diễm không biết kéo dài bao lâu, giống như là trong nháy mắt hoặc như là rất nhiều năm. Khi lửa diễm dần dần biến mất lúc, Thanh Hoàng thân thể cũng không thấy. Toàn bộ không gian Hắc Cám bên trong cũng chỉ còn lại Cơ Thiên Ban thưởng một người. Hắn lấy Thiên Thông mắt liếc nhìn một phía, thấy vẫn là một mảnh hư vô. Cơ Thiên Ban thưởng không biết nên hướng về nơi nào đi, cũng không biết nên như thế nào hành động. Thiên Thông mắt phát ra tia sáng có thể để cho hắn thấy rõ chính mình, nhưng cũng nhường hắn thấy được bốn phía ngoại trừ Hắc Cám bên ngoài không có gì cả. Hắn đồng dạng cảm giác không đến lúc đó giữa nhanh chậm, dù cho trong lòng một giây một giây đếm lấy, cũng sẽ cảm thấy mỗi một lần đếm được thời gian khoảng cách cũng không giống nhau. Dứt khoát chìm vào giấc ngủ, nhưng mở mắt ra lúc lại cảm thấy mình ngủ mất một thế kỷ lâu như vậy, thì mình nghĩ lại, lại cảm thấy mình là ở phía trước một giây mới vừa vặn chìm vào giấc ngủ. Ta liền muốn dạng này ở đây trải qua quãng đời còn lại sao? Địa cầu bây giờ thế nào? Tất cả mọi người còn tốt chứ? Cơ thiên ban cho trong đầu bắt đầu hiện ra từng cái cùng mình thân mật người, Thanh Phong đạo trưởng, Văn, Nam Cung Ngũ Luân, còn có trong sân trường cái tên ái đồng học gì Tiểu Long Sáu. Có thể Chỉ có ký ức mới có thể làm bạn chính mình trải qua cái này chật vật thời gian 6. 333 từ Nam Cung Ngữ luôn trở lại địa cầu đã có một tháng lâu, xã hội loài người đã thành lập nên trật tự mới. Hiên Viên Điện trở thành trên địa cầu duy nhất lực lượng quân sự, thế giới người phàm bên trong cũng không còn hải lục không tăng quân, các quốc gia phàm nhân quân đội tất cả đều bên vị Hiên Viên Điện bên trong đệ thập chi bộ đội, khoa học kỹ thuật binh sĩ, Từ Phương khai bổ nhiệm một cái phàm nhân vị phàm đang. Nam Cung Ngữ luôn trở thành Hiên Viên Điện đại tướng quân, thân cư đang đứng đầu, lấy một cái tản phá rồng dấu thập thiên hạ. Thế rồi các quốc gia kiến trúc sư nhóm đều thích đem Nam Cung Ngữ Luân phô tượng tu kiến trên quảng trường, tu kiến tại các đại kiến trúc tầng cao nhất, bởi vì này dạng sẽ để cho mọi người cảm thấy an tâm, cũng có thể biểu đạt ra mọi người nhìn trời nữ kính ngưỡng. Đến nỗi Tiên tri Phương Khải, hắn hiểu được chính mình chỉ là một cái nhà khoa học, cũng không am hiểu bài binh bố trận, cho nên hắn mới đưa binh quyền giao cho Nam Cung Ngữ Luân, đồng thời nhường ám đang Victory ạ kiêm nhiệm Hiên Viên Điện quân sư, mà chính hắn chỉ là ngẫu nhiên vì Hiên Viên Điện phát triển cung cấp ý cùng đề nghị. Phương Khải còn đem Trường Thanh Hàng Không Vũ Trụ Tập Đoàn đổi tên là Hoàn Vũ Viện Khoa Học, Chu Trường Thanh Luo An, áo gai gia tộc bọn người vẫn như cũ vì thành viên hội đồng quản trị, mà hắn vì viện khoa học thủ tịch nhà khoa học. Toàn cầu tất cả ngành học đỉnh tiêm học giả hưởng ứng hiệu triệu tiến nhập viện khoa học, cùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh, vì nhân loại bước vào vũ trụ làm chuẩn bị. Hai sau điệu cầu lần nữa trùng kiến, từng tòa cao ốc đất bằng dựng lên, bọn chúng trở nên càng thêm cao lớn, càng kiên cố hơn. Mọi người đi ra hãm, dưới ánh mặt trời công việc lu đủ lên, toàn bộ thế giới hiện ra một phen vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Ma Cơ Thiên ban thượng cái tên này chậm bị mọi người quên lãng. Nó có lẽ sẽ tại sau này tại trong sử sách xuất hiện, nhưng sách sử nhất định là như vậy đi lại, Thiên nữ nam cùng Ngư Luân thừa hùng long phá hủy thủy tinh, đồng thời tiêu diệt Thanh Minh quân, Cơ Thiên Ban thượng tiến vào Thanh Minh tinh môn bên trong, đến nay chẳng biết đi đâu, trở thành trong lịch sử nhân loại một đại bí ẩn. Mọi người không biết Cơ Thiên Ban thưởng đã vì bọn họ trừ đi lớn nhất tai họa ngầm, không riêng gì Thanh Hoàng rơi xuống, toàn bộ Thiên Tính toán tinh thượng cũng đã lan tràn khô héo virus, mà loại virus lại bị Thanh Minh quân trong lúc vô tình mang đi những cầu khác sở, trở thành nguyên do tất cả thành, thành Từ Cơ Thiên mất phía sau, Dú đi hướng xe đáy Đồng thời ở tại nơi đó, nơi đó cũng có một cái hiên viên điện, nàng cùng Thanh Phong đạo trưởng mỗi ngày hướng về phía Hoàng đế Phò Tượng cầu nguyện, cầu nguyện Cơ Thiên Ban thượng có thể bình an trở về. Một năm sau, Thanh Phong đạo trưởng tuổi thọ đã hết, Dụ Mạn Văn đem hắn an táng ở Hoàng đế Phò Tượng dưới chân, sau đó lại trở về Võ Dương thành phố. Nàng yêu cầu Phương Khải mở ra chớ trở về thời gian quá tài, nàng ôm trong lực Cơ Thiên Ban thượng đã từng cắt xong một tia tóc dài nằm vào trong quá tài. Dụ Mạn lời công bố tố Phương Hải, không muốn Cơ Thiên lúc trở về thấy được nàng ra đi bộ dáng, muốn đem chính mình tốt đẹp nhất tuổi tác cho Cơ Thiên Ban thượng chỉ có Cơ Thiên Ban thưởng mới có tư cách mở ra cái này quan tài, như Cơ Thiên Ban thưởng chưa có trở về, nàng tình nguyện tại trong quan tài chết đi. 6. Lại qua một năm, vừa mới hồi phục địa cầu lại tao ngộ mới nguy cơ. Phương Khải rốt cuộc Minh Bạch Vũ văn chấp vì sao tại trước khi chết đem mình so sánh kiếm hai lưới. Trên địa cầu khô héo virus rút xuất hiện biến chủng virus, rút, bọn chúng hoặc nhanh hoặc chậm ăn mòn trên địa cầu đủ loại thực vật xanh. Nhân loại hoàn cảnh sinh tồn ngày càng khắc liệt, cũng may hoàn vũ viện khoa học thông qua đủ loại đường tắt chậm lại quá trình này. Nhưng mà, Phương Khải vẫn là mỗi ngày lo lắng, hắn đã tính ra Địa cầu nhiều nhất còn có trăm năm thời gian liền sẽ hoàn toàn biến thành hoa mạng, đại bộ phận nhân loại sẽ chết đi, chỉ có một số nhỏ người có thể xâm nhập lòng đất trung sinh tồn. Phương Khải cảm thấy mình tại sinh thời không thể giải quyết nhân loại sắp gặp phải mấy vấn đề khó khăn không nhỏ, cho dù hắn chẳng phân biệt được ngày đêm nghiên cứu vắc nghiên cứu kỹ thuật hàng 06. Hắn cuối cùng được đến chỉ là một bộ mệt là cơ thể, hắn thậm chí cảm thấy mình đại nạn sắp tới. 6. Tại bàn cổ hóa thành nhiều điểm ánh lửa thời điểm, trên địa cầu gì tiểu long liền lại, hắn hoàn toàn như trước đây không tim không phổi, chiến tranh cũng không cho hắn tạo thành quá đa tâm lý thương tích. Võ Dương Đại học sớm đã một lần nữa nhập học, nhưng dì Tiểu Long cũng thường xuyên sẽ đi cho Hoàn Vũ viện khoa học biểu ca đưa cơm. Hoàn Vũ viện khoa học đã trở thành đại học trên học phủ, là tất cả học giả hướng tới chỗ, các nơi trên thế giới cũng đều thành lập nên nó phân hiệu, giới học thuật vinh dự cao nhất cũng là từ nó tới ban phát. 6. Một ngày, dì Tiểu Long đang cấp biểu ca đưa cơm lúc, bởi vì chờ thời gian quá dài, ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế ngủ thiếp đi. Chờ Phương Khải tìm được hắn lúc, trong miệng hắn vẫn còn hồ ngôn loạn ngữ nói chuyện đường. Phương Khải đang muốn đánh thức hắn, mà hắn lại đột nhiên ngồi thẳng người, duỗi cái lưng mệt mỏi phía sau, trong miệng hô lên một câu nhân sinh như mà Chính là chỗ này sau một câu nửa mê nửa tỉnh lơ nói, nhường phương Khải trong nháy mắt sinh ra linh cảm. Vào thời khắc ấy, Phương Khải như bị điện giật, một cái so thủy tinh hủy diệt còn muốn kinh người kế hoạch ở trong đầu hắn cấp tốc hình thành. Cái này chính là một cái ảnh hưởng đến nhân loại phát triển tiến trình điên cuồng kế hoạch 6. Quyển sách xong. Bước thứ 2 tác phẩm sẽ tại 18 năm 3 nguyệt mở càng, đến lúc đó sẽ ở trong sách này phát ra thông cáo, thỉnh yêu thích sách này các bạn đọc tại 17K học phí CIF hoặc gấp bên trong tất giữ cuốn sách này, 3 tháng lúc chú ý đổi mới động thái. Sách mới cố sự đem càng ra tăng hơn gấp, càng thêm đặc sắc. Vì đề cao lượng đổi mới Đồng thời cam đoan sách mới chất lượng, người viết trước mắt đã ở cố gắng tuẩn cảo bên trong, tính xin đợi. 463. Chương 457. Đại kết cục Thanh Minh quân nhóm nhìn về phía trên bầu trời cái kia nhỏ bé bóng người, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, người này không phải bạn cổ, cũng cảm giác không thấy hắn mạnh đến mức nào, nhưng hắn vì cái gì liền như vậy xuất hiện ở ở đây, còn làm cho cả viên tinh không thủ đều biến thành cho bợ. Giết hắn. Thanh hoàng thanh âm xuất hiện lần nữa tại tất cả thanh tộc trong đầu. Thanh Minh quân tổ chức lên trận hình tấn công hướng về cơ thiên ban thượng lượt mà tới, mà cơ thiên ban thượng nhưng là không nhúc nhích chút nào.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 Trưởng mâu màu tím cũng tiếp tục đuổi vội vàng bản cổ phủ, nó lúc này đang đâm trúng mặt búa, đầu mâu chỉ chỗ, một vết nước đang giữ tận tại mặt búa bên trên quyết tán. Lại nhìn Tinh Không Thụ, lưới búa bổ trúng chỗ, một cái màu đen hình bầu dục không gian xuất hiện, phản phất lưới búa bổ trúng chính là Tinh Không Thụ Hỗ Thệ. Lưới búa tiến nhập bên trong Hỗ Thệ, mà lưới búa những bộ phận khác lưu tại bên ngoài, trên trời còn có một chi trường mâu đang muốn phá hủy lưới búa này. Cơ Thiên Ban thưởng từ trên bầu trời lao nhanh bay về phía viên nãi xinh đẹp Tinh Không Thụ, trên mặt đất thành núi thành biển minh chiến sĩ muốn đi ngăn cản hắn, nhưng đại gia khi nhìn đến cái búa cái kia mâu phía sau, đều là bất không giá trân.